t r ư n g một trăm bảy mươi mốt dư ba c h ư n g một trăm bảy mươi mốt dư ba hội nghị kết thúc về sau tham dự đông đảo l ã n h chúa vẫn chưa lập tức t á n đi mà là căn cứ tự thân vòng tròn tốt năm tốt ba tụ tập tại một khối t á n g gấu liên tiếp trong tiếng cười lý thanh y lìa đã không có lưu lại tâm tư chính sự đã xong xuôi cũng không muốn lại cùng những người này lá mặt lá trái hắn tìm cái cớ theo thương long vấn thiên bọn người chen trúc bên trong tránh ra cũng không quay đầu lại hướng đại sảnh đi ra ngoài thanh y lìa đại ca sau lưng một thanh â m bỗng nhiên văng lên kêu hắn lại lý thanh y lìa ngoái nhìn nhìn lại chỉ thấy trần hân nện bức lưu loát bộ pháp dáng người mạnh mẽ chạy chậm tới nàng khuôn mặt t r ắ n g nõn tinh xảo lông mày có chút dâng lên đôi mắt thâm thuy mà sáng tỏ lộ ra một cô tư thế hiên ngang khí chẳng sau đó còn có tiệc tối đâu ngươi không tham gia sao nàng n g ử a đầu nhẹ g i ọ n g hỏi không được lãnh địa còn có không ít sự tình lý thanh y rỉa hồi đáp trần hân nghe nói lý thanh y rỉa lời nói đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng ngăn lại trong lời nói khó nén tiếc lối đáng tiếc ta còn có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo một chút ngơi đây trần cô nương cứ nói đừng lại lý thanh y rỉa đối với trần hân ấn tượng cũng không t h lắm vừa rồi lúc đàm phán cũng là hắn trước tiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc xem như giúp hắn một vấn đề nhỏ bởi vậy một chút vấn đề nhỏ hắn không ngại trả lời một chút gọi ta trần hân liền tốt trần hân niết miệng lên phun ra một vòng cười yếu đất nàng thoáng châm trước một hồi hỏi là dạng này lưu ly thôn trước đó vài ngày bắt được một nhóm hai cánh liệu nguyên lửa ngựa con m u ố n thuần phục thành tọa kỵ nhưng không biết chuyện gì xảy ra một mực không có cách nào thành công thanh y gì là đại ca kiến thức rộng rãi nhưng có cái gì tốt biện pháp lý thanh y gì thần sắc khẽ g i ậ mình ngược lại là không nghĩ tới trần hân thế mà còn có cơ duyên như vậy hai cánh liệu nguyên lửa cũng không phải bình thường ngựa mà là một cái phi thường chân quý chủng loại không chỉ có dáng dấp tương đương x o a y khí trên thực lực cũng tương đương đột xuất sau trưởng thành chính là tam gia i yêu thú so với ngân hà thôn cháy rực ngựa cao hơn nhất giai mấu chốt nhất chính là hai cánh liệu nguyên ngòi nổ i chuẩn bị tốc độ cực nhanh cùng sức chịu đựng cực giai rõ rệt ưu thế có thể xưng ơ chiến mã c h i vương dùng cho xây dựng khinh kỵ binh quân đoàn tuyệt hảo chi chọn các ngươi là làm sao thuần hóa lý thanh y t h hỏi bình thường đến nói yêu thú con non là phi thường tốt thuần phục ném cho n g yêu sư cơ bản không bao lâu bị dạy dỗ thành thành thành th như vậy có thể là yêu thú huyết mạch tương đối là tủ h bị gieo xuống ấn ký loại hình nhưng một đám hai cánh liệu nguyên lửa mà thôi hẳn là không đến mức có huyết mạch vật này a chính là đem những này ngửa con phóng tới thú cột bên trong a sau đó để chăn nuôi viên một ngày hai mươi bốn giờ thay phiên giáo dục bọn chúng a trần hân đáp chăn nuôi viên lấy ở đâu chăn nuôi viên lý thanh y nghỉa nghi hoặc hỏi đại hoang bên trong giống như không có chăn nuôi viên cái nghề nghiệp này đi trong hiện thực bỏ ra nhiều tiền mời đến a hai cái tuần thú ngành nghề chuyên gia chân hân một mặt nghiêm túc lý thanh y n g a trong hiện thực thuần phục giã thu chuyên gia chạy đến đại hoang bên trong đến thuần phục yêu thú cái này có thể đi mới gặp quý đâu vậy các ngươi là không có ngựa yêu sư rồi lý thanh y thì hỏi trần hân chậm rãi lắc lắc đầu k h ắ p khuôn mặt là ngây thơ thần sắc nàng ngờ đầu trong mắt đều là mờ mịt h i ệ n nhiên đối với ngựa yêu sư là cái gì hoàn toàn không biết chớ nói chi là trong lánh địa sẽ có nhân tài như vậy kỳ thật cái này cũng không thể trách nàng sơn hải đại hoang mở máy chủ đến bây giờ các người chơi còn tại ở vào tìm tòi giai đoạn một chút phi thường hy hữu nghề nghiệp không biết cũng phi thường bình thường không có ngựa yêu sư là không có cách nào thuần hóa những yêu thú này lý thanh y thì lời nói để trần hân trong lòng cảm giác nặng n ề trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng hai cánh liệu nguyên lửa cường đại để nàng phi thường khó mà từ bỏ không cam tâm dò hỏi chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao lý thanh y gì h ã nhẹ nhàng gật đầu không nhanh không chầm nói ngược lại là có một cái biện pháp biện pháp gì trần hân con mắt lập tức phát sáng lên vội vàng hỏi ngân hà thôn có ngự yêu sư nếu như ngươi nguyện ý đem hai cánh liệu nguyên lửa đưa đến ngân hà thôn ngân hà thôn có thể phụ trách thuần hóa cùng bồi dưỡng chờ hai cánh liệu nguyên hỏa chủng quần lớn mạnh mỗi tháng thuần phục toạ kỵ phân ngươi một nửa lý thanh y ánh mắt bình thản nhìn về phía trần hân, kiên nhẫn giải thích. t a nguyện ý trần hân không chút do dự trả lời lưu ly thôn đã không có cách nào xử lý như vậy đây chính là phương pháp tốt nhất không phải chờ những cái k i a hai cánh liệu nguyên lửa ngựa con lớn lên chạy liền phiền phức giao cho lý thanh y thì ể tốt xấu còn có thể có cái hy vọng tốt chờ các người đưa nở tờ cờ đến ngân hà thôn thời điểm đem ngựa con cùng một chỗ đưa tới đi lý thanh y khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười ánh mắt rơi ở trên người trần hân trong đôi mắt suy nghĩ lưu truyền không khỏi có chút cảm thái trần hân có vẻ như còn là cái phúc tinh a hai lần đụng phải nàng có vẻ như đều có thể cọ đến giờ đồ vật lần đầu tiên là phó bản lần thứ hai là toa k giải quyết hai cánh liệu nguyên lửa vấn đề về sau trần hân lại hỏi một chút lãnh địa trong phát triển vấn đề tỉ như đặc thù binh chủng kiến trúc thăng cấp trở lý thanh y thì từng cái giải đáp rõ ràng đồng thời cho ra chính mình cho rằng có thể được đề nghị cuối cùng tại trần hân trong ánh mắt cảm kích lý thanh y đi sải bước hướng về thần long ngoài thôn đi đến tiếp khách lâu lâu hai một cái gian phòng bên trong hai thân ảnh l ặ n g lặng đứng lặng tại bệ cửa sổ trước con mắt chăm chú đi theo lý thanh y đi xa cải bóng thật lâu chưa từng rời đi dựa vào bên trái người kia thân hình có chút khôi ngô như là một tòa nguy nga đỉnh núi sừng sững k h n g ngã một bộ màu đen cầm bảo h i ể nếu thị tôn quý. Bên phải vị kia một thân thanh bảo, dáng người thon dài thẳng tắp, trong lúc dơ tay thị phải nhấc chân hiển thị nhò nhã phong phạm. vị rõ rõ Bên dáng người n quý. bảo, kia dài lúc dơ như lý thanh y rìa tại chỗ nhất định có thể nhận ra hai người chính là tần hán sơn lanh chúa tần quân cùng huyền cơ công hội hội trưởng huyền cơ vô lượng huyền cơ vô lượng chầm chấm nước g mắt đưa ánh mắt từ trên người lý thanh y rìa thu hồi chật hẹp dài con mắt nhắm lại đôi mắt chỗ sâu nháy mắt hiện lên một tia tinh mang hắn luốt ruốt qua xếp không có thử một cái phe phẩy bỗng nhiên như lơ đã nghiêng đầu nhìn về phía một bên khí định thần nhàn tần quân trên mặt nháy mắt chất đầy đủ cười tần hình đối với thanh ý hiển g ư ờ i này ngươi thấy thế nào tần quân thần sắc bình tĩnh như nước hai tay thanh thản trùng điệp trước người tựa như một tòa trầm ổ n núi cao không vì ngoại giới mà thay đổi nghe nói lời ấy hắn chân mày hơi nhíu dường như đối với đề tài này lên mấy phần hào hứng làm sơ suy nghĩ về sau ngựa khí bình bổn nói có chút thủ đoạn chỉ là làm việc không khỏi thật ngông một chút huyền cơ vô lượng đầu tiên là đôi mắt nhảy nháy trong mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc chật kéo dài thanh âm ung dung nói nói không chừng người ta thật là có cái tia cùng từ bạn đâu tần quân vẫn chưa lập tức đáp lại mà là không chút hoang mang chậm rãi quay đầu. ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía huyền cơ vô lượng trên mặt hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười t h ầ n s á c nếu quả thật có cái kia vô lượng huynh không liền muốn đau đầu sao thượng quan n g u y ệ t tên ngu xuẩn kia hành vi là ngươi ở sau lưng suối ruột a để nàng đi làm cái kia đá dò đường thủ đoạn này ngược lại là rất cao minh a nghe nói như thế huyền cơ vô lượng dưới thân thể ý thức cương một chút bất quá hắn phản ứng cực nhanh rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia mây trôi nước chạy cười nhạt giọng nói nhẹ nhàng nói tần h u n h cái này coi như nói đùa nguyện thần cung gia đại nghiệp đại ta huyền cơ vô lượng bất quá là cái nho nhỏ nhân vật nào có cái kia có thể nhịn đi sai bảo nàng nha huyền cơ vô lượng dừng một chút phản phất hoàn toàn không có cảm nhận được tần quân cái kia thấy do ánh mắt sắp bén phối hợp nói tiếp ngân hà thôn bây giờ tình thế quá mạnh đã thành uy hiếp không nhỏ liền ngay cả vấn thiên huynh trong lòng đều không chắc ga cái khác tạm thời không đ ể cập tới chỉ nói cái kia quân đoàn bảng xếp hạng thủ thương long quân đoàn thực lực đến tột cùng như thế nào chúng ta cũng còn không được biết đâu tình thế như vậy tóm lại phải có người đi dò thám hư thực nha tần quân nghe vậy không nói gì lẳng lặng bay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phản phất là đang suy tư điều gì ánh mắt bên trong một mảnh c u ộ n c u ộ n sóng ngầm Kỳ thật không riêng gì huyền cơ vô lượng hắn cũng phi thường lo âu tương lai một khi ngân hà thôn thế lớn đại hoang giáng lâm như vậy tại làm tinh trên vùng đất này bọn hắn lại nên như thế nào tự xử đâu lần này người chơi các lãnh chúa hội nghị ở trong diễn đàn rộng thụ chú ý hội nghị hạ m à n kết thúc về sau ở giữa đã phát sinh rất nhiều công việc tựa như chen vào cánh ở trong diễn đàn nhanh chóng truyền bá ra trong đó nhiệt độ kẻ cao nhất thuộc về thanh y cùng thượng quan nguyện ở giữa mâu thuẫn nói đến tin tức này mới vừa ở trong diễn đàn truyền ra lúc tiếng chất vấn rất lớn dù sao một phương l ạ ở ngươi chơi trong quần thể có lệ nhất nhân danh xưng ơ thanh y ỉ một phương khác thì là trong diễn đàn chạm tay có thể bỏng nữ thần như vậy hai vị rất có lực ảnh hưởng nhân vật thế mà lại ở trước mặt mọi người b ộ c phát xung đột cho dù ai nghe tới đều cảm thấy có chút khó có thể tin vì chứng thực đại lượng người chơi bắt đầu tại n g u y ệ t thần công hội thiếp mời xuống nhắn lại rất nhanh một cái thiếp mời liền theo n g u y ệ t thần công hội phát ra là một thiên thật dài nhỏ viết văn phía trên giảng thuật thanh y ỉ như thế nào đ ụ c nhã thượng quan n g u y ệ t đưa nàng khu trục ra phòng hội nghị đủ loại trải qua cũng tiến hành một loạt lên án bởi vì cái này nhỏ viết văn là thượng quan nguyện bản nhân phát cho nên nháy mắt liền ở trong diễn đàn dẫn bạo một trận dư luận phong bạo vô số người chơi thấy thế lòng đầy căm phẫn nhao nhao ở trên diễn đàn vì thượng quan nguyện minh bất bình trong lúc nhất thời khiển trách lý thanh y t hành ì h động n ô n luận giống như thủy triều tuân r a phô thiên cái địa ngay tiếp theo hội nghị người tổ chức thương long vấn thiên cũng mang cái cầu hết lâm đầu nói hắn vô năng không làm để nhà mình nữ thần nhận như vậy không công bằng đối đãi cũng không lâu lắm ngân hà thôn kỹ càng vị trí không biết làm sao liền xuất hiện tại diễn đàn phía trên đồng thời lưu chuyển rộng rãi đại lượng tức giận các người chơi giống như tìm tới chỗ tháo nước bắt đầu trực tuyến tổ đội chuẩn bị tiến về ngân hà th vì hầu hiếm nữ thần đòi cái công đạo chương một trăm bảy mươi hai thiên hạ đệ nhất trấn đảo ngược chương một trăm bảy mươi hai thiên hạ đệ nhất trấn đảo ngược đối với mình bị l ư ớ i bạo sự t ì n h lý thanh y thì h cũng không biết được cho dù biết được cũng sẽ không để ý đám hố hợp không cần phải nói hắn lúc này chính ngồi lôi dao trở về tới ngân hà thôn bên trong lãnh chúa đại sảnh ngay tại v ù i đầu gian khổ làm ra phê duyệt văn kiện trần thức nghe tới lý thanh y thì hệ thanh âm liền vội vàng đứng lên hành lễ b á i kiến lãnh chúa đại nhân lý thanh y phất phất tay ra hiệu trần thức m i lễ chất bắt đầu hỏi thăm trong lánh địa một việc thích hợp bởi vì rời đi thời gian không lâu ngân hà thôn ngược lại là không nhiều làm biến hóa phi thường an ổn các hạng sự vụ đều tại dựa theo kế hoạch vững bước đẩy tới bất quá có một kiện có chút chuyện trọng yếu còn đang chờ đợi lý thanh y lý xử lý đó chính là ngân hà thôn có thể thăng cấp từ ngân hà thôn tăng lên tới hơi cấp thôn xóm l năm đã qua mấy tháng lâu trải qua dài như vậy thời gian phát triển trong lãnh địa độ phồn b i n h rốt cục thỏa mãn thăng cấp điều kiện có thể lần nữa thăng cấp nghe tới tin tức này lý thanh y hà nội tâm không khỏi có chút hưng phấn lên phải biết hơi cấp thôn xóm điên năm chính là đề phòng lại đề thăng đó chính là cỡ nhỏ thị trấn t hệ i thống ạ đ thanh trấn. âm rất nhanh vang lên chúc mừng ngân hà thôn thăng cấp làm cỡ nhỏ thị trấn lãnh p lõe, b địa đặc biệt trao tặng thiên hạ đệ nhất trấn danh hiệu thiên hạ đệ nhất trấn phù hộ một mươi miễn trừ trong lãnh địa nhận hết thệ hai họa ảnh hưởng ngài làm thiên hạ đệ nhất trấn nhỏ lãnh chúa ban thưởng tính duy nhất kiến trúc tòa linh tháp một tòa tòa linh tháp có thể khóa lại giữa thiên địa tụ đến linh khí làm tháp nội bộ linh khí càng thêm dư dả t r u n g bảy tầng tầng thứ nhất nồng độ linh khí vì ngoại giới hai lần tầng thứ hai nồng độ linh khí vì ngoại giới ba lần theo thứ tự tăng lên tầng thứ bảy nồng độ linh khí vì ngoại giới tám lần n g h e tới cái này liên tiếp hệ thống thông báo lý thanh y lìa đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ thiên hạ này chấn thứ nhất ban t h ư ở n g không khỏi cũng quá tốt đi thu hoạch được danh hiệu ngược lại là nằm trong dự đoán của hắn nhưng là tính duy nhất kiến trúc nhưng lại hoàn toàn là niềm vui ngoài ý môn a t r ư ớ xem thiên hạ chấn thứ nhất cái này danh hiệu hắn bổ sung hiệu quả quả thực kỳ t i ê n lại có thể miễn trừ lãnh địa nhận hết thể t hai h ỏ a ảnh hưởng khái niệm gì hiện tại thế nhưng là trừ lương d á n g lâm thời kỳ a có cái này danh hiệu chẳng phải tương đương với đem trong hoạt động tất cả ảnh hưởng trái chiều toàn bộ ngăn cách sao về sau tại ngân hà thôn trên vùng đất này các loại cây trồng đều có thể bình thường sinh trưởng lương thực khôi phục mỗi tháng ngàn vạn đơn vị sản lượng chỉ là điều này là đủ vì ngân hà thôn mỗi tháng kiếm lấy trí ít một trăm linh kim tệ tại phú mà đối với linh dược linh quả chờ sinh trưởng chu kỳ tương đối dài thiên tài địa bạo đến nói chịu ảnh hưởng càng lớn không có hai hỏa ảnh hưởng bọn chúng sản lượng sẽ tại tương lai trong nửa tháng nên đón giếng p h u n thức tăng trưởng cái này trực tiếp được lợi người chính là ngân hà thôn luyện đan sư cùng các luyện dược sư a bọn hắn có thể sử dụng vật liệu sẽ càng nhiều thử lỗi chi phí sẽ diện rộng hạ thấp không cần lại giống trước đó bên kia cố kỵ dược liệu vấn đề có thể lớn mật thử nghiệm thử nghiệm chính là kinh nghiệm a nhiều thử nghiệm mấy lần cái này luyện đan luyện dược kỹ năng chẳng phải tăng lên sao kỹ năng tăng lên toàn bộ ngành nghề chẳng phải phát triển sao có thể nói thiên hạ đệ nhất chân cái này danh hiệu để ngân hà thôn thu hoạch được chỗ tốt quả thực vô cùng to lớn sau đó chính là cái này tỏa linh tháp theo trên công năng tới nói cùng là ngân hà thôn bên trong tính duy nhất kiến trúc tỏa linh tháp cùng tẩy thiên trì hoàn toàn không phải một cái loại hình đồ vật tẩy thiên trì quần thể thuộc tính mạnh hơn chút tỏa linh tháp cá thể thuộc tính mạnh hơn một chút song phương đều có ưu khuyết bất quá đối với lý thanh y thì h ã tới nói tỏa linh tháp đối với hắn hiệu quả rõ ràng muốn mạnh hơn một chút dù sao làm võ giả hắn đã tu luyện tới chân nguyên cảnh trung kỳ muốn đột phá đã chẳng phải dễ dàng cho dù một cái tiểu nhân cảnh giới cũng cần tốn hao mấy tháng công phu đại cảnh giới đột phá càng là lấy năm làm đơn vị đến tính ra đặc biệt là trong lãnh địa còn có nhiều vô cùng việc vặt vãnh cần hắn xử lý thời gian này có thể sẽ càng thêm dài dằng dặc hiện tại có cái này tòa linh tháp hạn thời gian tu luyện liền có thể trên diện rộng giảm bớt cũng có thể tốt hơn chiếu cố lãnh địa công việc ha ha ha ha, cất cánh lý thanh y l ì c ư ờ i to. n g a Thanh y Y tại Lý lì đắm chìm ở trong vui sướng thời điểm ngân h à trấn trở thành thiên hạ đệ nhất trấn thông báo tại toàn bộ sệ vợ thông báo để tất cả người chơi khiếp sợ đồng thời có chút chết lặng dù sao còn là thanh y cái tia tên quen thuộc cùng hương vị long quốc khu diễn đàn tại toàn bộ sệ vợ thông báo về sau nguyên bản hừng hực khí thế thương lượng làm sao công kích thanh ý n g a diễn đàn lại lâm vào quỷ dị trong trầm mặc rất nhiều người chơi hoàn toàn không thể lý giải thanh ý cái gì nhiều người như vậy mà hắn hắn đều không ra giải thích một chút ngược lại gây sự nghiệp đi rồi dư luận thanh danh hắn đều không thèm để ý sao sau đó trong diễn đàn dư luận liền bắt đầu đảo ngược không ít người chơi bắt đầu phát bài viết chết cười ta các ngươi những người này người ta đều thiên hạ đệ nhất c h ấ n các ngươi còn ở lại chỗ này lại nhải l ầ m b ầ m nói người ta khi dễ nữ nhân khi dễ nữ nhân thế nào rồi các ngươi cảm thấy cái này thượng quan nguyệt là nữ nhân bình thường sao Các n g ư ơ i cũng không nhìn một chút chính mình công kích người ta thanh y dỉa xứng sao vừa mới bắt đầu ta liền muốn nói cái này thượng quan nguyệt phát đồ vật tiền căn hậu quả đều không có liền một thiên nhỏ v i ế t văn nhưng làm các ngươi từng cái tức giận đến thấm gương không có nước tiểu luôn có sao soi mặt vào trong nước tiểu m à xem muốn cho thượng quan nguyệt ra mặt ngươi nhìn thượng quan n g u y ệ t sẽ mắt nhìn thẳng các ngươi liếc mắt sao đoàn n g ư ơ i đừng để ý tới bọn hắn người bình thường ai mỗi ngày ngâm ở trong diễn đàn a không có chuyện đúng đắn người thanh y dỉa lười nhắc về là đúng một đám người ô hợp đoàn người làm cái việc vui nhìn liền phải theo ta thấy Thanh tại thông Y là k h vấn đề, báo xung kích nguyên bản đại lượng gây bất lợi cho lý thanh y rất nhiều nôn luận toàn bộ thì ngồi các người chơi dần dần tỉnh táo lại càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghiêm túc phân tích lên trước đó đủ loại sự cố ý đồ tìm kiếm chân tướng sự tỉnh vị trí cũng chưa từng nghĩ đến tiếp sau phát triển càng là ngoài dữ liệu không biết là vị nào l ã n h chúa thế mà tại hội nghị trong quá trình lặng lẽ ghi lại video đồng thời mà đem tuyên bố tại diễn đàn phía trên có video làm chứng chân tướng nháy mắt nổi lên mặt nước trong chốc lát toàn bộ diễn đàn nháy mắt sôi trào thượng quan n g u y ệ t hành vi trực tiếp dẫn phát toàn lưới còn trào rất nhiều người chơi để tỏ lòng n i ệ m ai càng là đưa nàng n g u y ệ t thần cung cung chủ ngoại hiệu đội thành bạch chơi cung cung chủ phá phòng cung cung chủ mà thượng quan n g u y ệ t phát t i ê n kia thiếp m ờ i bên trên tức thì bị các người chơi phá tan n h o nhao ở phía trên nhắn lại có thể bạch chơi ngươi một đêm sao ta có thể ra năm mươi đồng tệ có thể làm bạn gái của ta sao ta thích nàng h phá h ấ t p nhìn qua cái tia tràn đầy mỉa mai lời nói màn hình tức dẫn đến toàn thân phát run hốc mắt đều phiếm hỏng cái tia trong ngày thường nhìn quanh sinh huy trong đôi mắt giờ phút này tràn đầy xấu hổ giận dữ tri xác nàng gắt gao cắn chặt hàm răng từ trong hàm răng hận hận gạt ra một câu để nguyện thân vệ đội tập hợp ta muốn thảo phạt ngân hạ thôn chương một trăm bảy mươi ba tòa linh tháp phản banh cầu cứu trên ư ớ c 1 thân ò a tháp từng đạo phức tạp phù văn tối nghĩa tuyên khắc trên đó hình như có linh vận lưu chuyển lên ánh sáng nhạt làm cho tăng thêm vừa phân thần bí sắc thái xa xa nhìn lại giống như là một chỗ tiên gia còn sót lại di tích cổ đây chính là tòa linh tháp hà lý thanh y ánh mắt lấp lóe lộ ra vẻ sợ hai t h á n g phục chậm rãi đi vào trong tháp lập tức cảm giác cùng ngoại giới khác biệt một cỗ không h i ể u gió nhẹ tại trong tháp nhẹ p h ẩ y sen lẫn thấm vào ruột gan khí thức khiến người tinh thần chấn động đầu nao đều thanh minh không ít vận chuyển lên t i ê n hỏa dung nguyên công lý thanh y có thể rõ ràng cảm giác được tu hành tốc độ muốn so ngoại giới mạnh lên một mảng lớn cùng hắn n u ố t tụ linh đan hiệu quả không sai bị lắm đúng là ngoại giới linh khí hai lần tầng thứ nhất không gian ngược lại là rất lớn c h ỉ ít có thể dung nạp một ngàn người à n n g đồng thời tu hành lý thanh y tại tầng thứ nhất đi dạo một vòng về sau âm thầm g ậ p đầu Chật, hắn lại đi tới tầng thứ hai tầng thứ hai nồng độ linh khí so tầm thứ nhất lại muốn nồng đậm bên trên rất nhiều bất quá không gian lại nhỏ không ít. Chỉ có tầng thứ nhất 3 phần tầng lý thanh y vỉa xem chừng có thể chứa đựng cái chừng bảy trăm n g ư ờ i liền đình t i ê n toàn bộ tháp bảy biện ra hình m ũ i khoan kết cấu càng lên cao càng nhỏ đến tầng thứ bảy liền vẹn vẹn còn lại một cái phòng ngủ lớn nhỏ nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế nơi đây linh khí nồng đậm đến cực hạn vẹn vẹn là nhẹ nhàng hút vào một ngụm cái kia linh khí liền pháng phất linh tuyển nhập thể nháy mắt du tẩu cùng toàn thân ở giữa để người tỏa ra một loại phiêu phiêu dục tiên lý thanh y vỉa vui sướng trong lòng lần nữa vận chuyển lên thiên hỏa dung nguyên công c h ỉ cảm thấy trong ngày thường cái kia tiến triển chậm chạp đến như là ốc xên bỏ sát công pháp giờ phút này lại tựa như chen vào linh động cánh nhanh đến bay lên hắn vội vàng ngồi xếp bằng đem một viên tụ linh đan ngậm tại trong miệng tiến hành tu hành ầm ầm trong chốc lát trong không gian linh khí bạo động hiện ra một cái cái phiếu hình n g ã út ở đỉnh đầu của lý thanh y h t ừ n g k i a từng sợi linh khí không ngừng theo cái phiếu bên trên rút ra rót vào đến lý thanh y h thể nội sau đó du t ẩ u tại kinh mạch các nơi bị thiên hỏa chân nguyên chiết xuất rèn luyện cuối cùng hóa thành từng dọn kim hồng chân nguyên rơi vào đến trong đan điển vùng đan điển cái kia một vũng chân nguyên theo dần dần tăng lớn ba ngày sau tầng thứ bảy bên trong tiếp tục tứ ngược linh khí mới dần dần ngưng xuống lý thanh y thì chậm rãi mở mắt rực rỡ tinh mang theo trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất chân nguyên cảnh hậu kỳ cảm nhận được tự thân biến hóa lý thanh y thì khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười có tỏa linh tháp cùng tụ linh đan gia trì tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là thần tốc nguyên bản trí ít cần một tháng tài năng đột phá tiến triển giờ phút này thế mà ba ngày liền làm được nơi tốt cái này thế mà ba n à y liền làm được nơi tốt c á này thế mà ba ngày liền làm được hắn liền bắt đầu cân nhắc đem t ò a linh tháp mở ra sự tỉnh nơi tốt như vậy đương nhiên là không thể dùng để làm bài trí nhất định phải ân trạch toàn dân tuy nói tầng thứ bảy bị hắn chiếm cứ nhưng là một đến sáu tầng vẫn là có thể đối với lãnh địa những người khác mở ra toàn dân mở ra không thực tế lấy ngân hà thôn hơn mười vạn nhân khẩu quy mô t ò a linh tháp sợ là sẽ phải bị chen bể đến lúc đó phát sinh xung đột bạo lực ngược lại không đẹp bởi vậy mở ra cánh cửa cần thiết là tốt lý thanh y suy tư một phen quyết định mỗi tháng cố định một chút danh lệch xuống phân đến trong lãnh địa các lính dân được đến danh lệch về sau có thể thu hoạch được tại tỏa linh tháp tu luyện tư cách danh sách này phân phối đại khái có ba cái các đại quân đoàn cùng phòng giữ đội mỗi tháng cầm một bộ phận từ từng cái quân đoàn trưởng cùng giáo hủy an bài sau đó từng cái phó chức nghiệp bên trong có đột xuất công hiến cầm một bộ phận danh n l ạ c h cuối cùng một bộ phận danh n l ạ c h chính là người trả giá cao được có tiền có thể tự động mua một bộ phận này danh n l ạ c h lý thanh ý thì đặc biệt cho thêm một chút dù sao hiện tại ngân hà thôn các ngành nghề phát đạt người người an cư lạc nghiệp hơi có chút kỹ thuật kiếm được tiền chính là lấy kim làm đơn vị bởi vậy kẻ có tiền nhiều đến một nhóm nếu như danh lạch cho ít thật đúng là khó thỏa mãn những người này nhu cầu trở lại lanh chúao ạ i sảnh lý thanh y thì hề vừa chưa ngồi được bao lâu cái mông cũng còn không có che nóng phụ trách tiên đỉnh thôn thủ vệ giáo hí chu huy liền vô cùng lo lắng vọt vào đồng thời mang đến một cái rung động tin tức đó chính là phản m ánh đã đến tiên đ ỉ n h thôn lý thanh y vừa nghe vậy mừng rỡ vội vàng cưới truyền tống trận hướng tiên đỉnh thôn tiến đến theo truyền tống trận đi ra về sau hắn trực tiếp đi tới thôn cổng giữ mắt nhìn lên quả nhiên chỉ thấy phản m ánh chính một mình chờ ở bên ngoài chờ lấy hắn tới làm gì sao lý thanh y v ừ nhữ mày nội tâm suy nghĩ tuy nói song phương tồn tại nhất định quan hệ hợp tác nhưng cũng chỉ thế thôi cũng không có giao tình sâu đậm đối phương đột nhiên đến đây quả thực để lý thanh y có chút đoán không ra ý đồ của h ắ n lý thanh y có chút neo lại hai con người nhưng thần hướng phản bánh bọn người nhìn lại dần dần phát hiện chỗ không đúng trong trí nhớ vị kia hăng hái quặng mỏ tướng quân giờ phút này đúng là một bộ h u b ạ i suy sụp bộ dáng sắc mặt tái nhợt đầu tóc dối bời chiến giáp phía trên che kín vết c ắ t cùng vết lõm giống như là trải qua một trận thảm thiết chiến đấu đặc biệt là trên bàn tay một vòng một vải bông quấn quanh cơ hồ đem toàn bộ bàn tay đều bao vây lại có nhiều chỗ vải bông đã bị dỉ ra vết máuộn thành màu đỏ sợm trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng nghĩ hoặc phải biết phản bánh thế nhưng là đường đường chân cương cảnh cao thủ a đến tột cùng là tao nộ như thế nào nhân vật lợi hại có thể đem hắn thương thành bộ dạng này mà đổi thành một bên phản bánh giờ phút này chính tâm gấp như lửa đốt nhìn quanh làm nhìn thấy lý thanh y gì chầm chậm đi ra lúc giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng sắp mặt đột nhiên phát sáng lên vội v à n g rắc t u ố n g họng cao giọng gào thét thanh y là thiếu hiệp mong rằng xuất thủ cứu ta một mạng lý thanh y ánh mắt lấp lóe lên tiếng hỏi phiền tướng quân lợi này có ý tứ gì p h a n manh sắc mặt m ộ t khổ thần sắc buồn bã nói thanh y thiếu hiệp có chỗ không biết ta vì cho ngươi vơ vét nhân khẩu đem chung quanh bộ lạc nhỏ đều đ ắ c tội lượn có chút điêu dân vì trả thù dẫn xuất đại h o ạ ngươi nhưng nhất định phải cứu ta với ngay vậy lý thanh y h i ề lông mày nháy mắt v ặ n t hành một cái chữ xuyên thần sắc cũng như cái kia chợt hạ xuống xương lạnh bỗng nhiên l á n h đạm xuống tới trong ánh mắt lộ ra xa cách cùng nghiêm túc lạnh lùng nói phiền tướng quân xin chú ý lời nói của ngươi chúng ta lãnh địa cùng ngươi từ trước đến nay bất quá là quan hệ hợp tác thôi cũng không tồn tại ngươi vì ta làm cái gì thuyết pháp mong rằng ngươi chớ có lẫn l có thể để cho một vị chân cương cảnh thụ thương tồn tại không thể khinh thường lý thanh y lý quả quyết không thể để phản m á n h dễ dàng như thế kéo chính mình xuống nước nhất định phải cùng hắn phân rõ giới hạn phan minh biến sắc còn muốn tiếp tục giải thích lại nghe thấy lý thanh y lý h lời nói chuyển đến phan minh tướng quân có vấn đề gì còn là nói thẳng đi nếu là có thể giải quyết ta cũng không để ý giúp ngươi giải quyết hết nghe lý thanh y lý h nói thẳng như vậy phan minh biết lại làm quá nhiều giải thích cũng là phi công rơi vào đường cùng đành phải thở dài thành thành thật thật đem sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra v i ê m hỏa bộ lạc thủ lĩnh con trai của tiêu bạch tiêu hàng đi ra ngoài săn bắn trên đường bị người mai phục thảm tao sát hại mà hung thủ với lúc bị phản banh tiêu diệt một cái tiểu bộ lạc bên trong cá l ọ t lưới bọn hắn vì báo thủ âm thầm ẩn nốt hồi lâu cuối cùng là tìm được cơ hội đối với tiêu hàng thống hạ sát thủ nhi tử tử vong tựa như một đạo sấm xét giữa trời q u a n g hung hăng bổ vào tiêu bạch trong lòng nháy mắt dẫn đốt trong lòng của hắn lựa giận hắn lập tức triệu tập trong bộ lạc tất cả tinh anh lực lượng đem hung thủ diệt sát sau đó đối với chuyện tiến hành đào sâu theo điều tra tầng, tầng xâm nhập rất nhanh liền truy xét đến phản banh trên đầu nguyên bản phản mánh liền ở trong lãnh địa không được coi trọng hiện tại dẫn xuất như thế đại hòa đầu căn bản không ai bảo đảm hắn bởi vậy tiêu bạch không chỉ có r i ú t chức của hắn còn muốn chém hắn đầu chút giận cũng may mắn phản mánh cái t h ằ n g này chạy nhanh không phải mạng nhỏ đã sớm khó giữ được rõ ràng sự tình ngọn nguồn về sau lý thanh ý thì lúc này quyết định không cứu phản mánh nói đùa viêm hỏa bộ lạc thế nhưng là cỡ t r u n g bộ lạc cao thủ nhiều như mây lấy ngân hà thôn thực lực hôm nay tuy nói cũng không e ngại nhưng cũng không cần thiết gây phiền t h i đương nhiên trọng yếu nhất chính là phản mánh người này không đáng Tiêu bạch. nhìn thấy lý thanh y thì chậm rãi l ắ t đầu phan bánh trợn cảm thấy như bị xét đánh cả người nháy mắt cứng tại tại chỗ hai chân không bị khống chế run l y bẫy lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng hoảng hốt hắn thực tế là cùng đường mặt lộ mới kiên trì chạy đến lý thanh y đi ở chỗ này đến hy vọng đối phương có thể nhìn tại dĩ vãng hợp tác đồng bạn trên tình cảm cứu chính mình đầu này m ạ n g nhỏ không ngờ rằng lý thanh y thì đúng là không chút do dự cự tuyệt hắn thanh y thì thiếu hiệp van cầu ngươi cứu ta một mạng hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta lấy ngươi thanh điệu bộ lạc tộc nhân thân phận tiêu bạch khẳng định không dám ra tay với ngươi phản m á n h một thanh nước mũi một thanh nước mắt lớn tiếng nói thấy lý thanh y không hề bị lay động phản m á n h không do dự nữa trực tiếp cầm trong tay chữ vật giới chỉ gỡ xuống đưa tới lý thanh y thì ể trong tay trong giọng nói tràn ngập cầu khẩn thanh y thì thiếu hiệp chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta ta nguyện ý đem tất cả tài vật đưa tặng cho ngài lý thanh y tiếp nhận chiếc nhẫn tâm thần tham dò vào phát hiện bên trong tài vật không ít hơn mười vạn kim tệ trên trăm vốn tứ tinh ngũ tinh sách kỹ năng còn có hơn trăm vạn đơn vị đá kim cường vật liệu nhưng tổng thể mà nói không đến hai trăm linh kim tệ lý thanh y thì đại kháiếc mấy cái liền mất đi hứng thú như thế ít đồ c ò n k h ô n g đủ để cho h ắ nghe c ù n viêm mánh, nói, quân, đến tay, lý c là đ thanh ý gì hãy lời nói về sau sắc mặt nháy mắt trở nên sát như giấy trắng trong mắt tuyệt vọng lại dày đặc mấy phần đông đông đông mặt đất đột nhiên chấn động thâm trầm thanh âm ở trên trời nổ vàng phản ánh ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao tiêu bạch đến rồi thanh âm quen thuộc này để phản m á n h thân thể chấn động phản phất mất đi tất cả sức lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất lý thanh y thì nghe tới động t í n h này có chút nước mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy một chi đều nhịp lang kỵ binh ngay tại phi tốc tới gần đội ngũ phía trước nhất một đầu cự lang phá lệ là m người khác chú ý nó toàn thân đ e nhánh n dáng người mạnh mẽ mỗi một lần nhảy nhót đều có thể nhìn thấy cường trắng cơ bắp sôi sục chập trùng tứ chi đạp ở trên mặt đất tóe lên trận, trận bụi đất phát ra ngột ngạt hữu lực tiếng vang ngồi c ư i tại cự lang trên lưng là một người trung niên nam tử thân mang một bộ đặc chế đỏ dựng k ta ta hai u tay của hắn như kim sắt gắt gao kéo lấy lý thanh y thìa ông quần thân thể cơ hồ nằm dạp trên mặt đất toàn bộ thân hình đều bởi vì hoảng hốt cùng vội vàng mà run dày t i c h liệt trong miệng phát ra tiếng cầu khẩn mang theo tiếng khóc nước nở thủ hạ ta còn có một ngàn chân nguyên cảnh quân tốt là ta mấy chục năm hao hết tâm huyết bồi dưỡng thành viên tổ chức hoàn toàn nghe lệnh của ta chỉ cần ngài chịu cứu ta một mạng ta định để bọn hắn tất cả đều trở thành ngài dưới trướng đầy tớ vì ngài sông pha chiến đấu tuyệt không hai lời a nghe tôi cái này lý thanh y thì ánh mắt rốt cục có ba đ ộ n nhưng mà nương theo lấy tiêu bạch khí thế bạo phát đi ra cái kia bôi động lòng rất nhanh bị áp chế xuống tới thiên cương cảnh hoàng hùng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lý thanh y rìa bên người trong miệng lẩm bẩm nói thân xác hắn n g h i ê trọng đồng dạng buộc phát ra chân cương cảnh hậu kỳ khí thế đem lý thanh y rìa bao phủ lại ngăn cản tiêu bạch k h áp thiên cương cảnh võ giả tha t h ứ ta giút không được ngươi lý thanh y d ì vừa nhấc chân hất ra phản mánh bàn tay chắc hẳn ngươi chính là phản mánh phía sau màn làm chủ vừa vặn đầy đủ tiêu b ạ c h thấy lý thanh y d ì cùng phản mánh đứng tại một chỗ lập tức lựa giận ngập trời nghĩ đương nhiên nhận định lý thanh y d ì chính là phản mánh phía sau làm chủ hắn h ừ lạnh một tiếng trong mắt sát ý càng tăng lên trong miệng hét to hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng trốn đều cho con tà trôn cùng đi thôi dứt lời chỉ thấy hắn đ ỗ n g nhiên giơ lên trong tay cái tia thanh trường đao màu đỏ trong chốc lát cương ảnh đằng không trường đao trong tay hồng mang đại thịnh hội tụ thành một đạo to lớn đao ảnh tịch diệt hết thể lực lượng k u y ế t chậm rãi ta cùng cái này phản m á n h không hề quan hệ có thể đem hắn giao cho ngươi lý thanh y rìa mày nhăn lại cao giọng nói nhưng tiêu bạch giờ phút này đã bị l ử a giận làm choáng váng đầu góc nơi nào còn nghe l o ạ n trường đao đột nhiên vung xuống mang lực lượng hủy tiên d i ệ t địa hướng lý thanh y rìa vị trí chém xuống thảo lý thanh y rìa giận mắng một tiếng cũng là đến tính tình mẹ nó ta hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi giải thích ngươi vậy mà không nghe thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao hơi vung tay ngăn lại chuẩn bị xông lên phía trước h à n hùng sau đó đem lôi dao phóng ra đã như thế không cách nào giải thích kia liền không cần giải thích dù sao tiêu bạch đều xuất thủ vậy hôm nay không phải hắn chết chính là hắn vong cho ta đem hắn phân đánh ra đến lý thanh y thì trợt quất lên lôi dao theo tọa kỵ không gian gào thét mà ra cái tia khổng lồ thân thể phảng phất tránh thoát chói buộc hồng hoàng cự thú mang che khuất bầu trời khí thế hiện thân giữa không trung bên trong nó thân thể d ã n ra che khuất bầu trời tựa như một mảnh từ từ điện lôi quang hội tụ mà thành thần bí biển mây mỗi một tấc lân phiến phía trên từ điện lấp lóe lôi quang sẽ lẫn tách ra khiến người sợ hãi chói lọi tia sáng hắn hùng hồn khí tức như xôi trào mánh liệt thủy chiều bàng bạc mà xuống nh hình như có một cô vô hình trọng ác để vùng thế giới này đều phảng phất trở nên c h ị u nặng hiện hách giao long chi uy do a đến lang yêu tọa kỵ nhóm từng cái toàn thân cứng nhắc giống như là phơi khô tiêu bản nằm dạp trên mặt đất trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại cho dù là cái kia từ trước đến nay cao ngạo đi theo tại tiêu bạch dưới thân lang vương giờ phút này cũng hoàn toàn không có vừa rồi bị phong nó cái kia đầu lâu to lớn không tự chủ được túi t h ấ p xuống thân thể run l y bẩy bốn chân càng là ngăn không được run lên cố khí tức này ngũ ra yêu thú tiêu bạch trong lòng run lên bần bật, bật nguyên bản p ẫ n nộ hai con người lập tức thanh minh hắn ngước mắt nhìn lại lại kinh hai phát hiện chính mình chém ra cái kia một đạo đa o quang lại bị lôi dao phun ra một ngụm nội tức trốn v u i mà lại cái kia lôi dao vẫn chưa như vậy ngừng mà là há miệng máu ngưng tụ một đạo màu tím lôi cầu cái kia lôi cầu càng ngày càng sáng phía trên t ử điện điên cùng nhảy vọt lấp lóe lốp bốp rung động mỗi một đạo trong lôi quang đều ẩn chứa hủy thiên d i ệ t địa lực lượng kinh khủng tiêu bạch chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng thoát ra hiểu lầm nhưng hôm nay nói cái gì đều đã muộn lôi dao cái kia uy nghiêm trong con người chỉ có rét lạnh cùng lạnh lùng phảng phất cao cao tại thượng thần linh quan sát thế gian sâu kiến căn bản không có nửa phần muốn ngừng ý tứ cái kia một đạo lôi cầu lơ lửng ở giữa không trung bắn ra lóa mắt đến cực điểm q u a n huy giống như một vòng màu tím mặt trời bá đạo vắt ngang ở trên trời cao phát tán ra tia sáng như muốn đem thế gian này hết thệ đều bao phụ tại nó cái kia hủy diệt vầng sáng phía dưới để nhân vọng chi sinh ra sợ hãi thấy lôi dao hoàn toàn không để ý tới mình xem chính mình như không bộ dáng tiêu bạch thâm thầm cắn răng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết việc đã đến nước này, trong chốc lát cái tia nguyên bản hùng hồn cương ảnh ngưng thực mấy phần càng thêm nặng nề một thân cương nguyên giống như sôi trào mánh liệt giang hà ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét không ngừng quán trú tại cương ảnh trên trường nào khiến cho trường đao hồng mang đại thịnh rực rỡ hồng mang hướng bốn phía điên cuồng phung g a càng đem một phương này không gian đều nhuộm thành một mảnh trói mắt đỏ như máu tịch diện thiên nao tiêu mạch trong miệng quắt lên một tiếng lớn thanh âm như, như sấm rền ở trong không khí nổ vang tại viêm hỏa bộ lạc bọn kỵ binh nhìn kỹ giữa tiêu bạch cương ảnh nhảy lên trong hư không liên tục chất động trường đao trong tay mang theo khí thế một đi không trở lại như muốn đem thiên địa này đều bộ ra hướng về lôi dao hung hăng chém tới một năm này dốc hết hắn suốt đời công lực cái kia trọn vẹn dài trăm trượng đao ảnh hình như có xé ra thiên địa uy năng cảm nhận được một đao này uy hiếp lôi dao bình tĩnh trong con mắt mới có một chút ba động không chút do dự đem trong miệng ngưng tụ đến cực hạn lôi cầu phun ra hướng về phía đao ả n h phun ra mà đi cái kia lôi cầu trong hư không cực tốc tức động giống như là một viên viễn cổ tinh không rơi xuống lưu tinh lôi cuốn vô tận lôi quang cùng cự hình đao ảnh ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau Vâng anh. Một tiếng vang anh. tiếng lớn, như ngàn thật Một giống như yếu ớt mặt kính n g á y mắt bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ ngàn vạn mảnh vỡ trong hư không bay ra văng khắp nơi giống như là điểm điểm lưu tinh s ẹ t qua màn đêm trong chớp mắt tan biến tại vô hình một kích này qua đi thần lôi tận diệt lôi cầu vẫn chưa như vậy tiêu tán vẫn như c ũ mang thôn v ẹ thiên địa vì thế hướng tiêu bạch mà đi cái gì tiêu bạch trong lòng ngơ ngác vạn vạn không nghĩ tới chính mình dốc hết toàn lực một kích lại đơn giản như vậy bị phá hủy hắn mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy vẹ không thể tin được trong lòng hoảng hốt giống như là thủy chiều tràn ngập ra mồ hôi lạnh trong lúc không ngờ đã thấm ớt toàn bộ phía sau lưng nhưng giờ phút này tình thế đã không cho phép hắn có nửa điểm trần trờ cùng do dự tử vong bóng tối như mây đen bao phủ ở trong lòng cố nén c o cẳng bỏ chạy xúc động tiêu b ạ c h biết mình không đường thối lui đành phải tắn răng lần nữa ngưng tụ lại thể nội cơ ư nguyên n g ý đổ trước người xây lên một đạo phòng tuyến nguyên bản đã có chút hệ v ả i cơ ư n g ảnh dưới sự khống chế của hắn lần nữa tỉnh lại d ơ lên nắm đ ấ m hướng về phía lôi cầu đánh tới nhưng có thể rất rõ ràng nhìn ra giờ phút này cơ ư n g ảnh đã mười phần hư hảo kém xa trước đó ngưng thực hiển nhiên tại lần thứ nhất va chạm bên trong lọt vào trọng thương lôi cầu trước mắt là tới hung hăng đánh vào cơ ảnh trên nắ lít nha lít nít h từ sắc lôi điện hóa thành từng đầu tiểu xà thoát ra trong khoảnh khắc theo trên nắm tay lan tràn đến toàn bộ cơ ư n g ảnh bên trên làm cho cả cơ ư n g ảnh đều quanh quẩn bên trên một vòng yêu dị mà khiếp người màu tím phanh phanh phanh sau một khắc cơ ư n g ảnh phía trên cánh tay đùi lồng ngực chờ một chút địa phương đều số nổ tung lên tại cương đại như thế s u n g kích phía dưới cơ ư n g ảnh vẹn vẹn kiên trì n h á y mắt tựa như cùng bọt biển triệt để vỡ vụ tan giã hóa thành điểm điểm quần sáng thu hồi đến tiêu bạch thể nội mà tiêu bạch bản nhân cũng trong t r ớ c mắt kia đụng phải cơ ảnh vỡ vụ phạt vệ tiêu bạch giờ phút này nằm tại đại hố đỏ dự chiến vào vỡ vụn không chịu nổi nhiều chỗ làn da bị lôi cầu nổ thành cho bụi hình litna h litnit vết thương răng khắp nơi p h ả n phất một tấm g i ữ tận huyết vóng b ò đầy toàn thân máu tươi như vỡ đê dòng lũ không ngừng mà từ các nơi trong vết thương ổ ổ tuân ra hội tụ dưới thân thể dần dần càng đem cái kia một mảnh thổ địa đều nhuộm dần thành nhìn thấy mà giật mình trói mắt màu đỏ tựa như một mảnh thảm thiết vũ máu tiêu b ạ c h chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến đen ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ hô hấp của hắn trở nên yếu ớt mà gấp rút tựa như sau một khắc liền sẽ đình chỉ trong lúc mơ hồ hắn mông lung trong tầm mắt tựa như xuất hiện hai thân ảnh chính chậm dài hướng chính mình đi tới trong đó một thân ảnh đúng là như vậy quen thuộc chính chúng ta tranh thủ thời gian giết hắn phản mãnh một mặt hưng phấn trong mắt l ó e r a khát máu tia sáng tại lý thanh y di ư ớ xuất thủ một khắc này hắn liền biết mình được cứu lập tức nhìn xem tiêu bạch nửa chết nửa sống bộ dáng nơi nào còn có thể kiềm chế sát ý trong lòng không kịp chờ đợi muốn đẩy vào chỗ chết nói đến hắn đối với tiêu bạch hẳn ý có thể nói là khắc cốt minh tâm không thua kém một chút nào tiêu bạch đối với hắn đoán hắn i ậ n thậm chí càng sâu nghĩ hắn phản m ã n dù sao cũng là chân cương cảnh trung kỳ cường giả vốn có thể ở trong viêm hỏa bộ lạc thân kim chức vị quan trọng tận hưởng tôn sùng lại bởi vì không được tiêu bạch coi trọng, thế mà bị đẩy đi đến trông coi một cái chim không gậy phân q u ò n mỏ thật vất vả dựng vào lý thanh ý gì ở đường dây này phát chút ít tài lại bởi vì tiêu bạch cái kia ngu đần nhi tử bị người giết chết mấy ngày thời gian mất đi tất cả ngay tiếp theo chính mình vì mạng sống đều không thể không tham sống sợ chết đủ loại đủ loại đều là tiêu bạch tạo thành để phản bánh hận không thể đem hắn phanh thây x é xác lý thanh ý gì có chút như g đầu ánh mắt nhẹ nhàng liếp phản bánh liếp mắt ánh mắt kia ẩn chứa lực lượng uy hiếp do đến phản bánh thân thể b ỗ n nhiên co dù lại phản phất một cái bị hoảng sợ chi cút run lệ bầy nơi nào còn dám lại nhiều nôn sau đó lý thanh y đi chậm rãi quay đầu ánh mắt rơi tại cái k i a sắp chết tiêu bạch trên thân trong mắt k i a sáng lấp loe không yên nửa ngày bốn phía không khí phảng phất đều bị cái này ngưng trọng bầu không khí cho đ ọ c lại hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có viêm hỏa bộ lạc đám người cái k i a thần sắc sợ hai càng thêm rõ ràng tại bọn hắn thần sắc kinh hãi bên trong lý thanh y tựa như hạ quyết tâm chậm rãi rút ra l o n g đồ kiếm hướng tiêu bạch trên thân đâm tới ông long ngóng ngay tại lưới kiếm sắp chạm đến tiêu bạch thân thể thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo rực rỡ trói mắt kim quàng đột nhiên từ tiêu bạch trên thân nổi、lên. kim quang kia phảng phất có được linh trí nháy mắt hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình t h ư ớ n g đem cái kia rét lạnh lưỡi kiếm lạnh sinh sinh ngắn cản ngay sau đó kim quang lại vẫn trong hư không cấp tốc lăn lộn ngưng tụ trong trước mắt thành một cái lao giả bộ dáng chỉ thấy lao giả kia quanh thân vờn quanh một t ầ n g ánh sáng trói mắt choáng trong vầng sáng ẩn ẩn có thần bí nguyên văn lưu t r u y ề n lấp lóe hiện lộ rõ ràng hắn lai lịch không tầm thường cùng c a o thâm tu vi mà ở phía sau hắn một vòng to lớn vô cùng pháp tướng trầm g i hiện hiện cái kia pháp tướng đình tiên lập địa tựa như một tôn từ viễn cổ trong thần thoại đi ra thần chỉ giáng h á n quanh thân tia sáng và trượng mỗi một đạo tia sáng đều rất giống ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa vẹn vẹn là cái tia tiêu tán đi ra từng tia từng sợi khí thức liền để không gian chung quanh đều nổi lên từng cơn sóng vợn phảng phất không chịu nổi như vậy bàng bạc lực lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn sụp đổ lao giả k i a sắc mặt bỏ lên trận mắt tròn xoe đối với lý thanh y thì chính là một tiếng gầm thét thật can đảm lại dám giết ta viêm hỏa bộ lạc thủ lĩnh còn không tranh thủ thời gian dừng tay lý thanh y thì nhưng thật giống như sớm có đoán đối với lao giả nghiêm nghị uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ lưỡi kiếm sắc bén không trở ngại chút nào gai đất phá tiêu bạch làn r a đem hắn trái tim xoắn nát theo tiêu bạch tử vong lão giả kia cũng nhanh chóng trở nên mở đi hắn chừng lớn hai con n g ư ờ i trong mắt hình như có hai đoàn cháy hừng hực l ử a giận gắt gao căm tức nhìn lý thanh ý、ấy. ánh mắt kia giống như thực chất lưỡi dao phản phất muốn ở trên người lý thanh ý khoét ra hai cái huyết động đến ngay sau đó h ắ n tử trong hàm răng gạt ra cái kia bao hàm căm hận lời nói n g ư ờ i m u ố n chết thanh â m này phản phất hồng trung đại lữ trong không khí ẩm vang quên quần Chật, lão giả cái kia hư hạo thân ảnh hoàn toàn biến vẫn chưa vì vậy mà cảm thấy cao hứng ngược lại nội tâm cực kỳ nặng nề theo vừa rồi hư ảnh bên trong cường đại dị tượng liền có thể nhìn ra lão giả cái k i a tu vi cường đại không thể nghi ngờ chân chính pháp tướng cảnh đại năng pháp tướng cảnh mạnh bao nhiêu chân cương cảnh về sau là thiên cương cảnh thiên cương cảnh về sau là thần cương cảnh thần cương cảnh về sau mới là pháp tướng cảnh pháp tướng cảnh đã là chân chính cao giai võ giả chạm tới siêu p h à m vĩ lực tồn tại song song viêm hỏa bộ lạc bên trong làm sao lại có pháp tướng cảnh võ giả tồn tại phản a n h thân thể bỗng nhiên mềm l ũ n như là một bãi bùn nháo tê liệt ngã xuống trên mặt đất tiếp theo hai tay ô m đầu n g ẹ n ngào khóc giống lên tại viêm hỏa bộ lạc lâu như vậy hắn lại hoàn toàn không biết trong bộ lạc có lợi hại như vậy cao thủ nếu là sớm biết hắn nào dám có một tia phản kháng a giờ phút này nội tâm của hắn tuyệt vọng xa so với trước đó càng sâu mấy phần trước đây ở trên người lý thanh ý, ý hắn tốt xấu còn có thể nhìn thấy như vậy một tia xa v ờ i sinh cơ nhưng hôm nay điểm này còn sót lại hy vọng cũng triệt để dập tắt bị một cái pháp tướng cảnh cường giả ghi hận lên cái kia còn có thể có còn sống khả năng sao cơ hồ không có thật vất vả vượt qua tiêu bạch tòa này núi cao lại không nghĩ rằng ngoài núi còn có cao hơn núi sao có thể không gọi phản mánh sụp đổ đánh g i ế t tiêu bạch ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một trăm tám mươi lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp một viên tản r a màu hồng b ầ g sáng tảng đá theo tiêu bạch trong thi thể rơi ra ngoài cấp bốn đá may mắn lý thanh y ánh mắt l ó e lên liền vội vàng đem đá may mắn nhạt lên cái này vừa lúc là thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ thăng cấp cuối cùng một hạng vật liệu bởi vậy hắn không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn đem thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ thăng cấp phải trăng tốn hao tệ, một trăm phẩy không không thăng cấp ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ đúng thăng cấp thành công thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ ba s trong quá trình trò chơi tất cả quái vật rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đồ ngẫu nhiên tăng lên một trăm năm trăm l ầ n hai mươi lăm phần trăm xác suất phát động thiên tuyển rơi xuống vật phẩm phẩm chất được đến tăng lên một mươi lăm phần trăm xác suất phát động may mắn bạo kích thu hoạch được hai phần rơi xuống b a n thưởng l năm thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ lên tới l năm về sau các phương diện đều có tăng lên không nhỏ chỉ tiết chưa từng xuất hiện công năng mới lý thanh y dìa đảo qua liếc mắt về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía tiêu bạch tuân ra một vật phẩm khác phía trên so với tinh toản cấp đạo cụ đá may mắn món đồ này phẩm cấp rõ ràng muốn thấp một chút vẹn vẹn chỉ là k i m cấp là một loại gọi là thuấn di phủ p h ụ chú có thể làm cho người trong nháy mắt truyền tống đến một dặm địa chi bên ngoài điểm này khoảng cách nói thật ở trong đại hoang cơ hồ có thể không cần tính mặc kệ là chạy thoát thân còn là chiến đấu đều khó mà phát huy cái gì lớn tác dụng bất quá tốt xấu có thể thực hiện thuấn di so thân pháp mạnh hơn nhiều lý thanh ý ĩa cũng liền đem nó thu vào sau đó coi như hắn chuẩn bị đi lấy tiêu bạch chữ vật giới chỉ, điểm, vật giới chỉ bỗng nhiên từ trong tay tiêu bạch đi ra ngoài hóa thành một đạo lữ quang hướng về phương xa kích xạ mà đi căn bản không ngăn trở k ị c nữa một giây sau hệ thống thanh âm liền ở trong đầu của lý thanh ý thì lại vang lên xin chú ý bởi vì người đánh giết viêm hỏa bộ lạc thủ lĩnh tiêu bạch hiện đã thu hoạch được viêm hỏa ấn ký viêm hỏa bộ lạc thủ hộ giả viêm hỏa tán nhân sẽ đối với viêm hỏa ấn ký người nắm giữ triển khai truy sát lần này truy sát không thời gian hạn chế cho đến viêm hỏa ấn ký biến mất mới thôi viêm hỏa ấn ký sau khi chết lập tức phục sinh liên tục bị đánh giết m ư ơ i lần về sau phục sinh hiệu quả biến mất viêm hỏa ấn ký biến mất ngoài định mức tử vong trừng phạt giảm xuống mười cấp bậc không ảnh hưởng mang giới chữ tu vi võ đạo lý thanh y thì mở ra bàn tay quả thấy trong lòng bàn tay thỉnh lình in một cái màu vàng ấn ký ước chừng nắp bình kích cỡ tương đương hình dạng giống như là một đoàn tiêu đốt hỏa diễm đỏ rực tia sáng trong lúc lưu t r u y ề n ẩn ẩn chuyển đến một trận tiêu đốt cảm giác đem tâm thần t h a m dò vào trong đó còn có thể cảm nhận được một cố không h i ể u khí tức cường đại càng hướng phương hướng của mình cảm giác đến càng ngày càng gần lý thanh y thì rõ ràng cái này khí tức cường đại hẳn là viêm hỏa tán nhân đối phương bằng v à ấn ký này có thể cảm thấy được chính mình mà chính mình cũng có thể lấy này cảm thấy được đối phương đại khái vị trí là lẫn nhau tốc độ di chuyển nhanh như vậy khá lắm sợ là nhiều nhất m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền có thể đến chính mình nơi này đi lý thanh y hít vào một ngụm khí lạnh hắn hung hăng k h u é t phản mánh l ê n mắt hận không thể đem cái này đánh chết nếu như không phải tên vương bắt đạn này mang đến thái họa hắn cái kia cần dùng tới bị khủng bố như vậy lao quái truy sát cái này một t hai tránh thoát đi cũng coi như không tránh thoát xem ta như thế nào thu thập ngươi lý thanh y vắn hận nói hắn đem hoàng hùng gọi đến trước người dặn dò hắn đem phản bánh gia họa này xem trọng sau đó liền dẫn theo tiêu bạch thi thể vội vàng hướng c h u y ể n thống trận tiến đến viêm hỏa tán nhân lập tức liền muốn đến hắn cũng không thể tiếp tục ở chỗ này dừng lại kỳ thật mỗi cái cỡ chung trong bộ lạc đều nhất định có một cái thực lực cường đại l ó o quái lý thanh y l i là biết điều này bởi vậy tại đánh giết tiêu b m c h lúc hắn có chút do dự một chút bất quá đã g i a m giết hắn liền đã sớm nghĩ kỹ phương pháp ứng đối viêm hỏa tán nhân mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là vô địch tối thiểu nhất ngân h à thôn bên trong có một vật có thể chế tài hắn đợi lý thanh y li thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt về sau một cái phụ trách phòng giữ tiên đình thôn tiên phu trưởng l hắn đầu tiên là hướng lý thanh y dìa rời đi phương hướng quan sát sau đó mặt mũi tràn đầy c u n g kính đối với hoàng hùng nói hoàng quân đoàn trưởng cái k i a viêm hỏa bộ lạc bọn giá hỏa này nhưng nên xử trí như thế nào nha nói ngón tay hắn hướng những cái k i a mặt lộ vẻ hoảng sợ lang kỵ binh chỉ chỉ. giết t r ư ơ i sáu viêm hỏa t á n nhân t r ư ơ i sáu viêm hỏa t á n nhân lãnh chúa đại nhân làm lý thanh y dìa vội vàng chạy về ngân hà thôn thời điểm tuần tra phòng giữ đội giáo hí vệ trúng mắt sắt nhìn thấy hắn vội vàng một đường chạy chậm đến tiến ra đón thấy lý thanh y d ì thần thái vội vàng bước chân dồn dập bộ dáng vệ trung vô ý thức liền muốn mở miệng hỏi thăm đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng miệng vừa mở ra còn chưa tới kịp phun ra một chữ liền bị lý thanh y hiề bỗng nhiên đưa tay ngăn lại lý thanh y hiề cho mày trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc không để ý tới làm nhiều giải thích ngự tốc cực nhanh trực tiếp phân phò nói không có thời gian chỉ hoãn vệ trung ngươi lập tức tổ chức ngân hà thôn lĩnh dân tranh thủ thời gian rút lui một khác cũng không thể chỉ hoãn viêm hỏa bộ lạc sắp có cường giả đánh tới tình huống vạn phần khẩn cấp còn có từ giờ trở đi người đem thôn đại môn phụ cận ba cây số phạm vi hết thể liệt vào cấm kỵ khu vực bất luận kẻ nào đều không cho tới gần nhất thiết phải chặt chẽ trông giữ để tránh gặp thai bay và gió lý thanh y thì lời nói nói năng có khí phách mỗi một chữ đều lộ ra không thể nghi ngờ vệ trung nghe vậy lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng lập tức cũng không dám hỏi nhiều vội vàng lĩnh mệnh mà đi lý thanh y thì thấy thế giới chân bộ pháp không ngừng không có chút nào trì hoãn trực tiếp ra đại môn đi tới m ộ ư ơ i cây số bên ngoài một chỗ trên đất trống nơi này chính là lúc trước hắn lắp đặt chín ma pháp đại trận địa phương c ma trận trận bình thường đến nói loại trận pháp này là có thể tự động hấp thu giữa thiên địa rời rạc ma pháp năng lượng tự cấp tự túc hoàn thành một chút thưởng ngày phòng ngự nhiệm vụ nhưng là cũng giới hạn trong cường độ không lớn dưới điều kiện nếu là số lượng địch nhân quá nhiều hoặc là thực lực quá mạnh liền không đủ dùng lúc kia liền phải dùng tới ma p h á p thạch ma p h á p thạch bên trong lần chứa hùng h ồ n năng lượng có thể vì pháp trận rót vào cường đại động lực làm cho phát huy ra lớn nhất kỹ năng rất sớm trước đó vì ứng đối một chút đột nhiên tình huống lý thanh y thì ở liền tại tây hoang trên thị trường bỏ ra nhiều tiền đội năm triệu đơn vị ma p h á p thạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào hiện tại rốt c ụ c dùng tới có ma p h á p thạch rốt vào nguyên bản có chút tảm đạm trận bàn trong chốc lát trở nên nóng ánh l o a sáng hào quang sáng trói tại trên trận bàn lưu truyền không thôi năm triệu ma phát thạch nhìn ta không đánh chết ngươi nha lý thanh y t h tự lẩm bẩm dưới tình huống bình thường một n g h n ma pháp thạch liền có thể ngăn cản tứ giai cường giả công kích hai phẩy không không không ma pháp thạch liền có thể thực hiện diệt s á t hắn từng để hoàng hùng vân tín bọn người lấy thân vào trận kiểm tra đại trận uy lực kết quả nhưng vượt xa dự liệu của hắn mạnh như hoàng hùng vân tín liền ba phẩy không không không ma pháp thạch cường độ cũng không trèo chồng đến liền thua trận làm xong những n à y lý thanh y cảm thấy được viêm hỏa tán nhân sắp đến liền t ạ i tiêu bạch thi thể bên cạnh ngồi xếp bằng xuống long long long không bao lâu trên trời cao chuyển đến một trận đủ thanh âm thanh âm kia mới đầu còn tại phía chân trời xa x ô i nhưng trong lúc tháng qua tựa như cùng tiền quân vạn mã hướng bên này có tới chấn động đến không khí đều đang phát run chân trời tầng mây giống như là bị một cái vô hình cự thủ k h u ấ y động phiên dũng buôn đằng một thân ảnh từ tầng mây kia bên trong chậm rãi hiện thân cùng lúc t r ư ớ c l á o giả kia tướng mạo nhất trí khác biệt chính là trước đó là hư ảnh hiện tại thì là bản nhân đích thân đến chỉ thấy viêm hỏa tán nhân đứng ở trên hư không mỗi bước ra một bước dưới chân liền có một đoá to lớn hỏa diễm hoa sen trống giống nở rộ hoa sen kia toàn thân thiêu đốt lên ánh vàng rực rỡ hoa diễm tản mát ra để bốn phía không khí đều bắt đầu và mẹo nhất làm cho người rung động còn thuộc viêm hỏa tán nhân sau lưng cái tia nguy nga đứng vững pháp tướng cái tia pháp tướng đỉnh thiên lập địa t r ư ờ n g cao t r ă m trượng quanh thân thiêu đốt lên lửa nóng hương h ự c tựa như một tôn từ trong thiên cung hạ p h ả m h ỏ a thần khuôn mặt vô cùng uy nghiêm hai con ngươi giống như hai vòng liệt nhật vẹn vẹn là có chút mở ra liền có c h ó i mắt tia sáng hướng nhân gian về xuống phảng phất muốn đem đ ạ i đ ị a n ó n g chảy theo viêm hỏa tán nhân tới gần một c ỗ bàng bạc đến khiến người ngạt thở uy áp giống như là biển gầm theo trên bầu trời chút xuống xuống tới nguyên bản vẫn còn an ổn lý thanh y gì hết ạ i cái uy áp này bao phủ phía dưới trong chốc lát chỉ cảm thấy phía sau hình như có một tòa vô hình thiên quân đại sơn hung hăng đ è xuống cái kia nặng nề cảm giác gáp bách nháy mắt chuyển khắp t o à n thân làm hắn mỗi một tấc cơ bắp đều p h ả n phất bị gắt gao khóa lại dù chỉ là muốn có chút đưa tay hoặc là nhúc nhích chút nào đều trở nên khó khăn hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn lại đã thấy cái kia viêm hỏa tán nhân lơ lửng ở giữa không trùng từ trên cao nhìn xuống quan sát chính mình lý thanh y k h ỏ miệng kéo ra một quả cầu lửa hướng tiêu bạch thi thể ném tới lần này nếu là chúng tiêu bạch thi thể tất nhiên sẽ hóa thành cho tàn nhưng không biết là cố ý còn là thế nào hỏa cầu này công bằng rơi tại chung quanh trên đồng cỏ vay một tiếng trên đồng cỏ giấy lên hừng hực l i ệ t hỏa hướng bốn phía lan tràn không bao lâu liền sẽ đốt tới tiêu bạch trên thi thể người m u ố n chết như thế khiêu khích hành vi lập tức dẫn tới viêm hỏa tán nhân giận dữ hắn có chút giơ bàn tay lên chuẩn bị một trưởng đem lý thanh ý để chụp chết nhưng nghĩ tới tiêu bạch thi thể còn ở bên cạnh như thế chắc chắn đem tiêu bạch thi thể hủy đi tốt xấu là viêm hỏa nhất tộc hậu đại viêm hỏa tán nhân còn là nghĩ bảo toàn một chút tiêu bạch thi thể hắn thu về bàn tay lộ ra vô tận uy nghiêm khuôn mặt giống như bao phủ lên một tầng xương lạnh không biết bao lâu hắn không có như vậy sinh khí qua chỉ thấy hắn hít sâu một hơi cướp ép đệ xuống trong lòng cái kia l ử a g i ậ n n g ọ t trời chật thân thể loại lên tốc độ nhanh đến mức cực hạng nháy mắt biến mất tại trên trời cao phản phất hóa thành một vòng vô hình quang ảnh dung nhập giữa thiên đ i ệ m nhưng mà sau một khắc trong không gian phản phất bị một đôi bàn tay vô hình xé ra một đạo hắc ảnh lôi cuốn mánh liệt kinh phong b ỗ n nhiên xuất hiện tại lý thanh y t bên cạnh rõ ràng là viêm hỏa tán nhân lúc này ống tay áo của hắn huy động nguyên lực rơi tướng hùng hùng sau đó hắn lại đánh ra một đạo nguyên lực đem thi thể bao phủ lại bảo đảm sẽ không nhận tổn thương làm xong những n à y hắn chậm rãi quay đầu đi ánh mắt nhìn về phía lý thanh y trong mắt sát y đã nồng đậm đến thực hạn giống như như thực chất băng l ê n h ánh mắt phảng phất có thể đem lý thanh y cả người đóng băng ngay tại chỗ hừ thứ không biết chết sống vậy mà lại nhiều lần khiêu khích tại ta hôm nay định để nguyên nếm tận liệt hỏa đốt thân tư vị viêm hỏa tán nhân gần từng chữ nói mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm g i n g gạt ra đ ồ n dạng lộ ra để người sợ hãi ngoan lệ hắn đưa tay trộp một cái to lớn nguyên lực bàn tay gào thét mà ra liền muốn đem lý thanh y đ ì hề giam cầm nhưng không ngờ lý thanh y có chút ngóc đầu lên lộ ra một vòng nụ cười như ý sau đó thân hình trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa tốc độ nhanh chóng liền viêm hỏa tán nhân trong lúc nhất thời cũng không từng kịp phản ứng đợi cho hắn một lần nữa đem lý thanh y đ ì hề khóa chặt lại phát hiện đối phương đã xuất hiện tại một dặm có hơn Thuấn di phủ. Viêm hỏa tán nhân lông mày một cái, liên tưởng đến vừa rồi lý Thanh thì tâm Phụ hỏa nhân hãy nụ cười khó hiểu lông nữ Liên đến nụ Nội Di Viêm cái rồi cười vừa mày Lý Y đ mỗi một đạo cổ sáng hiện ra thâm trầm màu lam từng đạo huyền diệu ma pháp đ ổ văn tại không gian d ư ớ i bích phía trên nổi lên ngước mắt nhìn lại trên trời cao càng là khủng bố ma pháp chi lực hội tụ như là hóa thành một mảnh xanh đầm hải dương lơ lửng giữa không trung lực lượng hủy tiên h diệt địa ở trong hải dương rít gào lao nhanh phản phất tùy thời đều muốn rơi xuống trận pháp viêm hỏa tán nhân ánh mắt ngưng lại chương một trăm bảy mươi bảy đại trận hiển uy viêm hỏa tán nhân cái chết chương một trăm bảy mươi bảy đại trận hiển uy viêm hỏa tán nhân cái chết tiểu tử đừng muốn đắc ý quá sớm nhìn qua lý thanh ý t ì h vẻ mặt tươi cười bộ dáng viêm hỏa tán nhân mạnh mẽ d ậ m chân sau lưng tôn kia to lớn pháp tướng lần nữa hiện hiện mà lại so trước đó càng thêm hùng hồn pháp tướng q u a n h thân hỏa diễm thiêu đốt đến càng ngày càng mãnh liệt phần tiên đ o ạ n biển viêm hỏa tán nhân hét lớn một tiếng pháp tướng phía trên cùng bạo viêm hỏa chi lực cực tốc trong lòng bàn tay ngưng tụ ngọn lửa kia mãnh liệt bước lên trong c h ư ớ c mắt bao trùm toàn bộ bàn tay đồng thời cấp tốc mở rộng biến thành như ngọn núi lớn nhỏ chỉ thấy pháp tướng đông nhiên giơ bàn tay lên thành cổ tay chặt hình hung hăng bổ về phía trận pháp giới bích ao ngong theo cái này một cái cổ tay chặt vung ra không khí nháy mắt bị xé đứ một đạo mang khi tức hủy diệt viêm hỏa đao mang thoát trưởng mà ra hướng d ư ớ i bích chém tới đao mang kia toàn thân thiêu đốt lên màu vàng nóng hỏa diễm như có thể thiêu cháy thế gian v ậ n vật tản ra khiến người sợ hãi nhiệt độ cao xung quanh không khí bị nhét lửa hóa thành từng vòng từng vòng hỏa diễm gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ầm ầm một trận tiên băng địa liệt tiếng oanh minh vang lên chấn động đến toàn bộ thiên địa đều không gian đều lay động đao mang chém trúng bộ vị càng là quang mang đại thịnh giống như một vòng liệt nhật tại giới bích bên trên đột nhiên nổ tung ánh sáng trói mắt đem hết thể quanh đều nhuộm thành một mảnh trăng xóa để người cơm tương á pháp chám n chín mang trận đi, đã ma pháp đại giới thấy tại ma d ớ i thái ổn cổ trọng đến như thái cổ thần s k h ô n nhúc nhích tí nào. Tương tí phản giới bích mặt ngoài cái kia từng đạo t h â m ảo ma pháp phù văn thật giống như bị công kích này t ỉ n h lại lưu chuyển đến càng thêm cấp tốc phù văn ở giữa càng là hình thành một tầng càng thêm ánh sáng lóng ánh mản xem ra càng thêm không thể phá vỡ viêm hỏa tán nhân thấy thế hai mắt trừng trừng trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn hử lạnh một tiếng khu sử pháp tướng lần nữa chuẩn bị công kích pháp tướng hai tay múa ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa diễm mâm tròn nói là mâm tròn n g h ĩ thực càng giống một cái sâu không thấy đáy lô đen không ngừng thôn p h ệ pháp tướng còn có giữa thiên địa linh khí bất luận cái gì trận pháp đều cần linh khí duy trì ta liền không tin ngươi chỉ là một cái chân nguyên cảnh v õ giả có thể cầm ra bao nhiêu linh thạch đến viêm hỏa tán nhân thần sắc nghiêm nghị trong lời nói tràn đầy quả quyết chi ý nhìn về phía lý thanh y thì ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn không biết bao nhiêu năm hắn đều không có t r ậ t vật như thế đợi cho ma diệt trận pháp năng lượng nhất định phải để lý thanh y hung hăng trả giá đắt nghe tới viêm hòa gấm thét lý thanh y ánh mắt u nhiên nói không sai trận pháp là cần mà pháp thạch duy trì bất quá đáng tiếc hắn đã đầu nhập vào năm triệu nhiều như vậy liền không tin chơi không chết một cái pháp tướng cảnh theo nguyên lực cùng linh khí không ngừng hội tụ pháp tướng thi triển đi ra hỏa diễm mâm tròn uy thế càng ngày càng kinh người đỏ thâm vô cùng cái tia cháy hừng hực hỏa diễm phảng phất là theo địa ngục chỗ sâu triệu hoán mà đến mỗi một tia ngọn lửa đều lộ ra khí tức hủy diệt điên cuồng liếm lắp xung quanh không gian để không khí đều vặn vẹo biến hình phát ra tư tư tiếng vang phảng phất không gian bản thân đều không chịu nổi cái này nhiệt độ cao thiếu đốt gần như muốn bị nóng chảy phá đi viêm hỏa tán nhân gầm thép một tiếng pháp tướng bỗng nhi mâm tròn kia lôi cuốn bàng bạc đến cực hạ nguyên n lực rơi tại giới bích phía trên đ i ê n cùng xoay tròn cắt mỗi một lần xoay tròn đều mang theo một trận bén nhọn trói hai tiếng rít trói mắt cường quang tại mâm tròn cùng giới bích tiếp xúc địa phương bắn ra đi ra đang đánh ra một kích này về sau viêm hỏa tán nhân vẫn chưa nhàn rỗi lại là hung hăng vài cái đao mang bổ ra không kịp chờ đợi muốn đem trận pháp linh lực làm hao mòn sạch sẽ mỗi một đao rơi xuống đều dẫn phát một trận đất dung núi chuyển tiếng vang toàn bộ không gian phảng phất đều muốn tại cái này liên tục dưới sự vanh kích vỡ vụn ra cái kia viêm hỏao mang không ngừng đánh th vết rách hướng nơi xa lan tràn nhưng mà chín mang ma pháp đại trận vẫn như cũ vững như bàn thạch không nhúc n í c h tí nào trên màn sáng phủ văn tia sáng càng thêm cường thịnh ngay tại v i ê m hỏa tán nhân một lòng muốn công phá đại trận thời điểm chín mang ma pháp đại trận xúc thế đã lâu công kích rốt cuộc cấp hủ hoàn thành phía trên đại trận ma pháp năng lượng hội tụ trong hải dương một đạo tản gia hưu làm tia sáng ma pháp quang vòng đống nhiên rơi xuống trong chớp mắt đánh vào v i ê m hỏa tán nhân trên thân ma pháp này quang hoàn vẫn chưa nổ tung mà là hóa thành từng đạo ma pháp x ứ n xích đem hắn chăm chú quấn quanh chính là chín mang ma pháp đại trận đạo thứ nhất ma pháp giam cầm ma pháp viêm hỏa tán nhân chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên xích chặt phản phất bị một cô vô thượng vĩ lực k h ó a kín thân thể nháy mắt trở nên cứng nhắc vô cùng hắn vô ý thức muốn dây g i a nhưng cái này quằn quại lại kinh hại phát hiện cái k i a xiềng xích mà ngay cả tiếp lấy đại trận ma lực chi hải ma lực liên tục không ngừng mà vào tới khiến xiềng xích này giam cầm càng ngày càng tăng đầy đồng thời t h ủ này ma pháp ảnh hưởng trong cơ thể hắn nguyên lực vận chuyển đều giống như bị giam cầm ở trở nên vương hữu khó mà điều động đây là thứ q u ỷ gì viêm hỏa tán nhân tu hành nhiều năm như vậy còn không có gặp qua quỵ dị như vậy đồ vật hắn làm sao biết cái này chín mang ma pháp đại trận là đến từ Tây tuy nói xa so với không được đông hoang tuyệt thế đại trận nhưng dùng để chế tài một cái pháp tướng cảnh v õ giả vẫn là không có vấn đề không c h ờ viêm hỏa tán nhân theo giam cầm ma pháp trong khiếp sợ tỉnh táo lại chín mang trong đại trận thứ hai mang đột nhiên lấp lóe đạo thứ hai ma pháp suy yếu ma pháp cái này suy yếu ma pháp quang hoàn bao phụ tại viêm hỏa tán nhân trên thân về sau liền cấp tốc thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn trong chốc lát viêm hỏa tán nhân chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác suy yếu lan tràn ra bất luận là thân thể còn là linh hồn lực lượng đều rất giống bị móc sạch một đoạn hắn rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng đang không ngừng s ó i mòn loại kia theo trạng thái đỉnh phong rơi xuống cảm giác để trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ tại suy yếu ma pháp dưới sự giá t r ì viêm hỏa tán nhân một thân thực lực ít nhất bị suy yếu một thành cái này to lớn suy yếu để phía sau hắn pháp tướng đều nhận ảnh hưởng nguyên bản nguy nga cao lớn khi thế bàng bạc pháp tướng hình thể bắt đầu vụt nhỏ lại quanh thân hỏa diễm cũng biến thành ảm đạm rất nhiều nhưng mà cái này còn xa xa không xong đại trận mỗi một mang đều đối ứng một đạo ma pháp lúc này mới vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi đạo thứ ba đạo thứ tư mãi cho đến đạo thứ tám đều là thả ra suy yếu ma pháp mỗi một đạo suy yếu ma pháp rơi xuống viêm hỏa tán nhân liền rõ ràng cảm thấy được chính mình thực lực ít nhất bị suy yếu một thành đợi đến đạo thứ tám ma pháp hạ xuống xong viêm hỏa tán nhân thực lực vẹn vẹn chỉ còn lại không tới ba thành thể nội nguyên lực cơ hồ đến k h u kiệt trạng thái liền ngay cả pháp tướng đều không thể duy trì biến mất không thấy gì nữa giờ phút này viêm hỏa tán nhân sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi nhưng đại trận phía trên cuối cùng một đạo ma pháp đã ngưng tụ hoàn thành phán quyết ma pháp cái kế ẩn chứa cực hạn lực lượng hủy diệt ma pháp bỗng nhiên rơi xuống chậm dại hướng viêm hỏa tán nhân đè xuống. Viêm hỏa trong n chốc lát tia sáng vào trượng lóa mắt cường quang nháy mắt đem toàn bộ đại trận không gian báo phủ trong tia sáng viêm hỏa tán nhân liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị triệt để thôn vệ đợi cho tia sáng tán đi trong trận pháp thiên địa giống như là bị tỉnh hóa không có chút nào sinh mệnh khí tức rốt cuộc giết lý thanh y tự lẩm bẩm gắt gao nỗi lòng lo lắng rốt cục bông xuống may mắn cái này chín mang ma pháp đại trận đủ đ ị n h thành công đem viêm hỏa tán nhân đánh g i ế t nếu không hắn thật đúng là không biết làm sao bây giờ dù sao một cái pháp tướng cảnh ngẫm lại liền đủ để người đau đầu đánh g i ế t viêm hỏa tán nhân ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động năm trăm lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp bởi vì ngươi vì toàn bộ sẽ vợ cái thứ nhất vượt cực lớn cảnh giới đánh rết đối thủ người chơi ban thưởng vật phẩm, phẩm chất lại để thăng một cấp trong hư không một đạo tản g a ngũ sát thải quan vật phẩm bày ra tinh toản cấp đạo cụ phía trên, chính là lần này thế mà sáng trói sắc cấp bậc đạo cụ rồi lý thanh y di tinh thần chấn động trong đôi mắt lộ ra khó mà che giấu nóng bỏng cùng n ộ i vàng không kịp chờ đợi đem trận pháp đóng lại sau đó chân sinh phong đi tới tuân ra vật phẩm một bên quy chân tức ngưỡng ngũ thải thần thoại đạo cụ có thể đối với tùy ý một loại kiến trúc tiến hành cường hóa kèm theo thật chữ thu hoạch được không tưởng được hiệu quả vật phẩm giới thiệu v ấ n t ắ c vô cùng đơn giản lại ở trong lòng lý thanh y di nhấc lên sóng to gió lớn mạnh quá mạnh lý thanh y di nháy mắt kích động lên có thể đối với tùy ý một loại kiến trúc tiến hành cường hóa điều này có, ý vị gì? Không có hạn chế. như vậy tính duy nhất kiến trúc có phải là cũng đồng dạng có thể được cường hóa đâu nếu thật là dạng này như vậy vốn là nghịch thiên tẩy thiên trì cùng tòa linh tháp lý thanh y l i hệ cũng không dám tưởng tượng sẽ thành bộ dáng gì chương một trăm bảy mươi tám quy chân tức ngưỡng thật tẩy thiên trì chương một trăm bảy mươi tám quy chân tức ngưỡng thật tẩy thiên trì cường hóa tẩy thiên trì còn là tòa linh tháp lý thanh y l i n hệ nội tâm suy nghĩ làm ngân hà thôn duy hai hai tòa tính duy nhất kiến trúc cả hai không thể nghi ngờ đều có không thể thay thế đặc biệt giá trị bất luận dùng tại cái nào phía trên cũng có thể Tại、trải ạ i t qua một phen thận trọng cân nhắc về sau lý thanh y còn là quyết định đem khối này quy chân tức n h ư ỡ n g dùng ở trên tẩy thiên trì so với tọa linh tháp tẩy thiên trì được trời ưu hái ưu thế còn là càng thêm hấp dẫn lý thanh y thu a sao tốc độ tu luyện tăng lên có rất nhiều loại biện pháp nhưng tư chất tăng lên độ khó cũng giống như tại lên trời cường hóa tẩy thiên trì đối với ngân hà thôn c h ỉ n h thể tăng lên có c à n g đại bang h ơ n trợ nghĩ kỹ về sau lý thanh y không do dự nữa nhanh chóng đi tới tẩy thiên trì phải trang đối với t ẩ thiên trì tiến hành cường hóa vâng lý thanh y g h nhanh chóng đáp thanh em rơi xuống quy chân tức ngưỡng theo lý thanh y trong lòng bàn hóa thành nàn g vạn nhỏ bé bột phấn lơ lửng giữa không trung mỗi một viên bột phấn đều lóe ra ngũ thải hào quang như đầy trời quang n ũ bay là tả rơi tại tẩy thiên trì các nơi theo hào quang v i xuống tẩy thiên trì t r u n g quanh các nơi giống như là tỏa sáng sinh cơ từng cây xanh nhạt mầm mầm theo mặt đất trôi ra sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh trưởng thành đại thụ lít nha lít nhít r ừ n g cây kết đầy từng đống quả lớn những n à y cây ăn quả cũng không đều là cùng một loại mà là từng mảnh từng mảnh tụ tập cùng một chỗ chí ít có tầm mười loại cây ăn quả nghiết bàn thánh huyết quả long văn huyết quả linh tâm quả lý thanh y từng cái đế k i những hỷ phát hiện, h n ngày linh quả cùng ấ p cực cao, chí ít đều l đan dược lý thanh y thì ở kiếp trước cũng vẹn vẹn giới hạn trong nghe nói cấp độ này căn bản không có ít nhiều hiểu rõ hiện tại lại là chân chân thật thật bẩy ở trước mặt hắn trong lúc không ngờ cái này linh quả cây đã mọc đầy một mảnh sân dã trong lúc chập trờn linh khí rơi đem nơi đây phủ lên thành một mảnh thế ngoại đào nguyên trừ bỏ tẩy thiên trì t r u n g quanh biến hóa bên ngoài tẩy thiên trì bản thân biến hóa đồng dạng kinh người cái kia nguyên bản thanh tịnh xanh t h ẳ m hồ nước bị nhiễm lên một tầng hoa m ị ngũ thải chi sắc phản phất biến thành một vũng hội tụ giữa thiên địa linh vận thần kỳ linh dịch mỗi một giọt đều ẩn chứa có vô tận nền rượu tuy nói hồ nước, mặt ngoài hiện hiện sắc, nhưng hồ nước lại giống như là lưu ly li trong suốt từng tia từng sợi hào quang giống dây lụa bốc lên tung bay ở trên mặt nước p ư ơ n g xoay quanh lượt lờ r ố trong cục, hệ thống thanh t âm trong đầu vang lãnh ê thiên thiên tiên tiên n thành công nhất, thượng thần sơn phương, nước cũng có thể làm cho người hoàn Trong tẩy theo thật Thật tẩy thu thập thủy một giọt thể thoát thai cốt. chỉ chữ. chỉ, chi hồ cho làm cổ có đối địa với mỗi duy kém l địa tất cả n ử cờ ngầm thừa nhận tiếp nhận tẩy lễ ban đầu tư chất tăng lên một cấp các chức nghiệp tấn thăng sát xuất tăng lên mười phần trăm nhìn qua tẩy tiên h chỉ cường hóa về sau thổ tính dù là lý thanh ý thì sớm có tâm lý chuẩn bị cũng bị chấn kinh đến nói không ra lời thật lâu hắn mới than phục lên tiếng qua châu tư chất tăng lên liền không nói theo nguyên lai tăng lên nửa cấp đến bây giờ tăng lên một cấp đối với trong lãnh địa cấp c tư chất n ở t ở cờ đến nói để bọn hắn theo thường thường không có gì lạ biến thành một cái tư chất không tệ tương lai có hy vọng nhân vật thiên tài trực tiếp thực hiện l ị c h thiên cải mệnh trừ cái đó ra mới tăng đầu thứ hai thuộc tính cũng là cường hắn đến cực hạn các chức nghiệp tấn thăng sát xuất tăng lên mười phần trăm chợt nhìn phi thường phổ thông mới mười phần trăm mà thôi thường thường không có gì lạ nhưng trên thực tế không phải tinh tế suy nghĩ một chút liên có thể phát hiện hắn chỗ lợi hại liên cầm t h rèn đến nói sơ trung cao cấp mấy cái này cấp bậc tấn thăng xác thực không thể hiện được đầu này thuộc tính lợi hại dù sao tấn thăng xuất vốn là cao có hay không cái này một m ư ơ đều ảnh hưởng không lớn nhưng theo đặc cấp thợ rèn bắt đầu liền không giống đặc cấp thợ rèn tấn thăng vương cấp thợ rèn cho dù là cấp bê tư chất nở bờ cờ thành công s á t suất cũng duy nhất có một mươi tả hữu nếu có đầu này thuộc tính tăng thêm s á t suất thành công chính là hai mươi gấp bội đây vẫn chỉ là đặc cấp thợ rèn cái kia vương cấp thợ rèn đâu muốn tiếp tục tấn thăng làm linh cấp thợ rèn xác suất thành công liền một cũng chưa tới mà có thuộc tính này tăng thêm một m ư ơ đều là cất bước s á c suất thành công tăng gấp m ộ ư ơ i lần cũng không chỉ nghề nghiệp đẳng cấp càng lên cao thăng cái này một m ư ơ càng khủng bố hơn có thể nghĩ không bao lâu ngân hà thôn đẳng cấp cao phó chức nghiệp chắc chắn nên đón giếng phun thức tăng trưởng ngay tại tẩy thiên chỉ thuế biến hoàn thành thời điểm vô tận c h i hải vân đ n g đảo một khối cao vút trong mây đá ngầm l ặ n g lặng đứng sững tại sóng lớn quận trào mặt biển v â n tín một bộ ngân giáp dáng người t h ẳ n g tắp ngạo nghệ đứng lặng trên đó trong lúc bất trận vẫn tín chỉ cảm thấy vùng đan điền nguyên bản bình tĩnh cơ nguyên tựa như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt kịch liệt phun trào như là xôi trào mãnh liệt nội trào từng cơn sóng liên tiếp rất có sông phá giảng buộc tình thế vân tín vội vàng ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp khống chế cơ ư nguyên n g tại quanh thân tuần hoàn không bao lâu cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó nước chạy thành sông đột phá chân cương cảnh trung kỳ chuyện gì phát sinh rồi thượng như cơ ư nguyên n g vận chuyển trở nên trôi chảy rất nhiều vân tín tự lẩm bẩm ánh mắt nhìn về phương xa nội tâm ẩn ẩn cảm thấy việc này phải cùng ngân hà thôn có quan hệ hắn còn không biết tư chất của mình đã được đề thăng đến cấp s trở thành ngân hà thôn cái thứ hai cấp ss tư chất người ngoại trừ vân tín ngân hà thôn còn có thật nhiều người ngay lập tức hưởng thụ được tư chất tăng lên mang đến phụ báo bọn hắn có như vân tín cảnh giới võ đạo được đến tăng lên có nghề nghiệp đẳng cấp được đến tấn thăng có lĩnh nộ g kỹ năng mới cái này một đợt tăng lên sợ là để ngân hà thôn cấp s tư chất nở tờ cờ số lượng gấp bội đi. lý thanh y âm thầm suy nghĩ lúc đầu bên trong ngân hà thôn ban đầu tư chất đạt tới cấp a nở tờ cờ liền không ở số ít dĩ vãng được sự gia t r ỉ của tẩy thiên trì để bọn hắn tư chất cố nhiên điện đạo cấp nhưng cùng xa không thể chạm cấp s so sánh như cũ cách một đạo khó mà vượt qua khoảng cách bây giờ t ẩ thiên trì thuế biến thành thật t ẩ thiên trì cuối cùng là để bọn hắn chân chính hoàn thành vượt qua đạt tới cấp s cấp s cùng cấp a có bao lớn nhìn viêm võ cùng yến ưng liền biết hai người có thể nói là cộng đồng cất bước thậm chí ngay từ đầu viêm võ tu vi cũng không bằng yến ưng nhưng bây giờ viêm võ đã là chân nguyên cảnh viên mãn cao thủ chiến lược m ộ ư ơ i hai sao kém một bước liền có thể tấn thăng chân cương cảnh trái lại yến ưng cho dù được sự giúp đỡ của đ ằ n g long đan đột phá đến chân nguyên cảnh nhưng chiến lược lại ngay cả ngũ tinh đều không có so với giang thái mông đều muốn yếu hơn một đoạn yến ưng trước đó tư chất tốt giống như là a d i hiện tại hẳn là cũng cấp ép hy vọng đừng để ta thất vọng à lý thanh y lìa nói khẽ là ngân hà thôn nhóm đầu tiên láo nhân lý thanh y lìa đối với yến ưng vẫn ôm không nhỏ chờ mong. bây giờ tư chất đổi tới cũng coi như có thể mở giá khát vọng chương một trăm bảy mươi chín hợp nhất phản m á n h chương một trăm bảy mươi chín hợp nhất phản m á n h tiên đình thôn lãnh chúa trong đại sảnh lý thanh y thì b ệ vệ ngồi tại chủ vị hoàng hùng cùng trần giang ngồi lần hai vị ở giữa một cái vóc người tráng hán khôi nô quỳ dạm xuống đất cái chán r á n chặt lấy mặt đất không dám thở mạnh phan mạnh hiện tại nội tâm cực kỳ thấp thỏm đối với lý thanh y thì h o à n g hốt đã đạt tới đ ỉ n h phong hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy lao giả cái kia khổng lộ pháp tướng theo tiên đỉnh thôn đi ngang qua hướng một phương hướng nào đó đổi theo lấy pháp tướng cảnh cường giả tốc độ khóa chặt lý thanh y h ì ể u vị trí dễ như t r ở bàn tay hắn vừa mới bắt đầu còn đang vì lý thanh y h ì ể u mặc niệm nào nghĩ tới thời gian dài như vậy đi qua lý thanh y h ì ể u vậy mà trở về mà lao giả kiệt nhưng không thấy tung tích phản phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng tình hình như vậy trong đó ý vị đã không cần nói cũng biết thanh y h ì ể u phía sau thật có có thể đánh giết pháp tướng cảnh tồn tại phản manh kinh hoàng vô cùng thân thể khẽ r u lên hắn một trái tim đều nâng lên cổ họng lo lắng lý thanh y h i ể sẽ xử trí như thế nào chính mình phản bánh lý thanh y thì chậm rãi mở miệng thanh âm không lớn lại như là như truyện ọ n g hôm t nay g lòng c h đều bởi vì ngươi mà lên ngươi nói tan lên xử trí như thế nào người a lý thanh y có chút meo cặp mắt lại ánh mắt giống như, như thực chất rơi ở trên người phản bánh lạnh đấu xương sát ý không che giấu chút nào phản banh thân thể run lên bần bật phù phù một tiếng toàn bộ thân thể nặng nề g mà nằm dạm trên mặt đất u ố n lý thanh y thì không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn qua phản mánh cảm giác gác bách mạnh mẽ để phản mánh tê cả ra đầu gần như ngạt thở lý thanh y dì đương nhiên biết việc này cũng không thể chỉ trách phản mánh chủ yếu vấn đề vẫn là ở tiêu bạch trên thân nếu không phải tên kia không phân tốt xấu xuất thủ hắn cũng không đến nỗi làm ra mạo hiểm như vậy cử động nhưng bất kể nói thế nào hai họa còn là phản mánh dẫn tới cho dù lưu hắn một đầu mạng nhỏ cũng phải thật tốt gõ một phen ta có thể lưu n g ư ơ i một đầu mạng nhỏ bất quá ngươi biết làm thế nào sao lý thanh y thì thần sắc lạnh n h ạ t nói nghe nói như thế phan manh cái k i a căng cứng tiếng lòng đột nhiên buông lỏng cả người nháy mắt sụi lơ trên mặt đất trên mặt hiện ra sống sót sau t hai nạn vẻ may mắn vội vàng liên tục gật đầu vội vàng đáp đà tạ chủ nhân tiểu nhân rõ ràng tiểu nhân rõ ràng nha thần sắc hắn run lên không chút do dự hung hăng cắn nát ngón tay đỏ thắm máu tơi nháy mắt chảy ra dọc theo đầu ngón tay chậm rãi t r ư xuống Chật, hắn thần sắc trang nghiêm nói đại hoàng chi thần ở trên tiểu nhân phan bánh nguyện nhận thanh y sinh tử tùy ý chủ nhân không chế trung tâm không hai như làm trái này thể nguyện thụ thần phạt vạn kiếp bất p h ụ tiếng nói vừa ra thần kỳ một màn phát sinh phản b á n h cái kia đầu ngón tay huyết dịch lại chậm rãi thoát ly mà ra hình như có một cỗ thần bí lực vô hình dẫn dắt khiến cho lơ lửng ở giữa không trùng còn phát ra xì、sì, xì、sì. tiếng vang tựa như đang thiêu đốt đợi cái kia huyết dịch hoàn toàn tiêu tán không thấy về sau lý thanh y thì trong h ì t đầu đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác phản phất từ nơi sâu xa có một đầu vô hình sợi tơ đem phản bánh sinh tử cùng hắn chăm chú tương liên chỉ cần hắn nguyện ý một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn chết đi huyết khế lời thề ở trong đại hoang phi thường hiếm thấy s o chủ tớ khế ước còn muốn h ạ khắc bình thường người cho dù là chết cũng sẽ không phát dạng này lời thề cũng chỉ có phản mánh loại này tham sống sợ chết chi đ ổ mới có thể vì mạng sống bán linh hồn thấy mục đích đã đạt tới lý thanh y l hẻ vừa rồi hơi gật đầu một lát về sau hắn chậm rãi mở miệng hỏi ngươi nói thủ hạ ngươi có chi ngàn người đội ngũ đúng vậy chủ nhân p h ả n mánh vội và n g đáp cung kính cuối đầu tiếp tục nói bọn hắn toàn bộ là chân nguyên cảnh võ giả trong ngày thường một mực dấu tại một chỗ ẩn nấp trong nơi đóng con nhỏ chỉ có được đến mệnh lệnh của ta bọn hắn mới có thể hiện thân một n g à n người quá ít lý thanh y diệt khe nhũ mày trong ánh mắt toát ra không thể nghi ngờ uy nghiêm mặc kệ dùng phương pháp gì mau chóng bổ sung đến năm nghìn quy mô phản manh thần sắc nghiêm một chút đắp vâng đi xuống đi có cần ta tự sẽ tìm ngươi lý thanh y g i khoát tay một cái phản manh cung kính hành đại lễ sau đó chậm rãi lui lại cho đến rời khỏi đại sảnh vừa rồi quay người rời đi nhìn qua phản manh bóng l ư n g rời đi lý thanh y ánh mắt chất động hắn cũng không có đem phản mánh thu vào đến ngân hà thôn bên trong đánh đáy lòng mà nói hắn không thích phản m n h nếu không phải người này thân là chân cương cảnh võ giả còn có chút giá trị lợi dụng hắn đã sớm một bàn tay đem trục chết thu vào ngân hà thôn bên trong trừ phá hương ngân hà thôn tập t ụ không có bất kỳ chỗ tốt nào cho nên xem như một cái miễn phí lao lực dùng một chút liền có thể phàn manh sau khi đi trong đại s ả n h an t ĩ n h lại lý thanh y lìa lông mày gảy nhẹ tựa hồ là đang suy tư cái gì hoàng hùng cùng trần giang không có lên tiếng q u á i dày ánh mắt sáng rực nhìn qua lý thanh y lìa chờ đợi chỉ thị của hắn nửa ngày lý thanh y lìa lông mày chậm rãi bưng ra giống như là làm ra cái nào đó quyết định b ỗ n nhiên đứng dậy hoàng hùng lãnh chúa đại nhân hoàng hùng lập tức lên tiếng đáp lại đi ngươi cùng ta đi một chuyến viêm hỏa bộ lạc lý thanh y thì nói trải qua một phen kịch liệt tư tưởng dãy ruộng hắn vẫn không thể nào n h ị n xuống r ụ hoặc quyết định tiến về viêm hỏa bộ lạc một chuyến viêm hỏa bộ lạc thủ lĩnh cùng thủ hộ giả đều chết thế nhưng là một khối lớn thịt mỡ a không cắn tới một mụn đáng tiếc duy nhất phải lo lắng chính là trong bộ lạc đồ đằng hoặc là trận pháp hắn cũng không muốn giống viêm hỏa tán nhân như thế một đầu đâm vào chuẩn bị kỹ càng trong cặp ấy chết không có chỗ trôn cho nên lý thanh y thì quyết định mang lên hoàng hùng để hắn tại bên ngoài tiếp ứng chính mình lặng lẽ meo meo đi vào tìm hiểu một phen đúng rồi khả năng mấy ngày gần đây nhất sẽ có người có ý đồ với tiên đ ỉ n h thôn người để viêm võ đem hổ bí quân đoàn tạm dừng huấn luyện đến tiên đ ỉ n h thôn đóng giữ lý thanh y t ì h ã nghĩ đến thượng quan n g u y ệ t thiết mời cảm giác n g u y ệ t thần công hội có thể sẽ đối với tiên đ ỉ n h thôn đậu thủ thế là phân phó trần giang nói nếu như n g u y ệ t thần công hội người đến mặc kệ động không có đậu thủ trực tiếp để viêm võ đem bọn hắn diện rồi thượng quan n g u y ệ t bị người làm vũ khí sử dụng đây là không hề nghi ngờ sự t ì n h lý thanh y thì sớm có phát giác bất quá hắn không quan tâm những chuyện đó đã dám đảm đương người khác thương vậy cũng đừng trách hắn hạ thủ tàn nhẫn mà lại lý thanh y thậm chí dự định chờ viêm hỏa bộ lạc sự tỉnh có một kết thúc để viêm võ mang hổ bí quân đoàn tiến về tiên thảo c h i cốc n g u y ệ t thần công hội đại bản doanh đi một chuyến những người kia không phải đều muốn biết ngân hà thôn thực lực sao vậy l i ề n để đối phương xem thật kỹ một chút ngân hà thôn tiêu diệt một cái trăm vạn cấp bậc khổng lồ công hội cần mấy giờ nhờ vào đó giết gà dọa khỉ để những cái kia kẻ mang lòng dạ khó lường chỉ để biết được khiêu khích ngân hà thôn hạ tràng Trước 180, tiến vào giao phó song tiên đ ỉ n h thôn cùng ngân hà chấn một vài sự vụ lý thanh y đi ở liền cùng hoàng hùng đáp lấy lôi dao hướng viêm hỏa bộ lạc tiến đến đến viêm hỏa thành phụ cận để lý thanh y thì không nghĩ tới chính là ngày xưa phồn hoa thành trì giờ phút này đã hoàn toàn bị chiến hỏa báo phủ chỗ cửa thành gần một trăm linh nghìn bộ đội nhìn chằm chằm che g i á m măng mọc một đợt tiếp một đợt khởi xướng mãnh liệt tiến công cùng trên cổng thành viêm hỏa bộ lạc quân đội đánh cho hừng hực k h í thế anh kỳ bộ lạc nhìn qua ngoài thành trong quân đội đứng xứng cửa x lý thanh y chân mày hơi nhữ lại anh kỳ bộ lạc hắn là biết đến viêm hỏa phong bên trong số một số hai cỡ bộ lạc thủ linh hách liên kỳ càng là thần cương cảnh đỉnh cấp cao thủ khoảng cách pháp tướng cũng cách chỉ một bước có thực lực cường đại làm c h è o trống anh kỳ bộ lạc một mực không quá phục tùng viêm hỏa bộ lạc quần giáo song phương không ngừng xung đột chỉ là viêm hỏa tán nhân lúc này mới không chết bao lâu anh kỳ bộ lạc liền đại quân áp cảnh tốc độ nhanh chóng thực tế là vượt q u a tưởng tượng viêm hỏa bộ lạc bên trong có anh kỳ bộ lạc nội gián a lý thanh y cảm khá ý niệm trong lòng nhất chuyển lại cảm thấy cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt có anh kỳ bộ lạc tại phía trước công kích hắn liền có thể càng thêm an tâm đục nước nhỏ cỏ ừ n k i ệ là hách liên kỳ cái kia cương, cương ảnh tăng lên lên nằm đấm tựa như một tôn manh thú tản ra khiến người sợ hãi huy áp hung hăng hướng cửa thành đánh tới nghe được một tiếng ầm vang mặt đất rung động kiên cố vô cùng cửa thành tại cái này cường hãn vô song một kích phía dưới kịch liệt rung động trên cửa gạch đá dì rào rơi xuống giơ lên một mảnh bụi đất hách liên kỳ không chút nào dừng lại lại là liên tiếp hai quyền mỗi một quyền đều ẩn chứa rời núi lấp biện chi lực trực tiếp đem cửa thành nệm cái nháo nhuẹt cho ta giết hôm nay chính là ta anh kỳ bộ lạc xưng ơ bá viêm hỏa phong này đập ra cửa thành về sau hách liên kỳ chắp hai tay sau lưng đứng n ạ o nghệ ở giữa không trùng hùng hồn khí tức bao trùm toàn bộ chiến trường để thủ thành viêm hỏa bộ lạc đám người vô cùng tuyệt vọng mà anh kỳ bộ lạc quân đội thấy cảnh này thì là từng cái hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt trong mắt lóe ra cùng nhiệt tia sáng p h ả n phất một đám sói đói nhìn thấy màu mỡ thu săn la lên têu la như lang như hổ hướng trong thành phong đi ngươi chờ ta ở bên ngoài lý thanh y t ì thấy thời cơ không sai bị lắm để hoàng hùng chờ ở bên ngoài lợi chính mình lặng lẽ meo meo lật đi vào theo anh kỳ bộ lạc quân đội vào thành trong thành chỉ nháy mắt lâm vào to lớn hỗn loạn viêm hỏa bộ lạc hội binh tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong hốt hoảng chạy trốn các nơi truyền đến liên tiếp khiến người sợ hai tiếng la giết mặc kệ là trong thành cư dân còn là người chơi đều tránh tại trong phòng run lầy bầy lo lắng cho mình gặp thai bay vạ gió bất quá trong loạn thế gia nhân tài không ít gan lớn người chơi ỉ vào chính mình có bất tử c h i thân tùy ý làm bậy xông vào một chút trong cửa hàng bắt đầu không nguyên mua tuy nói những người chơi này đại bộ phận đều bị trong cửa hàng cao thủ vô tình chém giết nhưng vẫn có một chút may mắn các thủ bọn hắn đang chạy trốn truy sát về sau trực tiếp lựa chọn hạ tuyến nhìn bộ kia vui vẻ ra mặt bộ dáng rõ ràng là phát một bút không nhỏ tài lý thanh y dì xài bước đi ở trong thành nhìn qua từng cái người chơi bao lớn bao nhỏ theo hai bên trong cửa hàng đó thoát trên mặt không có chút nào ba đậu chỉ là mấy cái cửa hàng mà thôi căn bản không đáng hắn động thủ mục tiêu của hắn chỉ có một cái đó chính là viêm hỏa bộ lạc b ả o khố thừa dịp anh kỳ bộ lạc người còn chưa tới hiện tại chính là động thủ tốt nhất thời khắc nguy nga đứng vững phụ thanh chủ chẳng biết lúc nào người đi nhà trống liền cái giữ cửa đều không có lý thanh y dễ như chở bàn tay đi vào c n bản k h ô n cần g đến tiếc ì m k giờ phút này cái kia to lớn trên bảng hiệu lại bị một đạo trói mắt máu tươi nhuộm đỏ cái t i a máu tươi hốn lượn mà xuống tựa như một đầu giữ tợn huyết xà cho bảng hiệu thêm vào một vòng huyết tinh cùng túc sắt chi khí trong bệnh viện hai nhóm người đánh thẳng đến khó bỏ khó phân trong đó một phương thân mang đỏ thâm viêm hỏa bộ lạc trang phục nghĩ đến là viêm hỏa bộ lạc bảo khố thủ vệ còn bên kia tuy nói đồng dạng thân mang viêm hỏa bộ lạc áo giáp nhưng cái k i a một mặt vẻ mặt chật vật làm thế nào cũng giấu không được trên thân áo giáp cũng là rách rách dưới dưới nhiễm không ít bụi đất cùng vết máu không khó coi ra cái này một đám người hẳn là từ phía trước lui ra đến hội binh thấy cửa thành thủ không được liền treo lên bảo khố chủ ý chu toàn ngươi cái này lòng lang dạ sói chi đồ ta tiêu ra không xử bạc với ngươi ngươi khí thủ cửa thành cũng coi như lại còn vào thời khắc này bỏ đao ứng sao tiêu hoăn hai mắt trở Hốc、mắt đều bởi vì phẫn nộ mà có chút p h í m hồng trường đao trong tay vung vẩy đến càng ngày càng mãnh liệt mỗi một đao đều lôi cuốn lăng lệ cơ nguyên hướng đối diện chu toàn hung hăng bộ tới đao quang kia tựa như giống như dài lụa ở trong không khí xa qua mang theo trận trận tiếng thét chu toàn lại là mặt mũi tràn đầy trào phúng một bên linh hoạt tránh né lấy tiêu hoan công k í c h một bên cười n ạ o nói thử việc này nhưng không trách được ta nói đến nếu không phải các ngươi tiêu ra chính mình trêu chọc phải người không nên trêu chọc làm sao đến mức rơi vào kết cục này bây giờ viêm hỏa bộ lạc đều nhanh muốn hủy diện ngươi liền đừng có lại làm vô vị này dãy giãy gi ta có lẽ còn có thể lưu người toàn t h ờ i dứt lời thân hình hắn nổi lên toàn thân cương nguyên bành trướng phun g trào tại cương ảnh phía trên hình thành một tầng nặng nề hậu thuẫn trên tay phải đỏ thâm cương nguyên phun g trào hướng tiêu hoan g đống nhiên đánh tới quyền phong tia giống như thực chất những nơi đi qua cả mặt đất đều bị v o à n h ra mấy đạo nhàn nhạt, nhạt vết rách tiêu hoang nghiến răng nghiến lợi trong lòng hận ý càng sâu không tối lui chút nào t r ư ớ n g đao nhất chuyển đao mang đại thịnh hóa thành từng đạo rực rỡ quang ảnh như c u ồ n phong như mưa to hướng chu toàn bao phủ tới trong miệng quất to chu toàn hôm nay ta coi như liều đầu này tính mệnh cũng sẽ không để ngươi đạt được. Hai người, người tới ta đi. tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt đúng lúc này một đạo lạnh leo thanh âm tại trong đ ệ n h viện đột nhiên vang lên lôi dao thanh âm này hết sức đột ngột để ở vào kịch chiến bên trong chu toàn cùng tiêu hoan run lên trong lòng còn tưởng rằng anh kỷ bộ lạc người đánh tới vô ý thức dừng lại trong tay động tác lần theo thanh âm nhìn lại đã thấy một cái thanh niên áo bào đen chậm dài xuất hiện thanh niên áo bào đen bên cạnh một đầu uy phong l ấ m liệt lôi dao xoay quanh quanh thân lôi điện lấp lóe lốp rung động tản ra khiến người sợ hãi u y áp người là ai tiêu hoan cùng chu toàn m ạ n nhăn lại đặc biệt là tiêu hoan trong ánh mắt mang nồng đậm vẻ cảnh giác nh hiển nhiên không phải anh kỳ bộ là người thời cơ này xuất hiện sợ cùng cái này chu toàn không có hảo ý chu toàn con ngươi đ ả o một vòng trên mặt trợn chất lên một vòng nhìn như nụ cười thân thiện lên tiếng nói vị huynh đệ kia ta xem ngươi khí thế bất p h ẳ m nhất định có bản xử người xuất hiện ở đây chắc hẳn cũng là vì b ả o khố mà đến nếu không như liên thủ đèm cái này không biết sống chết tiêu hoan giải quyết cái k i a trong kho bà bối người ta chia đều như thế nào tiêu hoan nghe nói lời ấy l ử a giận trong lòng càng tăng lên mang to chu toàn mà mẹ nó ngươi bà ngoại hai người mang chiến lý thanh y căn bản không thèm để ý lạnh lùng liếp nhìn một vòng đám người c tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vô luận là viêm hỏa bộ lạc bảo khố thủ vệ còn là những cái kia chu toàn thủ hạ hội binh tại cái này cường đại lôi điện công kích phía dưới căn bản không có chút nào sức chống cự nháy mắt liền bị đánh cho cháy đen một mảnh nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất trong toàn bộ định viện lập tức tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét lẹn chu toàn cùng tiêu hoan thân là chân cương cảnh võ giả ngược lại là còn đang k h ô n g chế cương ảnh đau khổ trèo trống nhưng đợi đến lôi dao phun ra đạo thứ hai lôi điện liền lại bất lực ngăn cản triệt để bị đánh tan hai người thân thể bị xét đánh đến một mảnh đen k ị t chừng lớn hai mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất đánh rết tiêu hoan lý thanh y thì toàn bộ hành trình mặt không thay đổi nhìn xem một màn này thấy hai người chết đi đem tôn da đến đ ổ vật nhặt lên sau đó nhanh chân hướng trong bảo khố đi đến chương một trăm tám mươi mốt chuyển không bảo khố nộ thương chương một trăm tám mươi mốt chuyển không bảo khố nộ thương bước vào bảo khố lại môn một cỗ cổ xưa nhưng lại lộ ra cổ điện khí tức đập vào mặt trong bảo khố tia sáng hơi có vẻ ưu ám trên tường khảm nạm mấy k h ỏ a tản ra tia sáng dạ minh châu miễn cương đem không gian chiều sáng lý thanh y thì phóng tầm mắt nhìn tới đập vào mi mắt chính là trồng chất như núi dương lớn từng bước từng bước chỉnh tề trưng bày đem chọn t h i ế n không gian nhét cực kỳ chặt chẽ tùy tiện x ố p lên một cái bên trong tràn đầy trèo, trèo lên trèo lên kim tệ lấp lánh tản mát ra hào quang săn trói một cái dương mười phẩy không không không kim như thế một mảng lớn cái dương nói ít cũng tại năm triệu trở lên lý thanh y t h thầm giật mình bất quá hắn hiện tại t mặc dù có chút mừng rỡ nhưng cũng không có quá nhiều kích động mấy triệu kim tệ không nhiều một chiếc phúc hải cự hạm phí tổn ngay tại một trăm linh kim tệ trở lên cái này một đồng lớn bất quá là mấy chục chiếc phúc hải cự hạm tiền m à t h ô i lý thanh y dỉa vung tay lên đem tất cả kim tệ g á i dương thu sạch vào trong nhận chứa đồ sau đó hướng tầng thứ hai đi đến tầng thứ hai không gian cũng rất lớn chỉ là so với tầng thứ nhất bày ra đổ vật thưa thất không ít cây hàng san sắt trong đó từ thượng hạng vật liệu gỗ chế thành tản mát ra nhàn nhạt thanh hương c â hàng phía trên cất đặt đ ủ loại kiểu dáng đạo cụ có chứa ở trong bình ngọc đan dược còn có, có từng cái cảnh giới sử dụng kỹ năng cùng võ học trong những vật này ngược lại là không có quá nhiều hàng cao cấp phần lớn đều là ngưng chân cảnh cùng chân nguyên cảnh sử dụng bởi vậy giá trị cũng không tính cao lý thanh y thì trong lòng rất nhanh có tính toán dự định đem những đạo cụ này toàn bộ dùng ở trên người của lôi đình vệ sĩ quân đoàn tốt nhờ vào đó nhanh chóng tăng lên một đợt bọn h ắ n thực lực dù sao lôi đình vệ sĩ quân đoàn làm ngân hà chấn vương bài bộ đội trải qua thời gian dài dốc lòng bồi dưỡng trong quân đoàn các võ giả cảnh giới phần lớn đã đạt tới ngưng chân cảnh hậu kỳ hoặc là đình phong trí cảnh có những đan dược này cùng võ học gia trì chắc hẳn không được bao lâu thời gian liền có thể để chi này quân đoàn thoát thai hoàng cốt trở thành một chi hoàn toàn do chân nguyên cảnh võ giả tạo dựng mà thành vô địch chi sư trừ đó ra lý thanh y h i n g ư ợ c lại là còn phát hiện ba khối vương cấp nghề nghiệp lệnh bài cùng năm khối đặc cấp nghề nghiệp lệnh bài cũng coi là toàn bộ t ầ n g thứ hai có giá trị nhất đồ vật thu thập xong t ầ n g thứ hai lý thanh y tiếp tục hướng t ầ n g thứ ba cũng chính là t ầ n g cuối cùng đi đến t ầ n g thứ ba đồ vật số lượng cùng tầm thứ hai không sai bị lắm nhưng là giá trị lại là cao không biết bao nhiêu lần bên trong thế mà tồn phóng hơn vạn bộ mới tinh trang bị chú ý không phải kiện là bộ hơn vạn bộ trong đó hơn chín bộ là cấp hai mươi năm bạch ngân sáo trang còn có sắp tới ngàn bộ cấp ba mươi hoàng kim sáo trang bạch ngân sáo trang tên là xí diễm ngân giáp sáo trang có thể tăng lên ngưng chân cảnh võ giả ước ba thành thực lực hoàng kim sáo trang tên là xí diễm kim giáp sáo trang có thể tăng lên chân nguyên cảnh võ giả ước năm thành thực lực nhiều trang bị như vậy chỉnh chỉnh tề tề b à y ở trong này chắc là viêm hỏa bộ lạc gáp đáy h ò m đồ tốt. tiếc, Chỉ ò n chưa kịp d ù n g t i độ tốt i nghi n l h h a n nhiều Y bởi vì xí diễm sáu trang đối lửa thuộc tính có tăng thêm lý thanh y thì tính toán đợi trần hân bên kia hai cánh liệu nguyên lửa đúng chỗ lại xây dựng một cái kỵ binh quân đoàn sau đó để xí diễm sáu trang phân phối cho bọn hắn bên trên đem trang bị sau khi thu thập xong toàn bộ bảo khố coi như toàn bộ truyền không bỗng nhiên ở bên ngoài chờ đợi lôi dao phát ra vài tiếng gào k h é t nhắc nhở lý thanh y anh kỳ bộ lạc người nhanh đến hiện tại còn không phải cùng hách liên kỳ lên xung đột thời điểm vì ngăn ngừa gây thêm rắc rối lý thanh y ở lúc này không lại chỉ hoãn ra bảo khố để lôi dao tiến một bức thu nhỏ thân thể sau đó lặng lẽ meo meo chở hắn ra khỏ sau khi lý thanh ý rỉa đi không lâu một thân ảnh hùng vĩ từ trên trời giáng xuống hắn nhìn qua cửa bảo khố thi thể nắm đen lông mày không khỏi trống lên Chật, nhanh chóng hướng trong bảo khố lao đi mấy phút đồng hồ sau hách liên kỳ mặt đen lên từ đó đi ra nghiến răng nghiến lợi nói vô s ỉ tạc nhân càng đem cái này bảo khố cấp sạch đến không còn một mảnh coi là thật đáng ghét đến cực điểm nếu như bị ta tìm tới ta định để ngươi chết không có chỗ trôn mũi chân hắn một điểm thân hình nháy mắt đột một từ mặt đất mọc lên bao trùm ở trong hư không sắp bén ánh mắt liếc nhìn từ phương tựa hồ muốn tìm được chút dấu vết để lại nhưng mà Lý trước h h a n Y sớm đã hết nhất theo trong truyền thống trận đi ra là một vị hình dạng cực đẹp nữ tử nữ tử này giá người thất tha một bộ áo trắng như tuyết tay áo nhẹ nhàng phiêu động lộ ra một cỗ thanh lãnh khí chết nàng thân sắc cao ngạo có chút dơ lên chiếc cằm thon một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy căm hận c h i sắc hoán hận nói thanh ý ỉa ngươi bất quá là một cái gặp vận may ra hỏa mà thôi cùng cái gì cùng coi là cầm mấy cái toàn bộ sẽ vơ đ ệ nhất liền không đem tất cả mọi người để vào mắt thật tình không biết chính mình bất quá là một cái tôn k é p n h ạ i nhép mà thôi quyết định lãnh địa thực lực cũng không chỉ là mấy tòa cao lớn kiến trúc chỉ có năm năm lớn mới là thế gian này đạo lý quyết định ngươi chỉ là một cái tán nhân ti tiện kẻ tầm thường trong lãnh địa người chơi đều không có mấy cái dựa vào cái gì cùng ta nguyện thần công hội trăm vạn người chơi đấu chờ ta nguyện thần công hội hai mươi nghìn nguyện thần vệ trình diện nhìn làm sao nghiền ép ngươi ngân h à thôn a không đối là ngân h à trấn đến lúc đó đưa ngươi lãnh địa toàn bộ phá hư con dân toàn bộ giết chết thượng quan nguyện không ngừng mắng nhìn qua sau lưng không ngừng truyền t ố n g tới nguyện thần vệ thần sắc đột nhiên thoải mái vì lần này xuất binh nàng không chỉ có muốn thuyết phục gia tộc trưởng bối còn muốn thuyết phục nguyện thần công hội bên trong cao tầng trước trước sau sau tốn hao thời gian vài ngày mới tính đem chuyện này thúc đẩy thanh y n g ngươi sợ là không biết đi nghĩ giải quyết người cũng không chỉ ta nguyện thần cùng sẽ một nhà đâu nghĩ đến một sắt vĩnh hằng cùng huyền cơ vô lượng bọn người đối với chính mình trong bóng tối duy trì thượng quan n g u y ệ t đã cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay cái này thanh y kìa sợ là vẫn chưa hay biết gì hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành chúng mũi tên c h i đi tốt toa nguyên lai、like、là các ngươi bọn này hạng giá áo túi cơm dám ở dưới mí mắt của ta làm bực này trộm đạo sự t ì n h chuyện không ta bảo khố cũng coi như thế mà còn dám hiện thân đ ồ n g nhiên đinh hay nhức g ó c gầm thét ở bên thai thượng quan n g u y ệ t nổ vang nàng ngước mắt nhìn lại đã thấy một thân ảnh hùng vi đứng nạo nghệ ở trong hư không mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua nhóm người mình cái gì trộn đạo cái gì chuyện không bà khố thượng quan n g u y ệ t một mặt m ở mịt hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì vừa định mở miệng lại phát hiện đối phương căn bản không cho nàng giải thích cơ hội trực tiếp một trường che xuống không thượng quan n g u y ệ t con n g ư ơ i bỗng nhiên co r i ù lại nội tâm nháy mắt thật lạnh căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị một trường trục chết chương một trăm tám mươi hai n g u y ệ t thần quốc hội chương một trăm tám mươi hai n g u y ệ t thần Công hội, hội. la m tinh thành phố sập đất tức vàng trung tâm thành phố một tòa cao ngất cao ốc phía trên thượng quan nguyện đột nhiên mừng tỉnh theo trong trò chơi đi ra ngoài sắc mặt nàng một mảnh trắng bệnh t ừ n g viên lớn mồ hôi lạnh theo tuyết trắng trên trán t r ư ợ t xuống ướt nhẹp gối đầu cái tia nguyên bản tinh xảo khuôn mặt giờ phút này tràn đầy vẻ hoảng sợ trong hai con ngươi còn lưu lại chưa tiêu tán hoảng hốt thân thể càng là không bị khống chế khé run phản phất vẫn đưa thân vào trong trò chơi cái tia cực kỳ thám thiết tử vong trong trắng cảnh thật lâu không cách nào tự kiềm chế đáng chết rốt cuộc là ai thượng quan nguyện cắn răng hận hận nói thanh âm đều bởi vì lòng còn sợ hãi mà mang một tia không dễ dàng phát giác run dậy ở trong sơn hải đại hoang lâu như vậy nàng còn chưa hề trực diện qua kinh khủng như vậy tồn tại. Cái để nàng nửa điểm dũng khí phản kháng đều không có truyền t ố n g trận bên cạnh không phải an toàn sao làm sao lại bị người công kích thượng quan nguyệt lòng tràn đầy nghi hoặc mười phần không h i ể u đang muốn mở miệng chửi mắng một phen một bên điện thoại lại nhanh chóng văng lên vừa kết nối bên trong liền chuyển đến lo lắng giọng nữ thượng quan tỷ ra đại sự cái kia cường đại đến không hợp thói thường ra hỏa giết chúng ta thật nhiều người a vừa từ trong truyền t ố n g trận đi ra liền toàn quân bị diệt chúng ta tổn thất nặng n g a cái gì thượng quan nguyệt trực tiếp từ trên giường kinh ngồi mà lên lộ ra kinh hoàng thân sắc thanh âm đều trở nên bén nợ lên lớn tiếng nói Vậy c ò nguyễn k h ô n thần vệ đối với n g u y ệ n thần công hội tầm quan trọng nàng so với ai khác đều rõ ràng có thể nói là toàn bộ nguyễn thần công hội tinh nhuệ nhất lực lượng từ một mươi năm chỉ tên tinh anh cấp người chơi cùng năm quan tên cấp bn ở cờ tạo thành phân phối trang bị tốt nhất trang bị cùng võ học kỹ năng từng cái đều có nhất giai đình phong thậm chí viên mãn thực lực chính là n g u y ệ t thần công hội chân chính nội tình vị trí cho dù tổn thất một cái đều đủ để cho nàng đau lòng nửa ngày bây giờ lại bị người xem như gà đổ xác còn tốt đi ở phía trước đại bộ phận là n g u y ệ t thần công hội người chơi cho dù chết cũng chính là hai mươi giờ không thể tiến vào trò chơi mà tôi h hẳn là còn có thể bổ cứu chỉ cần nở cờ cờ không ra vấn đề là được thượng quan nguyện trong lòng không ngừng an ủi mình trong miệng còn là run dày thanh em hỏi nở vợ cờ đâu có hay không tổn thất nghe tới cái này đầu bên kia điện thoại giọng nữ càng là nhịn không được khóc thành tiếng tâm tình tuyệt vọng lộ ra điện thoại đều có thể rõ ràng chuyển tới căn cứ lãnh địa tin tức chuyển đến người chơi toàn quân bị diệt nở vợ cơ tổn thất c h í ít vượt qua ba phẩy không không không mà lại giọng nữ t h ú c thít dừng một chút tiếp tục nói hiện tại trong quần đều ở mỹ lên rất nhiều cao tầng đều muốn ngươi ra mặt cho cái giải thích thượng quan nguyện cảm giác lồng ngực của mình phán p h ấ t bị một khối đá trùng điệp đẻ ép không thở nổi nàng cắm chặt môi cố gắng để chính mình tỉnh táo lại thật lâu nàng mới trì hoa tới mở miệng nói ra thông báo lẹ v ẹ bậy trở lên thành viên nửa giờ sau lầu hai lẽ veo bày trở xuống cuộc họp trực tuyến ta sẽ cho việc này một cái công đạo vì lần hành động này nàng cho rất nhiều người đều họa cái bánh nướng cái gì cầm xuống ngân hà c h ấ n về sau có thể cướp đoạt tài nguyên a cái gì đánh bại ngân hà c h ấ n có thể khai hỏa n g u y ệ t thần công hội danh khí hấp dẫn càng nhiều người chơi gia nhập a v â v v â n v â n vốn cho rằng hai mươi phẩy không không không n g u y ệ t thần vệ xuất mã đánh một cái có tiếng không có miếng thiên hạ đệ nhất c h ấ n dệ như t r ở bàn tay nào nghĩ tới ngân hà c h ấ n cổng cũng chưa tới liên bị nửa đường rết ra một tên đoạn diệt cắm như thế lớn một cái té ngã thượng quan nguyện đều có thể dự liệu được trong công hội những cái kia cao tầng sắc mặt sẽ có ba sau 30 phút cao ốc 2 a i m ư tầng n g u y ệ t thần công hội cao tầng cùng cốt cán t ề tụ một đường mấy đài máy quay phim tại từng cái góc độ tiến hành toàn phương vị trực tiếp hơn trăm vạn n g u y ệ t thần công hội các thành viên tại trực tuyến quan sát trong phòng hội nghị yên tĩnh dị thường không khí ngột ngạt đến như là trước khi mưa báo tới đêm tối chợ muộn để người cơ h ộ i không thở nổi những cái kia trong ngày thường luôn luôn hăng hái các cao tầng giờ phút này trên mặt đều mây đen răng kín trong mày không nói một lời trước cửa thượng quan nguyện hít sâu một hơi chậm dại đi vào trong phòng hội nghị bước chân vừa mới bước vào trong môn vô số ánh mắt liền tụ tập ở trên người nàng hoặc phẫn nộ hoặc thất vọng hoặc lạnh lùng hoặc cười trên nôi đau của người khác thượng quan nguyện lập tức rất cảm thấy áp lực cố gắng thẳng thắp lưng h á n g r ộ n g một cái ý đồ để thanh nhâm của mình nghe bình ổn một chút chư vị ta biết hiện tại tất cả mọi người lòng tràn đầy phất đ ấ cùng nghĩ hoặc đối với lần này hành động cảm thấy thất vọng ta đồng dạng cũng là như thế hoàn toàn không nghĩ tới trên nửa đường vậy mà lại rết ra như thế cờ giả để chúng ta tổn thất nặng nề nàng dừng lại một chút ngữ khí để cao mấy phần nhưng ta vẫn là muốn nói lần này thất bại thuận tuy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi tiếng nói vừa ra trong phòng hội nghị liền vang lên một trận liên tiếp tiếng hư lạnh hàng thứ hai một cái bụng vệ nam tử trung niên nhịn không được nói ngoài ý mớn n g ư ơ i biết trong miệng ngươi ngoài ý mớn để chúng ta n g u y ệ t thần công hội bị bao lớn tổn thất sao hơn một vạn tên tinh anh thành viên bị đánh giết một ngày không cách nào tiến vào trò chơi còn có hơn ba ngàn tên cấp bn ở cờ bỏ mình đây chính là chúng ta n g u y ệ t thần công hội dòng d ã mấy tháng bồi dưỡng được đến tinh anh chiến sĩ a là ba năm nghìn hai bảy tên cấp bn ở cờ hàng thứ hai một người đeo kính trung niên nữ tử trầm giọng nói thượng quan nguyện lông mày khen nhữ một cái trên mặt hiện lên vẻ lúng túng nhưng vẫn là nói tiếp mọi người nghe ta nói hết chúng ta trước đó kế hoạch là tuyệt đối không có vấn đề chỉ là bởi vì nửa đường rết ra cường giả bí ẩn mới khiến cho kế hoạch của chúng ta không có tiến hành tiếp cái này cũng không đại biểu cho quyết định của ta tồn tại vấn đề bởi vậy ta hy vọng thượng quan n g u y ệ t thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sảnh chờ chỉnh đốn mấy ngày đem kế hoạch này tiếp tục tiến hành tiếp bánh n ư ớ n g như là đã vẽ ra đi như vậy kế hoạch liền tuyệt đối không thể đình chỉ nếu không nàng tại trong công hội hy vọng liền sẽ rớt xuống ngàn trượng về sau mặc kệ làm cái gì quyết định đều sẽ có người cầm việc này đến công kích nàng cho nên chỉ có đem kế hoạch tiến hành tiếp Thành Trấn, một thịt, Hà chấn, hung hăng ăn được một thịt, tài năng cho tài này công xuống Ngân ăn ngụm năng cầm được việc vẽ lúc ê n chọn. một cái dấu l này ngồi tại hàng thứ nhất một vị cao tầng sắc mặt tâm trầm mở miệng nói thượng quan hộ i trưởng ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt bây giờ chúng ta hao tổn nhiều người như vậy lực liền nở vợ cờ đều tốn t h ấ t ba không không không có thừa công hội căn cơ đều bị g i a o động lấy cái gì đi tiếp tục tiến đánh ngân hà trấn đây cũng không phải là động động một mép liền có thể làm được sự tình a chúng ta còn có mười lăm k h ô n không không không tên tinh anh thành viên bọn hắn cũng không có tao nộ bao nhiêu đ ặ kích để bọn hắn cùng ta cộng đồng tiến đánh ngân hà trấn đầy đủ thượng quan nguyệt chém đinh c trả sát nói ta không đồng ý hàng thứ nhất vị trí trung tâm một vị xinh đẹp nữ t ử áo đỏ chậm dại đứng dậy nàng d á người n g thức tha một bộ hồng y như lửa lông mày có chút bốc lên lộ ra mấy phần khinh thường chi ý môi mỏng kẽ h mở ta không đồng ý tiếp tục tiến đánh ngân hà trấn thượng quan hội trưởng xin đừng nên đem n g u y ệ t thần công hội biến thành n g ư ờ i báo thủ riêng công cụ nói cho cùng đây là ngươi cùng thanh y thì xung đột không có quan hệ gì với n g u y ệ t thần công hội không nên để công hội trên dưới tất cả mọi người bồi tiếp ngươi đi vì cái này tư nhân đánh nhau vì thể diện trả tiền lời vừa nói ra thượng quan n g u y ệ t lập tức tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ bừng lên nằm đ ấ m nằm chặt như muốn vô bàn đứng dậy nàng n g ỗ i chữ mỗi câu cao giọng nói trương tiến h xin chú ý lời nói của ngươi ta thân là n g u y ệ t thần công hội hội trưởng đại biểu chính là n g u y ệ t thần công hội mặt mũi cùng tôn nghiêm ta gặp người khác làm nhục như vậy chẳng lẽ muốn nén giận nhìn như không thấy hay sao n g u y ệ t thần công hội hội trưởng há có thể bị người tùy ý trà đạp tôn nghiêm tùy ý nhục mạ thân ngươi vinh dự cảm g i á đâu nói ra lời như vậy quả thư cổng là nguyện thần công hội phó hội trưởng thượng quan nguyệt mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua trương tiến h cái kia sắc bén ánh mắt giống như thực chất bảo kiếm như muốn tại trương tiến h trên thân đâm ra mấy cái đến trong đ ậ u tuy nói nàng cùng trương tiến h một cái v ì nguyện thần công hội hội trưởng một cái làm phó hội trưởng nhưng hai người trong âm thầm cũng không đối phó t r ư ơ n g này tiến h thường xuyên trong bóng tối cùng nàng đối nghịch thượng quan nguyện không chỉ một lần muốn xử lý nàng nhưng trương tiến h đằng sau cũng đứng không ít đại lao cho nên một mực cầm nàng không có biện pháp gì thấy hai người liền muốn ở mỹ lên trong phòng hội nghị những người còn lại vội vàng đi ra khuyên can thượng quan n g u y ệ t hung hăng trừng trương tiến lên mắt bình phục chút cảm xúc về sau mới tiếp tục nói nhất thời gặp khó nói rõ không là cái gì chúng ta đã đều đã trả giá lớn như thế đại giới vậy thì càng thêm không thể bỏ dở nửa t r ư ờ n g mọi người nghĩ à ngân h à trấn là thiên hạ đệ nhất trấn bên trong tài nguyên nhất định là cực kỳ phong phú nếu chúng ta có thể thành công cầm xuống không chỉ có thể đền bù lần này t ổ n thất còn có thể đ ể n g u y ệ t thần công hội thực lực nâng cao một bước dưới đấy lại là một trận nghị luận â m ý, lúc trước cái kia bụng vệ nam tử trung n h i n nói viêm hỏa phong cái kia thần bí cường giả làm sao bây giờ chúng ta căn bản đối phó không được hắn nếu là hắn canh giữ ở ch vậy chúng ta căn bản cũng không dám truyền t ố n g thượng quan nguyện khoát tay một cái nói không sao ta đã vừa mới thu được tin tức cái k i a thần bí cường giả tên là h á c h liên kỳ sở dĩ công kích chúng ta là bởi vì hắn vừa mới cầm xuống viêm h ỏ a thành l ầ m coi chúng ta là làm viêm h ỏ a bộ lạc người chờ thêm mấy ngày hắn triệt để khống chế viêm h ỏ a thành liền sẽ không lại dễ dàng công kích người chơi tin tức này cũng không phải là người khác nói cho nàng mà là nàng cho ra kết luận trên mạng viêm h ỏ a bộ lạc bị diện sự t ì n h nhiệt độ trực tiếp bị trên đỉnh diễn đàn đệ nhất thượng quan nguyệt sau khi thấy có chút phân tích một phen đạt được chính mình là bị nộ thương kết luận đối với này nàng chỉ có thể cảm khái chính mình gặp vận rủi lớn nghe tới thượng quan nguyệt lời nói trong phòng hội nghị cũng không có quá lớn phản ứng vẫn như cũ ở và o quỷ dị trong trầm mặc rất nhiều cao tầng cùng kim chủ đối mặt đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lo âu h i ệ n nhiên bọn hắn đối với chuyện này cũng còn không phải như vậy có lòng tin nhìn thấy nguyệt thần công hội cao tầng cùng kim chủ nhóm phản ứng thượng quan n g u y ệ t trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ nhàn nhạt bị a y dưới đáy lòng chỗ sâu vì chính mình cảm thấy không đáng n g u y ệ t thần công hội có thể đi đến hôm nay nàng thượng quan n g u y ệ t tuyệt đối tính được công lao rất cao không chỉ có xuất tiền xuất lực càng là dựa vào tự thân siêu cao nhân khí cho n g u y ệ t thần công hội khai hỏa thanh danh không biết bao nhiêu người chơi gia nhập n g u y ệ t thần công hội là hướng về phía nàng mà đến có thể nói không có nàng thượng quan n g u y ệ t liền không có n g u y ệ t thần công hội hôm nay bây giờ lại vẹn vẹn bởi vì một lần ngoài ý mớn những cao t ầ n g này kìm chủ liền như thế trần trờ một bộ đối với nàng mất đi tín nhiệm bộ dáng sao có thể không cứ gọi nàng trái tim băng giá tựa hồ là nản lòng t a i trí thượng quan nguyện thở thật dài một cái nàng có chút nhắm mắt lại, lại mở ra lúc trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên quyết đã chư vị đối với ta đưa ra tiếp tục tiến đánh ngân hà trấn kế hoạch như thế không tín nhiệm vậy ta cũng không nghĩ lại miễn cưỡng mọi người lập tức lên ta đem từ đi n g u y ệ t thần công hội trước hội trưởng từ đây rời khỏi n g u y ệ t thần công hội lời vừa nói ra giống như một viên quả bom nặng ký đầu nhập mặt hồ n g á y mắt tại trong phòng hội nghị nhấc lên sóng to gió lớn những cái kia nguyên bản còn trần trờ cao tầng cùng kim chủ nhóm sắc mặt nháy mắt thay đổi bọn hắn mặc dù không ủng hộ thượng quan nguyễn quyết định nhưng nội tâm lại là rõ ràng thượng quan nguyện đối với nguyễn thần công hội đến nói ý vị như thế nào là linh vật cũng là nhân phí vương không làm hội trưởng còn không có cái gì nhưng một khi rời khỏi nguyện thần sẽ như vậy mang đến hậu quả sẽ là to lớn những cái kia vì thượng quan nguyện mà đến các người chơi đều sẽ theo nàng cùng nhau trốn đi công hội thực lực ít nhất phải suy yếu ba thành đây đối với một lòng trục lợi cao tầng cùng kim chủ nhóm đến nói không thể nghi ngờ so cắt thịt còn khó chịu hơn thế là bọn hắn nhao nhao mở miệng t u y ế t phục nhỏ nguyện tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính người đối với công hội cống hiến mọi người rõ như ban ngày mọi người làm sao lại không tín nhiệm nơi đây đúng vậy a chỉ là việc này trọng đại mọi người không thể không cẩn thận một chút n từ từ g ô ô ô ô mỹ nữ hội trưởng ngươi nhưng ngàn vạn không thể từ chức ca ta thế nhưng là hướng về phía ngươi mới gia nhập n g u y ệ t thần công hội đúng thế một lần ngoài ý muốn tính không được cái gì chúng ta tin tưởng kế hoạch của ngươi nhất định là không có sai hội trưởng nếu là đi vậy chúng ta cũng đi theo lưu hội tại cái này công hội đợi không có ý nghĩa toàn bộ trong phòng hội nghị đều bởi vì thượng quan nguyệt bất thình lình quyết định lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng cháy bỏng bên trong mọi ánh mắt đều chăm chú khóa chặt ở trên người của thượng quan nguyệt hy vọng nàng có thể thu hồi trước đó lời nói cảm nhận được cái này nhiệt liệt không khí thượng quan nguyệt mặc dù trầm mặc không nói nhưng khỏe miệng độ công làm thế nào cũng áp chế không nổi tư nhiệm hội trưởng rời khỏi công hội đương nhiên là chuyện không thể nào chẳng qua là nàng dùng để uy hiếp công hội cao tầng cùng kim chủ thủ đó thôi không làm cái bộ dáng những người này làm sao lại thỏa hiệp thấy bầu không khí không sai bị lắm thượng quan nguyệt mới chậm rãi mở miệng lại bắt đầu lại từ đầu thảo luận thảo phạt Ngân Hà Có trước đó hành vi làm nền người phản đối lập tức ít đi rất nhiều liền ngay cả trước đó do dự cao tầng cùng kim chủ cũng bắt đầu duy trì nàng thượng quan nguyện cơ hồ không tốn bao lớn công phu liền đem sự tỉnh đứng yên xuống tới làm xong cái này thượng quan nguyện không khỏi đắc ý nhìn trương tiến h lên mắt ánh mắt kia lộ ra mấy phần người thắng tư thái trương tiến h thay thế lựa giận trong lòng rốt cuộc gáp chế không nổi trực tiếp v ô bàn đứng dậy cái này lựa giận không chỉ là nhằm vào thượng quan nguyện mà là mặt hướng tất cả mọi người nàng gõ má trắng non đỏ bừng lên lớn tiếng trách mắng một cái thật tốt bình hoa các người nhất định phải đem nàng nâng lên cao vị nàng có thể chấp trưởng được nguyện thần công hội cờ xí sao các ngươi nhìn một cái nàng đều làm cái gì tại thần long thôn thật tốt hợp tác hội nghị nhất định phải tự cho là thông minh cùng thanh ý vỉa lên xung đột kết quả tham dự tất cả mọi người thu hoạch được chỗ tốt chỉ chúng ta nguyện thần công hội lông đều không có mò được nhiều cái bằng hưu không được nhất định phải nhiều cái được nhân luôn miệng nói ngân hà chân chính là cái hồ giấy làm sao ngươi thượng quan nguyện gặp quá a huyền cơ vô lượng một sát vĩnh hằng duy trì nguyện thần công hội xuất binh vậy bọn hắn huyền cơ công hội làm sao không xuất binh vĩnh hằng công hội làm sao không xuất binh l i ê n ngươi thượng quan n g u y ệ t biết ngân hà thôn là tảng mỡ dày người khác đều là đồ đẩn mang hai mươi phẩy không không không n g u y ệ t thần vệ trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p xuất phát trên đường đều có thể xảy ra ngoài ý mớn ngươi thượng quan n g u y ệ t phạm là t r ư ớ c phái mấy cái thám tử đi dò đường có thể xuất hiện loại vấn đề này cái gì chuẩn bị đều không làm ngươi cũng xứng linh quân thật làm đây là trò trẻ con đâu cầm công hội tâm huyết tùy ý tiêu xài t r ư ơ n g tiến không ngừng nói tựa hồ muốn tích xúc bất mãn toàn bộ chút xuống thượng quan nguyện sắc mặt càng ngày càng khó coi nắm đ ô n nắm chặt móng tay kém chút bóp vào trong thịt lạnh giọng nói đủ chứng ta mới là nguyện thần công hội hội trưởng ta đối với nguyện thần công hội cống hiến không phải ngươi có thể so sánh ngươi không có tư cách giáo hơn ta t r ư ơ n g t i ế n nghe nói lời ấy đầu tiên là s ứ n g sở chật giống như là nghe tới cái gì chuyện cười lớn phát ra một trận trói hai cười lạnh ngươi có cái dám cống hiến nàng hất lên đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài sợi tóc tại không trung s ẹ t qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung về sau lại trở xuống đầu vai tuyết trắng tay trực chỉ thượng quan n g u y ệ t không phải ngươi thượng quan n g u y ệ t thành t i ể u nguyện thần công hội mà là nguyện thần công hội thành tiệu ngươi. ngươi cho rằng ngươi tại trên truyền thông trên diễn đàn lộ mặt người chơi khắc liền khăng khăng một mực cho người bán m ạ rồi không có chúng ta vàng dòng bạc trắng n g ệ n vào đi ngươi xem ai sẽ để ý đến ngươi ngược lại là ngươi không biết xấu hổ đem công lao nằm ở trên người mình sau đó lặp đi lặp lại nhiều lần cho công hội tìm phiền thoái t r ư ơ n g t i ế n lời nói này như là từng thanh từng thanh lưới dao thẳng tắp đâm tiến vào thượng quan nguyện trái tim bên trong sắc mặt nàng một mảnh xanh xám bộ ngực kịch liệt phập phồng răng trắng như tuyết đều nhanh muốn cắn nát nửa ngày mới từ trong kẽ r ă n g gạt ra một câu sự tình đã định ra đến ngươi nói vô dụng mau lui xuống cho ta thấy bầu không khí càng thêm hồi hộp kiềm chế nguyện thần công hội cao tầng cùng kim chủ nhóm nhao nhao nhao mở miệm trực tuyến n g u y ệ t thần công hội các thành viên cũng bất mãn trương thiến như này đối đại nữ thần của mình cùng nhau phát ra mưa đạn t r ừ i mắng một cái khổng lồ như thế công hội bên trong lại tất cả đều là một đám không có lập trường người trương thiến nhìn xung quanh bốn phía đám người cái kia hoặc lạnh lùng hoặc mù quáng giữ gìn bộ dáng trong lòng không khỏi dâng lên một trận bi thương cùng tuyệt vọng tại cái này to lớn trong công hội lại đều là chút không có chút nào lập trường người trong hội thành viên không biết có bao nhiêu đều là nhan giá trị tức chính nghĩa không có chủ kiến chỉ biết một mực giữ gìn người bọn hắn bị thượng quan nguyện mỹ lực hấp dẫn cho nguyện thần công hội làm ra công hiến nhưng lại trở thành che đậy nguyệt thần công hội hai con ngươi tấm mản để nguyệt thần công hội không có tiến lên phương hướng mà những cái được gọi là cao tầng từng cái đều là đầy người hơi tiền mặt hàng làm sao chân chính đi cân nhắc công hội lâu dài lợi ích đâu t r ư ơ n g tiến đông nhiên nhìn thấu một cái từ đám ô hợp tạo thành công hội cho dù tạm thời đi đến hàng đầu cũng tất nhiên sẽ bị thời đại chỗ phá hủy nàng đau thương cười một tiếng không nói thêm lời nửa câu chậm rãi quay người hướng phòng hội nghị đi ra ngoài nguyệt thần công hội đám người nhìn qua chương tiến cô đơn bóng lưng trong lòng không hiểu đột nhiên hiện ra vui vẻ cảm xúc ở trong mắt của đại đa số người thứa quan nguyệt chính là nguyện thần công hội linh hồn cho dù l à một sai, sao, sự tha mọi người cũng có được cho luôn luôn nguyện ý cho nàng là lệ thể thứ. vật, Dù Mỹ m ý lần nữa lại nữa đến cái ơ đương hội nhiên, người này nhóm, không bao gồm Lý Thanh Nghịt nghe, phòng hội nghị chuyển ra ngoài đến một một người ngoài tiếng đến này chuyển trận rồn tiếng vang. gồm bao ra Lý rập c Trật, một cái thân mặc chính trang nữ tự thần sắc hốt h o ả n g chạy vào thanh em run dày hô lớn không tốt thanh y dẫn người tiến đánh nguyện thần thôn một trận trầm thấp mà có tiết tấu tiếng bước chân phản phất một ngạt nhịp chống đập vào trên mặt đất như là sấm rền từ chân trời vang lên quần quận mà đến từ xa mà đến gần cái này chấn tiên tiếng vang kinh động cửa thôn n g u y ệ t thần thôn thôn â n dân bọn hắn kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phương xa một chi giống như thủy triều đội ngũ chính hướng n g u y ệ t thần thôn cấp tốc tới gần đội ngũ kia tựa như một đầu màu đen cự long khí thế bằng bạc mang rời núi lấp b i ể n chi thế của tới trong đội ngũ ngân hà trấn vm g i tướng ba loại cờ xí ở trong gió bay phân phật ngân hà trấn bộ đội nguyện thần công hội người chơi hô to nội tâm lập tức kinh hoàng so với một bên mở mịt nờ bờ cờ, cờ bọn hắn phi thường rõ ràng sự tỉnh tiền căn hậu quả ngân hà chấn hẳn là biết n g u y ệ t thần công hội xuất binh thảo phạt bọn hắn sự tỉnh hiện tại phái binh trả thù đến keng keng keng cửa thôn treo cao trông lớn nháy mắt bị đục vang gấp rút thanh âm vang r ộ i ở trong n g u y ệ t thần thôn không ngừng quanh quẩn một chi lại một chi n g u y ệ t thần công hội đội ngũ từ trong thôn chạy tới hướng cửa thôn tụ tập quân đoàn trưởng chúng ta bây giờ công kích sao dũng tướng trong quân thiên phong lẩn đầu nhìn về phía viên võ không chờ một chút viên võ một thân màu đen chiến giáp cưới tại cao lớn cháy rực ngựa phía trên ngay ngắn trên mặt không biểu lộ nghĩ đến lý thanh ý gì là dàn dò hắn ngưng mắt nhìn qua nguyện thần thôn không ngừng tuân ra đội ngũ con mắt hơi h í p ngừng theo một tiếng to rõ thanh em rơi xuống toàn bộ hổ b í quân đoàn đồng loạt dừng bước bọn hắn thần sắc lạnh lùng động tác đều nhịp như từng cây từng cây t u n g bách thẳng tắp đứng ở tại chỗ cái k i a một thân cùng viêm võ giống nhau màu đen chiến giáp dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh thấu s ư ơ n g kim loại sàng bóng mỗi một mảnh giáp trụ đều kim kẽ phản phất chế tạo riêng trên chiến giáp một cái sinh động như thật mánh hổ đồ văn in ở phía trên phản phất vật sống trong h ư sau ộ không khí tràn ngập túc xát chi khí giống như thực chất hóa thủy triều hướng về phía nguyệt thần thôn quần quận mà đi để cửa thôn tập kết nguyệt thần công hội đội ngũ cảm nhận được cái kia cường đại lực áp bách phó hội trưởng chúng ta nên làm cái gì nguyệt thần thôn cổng một cái nhìn qua bất quá chừng hai mươi nữ từ nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi nàng trên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào bờ m ô i có chút run rẩy liền lời nói đều ngăn không được run rẩy một bên n g u y ệ t thần công hội còn sót lại phó hội trưởng lương tuyết nhìn qua phía trước hung thần hổ b í quân đoàn lông mày chăm chú nhăn thành một cái chữ xuyên nàng cái kia nguyên bản tinh xảo trên mặt giờ phút này cũng bởi vì lo âu cùng lo lắng có vẻ hơi và mẹo đôi môi tái n h ợ t biết phảng phất là tại khắc chế nội tâm mãnh liệt cảm xúc nghe nữ tử lời nói lương tuyết rốt cục á p chế không nổi lựa giận lớn tiếng oán giận nói còn có thể làm sao bây giờ cục diện này đều là trương tiến tên kia đưa đến hộ trưởng bên trên không được tuyến lưu nàng nắm giữ nàng ngược lại tốt nói đi là đi dứt khoát rời khỏi công hội lưu lại một cái thiên đại cục diện dối d á m cho chúng ta hiện tại cái tràng diện này ta nhưng thu thập không được lương tuyết h ừ l ạ n h một tiếng đối với nữ tử nói chúng ta trước đ ừ n g đi ra cùng bọn h ắ n đánh tại trên tường đá trông coi nhìn có thể hay không kéo tới hội trưởng bọn hắn thượng tuyến a nha nữ tử liên tục không ngừng gật gật đầu vội vàng tại công hội nói chuyện phía bên trong truyền đạt lương tuyết mệnh lệnh mệnh lệnh mặc dù truyền đạt xuống dưới nhưng bởi vì không có hữu hiệu, hiệu tổ chức nguyện thần công hội các người chơi giống như là một đám con dồi mất đầu loạn thành hỗi loạn nhìn thấy tin tức muốn lên tường đá Cũng b ấ trong chấp tất cả, như hong tất tổ t hướng vỡ ê bên n tường cùng ngũ đụng tới, kết một tới đá đội chạy chạy quả v à h Hai đợt nhân thất a u đều điên đợt đâm đến thất điên bắt đảo, bắt n mã bị ã trên đất, không nợi bỏ lúc ê liên tiếp bị trượt chân trên n đằng sông người chân người bọn hắn. Trong sau tới tiếp trượt lại l bị nhất thời tiếng chửi rủa tiếng hô hoán đan vào một chỗ có chút muốn muốn tổ chức đội ngũ người chơi cũ trong đám người dắt cuống họng hô to ý đồ để đám người dừng lại động tác dựa theo trình tự làm việc nhưng tại cái này ồn ào trong hoàn cảnh thanh âm của bọn hắn rất nhanh bị bao phủ Cuối cùng, còn là còn sót lại hơn một ngàn nguyện thần vệ ra sân mới đưa dối loạn dưới sự chấn an đến để các người chơi một nhóm một nhóm có thứ tự leo lên tường đá thứ trên trời cao một cái đại ương hót vang thân ảnh tại nguyện thần thôn cổng xoay quanh mấy vòng về sau hướng viêm v õ đ ắ p xuống rơi tại trên bờ vai hắn thân thể to lớn để viêm v õ dưới thân cháy rực ngựa cũng nhịn không được khe run lên đầu ngựa bất a n lung lay vì mũi ra một hơi tựa hồ đối với vị này đột nhiên xuất hiện ra hỏa có chút kiên kỵ đại ương trở về biểu thị nguyện thần công hội người chơi không sai biệt lắm đến đâu đủ lý thanh ý gì đối với lần này hành động cho yêu cầu là i ế t sạch i ế t hết một tên cũng không để lại cho nên vì tận khả năng tiêu diệt nguyệt thần thôn lực lượng v i ê m võ còn tại nguyên chỗ chờ một lát một hồi để nguyệt thần công hội có sung túc tập kết thời gian hiện tại không sai biệt lắm là thời điểm làm tốt lắm v i ê m võ tán dương một câu theo trong nhận chứa đổ lấy ra một miếng thịt nhét vào đại ương trong một đợi đại ương ăn về sau vô vô đầu của nó ra hiệu nó có thể lui ra đại ương run run, run người dùng m ó c câu c o n g như mỏ sắt thân mật cọ sát v i ê m võ gương mặt trận rộng lớn cánh chấn động mang theo một trận gió mạnh không bao lâu liên biến thành một cái chấm nét nhỏ biến mất ở chân trời v i ê m võ xoay người lại mắt sáng như bước r ơ i nguyện thần thôn trên tường đá trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng tia sáng hắn nâng tay phải lên chậm rãi nắm chặt thành quyền sau đó đông nhiên hướng phía dưới vung lên giết theo một tiếng này chấm thấp lại rất có lực xuyên tấu tiếng giống vang lên toàn bộ hổ bí quân đoàn nháy mắt hành động trong chốc lát chống trận g i ố n g lên cao vút hùng hồn tiếng chống tại chống trải giữa thiên địa khuấy động lên trận trận tiếng vọng từng cái d i n g tướng tướng sĩ khuôn mặt hàm sát tay cầm sâm bạch lưới đao hướng nguyện thần thôn tường đá đá đá đá đ đá n h đông đông chỉnh tê tiếng bước chân nương theo lấy chống trận mỗi một tiếng đều rất giống nặng nề mà đụng vào n g u y ệ t thần thôn chúng nhân trong lòng so với cái khác sân mạch tiên thảo chi cốc phảng phất một chỗ thế ngoại đào nguyên các người chơi từ trước đến nay trải qua thành thời thanh thản thời gian ngay cả s u ấ t môn đánh quái số lần đều không có bao nhiêu đầy đất thảo dược linh quả đủ để cho bọn hắn a n ổn giao qua cấp chín bởi vậy nơi nào thấy qua như vậy long trọng c h ẳ n g diện từng cái dọa đến sắc mặt tái nhuận hai chân r u lên nếu không phải biết mình không chết được sợ là lập tức liền muốn vắt chân lên cổ chạy trốn thoát đi chiến trường này lương tuyết đồng d ạ n dọa cho phát sợ thân hình vô ý thức có chút vừa lùi tránh đến đám người sau l đồng thời trong miệng hoảng sợ nói bắn tên mau bắn tên n g u y ệ t thần thôn trên tường đá các người chơi nghe tới cái này âm thanh gào thét như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần lùn cuống tay chân đi lấy bên cạnh cung tiễn xiu xiu xiu từng nhánh mũi tên bắn ra ngoài lít nha lít nhít điểm đen tựa như giọt mưa hướng hổ bí quân đoàn bao phủ tới nhưng hổ bí quân đoàn tướng sĩ trên mặt không hề sợ hãi nhao nhao đưa tay đánh ra một đạo chân khí liên tiếp thành hình lưới chân khí che đậy bộ dáng đem mũi tên ngăn cản từng nhánh mũi tên rơi tại chân khí khót lên giống như là bị rời đi tất cả lực lượng nháy mắt mềm lúc trước đánh giết dương kiến qua đi lý thanh y tại đại hán vinh quang trong giới chỉ thành công tìm tới cái này quân đoàn kỹ năng đồng thời để thuộc hạ từng cái quân đoàn tu hành hôm nay còn là lần đầu tiên tại chính thức trong công thành chiến ném dùng hiệu quả hiển nhiên là tương đối tốt nguyện thần công hội bắn ra mấy vòng mũi tên đều tại ngự linh lưỡi phòng ngự xuống mất đi tác dụng hổ bí quân đoàn các tướng sĩ đừng nói thụ thương liền ngay cả chảy ra đều không có một cái đây là vật gì n g u y ệ thần công hội các người chơi từng cái mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn qua một màn này bọn hắn liền cầm đều không có đánh qua mấy trận chớ nói chi là gặp qua thần kỳ như thế kỹ năng mắt thấy phe mình công kích một chút cũng chưa có hiệu quả từng cái trở nên tay chân luống cuống đợi hổ bí quân đoàn sắp vọt tới dưới tường đã lúc tại n g u y ệ t thần vệ dưới sự nhắc nhở lương tuyết cái kia c h ố n g không đầu góc mới rốt cục nhớ tới một sự kiện đó chính là n g u y ệ t thần công hội vũ khí bí mật phá núi nỏ đây là n g u y ệ t thần công hội tiêu diệt một cái tiểu bí cảnh về sau thu hoạch được thủ thành lợi khí uy lực to lớn vô cùng bắn ra về sau có thể nhẹ nhọn phá vỡ chân nguyên cảnh phòng ngự thậm chí đối với chân cương cảnh võ giả cũng có nhất định uy hiếp đúng còn có phá núi nỏ lương t u y ế t cho tịch con người đột nhiên lấp lóe ra một trận q u a n mang trước đó ảm đạm vô quang đôi mắt nháy mắt có thần thái nàng vội vàng đứng thẳng người lên ánh mắt đảo mắt một vòng rơi tại nơi xa mấy cái người chơi nam trên thân vội vàng hô nói mấy người các ngươi đừng lo lắng nhanh đi đem phá núi nỏ khiên qua đến mấy cái kia người chơi nghe vậy liền vội vàng n gật đầu lúng cuống tay chân hướng cất đặt phá núi nỏ địa phương chạy tới cái kia phá núi nỏ hình thể to lớn cấu tạo có chút phức tạp mấy người hợp lực mới miễn cưỡng đem chậm rãi dơ lên từng bước một hướng t ư ờ n g đá bên cạnh xê dịch trong l vì giữ vững tường đá lương thuyết không thể không sai s ử một bộ phận người chơi xuống tường đá lấy khiên thị phương thức kìm chân dũng tướng quân tiến công bộ pháp tuy nói n g u y ệ t thần công hội người chơi thực lực thấp đến đáng thương nhưng dù sao cũng là trăm vạn cấp thế lực to lớn một đợt người chơi bị dũng tướng quân giết sạch lập tức lại có một đợt người chơi theo được bổ sung đến trên tường đá mấy đợt công kích đến đến không chỉ có ngăn chặn dũng tướng quân thế công mà lại trên tường đá xem ra một người cũng không thiếu một mực là trần đấy nghĩ đến dưới tường đá còn có nhiều vô cùng người chơi trở ra chiến trường rốt cục tại nguyện thần công hội đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới p h á núi nọ được vững vàng gác ở trên tường đá Cái theo n hô á n n h to h n t một tiếng hai tên nguyễn thần vệ tề lực bóp phá núi mánh nọ cỏ súng chỉ ngay quanh một tiếng cái tia tên n ỏ tại không trung phảng phất bắt đầu cháy rừng rực lôi cuốn một cố cường đại lực lượng hướng hổ bí quân đoàn gào thét mà đi tốc độ cực nhanh khí thế cực mãnh bỗng nhiên rơi tại cái tia ngự linh lưới phía trên chỉ thấy ngữ linh lưới tại tên nọ s u n g kích phía dưới nổi lên chấn động kịch liệt một hồi cái k i a từ chân khí ngưng kết lưới che đậy xuất hiện từng k i a từng k i a vết nước ngay sau đó giam giáp một tiếng một khối này ngữ linh lưới vỡ vụn ra hóa thành điểm điểm còn sáng tiêu tán ở trong không khí mà cái k i a tên nọ tình thế mặc dù bị suy yếu hơn phân nửa nhưng d ự u y vẫn hướng phía dưới h ổ b í quân đoàn binh sĩ vào tới sau đó trực tiếp đem một tên dũng tướng quân sĩ binh đuổi xuyên thủng binh sĩ kia thần tình trên mặt nháy mắt bị thống khổ thay thế hán kêu lên một tiếng đau đớn thân thể bỗng nhiên ngã trên mặt đất máu tươi thuận chân phun ra ngoài đem gi không phải lần này đủ để đem hắn toàn bộ đuổi phá hủy t r u n g quanh binh sĩ thấy thế liền vội vàng đem hắn kéo đến một bên tạm thời bảo vệ cháy rực ngựa phía trên v i ê m võ thấy cảnh này lông mày không khỏi nhữ lại cái này phá núi nọ uy lực thực để hắn có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới n g u y ệ t thần công hội thế mà còn có dạng này đại gia hỏa nhìn qua n g u y ệ t thần công hội lại nhấp vài khung phá núi nọ đi ra v i ê m võ biết mình không thể lại bỏ mặc bọn hắn tiếp tục dùng x u ố n g đi nhiều như vậy đại gia hỏa thể phát đối với hổ bí quân đoàn đả kích là cực lớn thậm chí khả năng để chiến trường thế cục bị chuyển chí ít cũng sẽ cho hổ bí quân đoàn tạo thành thương vòng không nhỏ. Cái này, không thể nghi ngờ là v i ê m võ không thể tiếp nhận hắn không do dự nữa hai chân đạp mạnh bàn đạp thân hình như gió nhảy n h ó t mà lên mấy cái chuồn chuồn l ư ớ t nước liền tới đến chiến trường phía trước tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn chỉ tại không trung lưu lại t ừ n g đạo tàn ảnh kim phong nát ảnh v i ê m võ trường đao trong tay bỗng nhiên vung lên to lớn màu vàng đao ảnh vắng chốc vỡ thành vô số m ả n h vỡ hướng trên tường đá phá núi nọ chẹp tới cái kia lăng lệ đao ảnh mạnh vỡ phản phất thực chất hóa giải lụa màu và nóng đột nhiên rơi tại cái kia v à i không phá núi nọ bên trên chỉ nghe một trận trói hai âm vang thay nhầm phá yếu ớt như là giấy trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ mạnh vụn v y r a nguyên bản mang lấy phá núi nỏ địa phương giờ phút này chỉ còn lại một đống tàn tạ không chịu nổi phế tích làm xong những n à y viêm võ quyết định không lãng phí thời gian nữa trực tiếp một ngọn gió mây phá d i ệ n đem cái tia đơn sơ thôn cửa nổ ra hổ bí quân đoàn các tướng sĩ thấy thế lập tức phát ra một trận chấn thiên tường giống sĩ khí tăng vọt tới cực điểm che giả măng mọc hướng trong thôn phóng đi thôn phía sau cửa là một cái tiếp theo một cái người chơi phương trận bọn hắn vốn còn tại trận địa sẵn sàng thời khắc chuẩn bị leo lên tường đá đi chi viện giờ phút này thấy thôn cử lập tức vung vẩy binh khí nên kích nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết thực lực của hai bên t r ê n lệch hổ bí quân đoàn tướng sĩ ngay từ đầu đều là ngưng chân cảnh tu vi lại ở trong quân đoàn huấn luyện lâu như vậy không ít binh s ĩ thực lực càng là đạt tới ngưng chân cảnh hậu kỳ thậm chí đ ỉ n h phong há lại những n à y đoán khí cảnh ra mặt người chơi có thể so hổ bí quân đoàn các tướng sĩ xông vào người chơi trong phương trận liền tựa như hổ vào bể dê lấy thế như bẻ cánh khô theo thôn cổng giết tới trong thôn giết ra một đầu thông lộ nhanh trên đỉnh a nhanh chóng lên lương tuyết chẳng biết lúc nào theo trên tường đã xuống tới đến cực kỳ xa khu vực an toàn nhìn xem hổ bí quân đoàn liền muốn trong thôn thông suốt nội tâm không khỏi vạn phần sốt ruột đối với những cái kia chạy tán loạn người chơi q u á lớn không cho phép trốn chúng ta còn có mấy chục vạn người một người một miếng nước bọt đều dìm chết bọn hắn lương tuyết lớn tiếng nói nhưng những cái kia đã bị hoảng hốt triệt để đảo loạn tâm thần các người chơi như thế nào lại đưa nàng lời nói n g h e vào trong trò chơi tử vong là sẽ không thật chết đi nhưng chết tư vị thế nhưng là thật sự rõ ràng tồn tại chết đến một lần vài ngày đều không nhất định có thể trì hoa tới mấy ngàn khối tiền một tháng cũng không thịnh hành chơi như vậy mệnh bọn hắn như không có đầu như con rồi chạy tán loạn bốn phía tán loạn vận khí không tốt bị hổ bí quân đoàn binh sĩ đổi u kịp một đao chém chết vận khí tốt tạm thời lẩn trốn đi bọn hắn n g ừ n g thở đợi cho thoát khỏi nguy hiểm trạng thái lập tức lựa chọn hạ tuyến nguy hiểm trạng thái không cho phép hạ tuyến bất quá có thể kéo tới hạ tuyến chỉ có cực ít một bộ phận đại bộ phận đều là ở trong hổ bí quân đoàn ba lần bên ngoài ba lần tìm kiếm xuống bị mất mạng lúc này theo khai chiến đến n g u y ệ n thần thôn toàn tuyến sụp đổ vẹn vẹn chỉ dùng bốn canh giờ thời gian đem tất cả người chơi quét sạch hoàn tất về sau giúp tướng quân bắt đầu xử lý nguyện thần thôn trệ thực tế cũng không cần xử lý tại giúp tướng quân tiến vào cửa phòng một sát na kia bên trong n ở tờ cờ liền không có chút do dự nào lựa chọn tự sát tất cả n ở tờ cờ đều là như thế giống như là trong cõi u minh quy tắc đây cũng là lý thanh y h a vì cái gì không thông qua tiến đánh lánh địa để mở rộng nhân khẩu nguyên nhân căn bản không thể nào làm được hệ thống trực tiếp hạn chế chết rồi trừ phi một chút tự nguyện đi theo ngơi nờ tờ cờ nếu không dám can đảm cưỡng ép tất đoạn chỉ có thể thu hoạch một cỗ thi thể bất quá kỳ quái chính là... đầu quy tắc này chỉ đối với người chơi hữu hiệu n ợ tờ cờ thì không bị hạn chế phản manh tên kia làm nhiều người như vậy miệng đều không có việc gì xử lý xong người chơi cùng n ợ tờ cờ còn lại liền bắt đầu xử lý nguyện thần thôn kiến trúc từng tòa phòng ốc bị phá hủy hóa thành từng cái kiến trúc bản vẽ bị hổ bí quân đoàn nhận lấy kỳ thật kiến trúc bản vẽ đại khái chính là tiến đánh người chơi lãnh địa số lượng không nhiều thu hoạch hiện giai đoạn người chơi thế lực phần lớn đều là kẻ nghèo hèn cái gì cũng không có tiến đánh bọn hắn trừ hao phí thời gian cùng tinh lực căn bản không vớt được chốt ố t nếu không phải lý thanh ý gì h a muốn giết gà dọa khỉ sáng sáng hắn mới sẽ không ăn no d ỗ i việc ngàn giảm xa xôi đến đánh cái cái này phá đồ chơi mẹ nó vạn người quân đoàn vừa đến một lần truyền tống trận đều phải mấy vạn kim tệ chỉ có n g â n ấy trung cấp cao cấp kiến trúc bản vẽ vốn đều về không được nếu là giống như ngân hà thôn có cái mấy chục tòa vương cấp kiến trúc một tấm trên bản vẽ và kim cái k i a còn có thể làm một chút tại hổ bí quân đoàn phá hư xuống không bao lâu to lớn n g u y ệ t thần thôn liền biến thành một vùng phế tích thành phố sở trần phòng hội nghị lương tuyết một mặt trắng bệnh theo trong trò chơi đi ra ngoài nhìn qua bốn phía đã chết lặng mặt sám như cho nguyện thần công hội cao tầng nhịn không được buồn bạn ó i nguyện th thanh âm của nàng run dày kịch liệt phản phất mỗi một chữ đều có thiên quân chi trọng câu nói này như đao nhọn đâm vào c h ú n g nhân trong lòng làm cho cả phòng hội nghị lâm vào yên t ĩ n h như chết bên trong cái kêu bụng p h ệ cao tầm n h ị n không được v ỗ bàn một cái nổi giận đùng đùng nói phế vật đều là phế vật hơn trăm vạn người cứ như vậy bị người phá hủy phế vật cho dù là trăm vạn đầu heo ngân hà chấn giết một ngày cũng giết không hết đi hắn lớn tiếng mắng nhưng không có ai để ý hắn đại bộ phận người đưa ánh mắt nhìn về phía thượng quan nguyện hy vọng nàng có thể đứng ra nói cái gì nhưng lại phát hiện nàng không n ú c n í c h ngồi trên thế giống như làm ấ t đi linh hồn động Chật, nguyễn thần ư thôn từ tuyên bố đối với ngân hà trấn dụng binh đến nay liền một mực có thụ chú ý trên diễn đàn liên quan chủ đề nhiệt độ giá cao không hạ vô số người chơi cùng thế lực đều đang chăm chú lần này kết quả dĩ vang trong diễn đàn trừ lý thanh ý, ý cơ hồ chưa nghe nói qua cái khác ngân hà trấn người chơi tin tức cái này khiến ngân hà trấn ở trên diễn đàn âm thanh lượng phi thường nhỏ cơ bản đều dựa vào lý thanh y thanh danh đang chống đỡ nhiệt độ thậm chí có lớn mật người chơi làm ra suy đoán thiên hạ đệ nhất ngân hà trấn có phải là chỉ có lý thanh y t h ì một cái người chơi rất nhiều người từng ở trên diễn đàn nhắc lại hy vọng lý thanh y thì có thể đi ra nói rõ một chút cái vấn đề này nhưng một mực không có đạt được đáp lại cái này cũng dẫn đến cơ bản không có người biết ngân hà trấn thực lực chân chính bởi vậy nghe tới n g u y ệ t thần thôn muốn thảo phạt ngân hà trấn lúc đại bộ phận người còn là vì ngân hà trấn cảm thấy lo âu dù sao ở trong mắt bọn hắn nở tờ cờ khó mà chiêu mộ số lượng thớt ớt không có tác dụng lớn người chơi số lượng cơ bản liền đại biểu cho một cái lánh địa thực lực n g u y ệ t thần công hội có hơn trăm vạn người chơi mà ngân hà trấn thì không có ai mạnh ai yếu liếc mắt rõ ràng tại n g u y ệ t thần công hội xuất binh một khắc này rất nhiều người đều không khỏi đối với ngân hà trấn sinh ra thương hại cho rằng cái này cực thịnh một thời ngân hà trấn có lẽ sẽ phải trở thành lịch sử nào nghĩ tới cái này n g u y ệ t thần công hội như thế khôi hài liền ngân hà trấn đại môn cũng không thấy trên nửa đường liền tắm lần này thất bại để tất cả người chơi rất cảm thấy không thú vị Cái ngay à y n u nguyên y vậy, ệ t Thần công Hội hương sư động chúng như Công động sư l i tới cái lớn, kết quả trực tiếp tưởng kết trực rằng muốn lớn, đông lớn. n g quả kéo a tại trên diễn đàn ăn dưa còn chúng cất kỹ băng ghế hạt dưa chuẩn bị lúc rút lui một cái kinh thiên tin tức đ ỗ n g nhiên chuyển ra ngân h à trấn xuất động 10,000 nhị giai binh hủy diệt trăm vạn công hội n g u y ệ t thần thôn do người tiêu đề rất nhanh liền xông lên bảng nhiệt độ đệ nhất thiết mời bên trong bên trong liệt kê từng cái hình ảnh cùng từng đoạn video kỹ cảng ghi chép hổ bí quân đoàn tiến đánh nguyện thần thôn quá trình mọi người lúc này mới tin tưởng việc này là thật đã từng bị nữ kia tụ tập khi thế khổng lồ nguyện thần công hội thế mà trong vòng một ngày bị ngân hà trấn cho hủy diệt ai ra trăm vạn thành viên công hội a cứ như vậy bị giết gà đổ diệt rồi cái kia không phải đâu nhìn ngân hà trấn cái kia quân đoàn thực lực đừng nói trăm vạn mười triệu cũng là đưa đồ ăn đại hoang cũng không phải diễn đàn ai thanh e m lớn ai liền châu đây chính là đao thật thương thật thực làm a liền nguyện thần công hội dạng này miệng mạnh vương giả lấy cái gì cùng người ta thanh ý đ ị đại thần đánh a vườn quê nguyện thần thôn lại vọng t ư ở n g khiêu chiến đại hoang đệ nhất chân thần lại nói theo trong video nhìn nguyện thần công hội năng lực phản ứng là thật giác rời a ngân hạ c h ấ n quân đội đều vọt tới thôn cổng nguyện thần thôn bên trong thế mà liền thủ thành trang bị đều không có lấy ra nếu như sớm một chút đem cái kia tên nọ mang lên tường đá nói không chừng còn có thể nhiều kiên trì một hồi a i đổ công hội có thể lý giải công phu đều dùng tại bác người nhãn cầu phía trên căn bản không có công phu thật phàm là thay cái đỉnh cấp công hội không cho dù là nhất lưu công hội trận chiến này đều không có đơn giản như vậy an dưa q u n chúng xem hết bản này thiếp mời về sau nghị luận ở mỹ đại bộ phận đều là công kích nguyện thần công hội tự làm tự chịu đem chính mình chơi không có v â n v â n mà đổi thành một bên đại công hội các người chơi xem hết thiếp mời về sau đều là trầm mặc không nói không giống với người chơi bình thường nhóm xem náo nhiệt bọn hắn thì càng là nhìn thấy nhiều thứ hơn chi này quân đoàn không phải quân đoàn bảng xếp hạng đệ nhất thương long quân đoàn mà là hổ bí quân đoàn ngân hạ trấn có hai chi quân đoàn một mươi không nghiêm c h ỉ n h huấn luyện trang bị tinh lương nhị giai binh hổ bí quân đoàn còn như vậy khủng bố cái kia lợi hại hơn thương lòng quân đoàn sẽ có bao nhiêu mạnh hai chi quân đoàn chí ít là hai mươi nghìn người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy huấn luyện đến nhị danh ngưng c h â n cảnh những binh lính này tư chất chí ít cũng là cấp bê thanh y từ đâu làm đến nhiều như vậy cao tư chất nở c à cờ còn có cái kia có thể chống cự cung tiễn chân khí che đậy là cái gì mang binh cái kia tướng lĩnh là chân nguyên cảnh cường giả sao các đại lanh chúa nhóm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh nội tâm thậm chí âm thầm cầm nhà mình quân đội cùng hổ bí quân đoàn làm so sánh phát hiện căn bản không cách nào so sánh được bất luận là theo tu vi còn là trang bị còn là huấn luyện trình độ đều căn bản không phải một cái cấp bậc nhà mình lãnh địa quân đội nếu như cùng hổ bí quân đoàn tranh chấp sợ là nhiều nhất mấy canh giờ công phu liền phải bị đoàn diệt đây là tại hổ bí quân đoàn cái kia khủng bố tướng lĩnh không xuất thủ dưới tình huống nếu không thời gian này còn muốn r u ngắn tạm không thể cùng là địch biết mình cùng ngân hà trấn t r ê n lệnh về sau cựu châu kiếm hồn thần quân những n à y đ ỉ n h cấp công hội đại lão đều nao nhao ở trong lòng làm ra quyết định như vậy huyền cơ công hội một thân thanh bảo huyền cơ vô lượng đứng tại lãnh chúa đại sành phía trước cửa sổ nhìn chăm chú trông về phía xa hẹp dài trong con ngươi lóe ra mấy sợi u quang không biết suy nghĩ cái gì thật lâu mới cơ cây quạt dường như đang lẩm bẩm l ầ u b ầ u vô cùng nhẹ giọng thì thầm nói thanh y t ì a ra hỏa này giấu thật là sâu à khi ra tay cũng là không lưu tình chút nào n g u y ệ t thần công hội xem như xong rồi nếu là n g u y ệ t thần công hội lần này chỗ gặp chỉ là kiến trúc bị phá hủy người chơi bị đánh rết lời nói như vậy kết quả này còn có thể đền bù dù sao kiến trúc có thể dùng tiền n ệ mua bản vẽ cùng vật liệu xây lại người chơi chết có thể tiếp tục t h ợ c tiến muốn mạng điểm ở chỗ dù tướng quân trực tiếp đem n g u y ệ t thần công hội nở cờ cho hết chơi chết tổn thất này coi như lấn đi nở cờ chi âm mộ cũng không phải nói có là có một khối lãnh địa lệnh bài mỗi ngày chiêu mộ nở tờ cờ liền nhiều như vậy muốn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ nhân khẩu quy mô không có mấy tháng thời gian căn bản không có khả năng thời gian dài như vậy cái khác công hội cũng không biết đem n g u y ệ t thần công hội vung ra địa phương gì đi húng chi trải qua hôm nay cái này một lần n g u y ệ t thần công hội cái kia trăm vạn người chơi còn có thể tồn tại bao nhiêu cũng là ẩn số cho dù không giải tán cũng chắc chắn rơi ra nhất lưu công hội đội ngũ biến thành nhị lưu thậm chí tam lưu công hội thượng quan nguyệt thằng ngu này cầm còn không có đánh đâu liền đem thủ hạ tinh nhuệ nhất vương bài chơi không còn thật là một cái thành sự không có bại sự có dư thùng cơm nếu không chí ít có thể tiêu hào h ít tiêu một p e n n g â n chấn sinh hà h lực. u y ề n cơ vô lượng k hơi miệng mang một mang âm đắm chìm dưới lại tiết Tiếng kia tại đại lệ hướng lên, vòng phúng hận đường cong. văng lên, thanh yên tĩnh lanh chúa trong đại sảnh nột, đánh vỡ nguyên bản đắm chìm đang suy tư bên trong yên tĩnh không、khí. Huyền có chút chút cửa chúa c phía hết phá khí. trào đột tư đập ra ra lộ vỡ suy vô lượng h ơ nhũ mày hẹp dài trong đôi mắt hiện lên một k i a không kiên nhẫn chật một giọng nói nam truyền vào hội trưởng, nguyệt l i ề nguyện nói n ta t r o trò thời chơi có cái phó gian bản, đoạn thời gian này đ ề không dành, để nàng hôm nào lại ướp đi. cái điểm thời nàng nào gian n để đi. điểm lại Cái ướp n g u y t t h ầ Công hội đã không có không lớn giá Hội đã quá thần r ị lợi dụng, ắ n cũng không nguyện ý tiếp tục ở trên đây lạng gian. N.T. N.T. Nguyệt tục Trước Cơ Trước Cơ phí thời phá. phá. h đây ý tiếp đạt, đột viêm viêm ở đưa đưa đạt, võ đột phá. Trước 186, 186, võ võ công hội sự kiện đã qua mấy ngày mới đầu ngày đầu tiên trong diễn đàn náo nhiệt dị thường bất quá đằng sau trong vòng vài ngày trong diễn đàn đột nhiên trở nên dị thường còn cụ vẽ mà lại trừ một chút người chơi tự do bình thường phát phát thích mời đại công hội các người chơi tựa như tập thể ẩ n ấp liền ngâm đều không có bước lên một cái tiên đỉnh thôn bên này đâu thì là mặt khác một phen cảnh tượng lý thanh y gì mấy ngày nay ngược lại là bận rộn cực kỳ mỗi ngày vội vàng tiếp đái từng cái công hội thế lực thủ lĩnh mà truy cứu nguyên do là trước kia cùng các phương thương lượng xong nở cờ cờ rốt cục đưa chống đỡ nơi đây dòng giá mười tám vạn nở cờ cờ lý thanh y gì nhìn qua trong vòng vài ngày ngân hà chấn tăng vọt nhẫn khẩu khoe miệng độ công làm sao cũng áp chế không nổi h ắ n nhưng là rất rõ ràng biết những này nở t cờ tại cái k h á c lanh chúa trong tay chỉ là thường thường không có gì lạ cấp c nở t cờ thôi nhưng vừa gia nhập ngân hà trấn vậy coi như là cấp b nha như vậy tư chất mặc kệ là làm cái gì ngành nghề đều là một tay hào thủ phóng tới trong quân đội cũng là có khả năng trưởng thành đến lục giai thần cứng cảnh tồn tại so với cấp c tư chất tăm giai chân nguyên cảnh hạn mức cao nhất nhưng mạnh quá nhiều nhiều như vậy mới tăng nhân khẩu trước làm cái một trăm linh đi tinh hải thôn đem hải thần vệ còn có các loại hạng mục kiến thiết cần thiết nhân tài bồ đầy sau đó còn lại tám vạn ngân hà thôn cùng tiên đỉnh thôn một bên bốn mươi lý thanh y vỉa vung tay lên đem những này nở đỡ cờ, cờ chỗ quyết định xuống mấy tháng trước lý thanh y vỉa bởi vì trong tay kim tệ có hạn tạm thời chậm dần ngân hà c h ấ n tăng cường quân bị kế hoạch dẫn đến mấy ngày qua trừ hải thần vệ quy mô đang t h ô n g thả gia tăng những quân đội khác nhân số cơ hồ không thay đổi gì qua nhưng đoạn thời gian gần nhất theo trong tay lương thực không ngừng bán biến hiện lại thêm trước đó hơn một ư ơ i triệu kim tệ lý thanh y vỉa nắm giữ tại phú đã phi thường dư dả hoàn toàn có thể lần nữa đem trọng tâm phóng tới tăng lên quân đội chiến lực phương diện này đến hiện tại ngân hà trấn nhân khẩu là ba trăm năm mươi nói chung quân đội nhân số một trăm hai mươi quân đội số lượng cũng không nhiều có thể lại hướng lên nói lại lý thanh y âm thầm nghĩ ngợi trong tay có tiền quy hoạch tự nhiên có thể lớn mật một chút không cần lại giống trước đó như vậy bận tâm cái này bận tâm cái kia hắn dự định đem số lượng của quân đội tăng lên tới hai trăm linh chia sáu cái quân đoàn cùng hai cái phòng giữ đội đóng quân tại ba cái trong lãnh địa kế hoạch tạm định là thương long quân đoàn nhân số không thay đổi vẫn như cũ vì năm mươi tính tổng hợp quân đoàn cùng đặc thù binh chủng quân đoàn lôi đình vệ sĩ quân đoàn cùng nhau phụ trách ngân hà chấn công tác hộ vệ khắc thiết năm người ngân hà tuần vệ đội phụ trách đại bản doanh t h ư ờ n g ngày tuần tra hổ bí quân đoàn nhân số theo một mươi khuyết trương đến năm mươi thay đổi vì tính tổng hợp quân đoàn cùng một vạn người cháy rực ngựa khinh kỵ binh quân đoàn thiên lang quân đoàn phụ trách tiên đỉnh thôn công tác hộ vệ đồng dạng a n bài năm người tiên đỉnh tuần vệ đội phụ trách thưởng ngày tuần tra hải thần vệ bổ túc đến năm mươi người làm đặc thù binh chủng quân đoàn phụ trách trên biện khai hoang hạng nhẹ bộ binh quân đoàn phi ưng quân đoàn một vài người trú tại tinh hải thôn phụ trách hắn hộ vệ cùng tuần tra nhiệm vụ trở lên hết t h ể một ư ơ i chín vạn còn có một vài người lý thanh y lìa dự định lấy hai cánh liệu nguyên lửa vì toạc kỵ ngày sau lại xây dựng một cái cung kỵ binh quân đoàn thông báo phòng luyện đan hòa luyện hiệu thuốc bên kia không muốn so đo dược liệu dùng lượng cho ta tăng lớn đan dược sản xuất cổ dương ngưng chân đại đan không phải làm ra tới rồi sao mau chóng cho các đại quân đoàn dùng tới nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đem bọn hắn thực lực tăng lên đi lên lý thanh y lìa đối với trần thức phân phó nói hắn hiện tại không thiếu tiền một bên trần thức gật đầu đáp ứng đem lý thanh y di chuyện phân phó toàn bộ ghi lại sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó nói với lý thanh Ý, di l ã n h chúa đại nhân viên võ nói hắn hôm nay đột phá chân cương cảnh ngài muốn hay không đi nhìn xem viên võ muốn đột phá rồi lý thanh Ý di nghe nói lời ấy sắc mặt lập tức toát ra một vòng khó mà ức chế vui mừng viên võ ra hỏa này vì đạt tới chân nguyên cảnh m ộ ư ơ i hai sao chiến lực quả thực là nhọc lòng sơ tại lý thanh Ý di vẫn còn ngưng chân cảnh thời điểm liền bắt đầu tôi luyện chiến lực đến bây giờ lý thanh y di đều chân nguyên cảnh hậu kỳ còn đang tôi luyện chiến lực cho dù là mười năm n à y một kiếm nhưng cái này cũng mải đến quá lâu đi cùng lúc thương hạo chu huy cùng giang thái mông mọi người cũng bắt đầu chậm rãi đuổi theo v i ê m võ gia hỏa này vẫn là một điểm động tĩnh đều không có nếu không phải nhìn thấy hắn cái kia nhanh chóng tăng lên kỹ năng đẳng cấp lý thanh y rìa đều coi là v i ê m võ có phải là lười biếng cũng may hiện tại rốt cuộc không nín được muốn đột phá đi xem một chút lý thanh y rìa lập tức nói v i ê m võ có thể nói là hắn một tay bồi dưỡng theo võ học trang bị đến đan d ư ợ c kỹ năng các loại tài nguyên cơ bản đều là hắn một tay xử lý chút xuống hắn đại lượng tinh lực bây giờ rốt c ụ c muốn đột phá chân cương cảnh cảm giác kia tựa như chính mình tỉ mỉ điêu khắc n g ọ t thô rốt c ụ c muốn nở rộ k i a sáng trói mắt loại kia cảm giác thành k cựu lý thanh y rỉa nào có không đi nhìn xem đạo lý đâu nếu như muốn đột phá chân cương cảnh lời nói vật này có thể sẽ đối với hắn có trợ giúp một bên hoàng hùng đ ố n g nhiên lấy ra một cái bình xứ đưa tới lý thanh y r h a trước mặt đây là lý thanh y r h a xưng sở mở ra xem luôn cảm thấy có chút quen thuộc phá trứng đan hắn không xác định nói đúng vậy hoàng hùng nhẹ gật đầu lý thanh y thì cổ quái liếp nhìn hoàng hùng hắn nhớ kỹ trước đó hoàng hùng liền đã cho viêm võ một viên phá t r ứ n g đan sau đó bị vân tín dùng hiện tại lại đến một viên trên thân gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu cảm nhận được lý thanh y ánh mắt quái dị hoàng hùng cười nhạt một tiếng giải thích nói lúc đầu trên người ta là không có phá t r ứ n g đan nhưng là ta đem đan phương cho cổ dương đại sư về sau cổ dương đại sư liền giúp ta luyện một viên lý thanh y vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ nội tâm không khỏi càng cao hứng hơn phá t r ứ n g đan thế nhưng là cái thứ tốt ngân hà trấn có thể luyện ra về sau dưới chướng đám người đ ư ợ phá không thể nghi ngờ càng có bảo hộ hai người bước chân vội vàng rất mau tới đến t ò a linh tháp tầng thứ sáu vừa mới bước vào tầng thứ sáu liền có thể cảm nhận được t r u n g quanh linh khí phun trào phản phất đều đang hướng phía một vị trí hội tụ giờ phút này v i ê m võ chính ngồi xếp bằng ở trung tâm cô động thể nội chân nguyên cảm nhận được có người xâm nhập hắn mới đầu còn cảnh giác một chút nhưng phát giác là lý thanh y đi cùng hoàng hùng về sau liền rất mau thả lòng ra đến tiếp tục vùi đầu vào đ ộ t phá bên trong há m ộ m lý thanh y thì hãy quát khẽ v i ê m võ nghe nói lý thanh y thì hãy quát nhẹ vô ý thức háo miệng ra lý thanh y thì trong tay chân nguyên hơi tụ nhẹ nhàng bắn ra viên tiêu phá trướng đ a n tựa như linh tức về tổ trực tiếp bay vào viêm võ trong miệng đan dược vào miệng tức hóa nháy mắt hóa thành một cỗ bàng bạc mà tinh thuần d ự lực tại viêm võ thể nội ẩm vàng tàn g ra nguyên bản còn cần cô động chân nguyên cơ hồ là ở trong nháy mắt liền phát sinh t h ế biến biến thành càng cường đại hơn cương nguyên tri lực viêm võ nội tình bản thân liền vô cùng tốt cho dù không có phá chống đan đột phá chân cương cảnh cũng không thành vấn đề hiện tại có phá chống đan đột phá tốc độ càng là không biết nhanh hơn bao nhiêu lần còn sót lại dược lực còn có thể để hắn tại chân cương cảnh đi được càng xa rất nhanh hắn vùng đan liền cương nguyên liền toàn bộ thuế biến hoa tất một đạo như ẩn như hiện cương ảnh nổi lên Theo đột phá tiến hành, viêm võ khí tức không ngừng kéo lên cái kia cương ảnh cũng không ngừng ngưng thực rốt cục một tiếng trầm thấp lại hùng hồn tiếng oanh minh theo viêm võ thể nội truyền ra phía sau hắn cái kia nguyên bản như ẩn như hiện cương ảnh triệt để ngưng thực cái kia cương ảnh tựa như viêm võ phân thân hùng ngồi ở trong hư không trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra lực lượng vô tận cảm giác cương ảnh quanh thân vờn quanh đạo đạo tráng kiện cương nguyên t r i lực tựa như linh động du lòng tản ra làm người sợ hãi uy áp mạnh mẽ một cố thuộc về chân cương cảnh khí tức từ trên người viêm võ không giữ lại chút nào phóng thích ra bàng bạc mà hùng hồn ngân h à thôn thôn dân trung thành một trăm n g h ề nghiệp phong linh thống lĩnh đẳng cấp lv bốn mươi tư chất xe giới chân cương cảnh sơ kỳ thiên phú hậu thiên linh quốc tăng lên tuyệt thế vô s o n g tăng lên kỹ năng tật phong đao pháp lv chín tam tinh tật phong nhất đao c h ạ m lv chín ngũ tinh kim phong nát ảnh lv tám thất tinh phù phong chín đạp lv tám bát tinh phong vân phá diệt lv chín bát tinh phong linh đao ý lv bảy tựu tinh võ học t ứ giai do linh huyền công màu vàng phi phạm sơ kỳ chiến lược bình tinh t ứ giai lục tinh không tệ không tệ nhìn qua viêm võ bảng thuộc tính lý thanh y thì lại vô tay mà cười vừa đột phá liền đạt tới tứ giai lục tinh chiến l ự c s o lúc ấy vân tín cao hơn nhất tinh cũng không hưởng công viêm võ tôi luyện lâu như vậy rốt cục chậm dại đuổi theo kế hoàng hùng vân tín về sau ngân hà chấn lại thêm một vị chân cương cảnh cừng giả chương một trăm tám mươi bảy mới hoạt động anh kỷ bộ lạc người tới chương một trăm tám mươi bảy mới hoạt động anh kỷ bộ lạc người tới thời gian nửa tháng thoáng qua mà qua t ò a linh tháp tầng thứ bảy lý thanh y thì đang chìm ngâm ở trong tu luyện hệ thống thanh âm bỗng nhiên ở bên t a i nổ vàng để hắn theo trong tu luyện đi ra ngoài toàn bộ sệ vợ thông báo t h á n h thú thần hư không đành lòng đại h o a n g sinh linh tiếp tục gặp trừ lương thái họa thi triển tinh khư dẫn độ vì đại h o a n g hạ xuống phúc phận hoạt động t h á n h thú phúc phận sắp mở ra tinh khư dẫn độ t h á n h thú thần hư thiên phú kỹ năng thi triển về sau có thể dẫn động tinh khư tri lực giáng lâm đại h o a n g tinh khư tri lực sẽ lấy tinh thú hình thức xuất hiện tại trong đại h o a n g đánh bại tinh thú liền có thể thu hoạch được tinh nguyên tinh nguyên thuần túy tinh khư lực lượng ẩn chứa t h á n h thú phúc phận nuốt về sau có thể trực tiếp tăng lên tu vi võ đạo khác biệt tinh thú rơi xuống tinh nguyên khác biệt tinh thú thực lực càng mạnh rơi xuống cao dài tinh nguyên sát xuất càng cao thời gian hoạt động bảy ngày tinh k h ư chi lực giáng lâm đến lượt m ộ ư ơ i một h năm mươi chín phút năm mươi chín giây hoạt động mới trước thời hạn rồi lý thanh y thì trong mắt hiện lên một k i a kinh ngạc hắn rõ ràng nhớ kỹ t i ế p trước thanh thú phúc phận hoạt động là tại chữ lương giáng lâm một năm sau mới mở ra nhưng bây giờ khoảng cách chữ lương giáng lâm bất quá nửa năm tả hữu thời gian thế mà liền đến rồi chẳng lẽ là chúng ta cấp cao nguyên nhân lý thanh y thì sờ sờ cái mũi âm thầm suy đoán loại khả năng này bởi vì thanh thú phúc phận cái hoạt động này đúng là hệ thống vì tăng lên người chơi thực lực tổng hợp mà tổ chức lấy lý thanh y l v ba mươi chín dạng này xa xa dẫn trước ưu thế thật là có khả năng ảnh hưởng hoạt động mở ra thời gian tiếp trước lúc này nhớ không lầm long quốc khu tên thứ nhất thương long vấn thiên cấp bậc là cấp một ư ơ i chín tu vi là nhất giai đoàn khí cảnh đ ỉ n h phong bởi vì phải chờ tới võ học tu luyện tới viên mãn tài năng tấn thăng khoảng cách cấp hai mươi cũng còn có một khoảng cách một thế này nhận lý thanh y l u kích thích long quốc khu trên bảng xếp hạng đẳng cấp liền không có cấp hai mươi trở xuống tên thứ hai thương long vấn thiên càng là đi tới cấp hai mươi chín tuy nói không biết võ học tu luyện tới cảnh giới gì nhưng đúng là trước thời hạn trở thành nhị giai ngưng chân cảnh võ giả lý thanh y cái này t i ể u h ồ đ i ệ p thống nghĩ tuy nói hoạt động lần này là cho người chơi chuẩn bị nhưng cùng trước đó hoạt động có rõ ràng khác biệt trước đó hoạt động đều là người chơi nội bộ hệ thống thế lực không có tham dự hoặc là tham dự cảm giác không mạnh mà lần này trong hoạt động bởi vì tinh nguyên tính đặc thù đối với bao quát nở tờ cờ ở bên trong tất cả mọi người đều có tương đương rõ ràng tăng lên hiệu quả đẳng cấp cao tây nguyên càng là có thể để cao d a i võ giả tấn thăng cho nên lần này hoạt động hệ thống thế lực phần lớn đều tham dự trong đó có sơn mạch hệ thống thế lực thậm chí đưa đến tác dụng chủ đạo dù sao so với vừa mới cất bước các người chơi hệ thống thế lực bên trong cường giả nhưng nhiều quá nhiều tùy tiện phái cái chân cương cảnh võ giả liền có thể quét ngang đại bộ phận người chơi thế lực nhưng bây giờ khác biệt ngân hạ trấn không chỉ có tam đại chân cương cảnh cao thủ còn có lôi giao tôn này ngũ ra yêu thú hoàn toàn có thực lực cùng hệ thống thế lực tranh phong vừa mới chuẩn bị tiến về lãnh chúa đại sành an bài hoạt động công việc còn không có đứng dậy trần thức thanh em liền từ bên ngoài vang lên lãnh chúa đại nhân tiên đỉnh thôn tao nộ cường địch tập kích đi tới tiên đỉnh thôn cổng lý thanh y quả nhiên trông thấy hai tôn cương ảnh chính xa xa rằng co một tôn là v i ê m võ một vị k h á c chính là trần thức trong miệng cường địch ta mặc kệ ngươi có phải hay không anh kỳ bộ lạc đại trưởng lão ngân hà trấn không phải ngươi hẳn là đến địa phương mau chóng rời đi viên võ chừng mắt mắt dọc đứng ngạo nghễ tại không trùng trường đ a u hơi nâng lạnh thấu xương đ a u ý đổ xuống mà ra ở trong không khí quần quận đối diện toàn thân áo đen lao giả tóc hoa dâm cương ảnh hùng ngồi giữa không trúng phía trên tựa như một tòa nguy nga dây núi khí tức cường đại không giữ lại chút nào thả ra như thực chất hướng bốn phía chậm rãi lan t r ẳ n g ra đúng là một tôn thiên cương cảnh giới cừng dạ hách liên thịnh nghe tới viêm võ l ờ i nói về sau lập tức tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên tuyết trắng d â u dài từng chiếc d ư n g lên hai mắt trở lên trong mắt hình như có lửa giận đang thiêu đốt hừng ngị nổi giận nói cái đổ không biết súng chết nhìn lao phu như thế nào g i o hơn ngươi tiếng nói vừa ra, hách liên thể nội b ằ n g bạc cương nguyên phong trào tại phía trước trong hư không cấp tốc ngưng tụ trong trước mắt hình thành một tấm c h e trời đại thủ hướng viêm võ đổi u bắt mà đi viêm võ thấy thế sắc mặt ngưng trọng cương ảnh phía trên đao mang cũng là ngưng tụ tới cực điểm rực rỡ trói mắt như có thể cắt đứt một phương tiên h điệm bất quá giữa hai bên dù sao tranh lệch một cái đại cảnh giới cho dù viêm võ chiến lược bất phẩm đao mang này tại hách liên kỳ c h e trời đại thủ trước mặt cũng có vẻ hơi không có ý nghĩa dừng tay một thanh âm chuyển ra để hai người dừng lại sắp triển khai thế công lãnh chúa đại nhân viêm võ hướng lý thanh y cung kính thi lễ một cái sau đó liền đứng đến lý thanh y l i ề sau lưng thấp giọng nói lên chuyện vừa rồi l ã n h chúa đại nhân lao ra hỏa này phách lối cực kỳ tự xưng anh kỷ bộ lạc đại trưởng lão đến chúng ta ngân hà c h ấ n mở miệng ngậm miệng liền nói có việc muốn phân phó tựa như chúng ta ngân hà c h ấ n là thuộc hạ của hắn đúng thế ta thực tế tức không nhịn nổi liền cùng hắn lên xung đột không sao lý thanh y liền h ẹ gật đầu ánh mắt rơi ở trên người hách liên thịnh nhìn đối phương thiên cương cảnh tu vi anh kỷ bộ lạc đại trưởng lao thân phận hẳn là không có vấn đề bất quá lý thanh y l i ề nghĩ mãi mà không rõ chính là hắn tới đây làm gì ngân hà trấn cùng anh kỳ bộ lạc có vẻ như không có gì gặp nhau a còn là nói chính mình lấy đi viêm hỏa bộ lạc bảo khố sự tình bị hách liên k ỳ biết phái người đến hỏi tội đến rồi lý thanh y lìa nhất thời không có thăm dò ý đồ của đối phương bởi vậy không nói gì chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ mà đổi thành một bên đối mặt đột nhiên xuất hiện lý thanh y lìa hách liên thịnh đầu tiên là xứ s ờ chật mày nhắc lại lộ ra vẻ bất mãn hắn t r ầ m rãi ngẩng đầu lên ánh mắt dò xét mà nhìn xem lý thanh y lìa hỏi ngươi là ai ngân hà trấn lanh chúa thanh y lìa lý thanh y thần sắp bình tĩnh chỉ là có chút trừng mắt lên mắt ánh mắt bình tĩnh cùng hách liên thịnh nhìn nhau ngươi chính là ngân hà trấn lãnh chúa h á c h liên thịnh ngữ điệu đề cao một chút âm cuối có chút dâng lên sau đó đ ỗ n g nhiên c ư ờ i nhạo một tiếng nếp miệng lên một vòng trào phúng độ cong khi n h miệng nói ta còn tưởng rằng là cái gì thế ngoại cao nhân đâu nguyên lai là cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử h á c h liên thịnh cười trong thanh âm tràn đầy ý trào phúng viêm v õ nghe vậy lập tức tức dẫn đến hai mắt trở lên liền muốn há mồm mắng lên lại bị lý thanh y đi h nhẹ nhàng nâng tự tay chế tắt rừng thấy đối phương không nói ý đ ổ đến lý thanh y cũng lời lề mề đi thẳ hách liên trưởng lao đến chúng ta ngân hà trần có chuyện gì hừ hách liên thịnh h ừ lạnh một tiếng sắc mặt đột nhiên âm c h ầ m xuống lạnh giọng hỏi ta phụng hách liên kỳ thủ lĩnh mệnh lệnh mà đến ngươi người không ngoan ngoãn lĩnh mệnh cũng coi như thế mà còn dám đối với lao phu bất kính thật không biết ngươi cái lãnh chúa này là quản giáo thuộc hạ hạ cấp bộ lạc gặp được cấp bộ lạc sứ giả nên quỳnh nên điểm này lễ nghi cũng không hiểu sao tàng nên ngươi lớn cha có việc mau nói không có việc gì cút nhanh lên trang cái gì lao sói vây bơi đâu lý thanh y t ì trong lòng thầm mắng một tiếng nhịn xuống nội tâm hòa khí lại một lần nữa hỏi ta ngân hà trấn không có cái quy củ này hách liên trưởng lão có việc còn là nói thẳng đi n g ư ơ i đây là thái độ gì hách liên thịnh tiếng nói bé n ọ n quát lớn anh kỳ bộ lạc chính là viêm hỏa phong tân chủ lão phu thân là anh kỳ bộ lạc đại trưởng lão bị ngươi cái này có mắt không tròng thuộc hạ ngăn cản ngươi chẳng lẽ không nên thật tốt quản giáo một phen sao ta mẹ nó người còn mết lên cái đôi nghe không hiểu tiếng người đúng không lôi dao lý thanh y vì lựa giận trong lòng vụt một chút liền bốc lên không còn muốn cùng cái này hách liên thịnh tốn nhiều môi lưới lúc này quát khẽ một tiếng đem lôi dao triệu hoán đi ra trong chốc lát phong vân phong trào cùng phong gào thét nương theo lấy trận trận như sấm rèn tiếng oanh minh lôi dao thân ảnh chậm dại hiện hiện xoay quanh ở trong hư không đầu lâu nóc g lên phát ra một thanh â m vang lên triệt thiên địa long âm một cỗ bảng bạc mà hùng hồn khí thế theo lôi dao trên thân phát ra hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi cái kêu mãnh liệt như sóng c h i ề u y áp lại ngạnh xinh xinh che lại hách liên thịnh thiên cương cảnh khí thế hách liên thịnh nguyên bản còn vang vang đắc ý biểu lộ đông nhiên trở nên tái nhợt hắn mở to hai mắt nhìn trong mắt che kín vẻ hoảng sợ sợ hay nói giao long ngũ gia yêu thú mặc dù tự thân vì thiên cương cảnh cương giả cùng lôi dao đều là ngũ gia bất quá hắn thế nhưng là biết rõ chính mình ngũ dai bất quá là dựa vào thiên tài địa b ả o t r ồ n g lên đi chiến lược hiếm nát khi dễ khi dễ chân cương cảnh vẫn được nhưng cùng dao long h u n g thú như vậy so nhưng k é m quá xa thật muốn đánh chính mình bộ xương già này cũng phải bị hủy đi hách liên thịnh thân thể lui lại mấy bước t i ế t hầu khó khăn bông nhúc ních qua một cái phản phất có đồ vật gì ngạnh tại nơi đó trong lúc nhất thời lại nói không ra lời ầm ầm một tia chớp đột nhiên ở trên bầu trời nổ vang dọa hách liên thịnh giật mình hắn vội vàng lấy lại tinh thần thu hồi vừa rồi ngạo mạn tư thái trên mặt gạt ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói chậm đã t h h hề lành chúa, a n y l ầ n này đến đây, là chúng ta hách trời, một trăm tám liên mươi tám tiến về anh kỳ bộ lạc thanh y địa minh trần một trăm tám mươi tám tiến về anh kỳ bộ lạc thanh y địa minh trần một trăm tám mươi tám tiến về anh kỳ bộ lạc thanh y hề huynh. đ i ể minh l lý trần h hề n một trăm tám mươi tám tiến về anh kỳ bộ lạc thanh y địa tỉnh. v minh có như thế n g a n hạ i trấn muốn tại lần này trong hoạt động thu hoạch lợi ích đầu tiên đối thủ chính là anh kỳ bộ lạc đã quyết định đúng tay như vậy viêm hỏa thành đi bên trên một chuyến cũng không phải không được trước đi tìm kiếm ý nhìn đối phương cụ thể điều kiện đêm nay giờ tuất hách liên thịnh hồi đáp dứt lời há tử trong ngực lấy ra một phần thứ mười g i liên liên anh, anh kỳ bộ lạc cử động hắn đại khái là có thể đoán được đơn giản chính là hắn anh kỳ bộ lạc thế lớn muốn tại lần này trong hoạt động thu chút phí bảo hộ để lãnh địa nhỏ đem một bộ phận tiền lợi nộp lên ở kiếp trước thanh thú phúc phận trong hoạt động lý thanh y tại kim vân phong chính là cho kim vân phong thế lực lớn nhất kim vân bộ lạc giao phí bảo hộ dòng giã hai thành t i n h nguyên lúc ấy lý thanh y thì chính mình cũng chưa ăn no còn bị đoạt lại rơi hai thành nhưng cho hắn đau lòng xấu bất quá khi đó tình thế không bằng người phản kháng lời nói lãnh địa liền không chỉ có thể thành thành thật thật nộp lên hiện tại liền không giống đừng nói hách liên kỳ chỉ là không quan trọng một cái thần cương cảnh liền xem như pháp tướng cảnh hắn cũng không sợ lại không phải chưa từng giết nếu như đem hắn bức ấp lớn không được lại giống viêm hỏa tán nhân như thế đến lần trước Trước đi xem một chút đi lý thanh y thì thầm nghĩ phí bảo hộ là không thể nào giao nếu có cơ hội lời nói hắn thậm chí còn nghĩ hướng anh kỳ bộ lạc thu chút tiền trả nước dù sao không có hắn xử lý viêm hỏa tán nhân cái này viêm hỏa phong cái kia đến phiên hắn anh kỳ bộ lạc làm lớn thời gian phi tốc trôi qua trong nháy mắt trượt đến lúc chạm vào tối viêm h ỏ a thành có lẽ là thụ chiến sự ảnh hưởng lại có lẽ là bởi vì anh kỳ bộ lạc tiếp quản thành trì về sau hà khắc chính sách tại ngắn ngủi một tháng không đến trong thời gian trong thành nhân khẩu sói mòn hơn một nửa ngày xưa phồn hoa thành trì mắt trần có thể thấy tiêu điều nhưng mà buổi tối hôm nay ngược lại là náo nhiệt rất nhiều bởi vì thu anh kỳ bộ là mười đến rất nhiều cái khác lãnh địa người đối với anh kỳ bộ lạc tới nói ước gì đem viêm hỏa phong tất cả thế lực đều gọi tới nhiều đến một nhà hắn liền có thể thu nhiều một nhà phí bảo hộ cho nên mặc kệ là hệ thống thế lực còn là người chơi thế lực viêm hỏa phong bên trong thế lực lớn nhỏ lần đầu toàn bộ tụ lại với nhau thành trung tâm minh châu lấp lánh đống lửa cháy hưng hực đem tiên địa chiều sáng một mảnh to lớn quảng trường giờ phút này tụ đầy người nói là tụ hội lại cơ hội không có cái gì b ố trí thậm chí liền cái ghế dựa đều không có tất cả lãnh địa các lãnh chúa chỉ có thể đứng nói chuyển p i ế m toàn bộ quảng trường dòng người ngược lại là dày đặc nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện trong đó mánh khỏe tại hệ thống lãnh địa thế lực bên trong lần này đến đây các lãnh chúa kém nhất cũng là chân nguyên cảnh giới trong đó thiên cương cảnh chân cương cảnh võ giả càng là không phải số ít bọn hắn quanh thân ẩ n ẩ n tản ra khí tức cường đại trong lúc giơ tay nhấc chân h i ể n thị do thực lực bất phảm mà người chơi bên này cơ bản đều là đoàn khí cảnh t i ể u ca d ẽ mi cùng hệ thống thế lực các lãnh chúa hoàn toàn không thể so sánh hệ thống thế lực các lãnh chúa tất nhiên là đánh trong đáy lòng k i n h thường cùng người chơi các lãnh chúa tiến hành giao lưu ánh mắt kia toát ra đến ý k i n h thường phảng phất một đạo vô hình khẽ rá mà người chơi các lãnh chúa tự nhiên biết không có thực lực thời điểm cho người khác làm chó đều sẽ bị ghét bỏ cho nên tức thời không có đi lên nhiệt tình mà bị hờ hững bọn hắn tự phát tụ lại cùng một chỗ lẫn nhau trò chuyện với nhau trong đó viêm hỏa phong cấp cao nhất mấy cái thế lực lãnh chúa đông giang bộ lạc lãnh chúa đông giang thu ý long hà bộ lạc lãnh chúa long hà bất hối bá đao tinh thành lãnh chúa bá đao trở thành lính xuất hiện mấy người không biết từ đâu làm ra ly đ ế cao như trong hiện thực nâng chén tâm tình trong lúc đó một cái thân mặc mẫu làm trang phục thanh niên chậm rãi bước vào trong quảng trường hai mươi tám hai mươi chín tuổi bộ dáng bề ngoài cũng không xuất chúng nhưng hai đầu lông m ạ y lại lộ ra một c ố bẩm sinh tự phụ chi khí ánh mắt của hắn bình tĩnh ánh mắt trong lúc lưu chuyển chật có uy nghiêm tia sáng trợt lóe lên thần sắc k i ê n nghị bờ môi đường nét hơi có vẻ lạnh lùng có chút nết lên lúc càng lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm nhìn người nọ hệ thống thế lực l ã n h chúa cũng không nhiều l ắ m phản ứng chỉ là nhìn lướt qua liền rời đi ánh mắt nhưng người chơi các l ã n h chúa lại thần sắc chấn động nhao nhao x à i b ư ớ c nên đón tiếp lấy nụ cười trên mặt nhanh chóng triệt lộ ra thư không minh long hà bất hối bọn người đầy nhiệt tình cao giọng hô nói trong thanh âm tia tràn đầy nóng、bỏng. trong đôi mắt càng là ẩn ẩn loé ra một cỗ từ đáy lòng tôn kính chi ý cái này thân mang màu làm trang phục thanh niên chính là viêm hỏa phong lớn nhất người chơi thế lực thịnh thế cổ thành lãnh chúa tư không thánh đối mặt long hà bất hối bọn người nhật tình tiếng chào hỏi tư không thánh chỉ là có chút h à m g ậ t đầu cái kia tư thái lộ ra một loại nhàn nhạt xa cách xem như đáp lại bọn hắn cho dù biết được trước mắt mấy vị này chính là viêm hỏa phong bên trong huy danh h i ể n hách lãnh chúa ở trong mắt tư không thánh nhưng cũng không có bao nhiêu cùng với nói chuyện giá trị thần xác hắn vẫn lạnh nhạt như cũ phảng phất chung quanh náo nhật cùng chính mình cũng không quá nhiều liên ngược lại cảm thấy có thể cùng tư không thánh như thế thân cận là lớn lao vinh hạnh vội vàng nhiệt tình đem tư không thánh vây vào giữa bọn hắn nguyên một lời ta một câu nói đến khí thế ngất trời theo lãnh địa phát triển đến gần nhất chuyện lý thú chủ đề không ngừng nhưng tư không thánh lại chỉ là ngẫu nhiên qua loan lên hơn mấy câu lời nói cực ít trên mặt thủy t r u n g là một bộ không hứng lắm bộ dáng cái kia tâm tư tựa hồ hoàn toàn không có tại cái này trong lúc nói chuyện với nhau ngay tại cái này không khí hơi có vẻ thiên về một bên náo nhiệt tràng cảnh bên trong. trong lúc đó tư không thánh nguyên bản bình tĩnh không lay động ánh mắt tùy ý thoáng nhìn trong chốc lát đôi mắt giống như là được thắp s nháy mắt bắn ra hào quang s á n g chói cái kia thâm thuy trong con ngươi tràn đầy khó mà ức chế vẻ vui mừng chỉ thấy hắn thân thể chấn động trên mặt nguyên bản đ ạ m mạc nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng t â m hơi thay vào đó chính là vô cùng kích động tân h sắc hắn không để ý tới cái này bốn bề đám người bước chân vội vàng một đường chạy chậm đến hướng về một phương hướng nên đón tiếp l ấ y cái kia vội vàng bộ dáng phảng phất giờ phút này thế gian không còn gì khác trọng yếu sự t ì n h Thanh thề hình, chương、189. cường y nhìn qua nụ cười kia xán l ạ bước chân vội vàng hướng chính mình chạy tới bóng người lý thanh y lý thần sắc nao nao bước chân vô ý thức dừng lại hắn minh s á c chính mình trước đó tại thần long thôn gặp qua người này nhưng danh tự là thật có chút nghĩ không ra trên thực tế này cũng không thể trách hắn dù sao lần trước tại thần long thôn có cơ hội trò chuyện phần lớn là thương long vấn thiên tần quân dạng này tiếng tăm lừng lấy đỉnh tiêm công hội thủ lĩnh một chút tiểu công hội l ã n h chúa lý thanh y ấn tượng thật đúng là không sâu thinh thế cổ thành lanh chúa t ư không thánh tư không thánh hoàn toàn không có sinh khí nhiệt tình nụ cười vẫn như cũ treo ở trên mặt tràn đầy nhiệt tình nhắc nhở、lấy. Lý thư a n ngay trong lên vòng nói h thì hiểu. Y vậy, mắt một trật vẻ với lóe đối Tuy không thánh lãnh phong người chúa i thế ít một hoặc nhiều hoặc hiểu h lực, đều lý thanh y thì hãy nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi gọi ta tiểu sở liền tốt t ư không thánh cười nhẹ nhàng nói mà nhưng vào lúc này long hà bất hối đông giang thu ý bọn người nhìn thấy lý thanh y đi thân ảnh về sau trong đôi mắt đều hiện lên một tia nóng bỏng nhao nhao hướng về bên này chen chúc tới đối mặt đám người như vậy ân cần nhiệt tình bộ dáng lý thanh y thần sắc lạnh nhạt như nước đã chưa tận lực toát ra xa cách đạm mạc thái độ cũng không từng thể hiện ra quá độ nóng bỏng c h i tư chỉ là không nhanh không chậm đáp lại đám người chào hỏi đợi tính lễ phép đáp lại hoàn tất về sau hắn liền đ ứng bình tĩnh tại nguyên chỗ thần sắc bình tĩnh không cần phải nhiều lời nữa hắn lần này tới đây vẹn vẹn chỉ là vì quan sát một chút hách liên kỳ động tác đối với những này tác dụng không lớn xã giao cũng không ưa thấy lý thanh y gì ấ như thế long hà bất hối cũng biết ý không có chủ động cùng lý thanh y gì ấ bắt chuyện mà là tiếp tục cùng người bên cạnh xướng trò chuyện tư không thánh lại phảng phất biến thành người khác cả người trở nên thiện nói đến đến cùng long hà bất hối bọn người trò chuyện lửa nóng lời nói ở giữa luôn có thể tại lơ đãng ở giữa xào rượu toát ra đối với ngân hà trấn cùng lý thanh、Ý、y lý tán thưởng c h i tử hô hô hô đông nhiên trên quảng trường đống lửa điên cùng chập trờn d ư ơ n g anh múa vớt ư hướng về bốn phía múa đám người chỉ cảm giác một cỗ bàng bạc khí tức từ nơi xa bước lên như vực sâu biển lớn mang khiến người ngạt thở cảm giác g á p bách nhanh chóng tới gần đến lý thanh、Ý、y liền nói thầm một tiếng ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại chỉ thấy một cái trung niên nam từ khôi ngô từ trên trời gián xuống Giống như m ộ tiếng, tiếng bước chân trên quảng trường phá lệ rõ ràng theo hách liên kỳ tới gần cái k i a có thuộc về thần cương cảnh võ giả khí thế không giữ lại chút nào thả ra hướng về bốn phía khuếch tán nháy mắt tất cả mọi người trên lưng đều phảng h ấ t để lên một tảng đá lớn trở nên trở nên nặng nề hách liên kỳ chậm rãi đi đến quảng trường phía trước trên đài cao ánh mắt chậm rãi đào qua đám người trong đôi mắt lộ ra lạnh lùng mà lăng lệ tia sáng thật lâu hắn mới chậm rãi mở miệng hôm qua ta đêm xem sao trời phát hiện thánh thú phúc phận sắp dẫn động t i n h khư chi lực đến lúc đó đại hoang phía trên sẽ hiện ra rất nhiều tinh thú chu sắt tinh thú về sau liền có thể từ đó thu hoạch quý giá tinh nguyên hách liên kỳ thanh người chơi các lãnh chúa đã sớm biết ngược lại là không có phản ứng gì nhưng là những cái kia hệ thống thế lực các lãnh chúa lại nao n h a u kích động lên một mặt hân hoan mẹ c ỡ n hiện nhiên bọn hắn biết do tinh nguyên chân q u ý cùng tác dụng trọng yếu cũng rõ ràng thánh t h u phúc phận đối với bọn hắn mà nói là một trận chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thiên đại cơ duyên bất quá không đợi bọn hắn theo trong vui sướng đi ra ngoài hách liên kỳ thanh âm liền vang lên lần nữa đã ta anh kỳ bộ lạc dẫn đầu triệu tập chư vị vì mọi người cung cấp biết được bậc này tin tức cơ hội như vậy tất cả thế lực tại lần này thu hoạch tinh nguyên về sau đều phải đem thu hoạch năm thành nộp lên cho anh k tiếng nói vừa ra trên quảng trường một mảnh xôn xao tiếng nghị luận liên tiếp không dứt bên thay đối với anh kỳ bộ lạc nói tới thù lao đông đảo lãnh chúa nhao nhao khịt mũi coi thường vốn chính là thánh thu ân trạch cùng ngươi anh kỳ bộ lạc có quan hệ gì muốn cấp liền trực tiếp nói tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì nhưng mà cho dù trong lòng có rất nhiều bất mãn nhưng kiên kỵ tại hách liên kỳ thực lực cường đại phần lớn giận mà không dám nói gì liền ngay cả lý thanh y r h a lông mày cũng là chăm chú nhữ lại hệ thống ba chủ thế lực sẽ tại lần này trong hoạt động thu lấy phí bảo hộ hắn là biết đến kiếp trước loại chuyện này cũng phi thường phổ biến nhưng bình thường mà nói đều là hai thành lòng tham một điểm thế lực đoạt lại ba thành cũng đ ỉ n h thiên giống hách liên kỳ loại này mở miệng chính là năm thành hắn còn không có nghe nói qua đây chính là một nửa t i n h nguyên diệt trừ trả giá thời gian cùng nhân lực cơ hồ đồng đẳng với cho anh kỳ bộ lạc bạch bạch làm công người nào còn có thể làm quả nhiên hệ thống thế lực bên kia một người mặc màu nâu giáp ra lãnh địa thủ l ĩ n h do dự thật lâu trung quy là lấy dũng khí đứng dậy bất ma nói hách liên kỳ ngươi yêu cầu này không khỏi quá mức hà khắc dựa vào cái gì chúng ta vất vả đọc được, được muốn vô duyên vô cớ phân cho ngươi năm thành loại điều kiện này ta ba thạch bộ lạc tuyệt không đáp ứng hách liên kỳ nghe nói lời ấy sắc mặt lập tức chầm xuống trong ánh mắt hiện lên một dòng s á t ý lạnh lẽo không có dư thừa ngôn ngữ hách liên kỳ bàn tay nhẹ nhàng vừa nhất nhìn tùy ý một trưởng đánh ra lại lôi cuốn lực lượng hủy thiên diệt điện hùng hồn cương nguyên tại không trung ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn gào thét lên hướng ba thạch bộ lạc thủ lĩnh hung h ă n g vô tới ba thạch bộ lạc thủ lĩnh thấy thế quá sợ hãi vội vàng đem chân cương cảnh khí thế bạo phát đi ra đồng thời to lớn cương ảnh bay lên hội tụ toàn thân cương nguyên bao phủ tại q u a n thân ý đồ ngăn cản cái này khủng bố một kích chỉ là chỉ là chân cương cảnh t u vi lại như thế nào có thể cùng thần cương cảnh hách liên kỳ chống lại sau một khắc cương nguyên bàn tay mang theo vạn quân chi thế rơi xuống trực tiếp đem ba thạch bộ lạc thủ lĩnh cương ảnh bật tan sau đó không chút nào dừng lại tiếp tục đập tại ba thạch bộ lạc thủ lĩnh trên thân chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang mặt đất bị nện ra một cái cự đại hố sâu bùi đất tung bay đợi bụi bặm rơi xuống đất cái k i a ba thạch bộ lạc thủ lĩnh sớm đã không có khí tức thân thể hóa thành một đám huyết n ụ c lưu ở nơi đó cái này dọa người một màn trực tiếp để ở đây các lãnh chúa đều hít sâu mờ hơi nguyên bản trong lòng điểm kia muốn ý niệm và tháng giờ phú trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì phản kháng đều chỉ là phí công hách liên kỳ nhìn xem đám người câm như h ế n bộ dáng khoe miệng không khỏi phát h ỏ a ra một vòng trào phúng độ cong đ i ể m n h i n nói ta chỉ là đang thông chi các ngươi không phải thương lượng hiểu chưa hắn băng hàn ánh mắt quét về phía đám người tiếp xúc đến cái ánh mắt này lanh chúa cũng không khỏi sợ hai đến túi lầu xuống không dám cùng chi đối mặt cho dù là thiên cương cảnh cường đại lanh chúa giờ phút này cũng chỉ có thể âm thầm thở dài người chơi thế lực bên trong một mảnh than thở thanh âm ồ cỏ sớm biết không đến thật vất vả có hoạt động cũng bởi vì tham gia một cái tụ hội một nửa tiền lời hết rồi long hà bất hối kêu thảm che lồng ngực một bộ đau lòng đến cực điểm bộ dáng hách liên bộ là người người không dám đến sợ là tại chỗ lãnh địa liền phải bị diệt rồi một bên đông giang t h u ý cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thấp giọng mắng cái này đáng chết hách liên kỳ thực tế là quá tham lam đi hai thành ba thành coi như vậy mà mở miệng liền muốn một nửa hấp huyết quỷ cũng không có như thế của ta lúc này bá đạo tinh thành l ã n h chúa bá đao t r o n g mắt quay tít một vòng áp sát tới hạ giọng nói hắn muốn một nửa chẳng lẽ chúng ta liền cho một nửa sao tinh nguyên thế nhưng là tại chính chúng ta trong tay à chúng ta đều có thể vụn trộm giấu đi hoặc là trực tiếp dùng xong chờ hoạt động kết thúc chúng ta tùy tiện nộp lên một điểm mạo xứng cho đủ số là được thôi dù sao hách liên kỳ lại không biết cha cũng không cha được nha lời này để ánh mắt của mọi người sáng lên trên mặt hiện ra mấy phần vẻ ý đ ậ u t ư không h i n h ngươi cảm thấy việc này có thể thực hiện hay không long hà bất hối nhìn về phía tư không thánh trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong nếu như có thể dạng này thao tác lời nói như vậy p h à m là được đến t i n h nguyên bọn hắn liền lập tức dùng xong tuyệt không cho hách liên bộ lạc kiểm điểm cơ hội t ư không thánh lông mày nhũ chặt trong mắt tia sáng lất suy tư liên tục hắn cuối cùng vẫn là không quyết định chắc chắn được vô ý thức đưa ánh mắt về phía một bên lẳng lặng đứng lý thanh y cảm nhận được ánh mắt của mọi người cùng nhau phong tới lý thanh y thì hãy nhẹ nhàng cười một tiếng không nói gì nhưng toát ra đến thần sắc rõ ràng lộ ra đối với phương pháp này phủ định thấy thế long hà bất hối bọn người tâm lập tức chìm xuống dưới bá đao ngược lại là có chút k h ô n g phục cảm thấy chưa thử qua sự tình có thể nào cứ như vậy dễ dàng phản bác bất quá trở ngại lý thanh y thì h hy vọng đành phải đem lời vừa tới miệng luất xuống chỉ là cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ qua n g lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được nhưng mà không đợi đám người lại nhiều làm suy nghĩ một đạo lập l e tỏa sáng đỏ thấm lệnh bài từ hách liên kỳ trong tay h áo bay tới trước mặt mọi người lệnh bài kia phía trên quanh q u ầ n nhàn nhạt linh lực v ầ n g sáng phảng phất có huyền diệu quy tắc chi lực ở phía trên lưu truyền ngay sau đó hách liên kỳ thanh â m trầm thấp chuyển tới đây là minh tinh lệnh bài có thần kỳ công hiệu nó sẽ đem từng cái lãnh địa thu hoạch tinh nguyên số lượng tinh chuẩn đưa vào trong đó một tơ một hào cũng sẽ không bỏ sót chờ lần này hoạt động kết thúc ta tự sẽ mang đại quân ý theo lệnh bài này g i chép số lượng từng cái tới cựa thu lấy nên được chi vật các ngươi chớ có mưu toan đu n g ị c h cái gì ti Ừ. trong lời nói ý cảnh cáo lại rõ ràng bất quá trong lòng mọi người còn sót lại điểm kia may mắn triệt để dập tắt chỉ có thể bất đắc gì đem lệnh bài thu vào tư thế thế, h lắc lắc không đ á thánh một mặt chân thành nói với lý thanh y trong lời nói tràn đầy chờ mong đông giang thu ý long hà bất hối bọn người cũng nhao nhao phụ họa hy vọng hoạt động về sau có thể lần nữa thu họp thật tốt giao lưu một phen tâm đắc lý thanh y t hướng đám người khẽ gật đầu trên mặt giường như hiện ra một vòng ý cười trả lời có cơ hội sẽ đi dứt lời thân hình thoát một cái cả người phạm phất một đạo lưu quang biến mất ở trước mặt mọi người ra khỏi thành về sau đi tới giã ngoại nhìn qua bốn bề vắng lặng lý thanh y liền đem lôi dao thả ra để nó trở đi chính mình về ngân hà t r ấ n cười ở trên lưng lôi dao tâm niệm hắn k h ẽ động đem minh tinh lệnh bài theo trong nhận chứa đổ cầm ra lệnh bài l ặ n g lặng nằm tại lòng bàn tay một loại huyền d i ệ u khí tức theo bên trên tán phát đi ra nhìn kỹ lại trên lệnh bài từ trên xuống dưới chín cái lô khảm hiện cầu thang hình dáng từ thấp đến cao sắp hàng trình tề mỗi cái lô khảm bên trong giờ phút này đều thình lình biểu hiện ra một cái bắt mắt linh tự lý thanh y thì biết rõ cái này chín cái lỗ khảm cũng không phải bình thường trang trí bọn chúng phân biệt đại biểu cho một đến chín giai tây nguyên cùng lãnh địa khóa lại về sau lãnh địa mỗi thu hoạch được một cái t i n h nguyên bất luận phẩm giai cao thấp đối ứng lỗ khảm liền sẽ ghi chép tương ứng số lượng không sai chút nào phi thường tinh chuẩn mà lại căn bản là không có cách che đậy nếu là người bình thường thật đúng là bắt n g ư ờ i không có cách nào đáng tiếc lý thanh y thì cười nhạt một tiếng trong mắt tia sáng dần dần tính mịch đã dám đem lệnh bài cùng lãnh địa khóa lại lý thanh y thì khẳng định là có chính mình phân khích Phương pháp phá giải, trong giải, l ò n hắn g của có sớm đã thanh í n toán.、Kiếp、trước, rất nhiều lãnh Kiếp c h ú vì giảm x u ố g tự t â y thì n nhớ g rất i ề u phương pháp đến đ phá kỹ kia là hắn lần đầu tiên nghe người nhấc lên linh hồn lực cái khái niệm này tuy nói lúc ấy không rõ linh hồn lực là cái gì nhưng cái thiếp mời này lại làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ cái kêu phong ca tại thiếp mời bên trong nâng lên cái này nhìn như huyền ảo lệnh bài kỳ thực nhận linh hồn lực k h ô n g chế nhưng phía trên này linh hồn vì không có chủ thể phi thường yếu kém chỉ có thể vô ý thức vận chuyển phát huy ra cùng loại trận pháp công hiệu cho nên chỉ cần tự thân linh hồn lực đủ cường đại liền có thể đem lệnh bài bên trên linh hồn lực thuần phục tùy ý sửa chữa phía trên quy tắc bằng vào ta tứ trọng dưỡng hồn công hẳn không có vấn đề lý thanh y âm thầm suy nghĩ thân xác hắn ngưng lại ý niệm tập trung hồn lực hướng minh tinh lệnh bài chút xuống mà đi ông, ông, ông. lệnh bài linh hồn lực hình như có chỗ cảnh giác bắt đầu có chút rung động tản mát ra một cỗ ba động ý đồ ngăn cản lý thanh y thì hồn lực xâm lấn cùng lúc đó một cỗ nhàn nhạt đâm nhói cảm giác từ lý thanh y hệ chỗ sâu trong óc lan tràn ra lý thanh y thì không hề bị lay động t ậ y mạnh khống chế tự thân hồn lực đem lệnh bài linh hồn lực bao vây lại bạo lực từng bước xâm chiếm khắc lên tự thân linh hồn ẩ n ký rất nhanh tại lý thanh y thì cường đại hồn lực ăn mòn xuống trên lệnh bài hồn lực rất nhanh bị thuật phục trở nên dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý lý thanh y tùy ý chỉ huy dù sao lấy hắn tứ trọng dưỡng h ư n công khi dễ một cái r lý thanh y dì khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên bắt đầu thử nghiệm sửa chữa phía trên số liệu chỉ thấy tâm niệm hắn k h ẽ động đại biểu nhất giai tinh nguyên vị trí lỗ khảm số lượng bắt đầu chậm dại biến hóa theo không chậm d ã i biến thành một tiếp theo kéo lên đến năm mười cuối cùng tại lý thanh y k h ô n g chế tinh trần xuống lại lần nữa trở lại không hoàn mỹ lý thanh y đ ì hề nhẹ nhàng cười một tiếng trở lại ngân hà trấn bên trong đã là đêm khuya trăng tròn treo cao t i ế n lặng như tờ g i n g một tiếng hùng hồn sụt sôi vang động núi sông long ngâm vang vọng đất trời thanh âm kia phản phất đến từ viễn cổ hồng h o n g mang vô tận uy nghiêm cùng khí thế bằng bạc chấn động đến toàn bộ thương khung đều đang run rẩy ngay sau đó một đạo tre khuất bầu trời to lớn cái bóng chậm rãi hiện hiện trong hư không thân hình của nó như ẩn như hiện lại phảng phất tẩn chứa có thể dung chuyển c ả n không lực lượng mỗi một mảnh lân phiến đều lõe ra thần bí mà trói lọi linh quang giống như ngôi sao khảm nạm trên đó tản ra cổ láo lại mênh mông khí tức thành thù t h ầ n hư lý thanh y có chút ngửa đầu tay áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động c h ư n một trăm chín mươi hoạt động bắt đầu thiên vũ quân c h ư n một trăm chín mươi hoạt động bắt đầu thiên vũ quân thần hư thân thể hùng ngồi ở trong hư không quanh thân cựu hải th cái này thánh quang thần thánh đến cực điểm hướng về bốn phương tám hướng cửa hàng tàn ra đến như một vòng huy hoàng mặt trời chiếu sáng cả phiến thiên địa nguyên bản bị trừ lương ô nhiễm một mảnh tối tăm mở mịt bầu trời giờ phút này đều bị thánh thú thánh quang s ô tan lộ ra một mảnh tinh khiết bầu trời đêm chỉ thấy thần hư chậm rãi mở ra cực đại thâm thúy đôi mắt chỉ một thoáng hai đạo thần thánh k i a sáng từ đó dâng lên mà ra k i a sáng kia giống như hai đầu ngang qua chân trời rực rỡ ngân hạ xôi trào m á n liệt mang theo minh mông vô ngần năng lượng lấy một loại thế mang theo minh mông vô ngần năng lượng lấy một loại vây quanh tia sáng này xoay quanh giống như vô số chỉ đom đóm n g dạng cái này hai đạo quang mang tinh chuẩn không sai lầm rơi ở trên bầu trời viên tia sáng c h ó i nhất ngồi sao phía trên sau một khắc toàn bộ ngôi sao kịch liệt rung động giống như là có một cái bàn tay vô hình tại nhẹ nhàng lay động bàng bạc tinh k h ư chi lực phun trào vô số điểm sáng theo ngôi sao phía trên chấn động rớt xuống mà xuống bọn chúng như là một trận bàng bạc mênh mông quang vũ lại như là sâu trong vũ trụ vùng vãi mà ra rực rỡ tinh mảnh lít nha lít nít phô thiên cái điệu theo trong hư không rớt xuống trong lúc nhất thời cái kia đầy trời tinh huy như thác nước về xuống đem đại hoang mỗi một t ấ t đất mỗi một ngọn dây núi mỗi một mảnh rừng rậm đều đều bao phủ trong đó nước g mắt nhìn lại toàn bộ thế giới tựa như đặt mình vào một cái tựa như ảo mộng tiên cảnh bên trong lý thanh y thì biết cái này tinh huy sẽ kéo dài bảy ngày thời gian thẳng đến hoạt động kết thúc t r â n thức các đại quân đoàn đều an bài tốt sao lý thanh y thì có chút quay đầu ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên t r â n thức nhẹ dọn dò hỏi an bài thỏa đáng chân thức vội vàng tiến lên một bước chắc tay trả lời ngân hà chấn dưới c h ư ớ tất cả quân đoàn đã ở buổi chiều đều xuất phát đến giang ngoại, giờ phút này đã chờ đã lâu. lý thanh y thì hơi gật đầu thinh cư chi lực vẩy xuống đại h o a n g vô số tinh thú sắp xuất hiện cơ hội tốt như vậy lý thanh y thì đương nhiên sẽ không bỏ qua thật sớm để ngân hà chấn từng cái quân đoàn đi dã ngoại trở lấy tinh thú vừa xuất hiện liền đem hắn trực tiếp đánh giết mỗi một cái tinh thú đều là tinh nguyên nha thiên vũ quân đâu lúc nào tới lý thanh y thì tiếp tục hỏi vừa mới để người truyền tin đi hẳn là lập tức liền sẽ tới trần thức trả lời vừa dứt lời giữa thiên đ i ệ đột nhiên vang lên một trận đều nhịp vang hữu lực tiếng gót chân lý thanh y thì ngước mắt theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một chi thân mang một bạc chiến giáp đ một cái hai nghìn bảy trăm hai mươi tám tuổi tiểu tướng khuôn mặt trang nghiêm ánh mắt kiên định như đuốc nghẹn bước trầm ồn hữu lực bộ pháp nhanh chân đi ra đi tới đội ngũ phía trước nhất hướng lý thanh y đi hạch một gối quý xuống thiên vũ quân giáo ý vương xong gặp qua lãnh chúa đại nhân lý thanh y đi hạch nhẹ nhàng ngâm tay g i a hiệu vương s o n g đứng dậy ánh mắt tại vương s o n g cùng thiên vũ quân tướng sĩ trên thân từng cái đ ả o qua trên mặt vẻ hài lòng càng thêm rõ ràng bởi vì ngân hà c h ấ n quân đội đại quy mô xây dựng thêm trong quân đại lượng t r u n g t ầ g tướng lĩnh cương vị thiếu thốn ngay cả thường ngày huấn luyện đều không thể bình thường tiến hành vì có thể mau chóng khôi phục bình thường huấn luyện trật tự lý thanh y cân nhắc liên tục về sau hung ác quyết tâm đem một mực đi theo ở bên người chính mình tật phong tiểu đội chia rẽ thành viên sắp xếp từng cái quân đoàn đảm nhiệm thiên phu trưởng hoặc là vạn phu trưởng lấy này đến thôi động quân đội vận chuyển bình thường nhưng làm lanh chúa lý thanh y sau khi suy tính một phen thiên vũ quân bởi vậy sinh ra vì xây dựng c h i đội ngũ này t r ầ n thức lúc ấy là nhọc lòng mỗi một cái thành viên đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra toàn bộ thiên vũ quân tổng cộng năm trăm n g ư ờ i từng cái đều là trong trăm có một tinh anh tư chất đều chí ít đều đạt tới cấp a đến nôi giao huy vương s o n g càng là đạt tới kinh người cấp s không chỉ có như thế hắn còn thân phụ vương cấp hộ i chủ dạng này hiếm thấy cao cấp thiên phú tại cho lý thanh y thì hề làm bảo tiêu thời điểm có thể b ộ c phát xuất từ thân ba trăm linh thực lực có thể nói là tương đương gia châu toàn bộ đều đến ngưng trân cảnh không sai lý thanh y t ì tán dương dù sao thiên vũ quân xây dựng thời gian ngắn ngủi còn ở vào trường thành ma luyện giai đoạn lập tức thực lực so ra kém những cái kia uy tín lâu năm quân đoàn cũng là chuyện hợp tình hợp lý lý thanh y lần này đem bọn hắn triệu tập đi ra chính là nghĩ thừa dịp lần này hoạt động lôi ra đến thật tốt lịch luyện một phen nhiều như vậy tinh thú bày ở trước mắt nếu không thật tốt tăng lên một ít thực lực đây chẳng phải là quá đáng tiếc đã người đều đến đâu đủ như vậy xuất phát theo lý thanh y ra lệnh một tiếng toàn bộ đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về bên ngoài trấn đi đến mới vừa đi ra thị trấn đại môn bên ngoài lít nha lít nhít tinh thú liền đập vào mi mắt số lượng nhiều vô cùng bọn chúng thân hình khác nhau có tương tự sói hoang lại mọc lên bén nhọn độc rác trong mắt lóe ra sành thấm hung q u a n g có giống như cự mãng toàn thân lân phiến dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng l á n h sáng bóng phun lưỡi phát ra tê tê tiếng vang cùng phổ thông yêu thú khác biệt chính là tinh thú cũng không có thực chất hóa huyết n ụ toàn thân trên dưới từ rực rỡ tinh huy tạo dựng như là từng cái phát sáng con lòn rối cho dù là dạng này nhưng cũng không mất linh động bọn chúng tụ tập cùng một chỗ phản phất một mảnh hoa mỹ biển ánh sáng phô thiên cái địa hướng thị trấn bên này vào tới lý thanh y quan sát một phen phát hiện phần lớn là nhất giai cùng nhị giai tình thú t a vương song thanh nhắm to nổi giận gầm lên một tiếng dẫn thủ hạ thiên vũ quân tướng sĩ xông lên phía trước năm trăm tên thiên vũ quân tướng sĩ cùng kêu lên hô to âm thanh trấn vân tiêu tuy nói nhân số ít nhưng khi thế không chút nào thua ở phía trước đông đảo tinh thú song phương rất nhanh chém giết cùng một chỗ bởi vì là chi thứ nhất chân chính có danh hiệu thân vệ lý thanh y rìa đối với thiên vũ quân bồi dưỡng có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn chỉ từ võ học đến nói bởi vì màu tím trở lên võ học rất ít có võ học khắc h ò a thạch cơ bản chỉ có thể dựa vào võ học bị tịch bởi vậy vì để cho cái này năm trăm người tu luyện võ học nhất trí lý thanh y rìa đặc biệt chạy một chuyến thanh điệu bộ lạc lấy mười bản màu vàng phi phạm võ học cộng thêm ba triệu kim tệ đại giới từ trong tay thanh điệu bộ lạc đổi lấy năm trăm bộ thanh điệu huyền công võ học bị tịch mỗi một bộ thanh điệu huyền công bên trong đều ẩn chứa một đến chín giai phương pháp tu luyện cơ mỗi một cái thiên vũ quân phân phối trang bị vượt qua sáu cái bộ tiêu chuẩn mỗi người phân phối bảy kiện trang bị vũ khí hộ giáp quần bao cổ tay đai lưng g i à y còn có một cái m ũ giáp mỗi trang bị đều là vương cấp thợ rèn hồ quân tự mình thiết kế chế tạo phẩm cấp chi ít vì bạch n g â n cấp vũ khí thiên vũ kiếm càng là hoàng kim cấp trang bị lý thanh y h ì đã từng theo phó bản tân hán chi chiến bên trong thu hoạch được một khối có thể chế tạo hoàng kim trang bị vạy rồng tinh thiết cơ bản đều dùng ở trên đây trừ cái đó ra tỏa linh tháp danh m ạ đ a n dược ưu tiên quyền sử dụng cơ bản ngân hà trấn bất luận cái gì tiên tiến đ Tinh tế tính Thanh trên tiên chừng phía ra, Lý、Thanh、Y xem ở vương ũ quân đầu triệu nhập, không hơn Lớn n thấp h sẽ kiếm tệ. thế thêm bọn hắn bản thân siêu cường tư chất, Chết! nhập, hắn nghĩ không cường đại cũng khó khăn. đầu đại siêu cộng bọn bản cường cường cũng v s o n g cùng một cái tam giai tinh thú ác chiến hồi lâu bảo kiếm trong tay chân khí phun trào đ ỗ n g nhiên quát lên một tiếng lớn liên tiếp chém ra ba đạo dài hơn một t r ư ợ n g kiếm khí thế không thể đỡ rơi tại tinh thú trên thân nương theo lấy vài tiếng nổ vang kiếm khí này lấy thế như bẻ cánh khô trực tiếp xuyên qua tinh thú toàn bộ thân hình để trên người nó quang huy nháy mắt tạm đạm xuống cái này tam gia i tinh thú trên thân quang huy nháy mắt tạm đạm xuống ngưng tụ thành một đoàn màu vàng trùng sáng bay vào lý thanh y đ trong tay đánh giết tam gia i tinh thú ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đ ổ phát động một trăm l ầ n tỷ lệ rơi đ ổ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp gấp đôi rơi xuống phát động thu hoạch được gấp đôi ban thường hệ thống thanh n m rơi xuống lý thanh y, y rõ ràng nhìn thấy cái kia tam gia i tinh thú thi thể chậm rãi giải thể biến thành điểm, điểm tinh huy bay lên tại không trung rút đi thu tính n g n g tụ thành thuần ví nhất năng lượng bay vào lý thanh y ở trong tay nhìn qua lòng bàn tay liên tĩnh lơ lửng hai đoàn mà lý thanh y đi sắc mặt không khỏi có chút ngạc nhiên hắn không nghĩ tới tinh thú thế mà cũng có thể để cho thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động không hợp thói thường chính là thế mà còn đồng thời phát động gấp đôi rơi xuống hai cái này chung vào một chỗ trực tiếp để một cái tam giai tinh thú ngạnh sinh sinh tuân ra hai cái tứ giai t i n h nguyên liền không hợp thói thường lý thanh y thì hãy nghĩ đi nghĩ lại chính mình cũng cười cái này mẹ nó cũng quá thoải mái đi không hợp thói thường điểm tốt nhưng quá tuyệt hoàng hùng lý thanh y thì hô câu vậy vây tay hoàng hùng chính đứng nạo n g h trong hư không vì thiên vũ quân tướng sĩ hộ pháp nghe tới lý thanh y thì hiệu hoán lập tức phi t h ầ n đến bên cạnh hắn lãnh chúa đại nhân hoàng hùng cung kính nói ngươi đem hai cái này tứ giai tinh nguyên phục dụng thử một chút lý thanh y r ì a bàn tay hất lên hai viên tứ giai tinh nguyên liền rơi vào trong tay hoàng hùng hoàng hùng tự nhiên có thể cảm nhận được tinh nguyên bên trong lận chứa năng lượng cường đại sắc mặt có chút do dự lãnh chúa đại nhân cái này quá c h â n quý không sao ngươi thử trước một chút lý thanh y r ì a khoát tay một cái thấy lý thanh y r ì a kiên trì hoàng hùng không dám chống lại vội vàng ngồi trên mặt đất bàn tay nắm chặt tinh nguyên bắt đầu luyện hóa hoàng hùng hai mắt nhắm lại trong lòng bàn tay cương nguyên hiện, hiện ra đem hai ngôi sao nguyên b ả o khỏa tinh nguyên bên trong thuần túy năng lượng một tia bị tách ra ngoài sau đó bị luyện hóa thôn vệ cuối cùng hóa thành năng lượng cường đại thuận hoàng hùng bàn tay tràn vào kinh mạch bên trong theo luyện hóa tiến hành hoàng hùng khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên quanh thân ẩ n ẩ n có tràn ra cương nguyên bạo minh không bao lâu hắn liền thành công đột phá giàn buộc trực tiếp theo chân cương cảnh hậu kỳ đột phá đến chân cương cảnh đ ỉ n h phong không hổ là tứ giai tây nguyên quả nhiên thích hợp nhất tứ giai võ giả sử dụng như thế cũng là không cần phiền phức nhìn qua khí tức tăng võ hoàng hùng lý thanh ý thì t ầ m nghĩ trong lòng nguyên bản Hắn còn nghĩ còn lúc à này dài Hoàng dài m một xem sao sử sử hay cao ra ra. ra, cao tay. hoạch hoạch cho quy quy nguyên nguyên tuyển nguyên đây tinh nhìn thể không tinh Hùng tích thiên cảnh Nhưng hiện không thiên tinh không phải là dễ như tại tại, có cả cương cần Có còn lần lệ là l dụng, dụng, đến. bàn tập tất tụ tỷ trở giả đi rơi vị võ đồ dễ này hoàng hùng cũng theo đột phá bên trong chậm rãi đi ra ngoài mở to mắt trong ánh mắt c h ấ p động lên vẻ vui thích đứng dậy hướng về phía lý thanh y ô m quyền nói đa tạ l ã n h chúa đại nhân lý thanh y cười nhạt một tiếng vung tay lên để hắn tiếp tục cho thiên vũ quân hộ pháp bởi vì có luyện binh y tứ tinh t h ú thực lực cũng không tính mạnh lý thanh y cùng hoàng hùng liền không có nhúng tay để vương s o n g bọn người tự động đối chiến dù sao sắc trời còn sớm không kém điểm này thời gian dưới sự dẫn dắt của vương s o n g thiên vũ quân tướng sĩ sĩ khí càng ngày càng tăng vọt chiến lược cũng càng ngày càng cường đại từng trôi bảo kiếm trong lúc gào thét l a n g lệ chân khí văng từ phía hướng tinh t h ú yếu hại lao đi càng ngày càng l a n g lệ thế công những cái kia nhất g a i nhị d a i tinh t h ú căn bản là không có cách chống đỡ cơ hồ là bị miễu sát từng cái không ngừng mà đổ xuống cuối cùng còn lại hai đầu tam g a i tinh thú tại mọi người vây công phía dưới Bị t ừ xế. nhiều g c như tan đ ế vậy tây nguyên dĩ nhiên không phải thiên vũ quân một tri đội ngũ đánh giá đến ngân hà trấn cái khác quân đoàn đều tại dã ngoại phân chiến bọn hắn thu hoạch được tinh nguyên bị hệ thống phân biệt về sau vạch đến lý thanh y thì ở bảng bên trong cho nên hắn có thể nhìn thấy người thứ quỷ này cũng là rất chuẩn lý thanh y thì móc ra minh tinh lệnh bài phát hiện phía trên ghi chép tinh nguyên số lượng n h à o bột mì trên bảng giống nhau như lúc nghĩ đến hách liên kỳ cái kia công phu sư tử ngoạn n g ư khí lý thanh y trong lòng không khỏi có chút khó chịu vừa định đem mấy cái kia số lượng đổi thành không nhưng bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó cũng lười đổi thành không tới cửa thu lấy tinh nguyên sao ta đây là phụ hẳn là ngươi cho ta a lý thanh y y hãy nghĩ như vậy hài lòng nhẹ gật đầu làm xong cái này lý thanh y y hãy nhìn qua trên đỉnh đầu trăn g t r ọ n cảm thấy tranh l ệ n h thời gian không nhiều vung tay lên chỉ hướng truyền t ố n g trận phương hướng đi thôi đ ổ i chỗ tuy nói thanh thú p h ú c phận trong hoạt động bất kỳ địa phương nào đều có thể tìm tới tinh thú tung tích nhưng so ra mà nói luôn có tinh thú số lượng càng nhiều thực lực càng mạnh địa khu ở kiếp trước các người chơi bình thường đem những địa phương này xưng là chi tinh thai chi địa liệt vào cấm khu những n à y tinh thai chi địa bình thường chỉ có cường đại hệ thống thế lực mới có thể đi thăm dò người chơi thế lực căn bản không dám tới gần nơi đó tinh t h ú cấp số cực cao người chơi bình thường chỉ cần bị phát hiện cơ bản đều chạy không khỏi chết vận mệnh bất quá đối với người chơi bình thường đến nói là cấm c h u nhưng là đối với lý thanh ý thì hề đến nói đó chính là bảo địa a có hoàng hùng mở đường lại có lôi g i a hộ pháp không nói khoa trương chút nào ngân hà chấn thế lực rất mạnh tối thiểu nhất hệ thống thế lực bên trong đại bộ phận cỡ nhỏ lánh địa cũng không bằng ngân hà chấn chỉ là mấy cái tinh thai chi địa làm liền xong tinh hai chi địa số lượng cũng không phải là cố định chỉ cần tinh khư chi lực nồng đậm địa phương liền sẽ hình thành theo thời gian hoạt động c h u y ể n r ờ i tinh thai chi địa sẽ càng ngày càng nhiều k i ế p trước cơ bản mỗi ngày đều xuất hiện không ít tinh thai chi địa nhưng mà đến hoạt động kết thúc đại bộ phận tinh thai chi địa đều không có bị thăm dò ta nhớ được ngày đầu tiên buổi tối tinh thai chi địa hẳn là tại quan hải hẻm núi lý thanh y vì cẩn thận hồi ức k i ế p trước mỗi ngày đều có người chơi tại x ệ b ạ bên trong thời gian thực đổi mới tinh thai chi địa địa điểm nhắc nhở các vị người chơi không nên tới gần lý thanh y vì nhớ kỹ rất rõ ràng Bởi vì cái kia vì trong i mời ế p là t ả tiền, vương bắt thù hắn 300 đại dương đi tới trước truyền tống trận,、Lý、Thanh、y、thì đại đi vương đản hắn dương mang hãy Y Lý à Hùng theo thứ Vương xong bọn người tiến Trong bảo. tự chốc lát truyền tống trận quang mang đại thịnh một đạo trói mắt bạch quang hiện lên đ á m người thân ảnh liền như khói xanh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ Trước 191, Quan hải hẻm núi, ngũ Giai tinh thú. Trước 191, Quan hải hẻm núi, ngũ Giai tinh thú. Quan hải hẻm núi, Lý Thanh y đi theo trong truyền tống trận ch Quan Quan Quan dai dai núi, ngũ núi, ngũ núi, hải hẻm hải hẻm hải hẻm đi Lý Y màu đầm mặt biển tại tinh huy dưới sự chiếu dọi sóng nước lấp l o á n g dường như d i ả i đầy rực rỡ mảnh và vụn một mực kéo dài hướng phía chân trời xa xôi trên bầu trời từng cái hung cầm vỗ cánh bay cao lít nha lít nhít địa bàn xoáy ở trên không t r ú n g mỗi một cái khí tức đều tại tam dài trở lên những này cũng không phải tinh thú mà là bản địa sinh trưởng ở địa phương yêu thú trong ngày thường bọn chúng lực công kích cực mạnh phàm là có người chơi xuất hiện liền sẽ bị coi như đồ ăn ngầm đi đại bộ phận người chơi căn bản không có biện pháp tại cái này sinh tồn chính vì vậy quan hải hẻm núi lại được xương chi vì hiểm địa hiếm có người chơi tung tích mà rộng lớn trong đại hoang giống như vậy hiểm đ ị a còn không biết có bao nhiêu thấy lý thanh y hiện bọn người tung tích trên bầu trời hung cầm nhóm tựa hồ có chút kích động nhưng lúc này nồng đậm tinh khư chi lực đã giáng lâm một cái tiếp lấy một cái tinh thú đột nhiên hiện ra đi ra tam giai tứ giai đều có mà lại số lượng không phải số ít bọn chúng quanh thân tản mát ra khí tức cường đại uy áp hướng bốn phía lan tràn khiến hung cầm nhóm cảm nhận được uy hiếp hung cầm nhóm ở trên không k h ô ngừng n g đ ả o quanh mặc dù xem ra cực kỳ không tam lỏng lại cuối cùng không dám rơi xuống đất giống trong lúc đó đinh hay nhức cóp tiếng giống giường như sấm sét nổ vang tiếng giống bên trong h ù n g lệ chi khí k h u y ế t tán mà ra ẩn chứa cực mạnh c h ấ n n h i ế p chi lực q u a n quẩn giữa thiên địa nguyên bản còn đang do dự hung cầm n h ó m ngáy mắt bị cái này tiếng giống dọa đến thất kinh phát ra trận trận ồn ào mà hốt hoảng kêu to chật n h a o nhau, nhau vớt cánh hướng từng cái phương hướng chạy thủ mạng trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh nghe nói cái này tiếng giống lý thanh y không khỏi ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy xa x ô i mặt biển phía trên một cái màu vàng chùm sáng ngay tại khu vực kiệp h i tốc l ư n g kết cái kia rực rỡ màu vàng chùm sáng tựa như một cái loá mắt ngôi sao nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không lại đúng như một cái có được vô tận h phong quyển tàn vân thôn vệ phương cấp thôn thiên địa tinh huy. theo thời như không hình, hòa, quanh, như sinh hình trong trong giao tạo loại nào quyển tàn vân Nương gian vàng sáng tăng lớn, sáng ngừng biến cuốn qua, màu cấu lấy trôi trùm tốc tia tơ, tựa tại vật là mà vệ kia cái kia sợi địa đó đó dần á n g d dần một cái cự thú bộ dáng bắt đầu rõ ràng b ả y biện ra đến thân hình nguy nga hùng tráng giống như núi cao đứng sững ở giữa không trung toàn thân trên dưới t à n mát ra vô cùng hùng hồn khí tức nhìn thật kỹ phát hiện cái này tinh thú hình dạng cùng cự tượng có chút tương tự lý thanh y thì ném ra một trung cấp tham chất thuật muốn xem xét một phen này tinh thú tin tức nhưng phát hiện căn bản xem xét không đến hiện ra chỉ có một đống dấu chấm hỏi phải biết hiện tại lý thanh y như thế nhưng là cấp 3 9 a lấy trung cấp tham chất thuật hiệu quả cấp 54 trở xuống giác quái cơ bản đều có thể xem xét hiện tại biểu hiện một đống dấu chấm hỏi chỉ có thể nói rõ cái này tinh thú đẳng cấp chí ít tại cấp 54 trở lên lý thanh y thì âm thầm đem cùng hách liên kỳ tiến hành so sánh phát hiện này tinh thú mặc dù cường đại nhưng so với hách liên kỳ còn có trên lệnh rõ ràng hẳn là tại n ă cấp n ă ở giữa còn chưa tới lục giai cấp độ này lý thanh y thì hãy suy đoán bất quá cho dù là dạng này vậy cái này tinh thú cũng chí ít là ngũ giai trung hậu kỳ thực lực xa xa không phải bọn hắn những người này có thể đối phó lý thanh y thì không chút do dự trực tiếp đem lôi dao thả ra ngươi có thể đánh được tên kia sao lý thanh y thì hãy đưa tay vỗ vô, vô lôi dao cái kia cực đại lại cứng rắn đầu sau đó chỉ hướng cái kia tinh thú hỏi ngay vậy lôi dao đầu to lớn lung lay đôi mắt nhẹ nhàng c h ấ p động một kia lôi điện như là màu tím tiểu xả theo trên đầu trôi ra bay đến trong không khí phát ra lốp bốp tiểu vang tựa hồ là đang suy nghĩ lý thanh y thì ngay từ đầu còn tưởng rằng nó không có nắm chắc cũng không có thúc giục mà là lưu thời gian cho nó cân nhắc nhưng dần dần lý thanh y phát hiện không thích hợp quan sát nửa ngày phát hiện lôi dao ra da hỏa này vẹn vẹn chỉ là mở đầu nhìn tinh thú l ê n mắt sau đó lại không chú ý cái kia to lớn con ngươi có chút c h ấ p động ánh mắt phản phản phục phục rơi trên người mình tựa như ẩn giấu cái gì không thể nói nói tâm tư ánh mắt bên trong lại lướt qua một tia nhân tính hóa vẻ g à o h ạ n lý thanh y thì chưa phát giác có chút không hiểu nhẹ nhàng gõ một chút lôi dao đầu nhũ lông mày nói làm gì chứ nghe tới hỏi thăm lôi dao bề ngoài như có chút không có ý tứ nói đầu to lớn chầm rãi thấp thân mật tại lý thanh y t r o n g lòng bàn tay vừa đi vừa về cỏ. cảm giác hỏa hầu không sai bị lắm vừa rồi ngẩng đầu lên lập loệ con ngươi gắt gao tiếp cận đầu kia cự tượng tinh thú trong mắt tràn ngập tràn đầy vẻ khát vọng lý thanh y thìa thấy thế trong lòng hơi động tựa hồ đoán được cái gì tính thăm dò hỏi ngươi cái tên này chẳng lẽ là nhớ đầu kia tinh thú bên trên tinh nguyên lôi dao nghe nói lời ấy đầu to lớn lập tức như giã tỏi trên giới chỉ vào trong mồm còn phát ra vài tiếng vui sướng gầm rú h i ệ n nhiên là bị lý thanh y thìa nói chúng tâm tư thật đúng là lý thanh y t ì a trứng mắt vươn tay hung hăng nắm chặt một thanh lôi dao dâu dài tức giận nói tốt toa lại còn cùng ta nói điều kiện đến, đến rồi làm chút sống liền yêu cầu chỗ tốt không biết học với ai lương tâm đại đại xấu chịu lần này lôi dao dứt khoát cũng không trang trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp tiếng ô ô, phảng phất là đang lấy lỏng lộ ra mấy phần ngây thơ chân thành bộ dáng nhìn thấy nó cái bộ dáng này lý thanh y không khỏi nâm c h á n vừa bực mình vừa b u ồ n cười cuối cùng bất đắc dĩ thở dài đi thôi đi thôi vốn chính là ngươi lại không ai g i à n h với ngươi lôi dao nghe xong lời này lập tức hưng phấn đến toàn thân lân phiến cũng hơi rung động nó n ử a mặt lên trời thét dài một tiếng tiếng gào như quần quận lôi mình chấn động đến không khí c u n g quanh đều nổi lên tầng tầng vận sóng Nó quanh thân lôi quang lớp lánh, xem xét một phen lôi ra bảng lý thanh y để rốt cuộc mình tới không khỏi nhịn không được cười lên nói đến l gia là, là tiểu hát a n à gia hỏa này cả ngày đều là một bộ không có chính hình bộ dáng chỉ cần không có chuyện để làm tựa như cùng bốc hơi khỏi nhân dân gian căn bản tìm không thấy bóng dáng của nó cũng không biết trốn đến chỗ nào đi phơi năng đối đãi tu luyện một chuyện thì càng là không dụng tâm thời gian dài như vậy cũng mới vẹn vẹn tam giai trung kỳ phải biết lý thanh y cho dù phải xử lý lãnh địa rất nhiều sự vụ tu vi cũng không thế nào rơi xuống hiện tại đều có tam giai hậu kỳ so sánh với đó liền có thể biết tiểu h ắ t trạng thái tu luyện cơ hồ chính là không thế nào tu luyện cái này cũng dẫn đến thực lực của nó càng ngày càng theo không kịp ngân h à c h ấ n thê đội thứ nhất bộ pháp tại gần nhất trong chiến đấu nó cơ hồ đều phái không lên chỗ dụng có gì mà tiểu hát chính mình cũng không thèm để ý tinh khiết một bộ tiểu phế vật bộ dáng đều là yêu thú trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ lý thanh y chỉ tiết rèn sắc không thanh thép quyết định chờ lần này sau khi trở về mỗi ngày cho tiểu hắc đến hơn nửa canh giờ kim cô chú phải thật tốt t r ị t r ị nó để nó kiềm chế tâm tính âm ẩm lúc này thấy lôi dao đã cùng cự tượng tinh thú đánh lên hai con quái vật khổng lồ trên mặt biển kịch liệt va chạm lực lượng mánh liệt tại cái kia một vùng biển nổ tung kích thích từng đạo tráng kiện của nước lý thanh y thì đảo mắt một vòng bốn phía tình huống về sau thần sắc có chút trở nên nghiêm túc không hổ là tinh thai chi địa tinh h ư chi lực như là thác nước tại phương này trong không gian khuynh đạo mà xuống để trong không khí tung bay nhàn nhạt vằng r trong loại hoàn cảnh này tinh thú số lượng cũng càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít có thể so với thú triệu trong đó tam giai tinh thú số lượng c h í ít phá trăm tứ giai yêu thú số lượng cũng có được ba đầu nhiều mà lại còn có mấy cái còn tại ngưng tụ các ngươi cũng tới đi lý thanh y gì hề đối với mọi người nói vương s o n g cùng thiên vũ quân tướng sĩ nhẹ gật đầu nắm chặt bảo kiếm trong tay không chút do dự cầm kiếm đánh tới đến nôi hoàng hùng thì là đối phó lên mấy đầu tứ giai tinh thú chương một trăm chín mươi hai kích chiến chương một trăm chín mươi hai k ị c h chiến chỉ thấy hoàng hùng đứng nạo n g h ĩ ở trong hư không cơ nguyên ở trong bàn tay ngưng tụ trong h n tục đánh a mấy đ ạ b ă sân ấn, p h đó một đầu tương tự cự lang toàn bộ thân hình tựa như lưu động màu bạc tinh hà trôi chạy đường nét phát họa ra nó tràn ngập lực lượng cảm giác thân hình mỗi một chỗ hình dáng đều lõe ra điểm điểm tinh quang giống như khảm nạm vô số nhọn vụn kim cương lộng lây trói mắt hai tròng mắt của nó là thâm thúy xanh t h ẳ m chi sắc phản phất hai bông thâm thúy hải dương ẩn ẩn có tinh quang ở trong đó lưu truyền mà cái k i a miệng to như c h ậ u máu bên trong s ắ c bén răng cũng là từ vòng ánh tinh quang hội tụ m à thành bén nhọn vô cùng lúc khép mở như có thể phá toái hư không tản ra làm người sợ h ã i hạ à quang bên kia thì giống như hùng sư thân hình có chút hùng tráng phản phất một tòa từ tinh quang đắp lên m à thành nhỏ gò núi toàn thân cơ bắp đường nét có thể thấy rõ ràng đều là từ sáng tỏ tinh quang phát hoạ mỗi lần đạt động hư không chung q u n h của nó đều sẽ tóe lên từng vòng từng vòng tinh mang gọn só cuối cùng một cái thì giống một cái c h u ộ t bự bén nhọn răng nhanh so thân thể còn dài ba đầu tinh thú bị hoàng hùng băng sơn ấn chọc g i ậ n về sau cùng nhau phát ra gầm thét cái kêu cự lang tinh thú dẫn đầu làm khó dễ b ố n võ mạnh mẽ đạp hư không hóa thành một đạo thiểm điện hướng hoàng hùng bay n h o mà đi miệng to như chậu máu mở ra hướng về phía hoàng hùng cương ảnh tắt tới hoàng hùng không chút hoang mang mũi chân điểm một cái giống như chuồn chuồn l ư ớ t nước phi tốc lui về phía sau nhẹ nhõm tránh thoát cự lang tuy nói vô hụt nhưng thẳng trúng ổn định mạnh mẽ q u a n người thẳng tắp tráng kiện đôi dài vung ra mang theo lực lượng cường đại hướng hoàng hùng quét ngang mà đi. Cùng lúc đó, cái kia sư tử tinh thú cũng phát động thế công nó nện bước nặng nề g h mà cấp tốc bộ pháp nhảy lên một cái to lớn móng nuốt dơ cao thướng về phía hoàng hùng chật v ô mà xuống cái kia to lớn móng nuốt trong hư không hiện ra kích quang lực lượng khổng lồ tựa hồ một giây sau liền muốn đem hoàng hùng nhấn nát thấy hai con tinh thú đều phát động công kích chột u tinh thú cũng không cam chịu lạc hậu thân hình nói lên nháy mắt biến mất ngay tại chỗ sau một khắc lại trực tiếp phá đất mà lên nháy mắt biến mất ngay tại chỗ sau một khắc lại trực tiếp phá đất mà lên nháy mặt giác công hoàng hùng sắc mặt n g n g trọng nhưng lại không hề sợ hãi chỉ thấy hắn cấp tốc đánh ra một đạo cương nguy c ù n g c h u ộ t tinh thu cái h ạ m v kia, kia vớt dòng cực này l lớn hướng về phía trước tìm tòi tốc độ cực nhanh giống như bắt con, dối, đem ba con tinh thú khóa vào l o n g t r ả o bên trong đuốt hoàng hùng hét lớn một tiếng Cái kêu long chảo thủ thuận thế hàng một trăm chín mươi lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp liên tục ba đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên thu hoạch cũng không tệ lắm có một cái phát động thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ biến thành ngũ giai tây nguyên lấy một ba toàn bộ đánh giết nhìn xem hoàng hùng biểu hiện lý thanh y âm thầm gật đầu không hổ là trong tay hắn trước mắt mạnh nhất một người thực lực quả nhiên cường đại lý đ thanh á đ n cương y dì hẹn h phong sau, một, tinh, đi, thủ, một mặt nghiêm trọng đem cái tia hai viên tản i a nhu hỏa vầng sáng tứ gia i tinh nguyên đưa tới hoàng hùng trong tay hoàng hùng thấy thế ánh mắt lấp liệt biết do giờ phút này tình huống nguy cấp cấp bách lập tức không chút dò dự lên tiếng tốt sau đó thân hình lưu loát cấp tốc xếp bằng ngồi dưới đất nín hơi ngưng thần bắt đầu dẫn dắt luyện hóa tinh nguyên bên trong lận chứa bảng bạc năng lượng lý thanh y thì xoay người sang chỗ khác sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lôi dao bên kia chiến trường so với hoàng hùng thư giãn t h ấ t trí lôi dao t ỉ n h cảnh coi như gian nan nhiều tuy nói lôi dao chiến lược không kém chủng tộc cùng huyết mạch đều thuộc về trong cùng giai người nổi bật nhưng c ự tượng tinh thú cũng không phải ăn chay phát huy được chiến lược đồng dạng kinh người trọng yếu nhất chính là c ự tượng tinh thú cảnh giới còn cao hơn lôi dao bên trên một đoạn tại cảnh giới dưới sự nghiền ép lôi dao căn bản khó mà đổi kháng chỉ thấy lôi dao tụ lực nửa này rốt cục đem tuyệt chiêu thần lôi tẫn diệt sử dụng trong chốc lát một viên to lớn màu tím lôi cầu từ trong miệm lôi dao phu ra lôi cầu toàn thân quanh quẩn từng tia từng sợi tử từ mang tử mang thời gian lập lõe hồ quang điện mẹ vọt phát ra tư tư tiếng vang không gian chung quanh đều bị cái kia c u ầ n bạo lôi điện chi lực quay đến vạn mèo biến hình ẩn ẩn tản ra một cỗ làm người sợ hãi cảm giác c áp bách c ự tượng tinh thú thấy thế dù muốn trốn tránh nhưng cái kia lôi cầu tốc độ quá nhanh nó chỉ tới kịp có chút như người với anh một tiếng vang thật lớn màu tím lôi cầu trực tiếp đánh vào c ự tượng tinh thú trên núi cường đại lực chủng kích nháy mắt bộc phát lại trực tiếp đưa nó cái kia tráng kiện cái mũi nổ rất một đoạn đau đến c ự tượng tinh thú phát ra một trận thống khổ gào một kích này dù làm bị thương cự tượng tinh thú nhưng cũng thành công t r ọ c giận nó nó cái kia tựa như vực sâu trong con mắt tràn đầy lửa giận ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng chấn thiên động địa cái này tiếng giống phảng phất mang quả thực chất hóa sóng âm lực lượng hóa thành một đạo mạnh mẽ sóng xung kích hướng lôi dao càn quét mà đi lôi dao vừa sử dụng t u y ệ t chiêu đang đứng ở tương đối suy yếu trạng thái căn bản không kịp phản ứng bị cái kia sóng xung kích răn răn chắc chắc đánh chúng lập tức chỉ cảm thấy đầu một trận vù vù mắt tối sầm lại lâm vào trong mêm hội cự tượng tinh thú nào sẽ thả qua cơ hội này cái mũi có lại cái kia thật dài cái mũi tựa như một c hướng lôi dao hung hăng quất tới. Lôi dao không có chút nào sức chống cự như cái điêu khắc bị đánh bay ra ngoài nặng nề g h mà ngã xuống ở phía xa trên mặt đất ném ra một cái hô to lý thanh y thì trong lòng nhảy một cái lập tức cũng không lo được rất nhiều vội vàng lấy ra vừa rồi thu hoạch được ngũ giai tinh nguyên cánh tay vung lên dùng sức hướng lôi dao phương hướng văng ra ngoài ngũ giai tinh nguyên tại không trung s ẹ t qua một đạo yêu mỹ đường vòng c u n g tinh chuẩn rơi ở trước mặt của lôi dao lôi dao nguyên bản bởi vì thụ thương mà ảm đạm đôi mắt nháy mắt phát sáng lên dội ra đầu tướng tinh nguyên ăn n h y mắt năng lượng bàng bạc tại trong cơ thể của nó b ộ c phát ra lôi dao vội vàng nhắm lại con người chuẩn bị mượn nhờ cố lực lượng này đột phá c ự tượng tinh thú gặp tình hình này trong mắt lộ h ô g quang đ ố n g nhiên đạp lên mặt đất hướng lôi dao vị trí vào tới cái kia to lớn móng tựa như một ngọn dây núi hướng về lôi dao đầu lâu dẫm đạp mà xuống ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hoàng hùng bên kia rốt cục hoàn thành tinh nguyên l u y ệ n hóa hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi trong mắt tinh mang nổ bắn r a toàn thân khí tức tăng vọn tuy nói còn chưa chân chính đột phá tới chân cương cảnh viên mãn nhưng cũng không sai biệt nhiều thấy c ự tượng tinh thú hướng lôi c ự tượng tinh thú mau chóng đu trong chốc t m lát một đạo ngay sau đó một đạo khổng lồ hùng hồn băng sơn trưởng ấn bỗng nhiên hiện hiện trưởng ấn xung quanh quanh quần lưu động cơ khí ở trong không khí phát ra xì xì tiếng vang cựu trọng băng sơn trưởng hoàng hùng khé quát một tiếng trồng chất trưởng ấn phá vỡ hư không hướng tự tượng tinh thú hung hăng đánh tới trong chớp mắt cái kia trưởng ấn liền trùng điệp rơi tại c ự tượng tinh thú cái kia giống như núi nguy nga trên thân thể chỉ nghe một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên phảng phất kinh lôi nổ vàng chấn động đến thiên địa đều run l ờ y bậy liền ngay cả không gian chung quanh đều nổi lên từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy vận sóng c ự tượng tinh thú thân thể to lớn ở đây đợi uy lực băng sơn trưởng oanh kích phía dưới cũng không nhịn được đông nhiên n h ó á n g một cái tráng kiện tứ chi một cái lảo đảo tựa như mất đi sức lực để hắn kém chút ngãi nào trên đất nguyên bản bình tĩnh mặt biển cũng tại c ự tượng tinh thú trong dãy rụa kịch liệt quần Mũ g i ố ngay h i sau đó c ự tượng tinh thu lung lay cực đại vô cùng đầu tráng kiện cái mũi trùng điệp vung vẩy cao cao đột nhiên khe hấp dưới cái khe hấp này không khí t r u n g quanh phảng phất bị quấn vào một cái không đáy trong lỗ đen hình thành một cái cự đại khí lưu vòng xoáy cồn phong gào thét nước biển cuồn cuộn một phương thế giới này đều phảng phất bị khói động sau đó c ự tượng tinh thú đ ố n g nhiên mở ra miệng to như chậu máu đ ố n g nhiên phun một cái chỉ thấy một cấu ngập trời khí lãng từ trong miệng nó phun ra cái tia khí lãng giống như sôi trào mánh liệt sóng thần mang theo thôn thiên vệ địa khí thế hướng hoàng hùng phương hướng càn quét mà đi trong khí lãng t ừ n g giọt nước b i ể n tại bàng bạc lực lượng lôi c u ố n phía dưới nháy mắt biến thành lít nha lít nhít bén nhọn mũi tên l ó e ra hàn quang lạnh lẽo mũi nhọn chốt như có thể cắt đứt hết thảy những nơi đi qua không gian đều bị xé rách đến vạn, biến hình, phất thế gian vạn vật ở đây đợi lực lượng kinh khủng trước mặt đều sẽ bị triệt để nghiền nát khiến người sợi hoàng h không dám chút nào chủ quan thể nội cương nguyên như dòng lũ đổ xuống mà ra thuận kinh mạch phi tốc lưu chuyển ở ngoài thân n g ư n g tụ thành một tầng lại một tầng phản phất thực chất g i á p trụ đem tự thân thân thể cực kỳ chặt chẽ bao vây lại sau đó thân hình hắn mở ra hóa thành một đạo lưu quang tại liên miên khí lãng bên trong cực tốc c ấ c động tốc độ nhanh đến mức cực hạ giống như quỷ mị lơ lửng không cố định tránh né lấy khí lãng bên trong ở khắp mọi nơi công kích nhưng cự tượng tinh thú phun ra cỗ này khí lãng thực tế quá mức khổng lồ thủy tiễn quá mức dày đặc hoàng hùng to lớn cương ảnh tại khí lãng bên trong lộ ra phá lệ nhỏ bé. Cho dù hắn hết sức nhưng cũng nhưng vẫn bị mấy đạo thủy tiên b ằ n chúng cái kia thủy tiễn uy lực cực lớn nháy mắt đem hắn bên ngoài thân cương ảnh cùng cương nguyên ngưng tụ giáp trụ xuyên thấu sau đó trực tiếp xuyên vào thể nội phanh phanh phanh trên cánh tay trên bàn chân từng đạo huyết hoa nở rộ ra hoàng hùng chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức tràn vào trong đầu đau đến hắn nghe răng trận mắt nhưng trong nguy cơ hắn chỉ có thể cố nén đau đớn tiếp tục tránh n ẽ lấy rốt cục đợi đến khí lãng hạ thấp hoàng hùng ngay lập tức ổn định thân hình sau đó điều động toàn thân cao thấp tất cả lực lượng bỗng nhiên vung ra một chảo một chảo này trong hư không cực tốc ngưng tụ Hóa h t à nhưng một cái i h to o lớn l một một、so、mà cựu h ả o n hăng g hướng cự tượng tinh thú lại không sợ chút nào nó thân thể cao lớn đứng lặng tại nguyên chỗ trong mắt lộ ra một vòng nhân tính hóa vẻ khinh thường phản phất đang cởi nạo hoàng hùng không biết lượng sức trong lúc tháng qua khóa thiên long t r ả o liền rơi ở trên thân của c ự tượng tinh thú đem bắt lấy hoàng hùng ánh mắt l ấ m liệt đ ỗ n g nhiên đem lòng c h à o nắm chặt nhưng nào nghĩ tới c ự tượng tinh thú thân thể chấn động b ộ c phát ra một cỗ hùng hồn đến cực điểm lực lượng lập l ệ tinh huy tại nó bên ngoài thân hiện hiện ngăn cản lòng c h à o khép lại không khí phốc phốc rung động hai đạo lực lượng cứ như vậy mãnh liệt rằng co hoàng hùng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tại cùng thượng c ổ manh thu đấu sức cái k i a từ trên người c ự tượng tinh thú chuyển đến lực lượng khổng lồ giống như sóng biển liên miên bất tuyệt một làn sóng ngay sau đó một làn sóng đánh thẳng vào hắn hắn cắn chặt hàm răng toàn thân căng thẳng trên trắn nổi gân xanh thân thể đều ngăn không được khẽ run lên dạng này dãy rủa để hoàng hùng cảm thấy phi thường phi sức chịu đựng a hoàng hùng nội tâm cầm thét bất quá dù là hoàng hùng sử dụng sức lực bú sữa mẹ nhưng giữa hai bên tranh lệch thực tế quá lớn h ú n g h ổ hoàng hùng còn bị thương không nhẹ tại cường độ cao như vậy trong đối kháng rất nhanh gần như cực h ạ n cái kia nguyên bản rực rỡ trói mắt khóa thiên long t r ả o tia sáng bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối phía trên ẩn ẩn xuất hiện từng đạo như mạng nhện vết nứt phảng phất một giây sau liền sẽ hoàn toàn tan vỡ ra thời khác nguy cấp nơi xa một cố cường đại đến cực điểm khí tức b ỗ n nhiên bay lên trong chốc lát phong vân biến sắc toàn bộ giữa thiên địa linh khí đều hướng cái hướng tia điên c u ồ n hội tụ một đạo chiếu dọi thiên địa hào quang màu tím lấp lóe chỉ thấy một cái cự đại màu tím lôi cầu tại không trung điên cuồng h ư n g tụ toàn thân quanh quẩn từng tia từng sợi tia sáng giống như theo trong vực sâu hái mà đến ngọn nguồn hủy diệt ẩn chứa phá hủy hết thể lực lượng trong trời cao lôi dao mở ra miệng rộng không ngừng hướng lôi cầu bên trong gia trì lực lượng khiến cho lôi cầu càng thêm khổ tại luyện hóa xong ngũ giai tinh nguyên lực lượng về sau không chỉ có để thương thế của nó nháy mắt khỏi hẳn còn để nó thành công đột phá ngũ gia trung kỳ lúc này lôi dao quanh thân lôi đều lẽ ra h u y ễ n lệ hảo quang màu tím cái kia nguyên bản thon d à i cường tráng thân thể càng ngày càng uy vũ ba khí hai con ngươi trong lúc triển khai toát ra lăng lệ sát ý gắt gao tiếp cận cự tượng tinh thú chuẩn bị rửa sạch n ụ c nhã cảm nhận được lôi cầu càng thêm lực lượng kinh khủng đã đơn giản linh trí cự tượng tinh thú trong lòng t h ầ n trương to lớn trong con ngươi lần thứ nhất hiện lên vẻ bối rối nó có thể rõ ràng cảm thấy được thần lôi tẫn diện uy hiếp biết do nếu là bị một kích này trúng đích không chết cũng muốn chọc thương thế là nó điên cuồn phun trào lực lượng toàn thân liệu mạng muốn theo khóa thiên long trào bên trong tránh ra thân thể cao lớn kịch liệt d nhưng hoàng hùng há lại sẽ để nó đạt được hắn giờ phút này đã quên đi hết thảy trong lòng c h ỉ còn một cái ý niệm trong đầu đó chính là vô luận như thế nào cũng muốn đem cự tượng tình thú vây khốn hắn đem vùng đan đ i ể n cương nguyên nghiền ép một dọn không dư thừa dù cho trong thân thể chuyển đến kịch liệt đau nhức giống như thủy t r i ề u từng đợt từng đợt tan mòn thần kinh để hắn gần như hôn mê hắn cũng vẫn như c ũ dùng hết toàn bộ sức lực g ắ t gao đem khóa thiên long trào duy trì được rốt cục nương theo lấy lôi dao gầm lên giận dữ cái tia tụ lực đến cực hạn màu tím lôi cầu như là một viên đốt lưu tinh v ấ lạc mang hủy diệt hết thẻ khí đinh hai nhức có tiếng oanh minh nháy mắt chuyển khắp mỗi một cái góc c h ó i mắt nổ tung tia sáng buộc phát ra đem trọn p h i ế n thế giới toàn bộ đáy biển đều chiều sáng lóa mắt phải làm cho người mắt mở không ra đợi cho tia sáng tắn đi chỉ thấy nguyên bản uy phong l ấ m liệt cự tượng tinh tú h đã biến mất không thấy gì nữa bị nổ thành vô số tinh h uy tiêu tan ở thế giới bên trong cùng lúc đó hệ thống thanh â m ở trong đầu của lý thanh y, y vang lên đánh g i ế t ngũ giai tinh tú h ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động ba trăm tám mươi tám lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thẳng cấp gấp đôi rơi xuống phát hai cái tinh huy chế tạo bảo dương rơi xuống đất thu hoạch được tinh nguyên bảo dương hai chương một trăm chín mươi bốn tinh nguyên c h ú c phúc ngày đầu tiên kết thúc chương một trăm chín mươi bốn tinh nguyên c h ú c phúc ngày đầu tiên kết thúc tinh nguyên bảo dương lý thanh y y h ệ nhãn tỉnh sáng lên đây chính là ngũ giai tinh thú t u ầ n gia đến hơn nữa còn phát động thiên tuyển cả hai gia trì lý thanh y y h ệ cũng không dám tưởng tượng bên trong sẽ có vật gì tốt mang chờ mong tâm tình lý thanh y hệt đem bên trong một cái tinh nguyên bảo dương mở ra mở ra tinh nguyên bảo dương thu hoạch được tinh nguyên trúc phúc một ngũ giai tinh nguyên một tứ giai tinh nguyên ba tam giai tinh nguyên m ư ơ i nhị giai tinh nguyên một trăm nhất giai tinh nguyên năm trăm khá lắm g ó i quả lớn a nhiều như vậy lý thanh y dày vẻ mặt tươi cười nội tâm mừng rỡ đến cực điểm từng cái tướng tinh nguyên thu vào sau đó đem ánh mắt thả tại trong bảo dương một viên bảo châu màu xanh l a m bên trên đây chính là tinh nguyên trúc phúc lý thanh y quan sát tỉ mỉ trong tay bảo châu trứng gà kích cỡ tương đương toàn thân bày b i ể n ra một cỗ trong suốt mà rực rỡ màu vàng phản phất đem một vùng biển sao áp s ú c t ạ i phương này tức ở giữa cái tia màu vàng màu sắc cực kỳ thuần túy không có chút nào tạp chất tia sáng trong lúc lưu truyền chết xạ ra như màu ảo hảo quang mà tại bảo châu nội bộ lan quang lấp l o a không ngừng Từng đạo tia sáng như là tinh ừ n g đạo hưu làm t a s á g n ư là t i nguyên h linh n ở t r o đó nhảy nhót, nhảy x qua. Khi thì tụ lý ạ i khi tia sợi tia Tinh thì phân tán, hóa thành như như tán, từng từng sáng, đan dẹp như mộng như án.、Tinh、nguyên ra đồ dẹp ảo l thanh y dễ biết nhưng tinh nguyên trúc phúc hắn còn là lần đầu tiên thu hoạch được tinh nguyên trúc phúc tinh cư chi lực ngưng kết chân quý bảo châu ẩn chứa thánh thú thất lạc phúc phận chi lực người sử dụng có thể nháy mắt khôi phục tất cả thương thế cũng thu hoạch được không tưởng được hiệu quả thần kỳ nhìn thấy giới thiệu văn tắc lý thanh y tâm thần k h é động có thể chưa thương vậy nhưng quá tốt hắn cái này đang có cái đại đại thương binh mặt biển phía dưới lôi dao đem hoàng hùng cứu lên phun ra một cái bong bóng đem bảo vệ sau đó thân thể nhảy lên xông ra mặt biển bị thương nặng như vậy nhìn qua thoi t h o á t hoàng hùng lý thanh y hãy nhịn không được í trực vào một ngủ khí lạnh. Hoàng hùng hiện tại bộ dáng là toàn một thảm, bộ tại thật thê thảm. Toàn thân t ngủ lạnh. Hùng hiện dáng khí ê n n giới k h ô tiếp tướng h tinh nguyên trúc phúc cho hoàng hùng sử dụng chỉ thấy Cái kia tại i n nguyên trúc phúc lơ lửng ở trên không của Hoàng Hùng, bắn đoàn quang mang đem Hoàng Hùng h phúc phụ trúc một ra của lơ l ở bao đem tia sáng kia khí kiết, điểm, ra rực rỡ cực tức chậm đến tản thần thanh mát mà bí dưới i lại. Tại tia đem đều Hoàng Hùng thân hình toàn bao sáng bộ vây d sự chiếu rọi hoàng hùng trên thân những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại nguyên bản xoay tròn r a thịt dần dần b ằ n g thẳng máu tơi ư ngừng lại huyết n ụ c một lần nữa sinh trường đem u n t ù n bạch cốt bao trùm hoàng hùng trắng b ệ c h trên mặt khôi phục hưởng luận yếu ớt khí tức cũng dần dần vững vàng đợi cho hoàng hùng thương thế toàn bộ chữa trị tinh nguyên c h ú c phúc năng lượng cũng bị tiêu hao rất nhiều tầng ngoài cùng màu vàng quang hủy biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một đoàn thâm thúy lam quang tại không trung nhảy nhót cái này lam quang vẫn chưa tán đi mà là chậm rãi theo hoàng hùng mi tâm tràn b à o như tia nước nhỏ nhu h ò a lực lượng không ngừng mà thẩm thấu tiến vào toàn thân bắt đầu cải tạo hoàng hùng thân thể cỗ lực lượng này ẩn chứa m i n mông sinh cơ cùng sức sống tại hoàng hùng thể nội không ngừng du tẩu mở rộng kinh mạch cổ động cơ nguyên nhưng mà để lý thanh y không nghĩ hoàng hùng nguyên bản chân cương cảnh định phong thực lực thế mà dần dần rơi xuống không bao lâu liền tới đến chân cương cảnh trung kỳ tình huống gì biến cố bất thình lình để lý thanh y địa kinh hãi không biết xảy ra chuyện gì êm đẹp tu vi thế mà hàng một đoạn hắn không dám chỉ hoãn liền v ộ i vàng đem hoàng hùng bảng thuộc tính mở ra t í n h danh hoàng hùng thân phận ngân hà thôn thôn dân trung thành một trăm n g h ề nghiệp thương long quân đoàn quân đoàn trưởng đẳng cấp lv bốn mươi chín tư chất ss cảnh giới chân cương cảnh trung kỳ thiên phú hậu thiên cực h ạ n linh thể tăng lên trải qua khế chủ rũ cổ cải tạo võ đạo tư chất tăng lên trên diện rộng lột sắc thành hậu thiên linh thể trải qua tinh nguyên trúc phúc cải tạo võ đạo tư chất cương nguyên cường độ tăng lên trên diện rộng lột sắc thành hậu thiên cực hạn linh thể cắt tinh cao chiếu không thay đổi kỹ năng toái tinh trưởng lờ chín lục tinh băng sơn ấn lờ chín thất tinh băng sơn cựu trọng ấn lờ tám b ắ t tinh long nông kiếm pháp lờ chín lục tinh đạp tinh lờ chín b ắ t tinh khóa thiên long trào tay lờ chín bắc tinh cương nguyên hộ thể lờ chín bắc tinh võ học thứ giai quy hư cương quyết màu vàng phi phạm đỉnh phong chiến lược bình tinh Thứ Giai lý thanh y còn chưa từng h nghe nói qua mười ba tinh cái khái niệm này mười hai sao đều có thể vượt cấp đoạn chiến đấu mười ba tinh phải có bao nhiêu lợi hại mà lại cái này còn không phải hoàng hùng thực hạng hắn hiện tại mới chân cương cảnh trung kỳ đâu nếu như tăng lên tới viên mãn chiến lược sẽ tới đạt kinh khủng bực nào một cảnh giới trừ cái đó ra thiên phú thế mà cũng tăng lên tuy nói còn chưa tới cấp độ ss s tư chất nhưng dầu gì cũng tính phóng ra một bước i ả i nói không chừng lại đến cái cơ duyên liền có đâu người tiên cái này tinh nguyên chúc phúc quả thực quá vô địch lý thanh y vì sợ hãi thán phục trong mắt khó nén vẻ vui mừng hoàng hùng thế nhưng là hắn thủ hạ tướng tài đắc lực bây giờ tiến thêm một bước hắn tự nhiên vô cùng c a o hứng tuy nói tu vi giảm xuống nhưng là cũng đụng tới thời điểm tốt lý thanh y vì h ã nhìn qua trong nhẫn chứa độ nhảy lên tinh nguyên nhịn không được bật cười tu vi tại trong đoạn thời gian này cái kia đều không phải sự tình tùy tiện luyện hóa mấy cái t i n h nguyên liền tăng lên đi lên tứ giai tinh nguyên lý thanh y có rất nhiều tin tưởng không bao lâu hoàng hùng liền có thể một lần nữa trở lại chân cương cảnh đ ỉ n h phong giống làm lý thanh y r ì đem tứ giai tinh nguyên lấy ra một bên lôi dao nhịn không được phát ra trầm thấp tiếng giống to lớn con ngươi trông mong nhìn về phía lý thanh y r ì ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khát vọng nhìn xem lôi dao ra h ỏ a này lý thanh y rìa giận không coi ai ra gì không ai cứu ngươi ngươi là sinh tử khó liệu một bộ n g u bức ẩm ẩm bộ dáng ta còn tưởng rằng ngươi thật có năm chắc đâu nào nghĩ tới người mẹ nó người ta cự tượng tinh thú như bức là thật người như bức là trang lý thanh y thì càng nói càng tức đưa tay hung hăng ở trên đầu lôi dao gõ một cái lôi dao đôi mắt tiêu nhịu xuống vung thóng đầu lộ ra một bộ hủy khuất lốp b ố t bộ dáng người cái tên này còn hủy khuất rồi lý thanh y thì thấy thế vừa bực mình vừa buồn cười nguyên bản kéo căng mặt cũng không nhịn được vung lòng chút cùng viêm võ một cái đức hạnh đánh không lại liền chạy à chờ cái gì đâu lần này không có hoàng hùng cứu ngươi ngươi liền n ra dám biết không lý thanh y thì vừa nói một bên bất đắc di lắc đầu vồ vô, vô lôi dao đầu lựa giận trong lòng đã biến mất không thấy gì nữa bất、quá. trên mặt lại giả bộ cáo giận nói cút đi cút đi t r ô n g thấy ngươi liền tiền đem ngũ giai tinh nguyên nhét vào trong miệng của nó lý thanh y lìa giả vợ như không kiên nhẫn lắc lắc tay ra hiệu nó có thể một bên đi chơi lôi dao ngầm cái k i a ngũ giai tinh nguyên trong mắt to đầu tiên là hiện lên một k i a k i n h hỉ sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút lý thanh y lìa phát hiện đối phương trên mặt như ẩn như hiện ý cười lập tức yên lòng lung lay đầu trong cổ hạng phát ra vài tiếng vui sướng thăng nhẹ nó thân thể cao lớn tại không trung xoay tròn mấy vòng sau đó chui vào tọa kỵ trong không gian lý thanh y lìa nhìn xem lôi dao biến mất cái bóng nhịn không được lắc đầu bật cười. hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía chiến trường phát hiện thiên vũ quân đám người y nguyên tại cùng tinh thú nhóm cổ chiến tuy nói ngũ giai cự tượng tinh thú đã chết đi nhưng là cái này cũng không đại biểu cho kết thúc t r u n g quanh tinh khư chi lực y nguyên rất nồng nặc còn là có liên tục không ngừng ngưng tụ ra bởi vậy nơi này trước mắt còn là một cái soát tinh nguyên nơi tốt dưới mắt hoàng hùng vẫn chưa có tỉnh lại lý thanh y thì tạm thời thay thế vị trí của hắn cho thiên vũ quân đám người làm lên bảo tiêu chiến đấu tiếp tục thật lâu cơ hồ đến mặt trời mới lên ánh nắng che giấu thương hùng tinh khư chi lực dần dẫn yếu bớt không sai biệt lắm nên kết thúc công việc lý thanh y di hô một tiếng ánh mắt l i ế c nhìn một vòng bốn phía trong mắt lộ ra vẻ hài lòng một đêm phân chiến quan hải hẻm núi bên trong tinh thu cuối cùng là bị dọn dẹp sạch sẽ mặc dù rất vất vả nhưng thu hoạch cũng là phi thường khả quan nhất giai tinh nguyên 90.781, n h ị giai tinh nguyên 19.871, t a m giai tinh nguyên 598, t ứ giai tinh nguyên 26, ngũ giai tinh nguyên ba cái nếu có bảng xếp hạng lời nói như vậy không thể nghi ngờ ngân hà trấn tinh nguyên thu vào tuyệt đối là tên thứ nhất mà lại tuyệt đối sẽ s o h a i chín danh gia đều muốn nhiều dù sao ở kiếp trước diễn đàn công bố trong số liệu đại bộ phận công hội thu hoạch tinh nguyên số lượng liên đột phá đột phá hai đều không có tên thứ nhất hộ long bộ cũng chỉ vẹn vẹn thu hoạch được hơn một tám cái tinh nguyên mà thôi mà lại đại bộ phận còn là nhất dài tinh nguyên về ngân hà c h ấ n chỉnh đốn ban đêm t á i chiến theo lý thanh y thì thanh â m rơi xuống trong đội ngũ lập tức vang lên tiếng hoan hô t r ư n g một trăm chín mươi năm lãnh địa hiệu quả s a tổ t t r ư n g một trăm chín mươi năm lãnh địa hiệu quả s a tổ t tòa linh tháp bảy tầng tĩnh mịch trong không gian lý thanh y giống như lão tăng nhập định lảng lặng xếp bằng ngồi dưới đất mặt chính giữa hai mắt nhắm chặt thần sát chuyên trú Đồng nhiên, linh không í b bao trở nên không không cuộn cuộn. a tầng tầng lâu trong không gian linh khí bình tĩnh trở lại lý thanh y cái kia đóng chặt hai con ngươi cũng theo đó chậm rãi mở ra trong đôi mắt hai đạo sắc bén tinh mang loẹ lên một cái rồi biến mất chân nguyên cảnh viên mãn lý thanh y lìa nhẹ dọn thì thầm t cũng may tại liên tiếp luyện hóa hơn ba mươi khỏa tam dài tinh nguyên về sau tu vi của hắn không chỉ có hoàn toàn khôi phục mà lại tiến thêm một bước dài đi thẳng tới chân nguyên cảnh viên mãn trong cơ thể ta chân nguyên không chỉ có tổng lượng tăng lên gấp đôi chất lượng cũng tăng lên không dưới năm thành cảm nhận được tự thân bàng bạc lực lượng lý thanh y h i a nhịn không được nết miệng lên cái này một đợt thật đúng là cất cánh chiến lược trực tiếp theo ba trăm mười vạn tăng vọt đến hơn bốn trăm năm mươi vạn nếu không phải người chơi không có chiến lược bình tĩnh lý thanh y cảm thấy mình chí ít đều có thể bình cái tam giai mười một tinh mười hai sao thời gian còn sớm lý thanh y h i a nước mắt quan sát một phen sát trời lúc này mặt trời treo cao khoảng cách trời tối còn có không ít thời gian trong lúc rảnh rỗi hắn liền mở ra diễn đàn tùy ý nhìn xem trong diễn đàn nương theo lấy t h á n h thú phúc phận hoạt động tiến hành các loại cùng hoạt động có quan hệ tin tức bay l y trời cái gì soát tinh nguyên bảo tàng địa điểm đối chiến tinh thú nhỏ rượu chiều để cao tinh thú tỷ lệ ra hàng kỹ xảo vân vân vân vân các loại t h i ế t mời cái gì cần có đều có trừ đó ra các đại công hội chiến báo cũng nhất nhất tuyên bố đi ra bị người xếp thành bảng xếp hạng tên thứ nhất hộ long bộ thu hoạch tinh nguyên hai nghìn chín trăm ba mươi ba cái nhị giai trở lên tinh nguyên năm trăm năm mươi mốt cái tam giai tinh nguyên một cái tên thứ hai cựu châu minh thu hoạch tinh nguyên hai nghìn một trăm năm mươi mốt cái nhị giai tinh nguyên bốn trăm chín mươi b ố cái tên thứ ba chiến hồn công hội thu hoạch tinh nguyên 2 0 3 nghìn g cái nhị giai tinh nguyên 476 cái tần hán sơn sắp xếp thứ bảy huyền cơ công hội sắp xếp thứ mười vĩnh hằng công hội thứ mười lăm lưu ly thôn thứ hai mươi chín mặc dù hoạt động trước thời hạn nhưng là từ trên chiến báo đến xem các đại lãnh địa thu hoạch tinh nguyên cũng không có giảm bớt ngược lại so sánh kiếp trước đều có gia tăng lần này kết quả cũng không biết có phải là thụ lý thanh ý để ảnh hưởng xem hết những n à y thích mời tiếp tục hướng xuống nhìn lại phát hiện còn có một đề tài nhiệt độ khá cao tiêu đề cũng là khá kinh người ma tiên tri cốc thị trường kinh hiện siêu hiếm đạo cụ nịch tiên giá cả có thể xưng sử thượng quý nhất lâu chủ ở đây buông xuống hảo nôn có người mua được ta dựng ngược ăn mười cân quý nhất đạo cụ không ai mua được lý thanh y vì hơi s ứ n g sở nội tâm không khỏi có chút hiếu kỳ đem tiếp m ờ i ấn mở không nhìn không biết xem xét giật mình theo lý thanh y rìa rời xuống ánh mắt đạo cụ hình ảnh rất nhanh hiện ra ở trước mắt của hắn quen thuộc hình dạng để lý thanh y rìa đôi mắt ngưng lại thế mà là cái đồ chơi này trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỷ cái t i a màu hồng rực rỡ b à o thạch cũng không chính là cấp năm đá may mắn sao vẹn vẹn một sắt na lý thanh y liền hạ quyết tâm muốn đem chi mua xuống cái đồ chơi này thế nhưng là cái vật hiếm có b ỏ lỡ muốn gặp lại coi như k h ó ánh mắt theo đạo cụ bên trên rời đi rơi xuống đánh dấu giá cả trên hình ảnh phía trên thình lình biểu hiện ra ba trăm linh kim tệ là thật đắt lý thanh y vì chân mày hơi nhữ lại cảm giác hơi có chút quý hai trăm năm mươi tả hữu không sai biệt lắm bất quá nghĩ lại may mắn loại đạo cụ bản thân liền cực kỳ hy hi hữu từ trước đến nay đều có tiền cũng không thể mua được kiếp trước đỉnh cao nhất thời điểm một viên cấp bốn đá may mắn đều có thể bị đập tới hai trăm linh hiện tại trò chơi giai đoạn trước cấp năm bán ba trăm linh nhưng cũng nói được lý thanh y âm thầm suy nghĩ một phen h ã n thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ thăng cấp liền kém cái này một viên cấp năm đá may mắn so với thiên phú thăng cấp một điểm kim tệ trả giá cũng không thể coi là cái gì dù sao sớm thăng cấp sớm hưởng thụ bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn tiệm này nghĩ rõ ràng cái này lý thanh y lập tức đứng dậy hướng ngân hà c h ấ n đặc cấp thị trường đi đến đến thị trường về sau lý thanh y thẳng đến quầy hàng mở ra thị trường giao diện tiến vào ma thiên chi cốc thị trường quả nhiên phát hiện viền kia treo tại trang chủ cấp năm đá may mắn không chút do dự lý thanh y lập tức đem hắn mua xuống sau đó lựa chọn thiên phú thăng cấp phải trăng tốn hao năm trăm linh kim tệ cấp năm đá may mắn một viên thăng cấp ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ đúng thăng cấp thành công thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ ba s trong quá trình trò chơi tất cả quái vật rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đồ ngẫu nhiên tăng lên một một lần ba mươi xác suất phát động tiên h tuyển rơi xuống vật phẩm phẩm chất được đến tăng lên hai mươi xác suất phát động may mắn bạo kích thu hoạch được hai phần rơi xuống b a n thưởng lv sáu thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ thăng đến lv sáu thu hoạch được lãnh địa hiệu quả l ã n h chuốt nhưng tự chủ lựa chọn thiên phú là không đối với lãnh địa sử dụng thiên phú sử dụng về sau toàn lãnh địa tất cả thành viên đem thu hoạch được thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ hiệu quả tiếp tục hai giờ hai giờ về sau lãnh địa thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ hiệu quả biến mất cần chờ đợi hai mươi bốn giờ về sau mới có thể tiếp tục mở ra nhìn thấy thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ thăng cấp hiệu quả lý thanh y thì hãy mừng rỡ mẹ nó cất cánh hắn tự lẩm bẩm sau đó n h ì n không được ngửa mặt lên trời cười ha hả lúc đầu hắn coi là lần này thăng cấp chính là tại lv năm trên cơ sở bên trên điều một chút tỷ lệ rơi đồ cùng thiên tuyển trị số liền xong Nào n là g hiện tại cái thiên phú này lại có thể thực hiện toàn dân bao trùm tuy nói chỉ có hai giờ nhưng cũng vô cùng vô cùng cường hãn đặc biệt là hiện tại còn ở vào đánh tinh nguyên trong hoạt động cho ngân hà c h ấ n tất cả quân đội đều mặc lên như thế một cái bờ hữu ff lý thanh y thì h cũng không dám tưởng tượng có thể tuân ra bao nhiêu đồ tốt đến ba trăm h ô n g k h ô n g kim tệ h ò a thật giá trị lý thanh y thì khỏe miệng giơ lên vẻ hưng phấn làm sao cũng không che giấu được cùng lúc đó ma thiên tri q u ố c l o n g đất tám n g à ì n dặm chỗ thần bí khó lường trong vực sâu một cái t r ừ n g hai mươi tuổi quần áo c ũ nát xuyên được giống ăn mày thanh niên ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn qua tài khoản thêm ra ba trăm phẩy không không không kim tệ đầu não một trận trong mặt cảm giác như là giống như nằm mơ hắn thân thể cứng nhắc tại nguyên chỗ xoê bàn tay ra dùng sức hướng trên mặt mình vỗ qua、ba. ba ba một chút lại một chút thẳng đến gương mặt xương giống đầu heo đau đớn kịch liệt tập kích đại não thanh niên vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh không phải nằm mơ đây là thật ha ha ha ha ha ha ha, ha. thanh niên rốt cuộc kìm nén không được vui sướng trong lòng cười to lên hắn k h o a tay mua chân thân thể giống như là phát bị kinh phong run dày kịch liệt hắn quả thực không ngờ tới a chính mình theo trên vách đá ngã xuống không chỉ có không chết thế mà còn thu hoạch được cơ duyên như vậy nho nhỏ một hòn đá thế mà liền để hắn thu hoạch được ba trăm linh kim tệ mặc dù bây giờ tỷ suất hối đoái hạ xuống rất nhiều nhưng một kim tệ y nguyên có thể hối đoái một ngàn đại dương ba trăm linh kim tệ đó chính là ba ước a phát t a phát thanh niên điên cuồng tiêu gạo thanh âm ở trong vực sâu này không ngừng quanh quần chờ thanh niên cảm xúc bình tĩnh trở lại một đạo khàn r ộ n g rên rỉ ở sau lưng của hắn văng lên tiểu giá hỏa bảo tàng cho ngươi thị trường cho cũng cho ngươi mở ra thế nào lần này hẳn là tin tưởng t a rồi nghe được thanh âm này thanh niên thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đờ chậm rãi quay đầu chê cửi nói đa tạ xả tổ đại nhân vậy ngươi đáp ứng điều kiện của t á rồi xa tổ thanh â m khàn khàn như là giấy giáp ma sát thô giáp khó nghe đến cực điểm thanh niên ngước mắt nhìn lại chỉ thấy một cái tái n h ậ t đầu rắn pho tượng đứng ở đó cái tia đầu rắn chừng hơn trăm mét cao hiện hình t ă m g rác chỉnh thể b ả y biện ra một loại không có chút nào sinh cơ màu s á m trắng tựa như là dùng bị tuế nguyệt t a n mòn vô số năm bạch cốt hợp lại mà thành nhưng lại tản ra một loại băng lãnh cứng rắn cảm nhận xem ra vô cùng tám môn hai viên to lớn con mắt giống như hai viên màu xanh s ố n g b à o thạch lộ ra từng tia từng sợi u quang lấp l o é không yên toàn bộ đầu rắn pho tượng liền như thế lẳng lặng đứng ở đó cho nên phất giây liền không đổi t xà tổ đại nhân chơi dứt lời thanh niên nhanh chóng lấy ra một cây truy thủ cấp tốc hướng của họng mình cắt đi phớt một tiếng máu tươi vẩy ra chỉ cần tử vong liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này trở lại nơi sinh có tiền hạnh phúc sinh hoạt đang ở trước mắt thanh niên trên mặt mang cười thân thể mềm mặt hướng trên mặt đất n g ã xuống nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là trong tưởng tượng hạ tuyến cũng chưa từng xuất hiện bạch quang lấp lánh về sau hắn lại sống lại cái này vì sao lại d ạ n g này thanh niên chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẽ kinh hãi ngươi rất lớn mật nhưng đang tiếc không có lệnh của ta ngươi là không chết được xa tổ trong thanh âm nhiều hơn mấy phần trêu tức hai viên giống như màu xanh sẫm như bạo thạch trong con ngươi ưu quang đ ố n g nhiên trở nên cường thịnh nồng đậm đến tựa như muốn theo cái kia to lớn trong con ngươi phút ra Đem hết thẻ c h n g q u a n h đều bao p h ộ t ạ i cái n trăm chín g quang mươi n g sáu mê thất không i đại v mạc hai cái tinh thai m chi địa màn vực s â u k h ô n g xuống di cổ sân mạch mê thất đại mạc hai cái tinh thai chi địa màn đêm buông xuống di cổ sân mạch mê thất đại mạc hai cái tinh thai chi địa màn đêm buông xuống di cổ sân mạch mê thất đại mạc hai cái tinh thai chi liên miên chập trùng cồn cát sen vào nhau tinh tế hướng vô tận nơi xa kéo dài phản phất từng đầu trầm mặc cự thú nằm yên tại cái kia nơi xa trên trời cao một đầu to lớn dao long bay lượn thân thể cao lớn ở trong trời đem d ã n ra tự nhiên mỗi một lần vây đuôi du động đều mang theo trận trận khí lưu vô hình khiến bốn phía không khí cũng theo đó nhẹ nhàng rung động trên thân tử sắc lân phiến c h i ế c xạ ra thâm thúy mà lộng lấy hào quang màu tím nồng đậm lại trói lỏi xa xa nhìn lại tựa như là một đầu lưu động từ tinh dòng sông ở chân trời lao nhanh ngày thứ hai tinh hai tri địa ngay tại này phiến trong đại mạc cũng không biết vị trí c một bộ áo b à o đen lý thanh y v ì hề đứng chắc tay áo b à o đen tung bay theo gió góc áo bay phần p h ậ n càng nổi bật lên hắn dáng người t h ẳ n g tắp khí vũ như ngang hắn hai con ngươi thâm thúy quan sát phương xa không có cuối cùng đại mạc nói khẽ thử thời vật đi không giống với quan hải hẻm núi mê thất đại mạc phi thường lớn lớn đến lấy lôi dao tốc độ bay lên m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm cũng không bay ra được cho nên cho dù biết ngày thứ hai tinh thai chi địa sẽ xuất hiện ở trong sa mạc lý thanh y v ì hề cũng không xác định mình liệu có thể tìm tới chỉ có thể nói xem vận khí đêm lúc này không phía trên từng mảnh từng mảnh tinh khư chi lực v ậ xuống biểu thị một ngày mới hoạt động sắp bắt、đầu. lý thanh y vỉa xoay người nhìn qua thực lực tăng nhiều đám người trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng t h ầ n sắc trải qua ban g à y tiêu hóa không chỉ là hắn hoàng hùng cùng thiên vũ quân thực lực đồng dạng có rất lớn tiến bộ trước nói thiên vũ quân tại t i n h nguyên bao no dưới tình huống mỗi người đều đều luyện hóa không hạ m ộ ư ơ i cái nhị giai t i n h nguyên năng lượng khổng lồ làm cho tất cả mọi người đều thực hiện mấy cái tiểu cảnh giới vượt qua tu vi của bọn hắn cũng phần lớn theo ngưng chân cảnh sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong thậm chí viên mãn đội kịp ngân hà chấn đại bộ đội bộ pháp mà bọn hắn giao ý vương xong thì là tiến vào tôi luyện chiến lực cấp độ chỉ cần theo mười một tinh chiến lực tôi luyện đến mười hai sao liền có thể bắt đầu đột phá sau đó chính là hoàng hùng muốn nói trong mọi người tiến bộ lớn nhất còn phải là hắn tiếp nhận tinh nguyên trúc phúc hoàng hùng cương nguyên tổng lượng cùng độ tinh khiết tăng nhiều vì đột phá cơ hồ là đem lý thanh y đi trong tay hơn hai mươi cái tứ giai tinh nguyên toàn bộ luyện hóa hết mới từ miễn miễn cưỡng cưỡng theo chân cương cảnh trung kỳ tăng lên tới chân cương cảnh viên mãn lớn như thế tiêu hao có thể xưng khủng bố đương nhiên tiêu hao thu hoạch lớn tự nhiên cũng lớn tại tấn thăng chân cương cảnh viên mãn về sau hoàng hùng chiến lực thẳng tắp tăng gọn theo tứ giai mười ba tinh báo tắp đến tứ giai mười l một thân khí thế bàn g bạc h i ể n lộ thế m à c ù n g ngũ giai trung kỳ lôi dao tương xứng nếu như chờ đến hoàng hùng đột phá thiên cương cảnh không biết sẽ có bao nhiêu mạnh lý thanh y có chút meo lại hai con người trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong lãnh chúa đại nhân ngươi nhìn bên kia hoàng hùng đ ố n g nhiên mở miệng âm thanh vang dội đánh vỡ c h ầ m tĩnh hắn đưa tay chỉ hướng xa xôi một cái phương hướng giống như là phát hiện cái gì dẫn tới ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại chỉ thấy bên kia nguyên bản trong bầu trời đêm ảm đạm một góc phản phất bị một cái vô hình cự thủ thắp sáng trong chốc lát trở nên vô cùng sáng lên hào quang rực g ỡ trói mắt ngay sau đó, lập loại tinh cư chi lực giống như một đầu từ ngôi sao hội tụ mà thành bảng bạc tháp nước từ cao xa trên trời cao lấy một loại thế không thể đỡ khí thế chút xuống n ô n g đậm đến cực điểm đem cái kia một phiến khu vực nháy mắt bao phủ tại một mảnh tựa như ảo n g ậ m màn sáng bên trong như vậy tráng lệ thần kỳ trắng cảnh lại cùng h ô m qua quan hải hẻm núi nhìn thấy cái kia phiên cảnh tượng không có sai biệt là tinh thai chi địa không thể nghi ngờ lý thanh y thì gật đầu sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn lên hắn còn lo lắng tìm không thấy cái kia nghĩ đơn giản như vậy liền đ ụ phải bất quá đang lúc hắn chuẩn bị chỉ huy lôi ra hướng chỗ kia bay đi thời điểm hậu phương bầu trời đêm thế mà cũng phát sáng lên k i a sáng kia đồng dạng trói loa mắt lại một mảnh tinh thai chi địa lý thanh y vỉa ngạc nhiên hắn giống như ý thức được có thể đụng tới tinh thai chi địa khả năng cũng không phải là bởi vì hắn vận khí tốt mà là trong đại mạc tồn tại nhiều vô cùng tinh thai chi địa lý thanh y vỉa làm sơ suy nghĩ quyết định đi đầu đi phía trước cái kia một chỗ tinh thai chi địa dù sao một khối tinh thai chi địa đều đủ bọn hắn phân chiến đến bình minh mấy khối trên thực tế cũng không quan trọng không bao lâu lôi dao trở đi đám người nhanh như điện chấp đi tới phía trước cái kia một tòa tinh thai chi địa vừa mới tới gần liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm túc sát chi khí đập vào mặt chỉ thấy nơi đây tinh thú dày đặc hình thái khác nhau hoặc xoay quanh giữa không trùng hoặc g ầ n nút tại đất cát đủ loại kiểu dáng đều có cảm nhận được lý thanh y dìa bọn người đến ánh mắt của bọn nó đồng loạt xem ra từng đôi hiện ra h u quang trong con người tràn ngập táo bạo cùng tính công kích lý thanh y dìa cũng lời lời vô ích từ trên lưng lôi dao xuống tới về sau trực tiếp chỉ huy thiên vũ quân hướng tinh thú nhóm đ á n tới thiên vũ quân cũng nghiêm túc nhao nhao lộ ra bảo kiếm tùy ý quân múa trong lúc nhất thời tiếng la diết tinh thú tiếng gầm gừ đan vào một thứ đám người g i ế t đến hương khởi thời điểm trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiêu to thanh âm kia phảng phất có thể đâm rách mảng nhị của người ta để người không khỏi trong lòng siết chặt lý thanh y rỉa ngước mắt nhìn lại chỉ thấy trên trời cao một mảnh tinh khư chi lực xen lẫn đột nhiên hóa hình biến thành một cái to lớn kim điêu hình dạng như mây đen đỉnh nắp hướng lý thanh y rỉa bọn người phương hướng rơi xuống khi tức cường đại thả ra bao phủ toàn bộ chiến trường ngũ dai tinh thú lý thanh y thì ánh mắt lõi lên ném trung cấp tham chất thuật đi qua lần này ngược lại là không có biểu hiện giấu chấm hỏi mà là rõ ràng nói cho lý thanh y r ỉ đây là một đầu cấp năm mươi bốn ngũ giai trùng kỳ tinh thú ngũ giai trung kỳ cũng không tệ lắm bất quá khí thế kia so cự tượng tinh thú là k é m xa lý thanh y thì hệ t h ầ m nói xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía lôi dao cùng hoàng hùng nói các ngươi a i đi giống lôi dao không chút do dự lớn tiếng gầm rú vì ngũ giai t n h nguyên bỏ nó hắn ai vậy nó thân rồng vây một cái làm bộ liền muốn xông lên phía trước đúng lúc này hoàng hùng lại đ ỗ n g nhiên đưa tay ngăn cản trầm giọng nói ta tới đi ta muốn thử xem thực lực của ta dứt lời cũng mặc kệ lôi dao phản ứng hai chân mạnh mẽ đập mạnh đất cát cả người phóng lên tận trời bay vọt đến không trung hống hống hống lôi dao lập tức gấp tập tiết như chuông đồng mắt to nháy mắt chừng đến c ă n g tròn đầu một trận lay động trong cổ họng không ngừng phát ra trận trận tiến giống g mặc dù lý thanh y vì hệ nghe không hiểu nhưng không cần nghĩ cũng biết mắng rất bẩn tốt tốt không có việc gì lý thanh y vì hệ vươn tay vô vô lôi dao đầu đem trên thân còn sót lại một đoàn ngũ giai t i n h nguyên để vào lôi dao trong miệng nói khẽ ta cũng muốn nhìn xem hoàng hùng biểu hiện thứ giai mười lam tinh cùng ngũ giai trung kỳ ai mạnh ai yếu nghe tới lý thanh y t h thanh âm lại ăn ngũ giai tây nguyên lôi dao tâm tình bất mãn cũng biến mất không thấy gì nữa rất nhanh an tính lại nó đầu chắp tay đem lý thanh ý g i hệ đội lên trên đầu của mình sau đó một người một dao ngầm đầu cứ như vậy tiến vào quan c h i ế n hình thức một trăm chín mươi bảy hoàng hùng chi bi miểu sát một trăm chín mươi bảy hoàng hùng chi bi miểu sát hoàng hùng một thân kim giáp đứng nạo nghệ ở trong hư không sau lưng hùng hồn cơm ảnh nguy nga đứng vững đỉnh thiên lập địa tàn mát ra bảng bạc mãnh liệt khí tức tương tia từng, từng sợi lực lượng ba động như là thực chất hóa gọn sóng hướng về bốn phía không ngừng quyết tán cái này khí thế kính người cho dù là đối mặt hình thể vô cùng to lớn kim điêu tinh thú cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào một người một kim điêu cứ như vậy xa xa g i ằ n g co thứ kim điêu tinh thú nhịn không được dẫn đầu phát động công kích chỉ thấy nó sắc bén như móc cầu con mỏ đ ố n g nhiên mở ra trong miệng tinh huy như mênh mông tinh hà cấp tốc ngưng tụ hào quan g rực r ỡ trói mắt tia sáng kia tại nó trong miệng kịch liệt biến hóa hóa thành một đạo vòi rồng gào thét mà ra cái kia vòi rồng tựa như một đầu màu vàng cự mãng lôi cuốn thôn thiên p h ệ địa khí thế điên c u ồ n g xoay tròn lấy như đao cương phong ở trong đó tứ ngược tung hành những nơi đi qua trên đại mạc cái kia trải qua tuế nguyệt lắng động cắt đá nhau nhau bị vô tình cuốn vào trong đó nháy mắt rào sắt thành nhỏ xíuật che khuất bầu trời hướng hoàng hùng mánh liệt mà đi thanh thế chi to lớn khiến người sợ hãi nhưng mà hoàng hùng lại phảng phất chưa tỉnh vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt trong hai con ngươi tinh mang lấp lánh lộ ra tràn đầy tự tin bàn tay hắn có chút chuyển động mênh mông cương nguyên t ử trong cơ thể hắn như lao nhanh không thôi giang hà liên tục không ngừng mánh liệt mà ra trong chớp mắt tại hắn quanh thân ngưng tụ hóa thành một tầng trong suốt giáp trụ đem cực kỳ chặt chẽ bao phủ lại tuy ý cái kia cương phong đem chính mình trung đ i ệ bao khỏa hoàng hùng tựa như một tôn chiến thần vững như bàn thạch không nhúc nhích tí nào lơ lửng tại vòi rồng trung tâm tuy ý phong không ngừng cắt đứt quanh người hắn cương nguyên giáp trụ lại chỉ có thể tại trên tia sáng t ó é lên từng vòng từng vòng yếu ớt gần sóng căn bản là không có cách dung chuyển hắn mảy may ở sau lưng của hoàng hùng cái kia hùng hồn vô cùng cương ảnh chậm rãi nâng lên to lớn bàn tay ngưng tụ ra một đạo long c h ả o hình thức ban đầu cùng với cương nguyên rước vào cái kia long c h ả o hình dáng càng ngày càng có thể thấy rõ mỗi một mảnh lân phiến đều lóe ra băng lánh mà sắc bén h à n mang tựa như dùng thế gian cứng rắn nhất tinh thần thiết thiên truy bách luyện chế tạo cái kia long trào cao cao treo ở không trung có chút trong lúc rung động liền để không khí ch sập thiên l o n g c h ả o tay hoàng hùng như hồng trung đại lữ thanh âm tại trên đại mạc không nổ vang sau một khắc ánh vàng rực rỡ l o n g c h ả o mang theo vạn quân c h i lực đột nhiên đánh ra phản phất thật sự có thần long từ thiên ngoại nô ra một c h ả o uy lực khủng bố trực tiếp đem lốc xoáy bao t á p xé nát mang theo phá diệt hết thể lực lượng hướng về kim điều tinh thú trộm tới â m ầm theo một tiếng c h ấ n thiên động địa tiếng vang l o n g c h ả o tinh chuẩn không sai lầm rơi tại kim điều tinh thú trên thân thể kim điều tinh thú cái kia to lớn cứng rắn thân thể dưới một kích này lại yếu ớt như tờ giấy không có chút nào sức chống cự bị trực tiếp từ không trung đánh r Bị lực trong chốc á lát đại địa run lệ bảy lấy kim điêu tinh thú làm trung tâm từng đạo khe nước to lớn như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn ra khe hở kia càng ngày càng rộng càng ngày càng sâu chung quanh không ít tinh thú đều tại dư âm của đòn đánh này bên trong bị sung kích thành một phấn biến thành tinh huy một lần nữa trở về thế giới cựu tinh kỹ năng lý thanh y t ì trong mắt tinh mang loẽ lên một cái rồi biến mất nơi nào nhìn không ra cái này sập thiên l o n g c h à o trong tay có cựu trọng băng sơn trưởng cùng khóa thiên l o n g c h à o tay c á i bóng xem ra hẳn là cả hai kết hợp sinh ra kỹ năng mới chật chật không hổ là cao tư chất à bắt tinh cựu tinh kỹ năng tùy tiện tự sáng tạo lợi hại hắn nhịn không được tán dương nguyên bản lý thanh y còn đang vì cựu tinh kỹ năng sự tình đau đầu nghĩ đến hoàng hùng làm ngân h à c h ấ n đệ nhất chiến tướng liền c á i cựu tinh kỹ năng đều không có có thể hay không quá k e o k i ệ t một điểm nào nghĩ tới người ta trực tiếp tự s á n g chế đến mà lại lực sát thương kinh người liền ngũ d a i tinh tú h đều bị một kích trọng thương hoàng hùng chầm chầm bay tới kim đ i ê u tinh tú h trên không cưng ơ ả n h cánh tay nhẹ nhàng dưng lên cưng ơ nguyên lại lần nữa trào lên mà ra nháy mắt trong lòng bàn tay ngưng tụ cựu t r ọ n g b ă n g sân t r ư ở n g trên mặt hắn t r à n đầy lạnh nhạt, nặng nề trường ân chầm dài hướng kim điều tinh tú phủ xuống hoàng to lớn bàn tay trực tiếp ở trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu t r ư ở n g ân phía dưới kim điều tinh tú thì là trực tiếp bị đ ậ p nát như là một cái màu vàng tiêu bản bị khảm nạm tại trên mặt đất đợi cho trưởng ấn bên trên dư huy tán đi cái kia màu vàng tiêu bản mới hóa thành vô số điểm sáng chậm rãi bay ra ra như là vô số đom đóm du đãng tại không trùng sau đó biến mất không thấy gì nữa đánh g i ế t ngũ giai tinh thú không biết có phải hay không là g i ế t rất dễ dàng cái này kim điêu tinh thú bạo đồ vật quả thực trừ một cái dự gốc ngũ giai tinh nguyên còn lại cái gì cũng không có nghèo khó lý thanh y thì hãy lắc đầu hắn còn nghĩ có thể tái xuất mấy cái tinh nguyên trúc phúc cho viêm võ vân tín bọn hắn sử dụng đâu cái nghĩ cái này sóng vận khí kém như vậy đêm nay xem ra không có gì cơ hội lý thanh y thì thở dài một tiếng đánh xong kim điêu tinh thú nghĩ tái suất cao dai tinh thú liền rất khó dù cho đến tiếp sau có mới tinh thú ngoi đầu lên phẩm d a i cũng rất khó vượt qua ngũ d a i tuy nói ngũ d a i trở xuống tinh thú cũng không phải là không có chút giá trị nhưng đối với lý thanh y thì mà nói rõ ràng là không cách nào thỏa mãn trong lòng của hắn kỳ vọng thật vất vả có hoạt động không nhiều làm điểm hàng hiếm có hắn làm sao c a m tâm lý thanh y thì âm thầm nghĩ ngợi ánh mắt không tự giác nhìn về phía phương xa muốn không đi một cái khác tinh thai chi địa nhìn xem ý nghĩ này ở trong đầu của hắn tuôn ra đồng thời trở nên càng ngày càng m á n h liệt bất quá hắn cũng không có đánh mất lý trí biết làm như vậy có nguy hiểm rất lớn dù sao ai cũng không nói chắc được cái này tinh thai chi địa khoảng cách nơi đây đến c ũ n g có bao xa nếu như rất xa lời nói chờ bọn hắn chạy tới nói không chừng trời đều sáng đến lúc đó không chỉ có cái kia tinh thai chi địa vớt không được hiện tại tinh thai chi địa cũng ném kết quả như vậy không thể nghi ngờ là lý thanh y khó mà tiếp nhận trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau lý thanh y trong lòng có quyết đoán hắn quyết định chia ra hành động để hoàng hùng cùng tiên vũ quân lưu tại nơi này soát tây nguyên hắn cùng lôi dao đi cái kia một chỗ tinh thai chi địa nhìn xem hai bên đều không chỉ hoãn tuy nói thiếu hoàng hùng cái này một sự giúp đỡ lớn hắn cùng lôi dao tiến về phong hiểm phải lớn rất nhiều nhưng so với một cái tinh thai chi địa dụ hoặc điểm này phong hiểm hoàn toàn là đáng giá cùng hoàng hùng giao phó xong công việc về sau lý thanh y thì đã không còn do dự chút nào thân hình nhẹ nhàng nhảy lên rơi tại lôi dao trên lưng c h ợ t đáp lấy lôi dao phóng lên tận trời hướng về phương hướng ngược tinh thai chi địa tiến đến lôi dao phi hành tốc độ cao tuy nói xa xa liền nhìn thấy trong bầu trời đêm cái kia bị tinh khư chi lực nộm thành màu vàng một góc nhưng xem ra một chút xíu khoảng cách lại đủ để cho lôi dao phi hành thật lâu mắt thấy sắc trời dần dần sáng sủa lý thanh y đi thần sắc không khỏi có chút nóng n ả y cũng may trải qua một đoạn dài rằng dặc thời gian phi hành về sau cái kia phiến tinh thai chi địa rốt c ụ c hoàn chỉnh mà hiện lên ở trước mắt lý thanh y nờ ai đây đồng dạng là rộng lớn vô n g hoang mạc cùng lúc trước cái kia phiến tinh thai chi địa cũng không có khác biệt quá lớn bất quá kỳ quái chính là mảnh này tinh thai chi địa bên trong mặc dù tinh khư chi lực nồng nặc nhưng phóng tầm mắt nhìn tới nhưng không có nhìn thấy quá nhiều tinh thú c á i bóng một mảnh trống g i ố n g cái này khiến lý thanh ý có chút hiếu kỳ không có đạo lý nồng như vậy liệt tinh khư chi lực không sinh ra tinh thú a i nhưng mà đợi đến lý thanh ý thì rơi xuống đất thấy rõ tinh thai chi điệu bên trong cụ thể tình hình về sau hắn mới hiểu được tới nguyên lai、like、cũng không phải là không có sinh ra tinh thú mà là tất cả tinh khư chi lực đều bị số ít tinh thú đ o ạ t đi trên mặt đất một đoàn kim quang bám vào ở trên mặt đất to lớn như một toàn ú i nhỏ cùng chung quanh cồn cắt màu xác xem ra cực kỳ ẩn nấp a không phải một đoàn lý thanh y d ì ngưng thần cẩn thận quan sát một phen về sau phát hiện b á n h khỏe cái này một đoàn kim quang xem ra rất lớn nhưng kỳ thực từ ba đoàn tiểu nhân kim quang tạo thành chỉ có điều ba cái cách gần vô cùng mới nhìn giống một đoàn tình cảnh này không khỏi để lý thanh y d ì hà nội tâm nhẹ nhàng thở ra nói thật nếu chỉ có một đoàn kim quang hắn quả thực muốn lo lắng dù sao có thể hội tụ như thế hải lượng tinh khư chi lực vẹn vẹn dựng dục ra một cái tinh thú lời nói vậy cái này tinh thú thực lực nhất định khủng bố đến cực điểm cho dù không có thất giai cũng có lục giai bất luận là loại kia lý thanh y cũng không thể là đối thủ nhưng ba đầu liền không giống số lượng bày ở trong này lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đến đi đâu cũng không thể nói một cái tinh t hai chi địa đông nhiên toát ra ba đầu lục giai tình thú tới đi nếu quả thật như thế lý thanh y thì quyết định chính mình có thể đi mua sổ số, số ném ra liên tiếp ném ra ba trung cấp tham c h ắ c thuật phân biệt rơi tại ba đầu tinh thú phía trên kết quả không ra lý thanh y d ì đ o á n ba đầu tinh thú bên trong một đầu là cấp năm mươi hai một đầu là cấp năm mươi ba còn có một đầu lý thanh y gì không nhìn thấy tin tức nói rõ đẳng cấp tại cấp năm mươi năm phía trên bất quá coi khí thế cứ việc muốn so mặt khác hai đầu tinh thú lớn mạnh một chút nhưng mạnh đến mức có h ạ n dù sao tuyệt không có khả năng là lục g a i chỉ cần không phải lục g a i lôi dao liền có thể cùng đánh một trận ba đầu ngũ d a i tinh thú muốn phát tải lý thanh y thì hơi có chút kích động hướng lôi dao liếc mắt ra hiệu để nó chuẩn bị đối với cái này ba đầu tinh thú đ ộ n g thủ lôi dao ngầm hiệu phun ra một cái màu lam bong bóng đem lý thanh y thì an trí đến xa hơn một chút vị trí trận cao lên đầu lâu miệng rộng mở ra chuẩn bị thi triển thần lôi tận diện to lớn màu tím lôi cầu ngưng tụ không ngừng mà hấp thụ lấy xung quanh linh khí hình thành một cố cường đại phong bạo động tĩnh lớn như vậy để nguyên bảm vào tại mặt đất ba đoàn kim quang d u n lên bẩn bẩn. ngay sau đó nhao nhao h i ể n hóa ra hình dạng đúng là ba đầu to lớn kiến cát bọn chúng thân hình giống như núi nhỏ khổng lồ toàn thân bao trùm lấy từ tinh huy tạo dựng giáp sát mỗi một mảnh giáp sát phía trên đều có thần bí đường vân ẩn vẫn tản mát ra tinh khư chi lực tia sáng sáu đầu tráng kiện chân đốt hữu lực địa chi chống lên thân thể cao lớn mỗi một lần x ê dịch đều để đại địa run nhẹ nhẹ d ơ lên một mảnh c ắ t đ u ô i sắc bén kia rất hút càng lòe ra hàm mang phảng phất có thể tùy tiện xé nát thế gian và vật ba đầu kiến các tinh thú vừa hiện thân liền cấp tốc hướng lôi dao vây lại bọn chúng hành động dù nhìn như cầm kỳ cái kia sau đầu tráng kiện chân đốt sen những k ẽ x â y dịch mang theo trận trận cùng phòng trong chớp mắt liền đã đem lôi dao vây vào giữa hình thành một cái kín không kẽ hở v ò ngây đ lôi dao lại không sợ chút nào trong miệng cái kia ngưng tụ hủy thiên diện địa chi lực to lớn màu tím lôi cầu đã vận sức chờ phát động theo nó đột nhiên h ấ t đầu lôi cầu lôi cuốn bảng bạc lôi hệ linh lực như là một viên thiêu đốt lên màu tím lưu t ì n h h ư ớ n g ngay phía trước một đầu kiến cắt tinh thú hung hăng đập tới lôi cầu những nơi đi qua không gian đều bị thiêu đốt đến bắt đầu và mẹo phát ra tư tư tiếng vang phảng phất hết thạch c n g quanh đều muốn ở đây đợi lực lượng kinh khủng xuống xuống c ả một nhận này h được cái k h ế vòng lại một vòng mạnh mẽ gợn sóng năng lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi trôi đến cồn cắt bị san thành bình địa trên mặt đất xuất hiện từng đạo ránh sâu hoắm nâng lên các đ ụ i tre khuất bầu trời tuy nói thần lôi tận diệt uy lực to lớn nhưng tại bạch mang không ngừng tiêu hao xuống trung quy là bị ma diệt sạch sẽ lôi dao gặp tình hình này biết rõ không thể bị cái này ba con kiến cắt cẩn thân thế là dứt khoát bay lên không trung nó thân hình cắt cao nháy mắt liền đi tới giữa không trung từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới ba con kiến cắt tình thú sau đó lôi dao thân thể đang đưa ngửa mặt lên trời trường âm nương theo lấy một trận kỳ dị linh lực ba đậu một đoàn lại một đoàn mây đen chống rông xuất hiện t ầ n g t ầ n g lớp lớp cấp tốc hội tụ tại ba con kiến cắt tình thú đỉnh đầu t ừ n g đạo như thùng nước phẩm chất tiên lôi ở trong mây đen lấp lóe xuyên qua dưới sự khống chế của lôi dao những n g à lôi cuốn cuồng bạo tri lực lôi đỉnh hung hăng rơi tại kiến cắt thân thể phía trên lóa mắt lôi quang lớ nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh đem kiến cắt đánh cho sát ngoài ảm đạm t r u n g quanh đất cắt tức thì bị nổ ra từng cái hố sâu to lớn cắt đá về ra bất quá lý thanh y lại là phát hiện ba con kiến cắt tinh thú mặc dù từ đầu đến cuối ở vào bị đánh trạng thái nhưng trên thực tế nhận tổn thương cũng không cao lượng máu đều bảo trì tại một nửa trở lên cái kia tinh huy tạo dựng sát ngoài phản phất có được siêu cường lực phòng ngự có thể suy yếu rất lớn kiến cắt nhận công kích chịu nhiều như vậy nhớ xét đánh ba con kiến cắt cũng dần dần bị kích thích hung tính chỉ thấy đầu của bọn nó sừng phía trên trong lúc đó đồng thời phát ra một đạo hào quan sáng chói tia sáng này cũng không có hướng lôi dao mà đi mà là hội tụ đến cùng một chỗ tại không trung chậm rãi ngưng tụ lại một cái cực kỳ khổng lồ kiến cắt hư ảnh cái này kiến cắt hư ảnh có thể coi như kiến cắt tinh thú t ự r ồ mặt bản không chỉ có hình thể lớn mấy lần toàn thân càng là tản mát ra cổ đ i ể n mà hùng hồn khí tức thực lực đồng d ạ n g mạnh ngoại hạng quanh thân khí thế so trước đó lý thanh y r ì bọn hắn tao nộ qua cự tượng tinh thú cũng mạnh hơn một m ả n g lớn không hề nghi ngờ này hư ảnh là lục gia thực lực đây là thứ quỳ gì lý thanh y r giật này mình lập tức lo âu nhìn xem lôi dao một trái tim nháy mắt nâng lên cổ họng con mắt chăm chú tập trung vào chiến trường. Quả nhiên, càng á i kia hiện sau, hư ảnh chỉ vẹn vẹn xuất về l á h mắt đem lóe lên, liền đem lôi n dao ư n g tụ ra mây đáng e theo n toàn bộ sô tan, ngay tiếp theo bên trong thiên lôi, cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Càng tiếp mất thấy bộ sô lôi, gì đ sợ chính là cái này k i ế n các hư ảnh chỉ là nâng lên một cái chân đốt liền cấp tốc ngưng tụ ra một thanh liêm đao hình dạng q u ô n g nhận hướng lôi dao trên thân chém tới tốc độ cực nhanh lôi dao căn bản không kịp t r á n h né chỉ nghe phúc một tiếng văng trầm cái kia liêm đao hư ảnh chạm tại lôi dao trên thân thể nháy mắt liền mở ra một đạo thật sâu vết thương máu tươi như suối trào phun ra vẩy xuống ở phía dưới đất cắt phía trên nhiễm ra một mảnh trói mắt đỏ tươi lôi dao bị đau phát ra một tiếng thống khổ long n g ầ m thân thể cao lớn tại không trung run dày kịch liệt không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống mà đi vê a n g một tiếng ném ra một cái c ự đại hố sâu g ơ lên đẩy trời cắt bụi mà mẹ nó lý thanh y h ì a thấy thế lòng nóng như lửa đốt cũng không đói hoài tới tự thân an nguy vội vàng hướng lôi dao rơi xuống địa phương chạy như bay đợi chạy đến phụ cận chỉ thấy lôi dao nằm tại trong hố sâu toàn thân lân phiến lộn xộn miệng vết thương máu tươi còn đang không ngừng mà chạy xuôi hiện nhiên bị thương không nhẹ lý thanh y dìa liền vội vàng đem viên kia ngũ giai tinh nguyên nhét vào lôi dao trong miệm để nó khôi phục thương thế sau đó lại cấp tốc đem lôi dao thu vào tọa kỵ trong không gian không để kiến cắt hư ảnh có cơ hội đánh g i ế t lôi dao làm xong n h ữ này g n lý thanh y khi trung thực xoay người chú ý mặt mũi tràn đầy h n g quang dần dần tới gần kiến cắt hư ảnh Cám. Lý thanh y thì cười.、Kiến、cắt thế mà còn có có ước Cái chạy được. còn Trước quá mà Lý là là lôi Thanh thì thế tổ tới. Thường đi tại Bất tốt, hãy hợp hắn không nghĩ không hẳn không dao Kiến bạn bạn sông, nào có không Cái này sóng đến. Y dậy. gợp bờ đi kỹ, bảo vệ đến. Cái kia k h ổ ngay lồ Lý y áp để không khí đều phán phất để đều không khí h ngưng trệ. t n h gì có tại h nhận ể cảm được rõ ràng cái kia đập vào mặt cường mặt ràng đập đ rõ vào kia cảm giác các bách, thêm càng nặng nghề. tại hô hấp đều trở nên càng thêm trở nên nên Ngay tại lý thanh y dì đã làm tốt hạ tuyến chuẩn bị thời điểm đột nhiên lòng đất một trận kịch liệt nôn áo phản phất có đồ vật gì tại cực tốc xuyên qua ngay sau đó vê anh một tiếng vang thật lớn đất cắt bị đ ỗ n g nhiên nổ tung một đầu thân hình vô cùng to lớn xa trùng theo lòng đất trôi ra cái này xa trùng toàn thân bao trùm lấy một tầng đen nhánh tỏa sáng giáp sát giáp sát phía trên tre kín bén nhọn gai ngược nhìn qua dữ tợn vô cùng toàn bộ đầu hiện ra nguyên hình Miệng to như chậu máu mỡ như to chậu từng tia từng tia sau như h o đó á cái tia giữ m tợn đầu bỗng nhiên mang từng tìm i chất tòi m i ế n n g i to như chậu máu nháy mắt đem ba con kiến cắt tinh tú h nuốt vào trong bụng toàn bộ quá trình một mạch mà thành nhanh đến mức khó mà tin nổi mà cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ kiến cắt hữu ảnh tại ba con kiến cắt tinh thú bị nuốt một khắc này liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa ngũ giai đ ỉ n h phong yêu thú lý thanh y vì hề một mặt kinh ngạc hiện nhiên không ngờ tới cái này dưới đất thế mà còn ẩn giấu cái lão lục xem khí tức này chỉ ít là ngũ giai đ ỉ n h phong cấp bậc vừa rồi không thể cảm nhận được khí tức của nó nên là sử dụng loại nào đó ẩn nấp kỹ năng không chỉ có là lý thanh y gì hề liền ba con kiến cắt tinh thú đều không thể phát hiện tranh thủ thời gian chạy lý thanh y vì phản ứng cực nhanh cũng không cho rằng cái này xa trùng là tới cứu mình liền vội vàng đem lôi dao một lần nữa triệu h o n đi ra để nó trở đi chính mình bay lên không trung hắn biết rõ lấy tự thân chân nguyên cảnh tu vi tại cái này đất cắt bên trong bất luận chạy thế nào cũng không thể chạy qua xa trùng thứ này chỉ có bay đến không trung cái kia xa trùng mới có thể công kích không đến chính mình quả nhiên tại lý thanh y cùng lôi dao bay lên một sát na kia đất cắt phía dưới đột nhiên chuyển đến một trận ngột ngạt mà làm người sợ h ã i v ă n g động ngay sau đó soặt một tiếng cắt đất văng khắp nơi một tấm giống như vực sâu miệng lớn miệng lớn lại theo mặt đất phá đất mà lên mang một cô gió canh hướng lý thanh y hung hăng cả tới lại một cái đầu lâu hai cái đầu lâu lý thanh y hãy nhữ mày ngẩm đầu lên tập trung nhìn vào tt một một mà sa trùng thấy n g h lý thanh y rìa đào tẩu trong miệng phát ra ngột ngạt gào thét cực kỳ không cam lòng vung vẩy thân thể mang theo một trận cùng phòng đem bốn phía đất cắt quấy đến một mảnh hỗn độn bất quá bởi vì một hơi nuốt vào ba con kiến cắt tinh thú sa trùng thân thể lúc này chống so cồn cắt còn mưa lớn hành động trở nên vô cùng trầm trạng căn bản bất lực tiếp tục truy kích đành phải co cắp trên mặt c ắ t chậm rãi tiêu hóa lý thanh y thì treo cao tại không trùng nhìn qua s a trùng cái kia sừng phần bụng bất đắc d ĩ thở dài bận rộn n ử a ngày thế mà cho một cái s a trùng làm áo cưới quả thực để hắn có chút khó mà tiếp nhận bất quá hắn cũng biết giờ phút này ván đã đóng thuyền ba con kiến c ắ t tinh thú đã bị s a trùng ăn vào bụng như vậy không được bao lâu thời gian liền sẽ bị luyện hóa hết muốn cấp v ề trừ phi sẽ ra s a trùng bụng thương thế khôi phục được thế nào rồi lý thanh y sờ sờ lôi dao đầu hỏi lôi dao gầm nhẹ một tiếng lưng l ư đầu ra hiệu chính mình không có việc gì mặc dù chịu cái kia kiến cắt hư ảnh một kích nhưng còn chưa tới trí mạng tình trạng tại ăn vào ngũ giai tinh nguyên về sau đã khôi phục gần một nửa giống lôi dao tức giận rít gào lên chính mình cho sa trùng làm phá hôi trái cây cũng bị hái đi giờ phút này nó phẫn nộ cực thân thể cao lớn quanh quẩn trên không t r u n g không ngừng và mẹo đôi rồng trong lúc vung vẩy mang theo trận trận cuồng phong một đôi mắt to như t r u n g đồng bên trong tràn đầy l ử a giận nhìn chằm chặp phía dưới cái kia có quắp trên mặt cát chính chậm dãi tiêu hóa sa trùng trong cổ họng thỉnh t h o n g phát ra trận trận chấm thấp mà tiền giống、trận. một đạo lôi quan tại trong miệm của nó ngưng tụ. lý thanh y thì thần sắc xứng sở trong lòng nhanh chóng suy tư nói thật lấy lôi dao hiện tại suy yếu trạng thái hắn cũng không cảm thấy còn cần thiết lại cùng s a trùng mở làm như thế nào đi nữa s a trùng cũng là ngũ giai đ ỉ n h phong yêu thú không phải đơn giản như vậy có thể đối phó bất quá nghĩ đến chính mình cùng lôi dao tại không trùng s a trùng lại không cách nào di động có vẻ như cũng không phải là không thể mạo hiểm một lần dù sao lôi dao thế nhưng là có thể công kích từ xa à, chỉ cần không cần người cái này s a trùng có thể lấy chính mình thế nào nghĩ như thế lý thanh y lập tức có quyết đoán tia liền đánh chết ra hòa này lý thanh y thì cao giọng nói nói xong hắn nắm chắc lôi dao x ư n g đồng phòng ngừa mình bị quanh thân khủng bố cương phong thổi rơi được đến lý thanh y y hề mệnh lệnh lôi dao trong miệng lôi quang càng ngày càng n ồ n g đậm bởi vì trạng thái còn chưa khôi phục lôi dao cũng không thể sử dụng thần lôi tận diện chỉ có thể ngưng tụ thể nội còn lại lực lượng phun ra từng khỏa phổ thông lôi cầu đánh phía xa trùng tuy nói là phổ thông lôi cầu nhưng tự thân huyết mạch bẩy ở trong này ẩn chứa lực lượng cũng không thể khinh thưởng cái tia màu lam lôi cầu phía trên lôi quấn từng tia từng sợi màu tím lôi điện chi lực mang lốp thanh âm cực tốc rơi xuống cùng lúc đó lôi dao còn triệu hồi ra từng đoàn từng đoàn mây đen hội tụ tại sa trùng trên không trong mây sấm xét v a n g rội ẩn ẩn ẩn chứa một cỗ bàng bạc lực lượng hủy diệt ở trong đó ấp vụ sa trùng cảm nhận được đến từ đỉnh đầu bên trên duy hiếp tức giận rít gào lên hai cái đầu một chiếc một sau đập mặt đất chấn động đến chung quanh đất cắt cũng hơi run dày ngọ nghệ muốn hướng đất cắt bên trong chui vào nhưng nó giờ phút này thân thể thực tế là quá mức nặng nề g h đầu tiến vào đất cắt bên trong nhưng thân thể lại vô luận như thế nào đều không thể động đậy không có cách nào nó chỉ có thể một lần nữa đem đầu đưa ra ngoài nhìn xem từng khoả lôi cầu hướng chính mình tới s a trùng chỉ có thể đem tự thân cứng rắn giáp sát thu nạp tận khả năng đem chính mình bảo vệ vanh vanh vanh lôi cầu liên tiếp không ngừng mà rơi đập tại s a trùng giáp sát phía trên mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn tóe lên một mảnh lóa mắt lôi quan cùng h ỏ a tinh s a trùng cái kia đen nhánh tỏa sáng giáp sát bên trên cũng bị nổ ra từng đạo cháy đen dấu vết mặc dù tạm thời vẫn không có thể phá vỡ phòng ngự của nó nhưng cái kia cường đại lực trùng kích vẫn là để xa trùng thống khổ không thôi thân thể cao lớn trên mặt các không ngừng lăn lộn và mẹo nâng lên các đùi tre khuất bầu trời mà cái kia không chung lôi vân dưới sự kh trong lúc đó sa trùng cũng phản kháng qua phun ra một chút nọc độc muốn phản kích nhưng làm sao đối không đả kích năng lực thực tế kéo đổ nọc độc vừa mới phun ra liền bị lôi cầu nổ cái hiếm nát chương hai trăm đánh giết thưa quang lần độ giới chương hai trăm đánh giết thưa quang lần độ giới làm đánh lén có một tay nguyên lai sức chiến đấu yếu như vậy lý thanh y t h i thấy thế nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười lúc trước hắn còn cảm thấy sa trùng sẽ có thủ đoạn gì đâu hiện tại xem ra lo lắng là dư thừa cái này sa trùng chính là cái bia sống tránh không được cũng trốn không thoát bất quá cái này cũng chỉ có thể trách sa trùng chính mình thực tế quá tham lam ăn quá nhiều dẫn đến chính mình không thể động đậy nếu như chỉ ăn một cái lời nói lấy thực lực của nó chỉ cần chui vào trong đất cát lý thanh y thì cùng lôi dao căn bản không thể làm sao nó ngược lại muốn lo lắng gặp nó an toàn khả năng rất lớn liền phải s á m xịt chạy trốn nơi nào có thể giống như bây giờ đem nó xem như bia ngắm đ ế đánh mặc dù tinh t h u không còn nhưng giết một cái ngũ gia yêu thú cũng có thể đền bù một điểm t ổ n thất lý thanh y thì hệ thầm nghĩ hắn lấy ra tầm mười cái tứ giai t i n h nguyên nhét vào lôi dao trong miệng để nó bổ sung tự thân lực lượng lôi dao luyện hóa hết những ngày t i n h nguyên trên thân lôi quang càng ngày càng trói lọi xa trùng tại cái này thiên lôi tiếp tục dưới sự oanh kích thống khổ dãy rủa thân thể trong miệng không ngừng phát ra gào thét thảm thiết t âm thanh cái kia nguyên bản liền sưng phần bụng bởi vì kịch liệt dãy rủa lộ ra càng ngày càng phần lên phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị n ư ớ vỡ nhưng nó vẫn như cụ không cách nào tránh thoát bây giờ cái này chỉ có thể tiếp tục bị động bị đánh trên thân giáp sắc cũng bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ bé khe hở theo trong khe hở ẩn ẩn chạy ra một chút màu lục chất n h ầ y tản ra càng thêm gây mùi hôi thối thật lâu đối mặt lôi dao cái kia một vòng tiếp lấy một vòng công kích máy liệt xa trùng trung quy là không kiên trì nổi nó ý thức được còn tiếp tục như vậy chính mình chỉ sợ thật muốn chết tăng tại đây vì mạng sống nó ngóc lên g i ữ tợn đầu lâu làm ra một cái gian nan quyết định chỉ thấy nó cái kia miệng to như chậu máu một tấm một cố cường đại lực lượng theo nó thể nội tuân ra h a một tiếng càng đem vừa mới nuốt vào không lâu ba con kiến cắt tinh thú lại cho p h ư n ra cái kia ba con kiến c ắ t tinh thú vừa rơi xuống đất vương mình đổ vào trên đất cát toàn thân tinh quang đã cực kỳ ảm đạm khí tức cũng biến thành mười phần yếu ớt liền như làn nến tàn trong gió phản phất nhẹ nhàng thổi liền sẽ triệt để dập t á t bọn chúng nằm ở nơi đó không nhúc đ í c h h i ệ n nhiên là tại s a trùng trong bụng nhận không nhỏ tổn thương giờ phút này liền d y r ù a sức lực đều không có chỉ có thể kéo dài hơi tàn phun ra tinh thú về sau s a trùng cái kia nguyên bản cổng kềnh không chịu nổi thân thể lập tức xẹp xuống khôi phục bình thường hình thái nó dễ rủa thân thể chuẩn bị trốn vào đất cắt bên trong đào tẩu nhanh ngăn lại nó lý Thanh y rất có một loại mất mà được lại cảm giác hắn xác thực không ngờ tới s a trùng thế mà chủ động đem ba con tinh thú p h u n ra mà lại xem bọn chúng nửa chết nửa sống bộ dáng căn bản không có nửa điểm uy hiếp s a trùng a s a trùng ngươi thật đúng là một đầu tốt trùng lý thanh y hãy vỗ tay mà cười quyết định đưa nó tiến về tây phương cực lạc thế giới lôi dao phản ứng cực kỳ cấp tốc sừng rồng phía trên tia sáng đột nhiên tụ ngay sau đó một đạo tráng kiện t ử sắc lôi điện như mũi tên nhọn bắn ra cái tia tử sắc lôi điện quanh thân lôi cuốn quần bạo linh lực lốp bốt loại ra những nơi đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến vặt vẹo biến hình Phản phất không gian đều mà u ố n n bị cái y lúc này g cường hướng trực n đại ra, tiếp tại lý thanh y tây nguyên không ngừng ném ăn lôi dao trạng thái rốt cuộc khôi phục hơn phân nửa quanh thân lực lượng trở nên bành trướng phun trào nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ lo ngâm miệng rông đại trường lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo uy lực kinh người màu tím lôi cầu thần lôi tất d i ệ t màu tím lôi cầu ở trong miệng của nó không ngừng bành trướng màu tím hồ quang điện như linh xà du t ẩ u lấp lóe ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố chỉ thấy lôi dao đông nhiên h ấ t đầu cái kia màu tím lôi cầu lôi quấn hủy thiên d i ệ t địa khí thế hướng cứng tại trên mặt đất xa trùng gào thét mà đi Vâng, vang tiếng một thật c ư ơ ngại đ lôi điện chi lực nháy mắt tại xa trùng thể nội tứ ngược đưa nó cái kia nguyên bản liền vết thương trồng chất thân thể triệt để xe rách vỡ nát cứng rắn giáp xác bị nổ văng từ phía hóa thành từng mảnh từng mảnh mảnh vụn sen lẫn trong nâng lên cắt đụi bên trong đánh g i ế t ngũ giai tinh yêu thú ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động 288 lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp hư quan g ầ n đội giới kỹ năng đ g ặ t tù thì chuyển về sau thân hình sẽ trốn vào hư quan bên trong làm cho không người nào có thể phát giác tiếp tục thời gian m ư phút thời gian cụ nộ một giờ có thể thăng、cấp. trong này, trò chơi Y không k h tác dụng còn tại kỳ thứ trong hiện thực tác dụng mới là nặng nhất lớn theo ngân hà trấn danh tiếng càng lúc càng lớn đại bộ phận người đã biết trong trò chơi không làm gì được hắn chỉ có thể ở trong hiện thực tìm kiếm lần trước tổng điều tra lý thanh y d ì hẻ miễn cưỡng lửa gạt đi qua nhưng lần tiếp theo đâu hoặc là có mặt khác thủ đoạn đâu cái này ai cũng nói không rõ ràng làm không tốt bất chi bất giác liền bại lộ bởi vậy một khi bị phát hiện làm sao trốn đi rất trọng yếu có cái này hư quan ẩn độn cái vấn đề này liền giải quyết dễ dàng lấy thực lực của hắn bây giờ mười phút đồng hồ đủ sức cầm cự hắn chạy đến một cái phi thường xa vị trí muốn bắt đến hắn cơ hồ biến thành một cái chuyện không thể nào lần này lại không có nỗi lo về sau lý thanh y ánh mắt c h ấ động không chút do dự đem hư quan ẩn độn học tập rơi một cỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm giác từ trong đầu của hắn sinh ra đặc thù lộ tuyến hiện hiện tựa như chỉ cần hắn dựa theo đường này tuyến vận chuyển liền có thể trốn vào hư quan g bên trong hư quan g ẩn độn lý thanh y thì tâm thần k h ẽ động trong chốc lát thân hình của hắn phảng phất bị một tầng ánh sáng nhạt bao phủ ngay sau đó cái kia thân hình lại như là dung nhập cái này bốn b ề không khí biến mất không thấy gì nữa lôi dao đang chuẩn bị phun ra thiên lôi thu thập hết còn lại ba đầu tinh thú nhìn thấy cảnh tượng này lập tức giật nảy mình vội vàng ngâng lên đầu bốn phía quan sát bất quá cho dù nó trước, trước sau, sau quan sát toàn bộ đều không thể nhìn thấy lý thanh y để cái bóng nếu không phải thân là lý thanh y rìa toa kỵ hắn có thể cảm nhận được lý thanh y rìa liền tại phụ cận nó đều muốn coi là lý thanh y thì xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn lôi dao hé miệng phát ra một tiếng nghi hoặc tiếng giống sau một khắc lý thanh y thì thân hình liền lại xuất hiện ở trên đầu của lôi dao rất tốt thế mà liền lôi dao đều không có phát hiện lý thanh y rìa tán thưởng liền ngũ ra yêu thú đều nhìn thấu không được thư quan g ẩ n độn hiệu quả có thể nói rất không tệ thấy lý thanh y rìa xuất hiện lôi dao lúc này mới yên lòng lại lần nữa ngưng tụ thiên lôi h ư ớ n g ba con kiến cắt tinh tú đánh tới lúc này ba con kiến cắt ở vào một cái sắp chết trạng thái Căn có bản không b ấ thế luận cái gì, sức gì p ả n kháng, liền l bị mà ra t hai cái n hàng hiện lần tỷ lệ rơi đổ. Thiên tuyển phát động, thú, đánh giết ngũ có h ư lý thanh thu đánh g y thì ngũ dai thú. Một h n g n hãy i n t n phát mắt sáng rực lên tinh thú bảo dương vẫn còn tốt hẳn là cùng tinh nguyên bảo dương một cái cấp bậc vật phẩm nhưng tinh quang hướng nguyện bình liền khác biệt một ngàn lần tỷ lệ rơi đổ kéo c ă n g trình độ hiếm hoi rõ ràng muốn nâng cao một bước đánh giá trong tay hiện trong xuất hình bên trong bị màu vàng tinh huy lấp đầy cái bình lý thanh y tâm thần k h ẽ động cái bình tin tức liền xuất hiện ở trong đầu tinh quang hướng nguyện bình dung nạp nguyện lực cái bình tập đầy trong bình tinh quang c h i lực liền có thể thực hiện một cái nguyện vọng s tinh quang tri lực không đủ lúc nguyện vọng sẽ không cách nào thực hiện t nhìn thấy như thế như bức giới thiệu văn tắt lý thanh y không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh ngay sau đó nồng đầm vui xuống x không hề nghi ngờ đây là cái phi thường lợi hại đạo cụ cho phép nguyện vọng gì đâu lý thanh y thì xoa xoa tay nội tâm nghĩ ngợi muốn võ học muốn trang bị hay là muốn đạo cụ hoặc là tinh nguyên thật ra hắn biểu thị chính mình cũng muốn bất quá thụ tinh nguyên chi lực hạn chế cái này nhất định là không cách nào đều chiếm được suy nghĩ nửa ngày lý thanh y thì trong lúc nhất thời không cách nào lựa chọn chỉ có thể tạm thời trước đem cái bình thu vào đợi đến về sau nhìn lại một chút sau đó hắn lại đem trên tay tinh thú bảo dương cho mở rơi mở ra tinh thú bảo dương thu hoạch được tinh quang tụ anh thuật ngũ giai tinh nguyên một tứ giai tinh nguyên ba t a giai m i t n h nguyên 10, nhị giai t i n h n g u y ê n l n h ấ t giai t i n h nguyên、500. Tinh quang tụ ảnh thuật. Nghe thuật. thấy tụ c á i t ê n này, liền để lý i ề n để l thanh y lập tức nghĩ đến loại nào đó khả năng tinh quang tụ ảnh thuật bắt tinh cấp hợp kích chiến kỹ nhiều nhất có thể đem một trăm người lực lượng n ư ơ n g tụ thành một cái có cường đại chiến lực tinh quang hư ảnh rs thi triển hợp kích chiến kỹ tùy ý hai vị thành viên giữa hai bên tu vi võ đạo t r ê n lệch không được vượt qua hai giai nếu không thấp cảnh giới thành viên cũng có thể sẽ lọt vào lực lượng phản vệ mà chết thật đúng là hợp kích chiến kỹ lý thanh y tinh thần chấn động lập tức trở nên kích động lên trước đó ba đầu kiến c ắ t tinh thú biểu hiện còn rõ mồn một trước mắt rõ ràng mỗi một đầu tinh thú đơn đà độc đấu đều không phải lôi dao đối thủ thậm chí ba cái đánh một cái đều không chiếm được lợi lộc gì nhưng chính là bởi vì sử dụng hợp kích kỹ năng trực tiếp liền để cục diện đ ả o ngược k h ô n g bố hiệu quả quả thực để lý thanh y thì đối với kỹ năng này thèm nhỏ rãi bây giờ tuân ra đến sao có thể để hắn không kích động kỹ năng này cho thiên vũ quân tốt nhất bọn hắn góp một trăm n người dễ dàng có thể mức độ lớn nhất phát huy hợp kích kỹ năng tác dụng lý thanh y cao hứng đồng thời có chút không biết đủ nghĩ đến đáng tiếc kỹ năng này chỉ có thể ngưng tụ một trăm người lực lượng thiên vũ quân thế nhưng là có năm trăm n g ư ờ i a nếu như có thể để cho năm trăm n g ư ờ i cùng một chỗ sử dụng liền tốt cái kia u i lực chỉ sợ sợ sẽ không được nghĩ đi nghĩ lại lý thanh y hãy đ ỗ n g nhiên dừng lại có vẻ như cũng không phải không có cách nào lý thanh y thì cầm ra tinh quang hướng nguyện b ì n h lại nhìn một chút trong tay tinh quang tụ ảnh sách kỹ năng nhịp tim không tự chủ được tăng tốc mấy phần đây có tính hay không một cái nguyện vọng đâu không chút do dự hắn trực tiếp tập trung ý niệm đem cầu nguyện trong bình tinh quang tri lực quan trú đến tinh quang tụ ảnh thuật bên trên tinh quang tri lực bao phủ tại sách kỹ năng bên trên đồng thời đem nắm nâng đến không chú nào o n o sách kỹ năng từng tờ từng tờ bị lật ra phía trên p h ụ văn cùng đồ án không ngừng nhảy lên hào quang sáng trói bộ sách bên trên tán phát đi ra càng ngày càng thịnh đợi cho tia sáng tán đi nguyên bản một bình tràn đầy tinh quang chi lực nháy mắt chỉ còn lại khoảng một p h ầ năm n dựa theo hệ thống nhắc nhở cần đánh g i ế t tinh thú hoặc là chờ cầu nguyện bình tự nhiên tập đầy mới có thể tiếp tục sử dụng lý thanh y thu hồi cầu nguyện bình đầy có lòng mong đợi đem ánh mắt tung ra đến thăng cấp về sau sách kỹ năng bên trên đại tinh quang tụ ảnh thuật cựu tinh hợp kích chiến kỹ từ tinh quang tụ ảnh thuật trải qua tinh quang chi lực tẩy lễ mà thành đột phá vốn có h năm trăm n h â n chi lực ngưng tụ đem đắp n ặ n ra một tôn cực mạnh cự hình tinh quang chiến thần h ư ảnh ts thi triển hợp kích chiến ký tùy ý hai vị thành viên giữa hai bên tu vi võ đạo t r ê n lệch không được vượt qua hai giai nếu không thấp cảnh giới thành viên cũng có thể sẽ lọt vào lực lượng phản vệ mà chết xong rồi lý thanh y lìa vỗ tay cười to vội vàng đem lôi dao triệu hoàng tới leo đến trên lưng của nó để nó hướng về hoàng hùng cùng thiên vũ quân vị trí bay đi đợi đến sắc trời sáng rõ lý thanh y lìa mới trở lại hoàng hùng cùng thiên vũ quân vị trí lúc này tinh thu đều đã biến mất kinh lịch một đêm khổ chiến đám n ư ờ i đều là ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ luyện hóa thu hoạch t i n h nguyên trên đường đi lý thanh y xem xét một phen ngân hà trấn tối hôm qua ngân hà trấn thu hoạch kết quả để hắn phi thường kinh hỉ nhận tiên tuyển tỷ lệ rơi đồ ảnh hưởng ngân hà trấn t i n h nguyên thu hoạch là nhất giai tinh nguyên năm mươi nghìn chín trăm tám mươi hai nhị giai tinh nguyên năm mươi hai nghìn chín trăm ba mươi hai tam giai tinh nguyên hai nghìn một trăm ba mươi tám tứ giai tinh nguyên một trăm linh bảy ngũ giai tinh nguyên m ộ ư ơ i hai cái so với khuya ngày hôm trước tối hôm qua tất cả tinh nguyên tổng số mặc dù không có bao lớn biến hóa nhưng là từ hai ngũ giai tinh nguyên số lượng lại thực hiện ba năm đội số tăng trưởng chất lượng được đến tăng lên cực lớn cái này còn vẹn vẹn là tại thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ chỉ có thể mở ra hai giờ dưới tình huống nếu như có thể mở một đêm cao giai tinh nguyên tỷ lệ sẽ còn tiến thêm một bước tăng lên phát phát lý thanh y hiệp nội tâm hô to có nhiều như vậy hai ba tứ giai tinh nguyên ngân hạ trấn chiến lược tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng đặc biệt là tam giai tứ giai tướng sĩ số lượng sẽ có một cái tính bùng nổ tăng trưởng mà thiên vũ quân tăng lên cũng là cực kỳ rõ rệt hôm trước cái này năm trăm người còn là một đám chưa trải qua ma luyện tiểu thái điệu mặc dù có kiên nghị cùng tự tin nhưng loại kia mới ra đời non nứt làm sao cũng không che giấu được nhưng bây giờ trải qua hai ngày phân chiến tại bên bờ sinh tử du tàu bên trong trên mặt mỗi người ngây ngô đã rút đi thay vào đó chính là lăng lệ cùng trầm ổn ẩn ẩn có nhàn nhạt biêu hạn khí tức tại hình thành tin tưởng lại tôi luyện một đoạn thời gian từng cái đều trở nên như lang như hổ hùng hạn dũng mãnh lãnh chúa đại nhân thấy lý thanh y rìa trở về thiên vũ quân bọn người lập tức tiến lên đón lý thanh y rìa nhẹ gật đầu chuẩn bị mang đám người trở về ánh mắt liếc nhìn một vòng phát hiện thiếu một người cũng không nhìn thấy hoàng hùng tay bóng thế là hắn mở miệng hỏi thăm hoàng hùng hạ xuống hoàng thống linh nói hắn muốn đột phá tìm địa phương b ế q u a n đi chúng ta giao huy ở một bên hộ pháp một cái thiên vũ quân tướng sĩ trả lời hoàng hùng bản thân liền đã đạt tới tứ giai mười lăm tinh chiến lược v ừ a xa chân cương cảnh hạn mức cao nhất lúc này muốn đột phá cũng ở trong dự liệu của lý thanh y thần thiên vũ quân tướng sĩ chỉ phương hướng lý thanh y lìa đi nhanh một trận rất nhanh liền nhìn thấy hoàng hùng cùng vương xoay quanh giống như là biển gầm ở quanh thân hắn máy liệt hùng hồn cương ảnh theo trong cơ thể hắn bộ phát ra sinh động như thật uy thế cường đại bao trùm thiên địa phảng phất có thể đem hết thể chung quanh đều nghiền nát vương s o n g thì vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên hai mắt cảnh giác nhìn qua b ố n phía vũ khí trong tay sớm đã ra khỏi vỏ tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm hắn biết rõ tại đột phá trong quá trình bất luận cái gì q u ấ y nhiễu đều có khả năng dẫn đến đột phá kết thúc bởi vậy không dám lười biếng chút nào lý thanh y gì hề nhẹ nhàng đến gần vẫn chưa q u ấ y dày chỉ là đứng bình tĩnh tại cách đó không xa quan sát đối với hoàng hùng đột phá hắn ngược lại là không có bất luận cái gì lo lắng tư chất cùng nội tình bày ở trong này đột phá không được mới là chuyện l ạ thời gian từng giây từng phút trôi qua hoàng hùng khí tức trên thân càng thêm nồng đậm linh khí lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái cự đại linh lực vòng xoáy không ngừng mà đem linh khí chung quanh thu nạp vào đi cái t i ê u ngưng thực c ư ơ n g ảnh lúc này đã giống như thực chất tản ra hào quang trói sáng hùng ngồi ở sau lưng hoàng hùng ẩn ẩn tản mát ra uy nghiêm khí thế vơ anh theo một tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang hoàng hùng cương nguyên cô động tới cực điểm đột nhiên sông phá ràng buộc khổng lồ khí lãng nháy mắt huyết tán ra đến hướng tứ phương càng quét rất nhanh một cố viễn siêu dĩ vã nguy áp mạnh mẽ b ư c lên đột phá lý thanh y h i n ó i khẽ chương hai trăm lẻi thiên cương cảnh tu luyện đại tinh quang tụ ảnh thuật chúc mừng hoàng thống lĩnh đột phá thiên cương cảnh vương song cao giọng nói trên mặt treo đầy a o ư ớ c thần thái ngân hạ chấn vị thứ nhất thiên cương cảnh cương giả đây là vinh d i ệ u bực nào a hoàng hùng n ở nụ cười nhẹ gật đầu vừa định nói cái gì lại trông thấy lý thanh y thì chậm rãi đi tới lãnh chúa đại nhân hoàng hùng cung kính hô một tiếng một bên vương s o n g quay đầu cũng liền vội vàng hành lễ chúc mừng lý thanh y thì cười khoắt tay một cái một mảnh hoang mạc phía trên thiên vũ quân đám người tập kết thành một cái phương trận bọn hắn dáng người t h ẳ n g tắp mắt sáng như bốc một thân áo giáp màu bạc tại đại mạc mánh liệt dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang trói mắt mỗi người đem khí tức thả ra lại toàn bộ đột phá đến chân nguyên cảnh lý thanh y hiện lúc đầu dự định về ngân hà trấn nhưng là nghĩ đến đêm nay tinh thai chi địa sẽ có hệ thống thế lực pháp tướng cảnh cường giả tham dự đi cũng chỉ có thể ăn canh bởi vậy liền lười nhác trở về dứt khoát ngay tại cái này trong đại mạc lại nghỉ ngơi một đêm nhìn có thể hay không lại tìm cái tinh thai chi địa bởi vậy theo ban g à y bắt đầu đám người liền ở trong này luyện hóa tây nguyên Mà vì có theo ể vương xong ra lệnh một tiếng năm trăm linh tên thiên vũ quân các tướng sĩ cùng kêu lên hò hét toàn thân chân nguyên chấn động rất nhanh rực rỡ kim quang bắt đầu tại bọn hắn quanh thân dập dờn kim quang này giống như là nhận loại nào đó dẫn dắt chậm rãi đằng không mà lên trong hư không quật vợn hội tụ trong chốc lát tia sáng lấp lánh một vài cao mười trượng bóng người màu vàng nóng dần dần thành hình đầu đội kim non trụ người khoác kim giáp to lớn kiếm ánh sáng càng là trong tay ngưng tụ bóng người m à u vàng nóng cầm kiếm đứng nạo g nghễ hư không giống như chiến thần giáng lâm uy phong lấm liệt một thân khí tức không giữ lại chút nào thả ra hướng về bốn phương tám hướng dưới sự bao trùm đi khiến không khí chúng quanh phốc phốc rung động p h ả n phất bị áp bách đến vặn vẹo biến hình thiên cương cảnh viên mãn lý thanh y thì quan sát từ đằng xa trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng không hổ là cựu tinh hợp kích chiến kỹ lấy năm trăm cái chân nguyên cảnh sơ kỷ võ giả lực lượng lại ngưng tụ thành một cái ngũ giai viên mãn chiến thần hư ảnh không biết hoàng hùng sẽ h ù n n g đối ra sao lý thanh y thì nhẹ nói, trong ánh mắt tràn ngập hắn biết rõ hoàng hùng thực lực mạnh mẽ nhưng muôn chiến thắng cái này ngũ giai viên mãn hư ảnh sợ là cũng không có dễ dàng như vậy chỉ thấy màu vàng hư ảnh một bên khác hoàng hùng đứng ở trong hư không tay áo đ n g bền hai mắt chăm chú nhìn đối diện màu vàng hư ảnh hiếm thấy toát ra vẻ ngưng trọng hắn vốn cho rằng chỉ là hợp kích chi thuật lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đến đi đâu nhiều nhất lấy ba năm người lực lượng phát huy ra tự thân hai lần hoặc là ba lần thực lực mà thôi nhưng nào nghĩ tới hợp lại hợp năm trăm người trực tiếp vượt hai cái đại cảnh giới thể hiện ra thiên cương cảnh viên mãn lực lượng cái này đã không thể để cho hợp kích chi thuật phải gọi hợp kích chiến pháp hoàng hùng lắc đầu hắn vốn cho rằng đột phá thiên cương cảnh liền có thể triệt để hất ra lôi dao cùng vân tín trở thành ngân hà trấn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ nào nghĩ tới buổi sáng đột phá buổi chiều liền đến cái như thế mạnh đối thủ cái này khiến hắn không khỏi cảm khái ở trong ngân hà trấn tu luyện thực tế là quá quyền bất quá hoàng hùng dù sao cũng là kinh lịch vô số cường giả rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính trên mặt một lần nữa t r i ể n lộ lạnh nhạt cùng tự tin b a n g sơn cựu trọng trưởng hoàng hùng k h á quát một tiếng bàn tay cấp tóc múa chỉ thấy lòng bàn tay của hắn chỗ tia sáng lấp lóe thường đạo mạnh mẽ trưởng ấn như thực chất hiện, hiện. bởi vì là đối chiến người một nhà cái này trưởng ấn cũng không có như di vãng nháy mắt cựu trọng toàn bộ bộc phát ra ngoài mà là nhất trọng tiếp lấy nhất trọng chậm dãi đánh ra theo hoàng hùng động tác đệ nhất trọng trưởng ấn dẫn đầu hướng màu vàng hư ảnh gào thét m à đi cái kia trưởng ấn tại phi hành trong quá trình không ngừng biến lớn biến lên dày phản phất thật có băng sơn chi lực mang theo rời núi lấp biển khí thế đánh phía màu vàng hư ảnh đối mặt công kích như vậy vương s o n g biến sắc khống chế màu vàng hư ảnh đối t n g k í h ư v n g x n g biến sắc khống chế màu vàng hư ảnh đối mặt công kích như vậy v ư ơ n một đạo kiếm khí nháy mắt chém ra cùng hoàng hùng đệ nhất trọng trưởng ấn đụng vào nhau. quanh một tiếng tiếng vang chấn động đến chung quanh cồn u cắt đều n h a u n h a u đổ sụt hoàng hùng thấy đạo thứ nhất trưởng ấn dễ dàng như thế bị ngăn cản trong lòng đối với màu vàng hư ảnh thực lực có càng sâu h i ể u rõ lúc này không do dự nữa đệ nhị trọng đệ tam trọng trưởng ấn lần lượt mà ra mỗi một trọng trưởng ấn uy lực đều to lớn vô cùng bọn chúng tại không t r u n g lẫn nhau trùng điệp hình thành một cỗ kinh khủng hơn lực lượng màu vàng hư ảnh không chút hoang mang đem bảo kiếm đột nhiên đâm ra chói mắt kim quang theo trên mũi kiếm tỏ ra mũi kiếm điểm tại cái tia trùng điệp trưởng ấn phía trên nháy mắt đem trưởng ấn điểm、bảo. bạch q u a n g trói mắt từ nổ tung trung tâm phong thích năng lượng cường đại gợn sóng coi đây là trung tâm hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng khuyết tán ra đến chỗ đến các vàng bay m ú a đầy trời mặt đất bị cày ra từng đạo danh sâu h o m hoàng hùng biết tiếp tục như vậy chính mình khó mà thủ thắng thế là trực tiếp sử dụng tự thân một trong những đòn sát thủ khóa thiên long trào tay một cái cương nguyên ngưng tụ long trào từ hoàng hùng cương ảnh trong lòng bàn tay bay b ra cấp tốc hướng màu vàng hư ảnh trọc tới vương song hiển nhiên được chứng kiến chiêu này cường đại vội vàng khống chế màu vàng hư ảnh đem bảo kiếm bán ra cái kêu bảo kiếm tại phi hành tốc độ cao tựa như một đạo lưu quang, đâm rách không khí. xanh xanh bảo kiếm lần lượt kích xạ tại long trào phía trên mỗi một lần va chạm đều khiến cho khóa thiên long trào tay tia sáng ảm đạm một điểm đến cuối cùng long trào thủ thậm chí đều không thể tới gần màu vàng hư ảnh uy lực liền bị tiêu hao hầu như không còn lại đến hoàng hùng hét lớn một tiếng đã không còn mảy may giữ lại sử dụng toàn bộ lực lượng cùng màu vàng hư ảnh đối chiến cương nguyên cấp tốc chạm vào khiến cho hắn cương ảnh càng ngày càng hùng tráng n g ư n g thực khi thế trở nên càng thêm mãnh liệt tương đạo t r ư ở ấn trào ấn vạch ra hướng màu vàng hư ảnh mà đi mà vương xong cũng không chút nào yếu thế liên tục không ngừng theo tự thân còn có thiên vũ quân tướng sĩ trên thân hội tụ c h â n nguyên cùng hoàng hùng kịch liệt đối kháng song phương ngơi ư tới ta đi vậy mà đánh cho thế lực ngang nhau chiến đấu tiếp tục thật lâu toàn bộ hoang mạc đều bị bọn h ắ n chiến đấu quay đến l o n g trời lở đất t r u n g quanh cồn c á t bị san thành bình địa trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác hố sâu to lớn phản phất là bị thiên thạch khổng lồ va chạm m à thành cuối cùng tại một lần mãnh liệt va chạm về sau song phương đều đỉnh chỉ công kích diễn phần mình lùi về phía sau mấy bước hoàng hùng có chút thở hổn hẹn cương ảnh mắt trần có thể thấy t r ầ nên n ảm đạm rất nhiều đến nội vương song cùng thiên vũ quân vậy thì càng không chịu nổi mỗi người trên c h á n đều che kín mồ hôi trong ánh mắt có thật sâu vẻ mệt mỏi trong hư không màu vàng hư ảnh càng là hư h ảo đến thấy không do lắm h i ệ n nhiên đã muốn duy trì không nổi Tốt. lý thanh y hãy vỗ tay một cái ngăn lại so tài để đám người dừng tay nghỉ ngơi có thể thấy được trận chiến đấu này bên thắng là hoàng hùng không thể nghi ngờ dù sao cũng là tứ giai mười lăm tinh cực hạn thiên tài vừa đột phá ngũ giai chiến lực liền thẳng bức viên mãn bất quá đối với đại tinh quang tụ ảnh thuật lý thanh ý t ì ở đồng dạng phi thường hài lòng hoàng hùng sử dụng áp đáy hỏng kỹ năng đều không thể đánh hạ màu vàng hư ảnh phòng tuyến tuy nói tiếp tục lực chẳng ra sao cả nhưng chiến lược vẫn là tương đối chịu đánh mà lại thiên vũ quân chiến lược hiện tại phổ biến không cao đợi đến tất cả mọi người thực lực tăng lên đến chân nguyên cảnh viên mãn thậm chí chân cương cảnh cái kia có thể phát huy ra thực lực liền muốn kinh khủng hơn nhiều đến lúc đó ngân hà chấn đệ nhất chiến lược liền thật muốn về thiên vũ quân dù sao bọn hắn tăng lên chiến lược chi phí có thể so sánh hoàng hùng bọn người nhỏ nhiều chân cương cảnh càng càng ngày càng hôn loạn trong h hiện thực. ế giới t ư n chân cưng cảnh, càng ngày càng hôn g l ạ thế i i i ớ h một h cái ngũ tiếp t r giai tinh thú vì lý thanh y thì cống hiến một cái tinh nguyên bảo dương trong bảo dương tinh nguyên trúc phúc lý thanh y sẽ suy nghĩ sau một lúc đem giao cho tại tinh hải thôn đóng giữ vật tín v ẫ ngân tín n làm hà trấn cao thủ, phá đột bên trong lý thanh y chậm rãi theo trong bế quan tỉnh lại hắn tử từ mở mắt hai đạo rực rỡ tinh quang theo trong mắt lõe lên một cái rồi biến mất sau lưng ngưng thực cương ảnh nguy nga đứng vững tựa như một tòa nguy nga đỉnh núi tạn mát ra khí thế bằng bạc chân cương cảnh lý thanh y thì thở dài ra một hơi cảm thụ được thể nội cuộn trào mãnh liệt cơ nguyên n g nội tâm của hắn tràn ngập vui sướng cùng phân chấn liên tiếp luyện hóa hơn mười k h ỏ a tam giai t i n h nguyên cuối cùng là đột phá cái này một thân cơ nguyên n g chất lượng so với chân nguyên cảnh cô động nhiều lắm c h ắ c không được có thể ngưng tụ ra cơm ư ảnh giữa hai bên tranh lệch quả thực là cách biệt một trời t i ế p trước trong diễn đàn thường nói bước vào chân cương cảnh mới tính một chân bước vào siêu phàm bây giờ chính mình tự mình trải nghiệm mới biết được lời nói đó không hề giả dối lúc đầu đột phá đã đột phá thế mà còn để ta thu hoạch được hư quan g ẩn độn xem ra là thiên ý như thế có một số việc là nên chấm dứt lý thanh y lìa nhẹ nói lam tinh lý thanh y lìa tỉnh lại hắn đều không nhớ rõ chính mình bao nhiêu ngày không có hạ tuyến dù sao tu luyện tới ngưng chân cảnh về sau thân thể cơ bản liền thực hiện tích cốc năng lực hoàn toàn không cần thông qua ăn cơm đến tiến hành tiếp tế bởi vậy đối với lý thanh y lìa dạng này không có gì lo lắng người mà nói một tháng hai tháng không lọc gọng đều là tại chuyện không quá bình thường đơn giản rửa mặt một phen về sau lý thanh y chỉnh lý tốt ăn mặc đi ra ra môn d ạ bước ở trên đường cái trước tiêu phi thường náo n h i ệ t đường đi bây giờ trở nên q u ã n cũ vẽ rất nhiều lác đắc không có mấy người đi đường nội vàng mà qua bên đường hai bên cửa hàng phần lớn cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim dưới sự trùng kích của sơn hải đại hoang toàn bộ thế giới đều c u ố n vào trò chơi dậy sóng bên trong đại bộ phận hiện thực sản nghiệp cơ hồ ngừng trở nên tiêu điều một mảnh phanh dọc đường một tòa cao ốc lúc một trận bén nhọn pha lê vỡ vụn âm thanh đột nhiên vạch phá bốn phía yên tĩnh lý thanh y dị ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên nhà cao tầng bảy tám tầng độ cao một cái quần áo không chỉnh tề thanh niên nam tử theo trên cửa sổ c h u ra người này thân hình tho khuôn mặt nham hiểm mọc lên một đôi mắt tăm rác như tên trộm xem xét liền không giống người tốt lành gì hắn rêu cợt vài câu h ư ớ n g trong gian phòng khoa tay mấy cái tính vũ nhục thủ thế sau đó lại theo trên cửa sổ nhảy xuống tới nương theo lấy bịch một tiếng rơi xuống đất thanh niên kia lại như cái người không việc gì chậm dại đứng lên đoán khí cảnh v õ giả lý thanh y thì thấy thế trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc không nghĩ tới ở nơi này thế mà có thể đụng tới một v õ giả mặc dù chỉ là một cái đoán khí cảnh vó giả nhưng so với bốn phía chín thành chín người bình thường đến nói đã coi như là vô cùng hiếm có tồn tại dù sao d ư ớ i chữ võ học tin tức còn ở vào một cái bị phong tỏa trạng thái đại bộ phận người bình thường căn bản không thế nào biết được có thể tu luyện tới đoán khí cảnh hiển nhiên là có nhất định cơ duyên thật không trải qua chơi cái này liền nhanh không được thanh niên nam tử chậm rãi chỉnh lý tốt trên thân sốc xếp của n á o lẹ lôi ư liếm môi một cái trên mặt mang vẫn chưa thỏa mãn thân sắc nói lầm bầm chờ một chút lại đi tìm hai cái đều không có đ ã n g h i ề n nghe tới thanh niên nam tử lời nói lý thanh y l ỉ a lông mày có chút nhọc lên ý thức hướng vừa rồi nam tử nhảy xuống trong gian phòng tìm kiếm rất nhanh trong gian phòng tràng cảnh liền xuất hiện ở trong đầu của hắn cả phòng lộn xộn vô cùng mặc kệ là đại sành còn là phòng ngủ khắp nơi có thể thấy được tán loạn quần áo cùng dây r ù a dấu vết trên bàn cơm một vị chừng hai mươi tuổi tịnh lệ nữ tử thê thảm đổ vào nơi đó thân thể không có chút nào tức giận sùi lơ trên thân không được sợi vải đỏ bừng máu tơi ư theo trên n ù i chậm rãi chạy ra đem dưới thân mặt bản đều n h u ộ m thành một mảnh trói mắt màu đỏ nàng nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ giờ phút này che kín thống khổ cùng tuyệt vọng ánh mắt trống g i n g nhìn qua trần nhà phảng phất linh hồn đã chết đi n à mắt, mắt, mắt tam giác thần sắc đột nhiên khẽ giật mình ngay sau đó hung hăng gắt một cái nước bọt trong miệng hùng hùng hồ hồ nói thật sự là không biết tốt xấu thiện hóa ra hào tâm lưu ngơi một cái mạng còn trông cậy vào mấy ngày nữa lại đến thật tốt thưởng thức ngươi một phen không nghĩ tới thế mà nghĩ quẩn thật là một cái gai đêm túi mắt tam giác kia một bên nói lời ác độc một bên ánh mắt tùy ý quét mắt t r u n g quanh bao quát lý thanh y ở bên trong một đám người đi đường bộ dáng muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối sau đó hắn liền nên ngang nên ngang rời đi lý thanh y liền lẳng lặng nhìn qua mắt tam giác đi xa bóng lưng đôi mắt chỗ sâu ưu quang lấp lóe giống như sâu không thấy đáy hàn đầm hắn cũng không có xuất thủ như thế phồn hoa mặt đường ca mê ra khắp nơi đều có nếu như giờ phút này tùy tiện hành động chắc chắn cho chính Còn nữa tại đ ố lập tức cái này càng thêm hỗn loạn không chịu nổi thế đạo bên trong triều đình vì kiệt lực duy trì ổn định đối với loại này phạm tội võ giả thái độ là phi thường cường ngạnh rất nhiều thông thường biện hộ thẩm tra quy trình đều không có chỉ cần một khi xác minh đó chính là lôi đình xuất kích giết chết bất luận tội nguyên nhân chính là như thế cho dù lý thanh y sớm có được không tầm thường tù vi võ đạo hắn cũng vẫn không có tùy tiện độc thủ dù sao một khi bị triều đình để mắt tới cái kia phiền phức liền vô cùng vô tận võ đạo muốn so triều đình mạnh lại như thế nào liên hiện tại mà nói còn xa xa không đạt được vô địch tình trạng xe tăng máy bay như cũ có cực lớn lực uy hiếp húng chi người còn có đại sát khí đạn hạt nhân đâu cho dù lý thanh y hiện tại đột phá đến trần cương cảnh đều hoàn toàn không có n ắ m chắc theo đạn hạt nhân trong công kích còn sống sót nếu như không phải là bởi vì được đến hư quang ẩn độn cái này cao siêu ẩn nấp thủ đoạn để hắn có lực lượng chỉ sợ hắn hôm nay cũng sẽ không đi ra ngoài mà là chọn tiếp tục c ẩ n nút chờ đợi càng thêm thời cơ thích hợp chí ít cầu đến phát tướng triều đình thế nào ta không hứng thú chỉ cần không ngăn t r ở ta báo thủ làm gì đều không liên quan gì đến ta lý thanh y thì nhẹ nói tăng tốc bước chân rời đi cũng không lâu lắm mấy cái người mặc y phục hàng ngày nam nữ xuất hiện cầm đầu chính là một người trung niên nam tử hắn liếp nhìn liếp mắt hiện trường nhìn qua mặt đất nữ t ử thảm trạng trong mắt lóe lên một tia lăng lệ quắc khẽ truy chương hai trăm linh bốn chấm dứt chương hai trăm linh bốn chấm dứt lý ra trang trong viên từng sàn biệt thự san sát nối tiếp nhau đứng sừng sừng lấy tựa như một mảnh xa hoa kiến trúc rừng cây lý thanh y thì mở ra hư quan g ẩn độn các nhân viên an ninh không có chút nào phát giác dưới tình huống đường hoàng bước vào trong trang viên b ă n g vào trong đầu ký ức rất mau tới đến một tòa biệt thự trước lầu giờ phút này trong biệt thự chu nguyên chính lười biếng nằm tại lầu hai ban công trên ghế nằm hắn người mặc một bộ đắt đỏ tơ lụ áo ngủ trong tay nhẹ nhàng lung lay một chén đỉnh cấp rượu đỏ thỉnh thoảng nhấp bên trên một g ụ m xem ra tương đương thỏa mãn cùng hài lòng từ khi tiệm lộ ra màu tím đồ đằng đến nay nhân sinh của chu nguyên liền phảng phất bước vào phồn hoa như gấm tiền đồ tươi sáng một đường trôi chạy làm cho người khác l ư u l ư ớ i chẳng những nhận được lý ra cực lực mời chào càng là nhờ vào lý san san đặc thù liên quan thành công bị lý ra coi là người tâm phúc từ đây tận hưởng vinh hoa p h ú quý xe sang biệt thự tiền mặt chỉ cần hắn mướn lý ra đều sẽ nên cho chu nguyên cũng bởi vậy lắp mình biến hóa theo t i ệ u nghèo biến thành tuổi trẻ tài cao nhân sĩ thành công cuối cùng đem ly san san cái kia gái điếm túi cho lửa gạt đi không có cuộc sống của nàng thật đúng là quá thoải mái chu nguyên lẩm bẩm nhất miệng lên một vòng khinh miệt ý cười cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng chỉ là một cái lý d a chi thứ chi nữ lại không có tốt đồ đằng vậy mà cũng mưu t o à n cùng với ta quả thực buồn cười nếu không phải hiện tại còn có chút tác dụng sớm đem ngươi cho làm nói nói hắn hừ lạnh một tiếng đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch sau đó đứng dậy dạ bước đi vào trong nhà hắc hắc bất quá hẳn là không bao lâu liền có thể đem nàng triệt để hất、ra. chu nguyên có chút meo cặp mắt lại trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn hắn cầm lấy trên bàn điện thoại b ấ m cái nào đó dãy số điện thoại gọi thông về sau chu nguyên trong thanh â m mang một tia vội vàng cùng trầm mong tôn bác sĩ là ta chu nguyên ta hỏi ngươi cho lý san san dùng thuốc kia tình huống bây giờ thế nào rồi đầu bên kia điện thoại truyền đến tôn bác sĩ thanh â m kia hơi có vẻ khả k h ẳ n chu tiên sinh ngươi yên tâm thuốc này hiệu quả chính như dự tính nó là ta tỉ mỉ nghiên chế độc dược mạng tính vô sắc vô vị rất khó bị phát giác lý san san phục dụng thời gian dài như vậy nàng gan thật chờ nhiều cái trọng yếu khí quan đều đã bắt đầu xảy ra vấn đề chỉ là chính nàng còn không phát giác gì thôi chiếu tình huống trước mắt đến xem lại có cái một năm nửa năm nàng khí quan liền sẽ triệt để suy kiệt đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu chu nguyên nghe xong trên mặt lộ ra một tia vạn mẹo khỏi ý rất tốt tôn bác sĩ ngươi làm tốt lắm chuyện này tuyệt đối không thể dò gì nửa điểm phong thanh sau khi chuyện thành công ta cho thủ lao của ngươi sẽ để cho ngươi nửa đời sau áo cơm không lo chu tiên sinh yên tâm ta là chuyên nghiệp điện thoại cúp máy về sau chu nguyên k h ỏ miệng nụ cười càng thêm rõ ràng tự lẩm bẩm bằng vào ta ở trong đại hoang thực lực cho dù không có lý san san lý ra cũng khẳng định không bỏ được thả ta đi chắc chắn cầm ra ưu trong ú lúc c hành lại tẩu lộ t ra thon c lực t ư g đ n dài trắng non hai chân mỗi đi một bước đều phản g phất mang vô tận rụng hoặc các nàng trang dung vũ mị trong ánh mắt lộ ra một tia câu người phong tình cầm đầu màu đen yêu cơ k h ẽ đung đưa dáng người đi tới chu nguyên bên cạnh g ắ t giọng chu thiếu tại phòng tắm chờ ngươi lâu như vậy thế mà không đến ở chỗ này nghĩ gì thế có phải là đem chúng ta cho c u nhà nói tay của nàng nhẹ nhàng khoác lên chu nguyên đầu vai tuyết trắng ngón tay vô tình hay cố ý tại cổ của hắn c h ố vớt ve nhịn không được kéo qua màu đen yêu cơ eo t h o n chi đưa nàng kéo vào trong ngực mê người mùi thơm tràn vào xoăn núi để chu nguyên chợt cảm thấy miệng đắng lơi khô nhịn không được dở trò phốc, phốc, phốc. đang lúc mấy người chơi đến tận hứng thời điểm nguyên bản còn thản nhiên cười nói ba nữ tử đ ỗ n g nhiên thân thể mềm lún g một cái tiếp theo một cái không có dấu hiệu nào thé xịu đi qua trong nháy mắt kia biến cố để chu nguyên nguyên bản đắc chí vừa lòng nụ cười nháy mắt cứng ở trên mặt hắn gả kinh bỗng nhiên từ trên giường bật lên hét lớn một tiếng ai thanh âm tại t r ố n g t r ả i trong gian phòng quanh quẩn nhưng không có mảy may đáp lại chu nguyên trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối cùng hoảng sợ hắn cấp tốc quét mắt b ù n phía nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là quen thuộc xa hoa trang trí cũng không có bất luận cái gì người khả nghi tung tích bất an giống như thủy chiều sông lên đầu nguyên bản bởi vì không đợi chu nguyên theo bất thình lình trong kịch liệt đau nhức tỉnh táo lại một trận toàn tâm đau đớn tựa như mãnh liệt như thủy chiếu cấp tốc lan tràn đến toàn thân hắn cảm giác được một cách rõ ràng trên thân xương cốt phạm phất bị một đôi vô hình cự thủ tùy ý bóc nát đức thành từng khúc hai chân của hắn mềm lún trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân thể không bị khống chế c o gắp mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán quần c u ộ n mà xuống nháy mắt thấm ư ớt quần áo của hắn cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào chu nguyên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực hắn ý đổ dây rủa lấy đứng dậy lại phát hiện toàn thân cao thấp không có một chỗ có thể nghe sai bảo mỗi một lần rất nhỏ xê dịch đều giống như có ngàn vạn cây cương châm tại đâm đâm vào thần kinh của hắn a chu nguyên tê tâm liệt phế kéo thảm không sai bị lắm nên tiễn ngươi lên đường một câu thanh â m đột nhi t h a n h âm quen thuộc này để chu nguyên thân thể chấn động mạnh một cái trên mặt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc lý thanh y n g h ĩ n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này n g ư ơ i làm sao làm được lúc này chu nguyên trong lòng vô cùng ảo não cảm thấy là chính mình hãm hại lý san san sự tình bị lý thanh y n g h ĩ biết mới có thể dứt lấy hắn trả thù thế là vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ bất quá nhưng không có mảy may tác dụng chu nguyên chỉ cảm thấy đầu góc của mình ngay tại một cô bén nhọn lực lượng đụng c h ạ m lấy mỗi va chạm một chút liền để hắn sống không bằng chết trực kích linh hồn đau đớn để hắn nhịn không được miệng sùi vào mép giờ phút này hắn tựa như rõ ràng chính mình hôm nay là vô luận như thế nào đều sống không được thế là cả người đều lâm vào trong điên cuồng thanh âm khàn khàn cười nói lý thanh ý à lý thanh ý ỉa ý... ngươi hẳn là phẫn nộ đi nhưng là g i ế ta t lại có thể thế nào mội mội của ngươi ăn lâu như vậy độc dược đã không có thuốc nào chữa được cho dù ngươi g i ế ta t cũng cải biến không được lý san san không còn sống lâu nữa sự thật không bao lâu nàng liền sẽ rời bỏ ngươi chu nguyên điên cuồng cười lớn vốn cho rằng lý thanh ý ỉa sẽ đau đến không muốn sống nào nghĩ tới một cái thanh âm nhàn nhạt lại làm cho hắn ngu ngơ lại song hỉ lâm môn chu nguyên mở to hai mắt nhìn trong con mắt dần dần mất đi s á t thái chương hai trăm linh năm bốn tay linh viên khách không mời chương hai trăm linh năm bốn tay linh viên khách không mời chu nguyên đến chết đều không nghĩ rõ ràng trong ngày thường nghiêm túc thận trọng lý thanh y rỉa tại sao lại trở nên kinh khủng như vậy vê anh lý thanh y rỉa bàn tay khẽ nâng một đ o à n ngọn lửa màu vàng từ trong lòng bàn tay cấp tốc này ra tại không trung s ẹ t qua một đường vòng cung về sau tinh chuẩn rơi tại chu nguyên trên thi thể trong chốc lát hòa diễm hừng hực dấy lên nóng bỏng hỏa xà không ngừng lan tràn bỏ đến thi thể các nơi tản mắt ra nóng bỏng khí tức lốp bốc thiêu đốt trong âm thanh thi thể hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán thành vô hình lý thanh y diệt lạnh lùng l i ế c nhìn một màn này thật lâu mới quay người rời đi về đến trong nhà lý thanh y không ngừng lại ngựa không dừng vó tiến vào trong trò chơi thần võ s ơ n mạch đoạn nhạc phong tinh h ư chi lực quần quận không rứt tung xuống lập loệ tinh huy đem thế giới phủ lên thành màu vàng liên miên bất tuyệt dây núi như từng dãy cao ngất tự nhân đứng sững giữa thiên điệm tại tinh huy phụ trợ phía dưới t ă n g thêm vừa phân thần thành cảm giác lý thanh y di chắp tay đứng nạo nghệ ở trên lưng của lôi dao tay á o bay phần p ậ t theo gió phía sau hắn mấy trăm tên tiên vũ quân chỉnh tề ngồi xếp bằng dáng người thẳng tắp thần s ắ c kiên nghị trong hai con ngươi thấu tự tin cùng v ẻ kiên nghị đến lý thanh y dìa nhẹ dọn thì thầm ngưng mắt nhìn về phía phía trước cái kia một mảnh bị màu vàng tinh huy hoàn toàn bao phủ khu vực so với xung quanh tương đối thưa thất tinh quang cái kia một phiến khu vực tinh huy chi lực có thể nói là nồng đậm đến c ự c hạ nói trên không tinh h ư chi lực phản phất cựu thiên ngân hà vỡ đê trùng chung điệp, điệp trào lên không thôi như thác nước như luyện chút xuống tại bốn phía hình thành một cái màn ánh sáng màu vàng đem chọn khu vực đều bao khỏa trong đó tại cái k i a n ồ n g n ặ c gần như thực chất hóa tinh khư chi lực tầm bộ xuống một cái tiếp lấy một thứ từ trong hư không chậm rãi hiện hình xen vào nhau tinh tế giải tại khu vực kia các nơi như thế trang diện nhất định là tinh thai chi địa không thể nghi ngờ phía trước vài ngày bởi vì pháp tướng cảnh cường giả tham dự lý thanh y thì cũng không có gia nhập tinh thai chi địa cướp đ o ạ t chiến nhưng đêm nay không giống kiếp trước ở trong diễn đàn cũng chưa nghe nói qua đoạn nhạc phong bên trong tinh thai chi địa có pháp tướng cảnh cường giả tin tức bởi vậy lý thanh y quyết định đến đây thử thời vận không có pháp tướng cảnh tự nhiên tốt nhất nếu như mà có ở bên cạnh đánh một chút giã cũng, cũng không tệ lắm không cần đến lý thanh ý gì hề lên tiếng lôi dao đã sớm xe nhẹ đường quen cái đuôi mạnh mẽ v u n g vẩy chờ đám người một đầu cắm vào mảnh này tinh t hai chi điệu bên trong phát giác được lý thanh ý gì hề bọn người đến tinh t hai chi điệu bên trong đông đảo tinh thú thoáng chốc trở nên khuôn mặt dữ thợ trong cổ họng phát r a rít gào chầm chầm âm thanh chật như ong vỡ tổ tựa như hướng lý thanh ý gì hề bọn người đánh tới trong đó khiến người chú ý nhất chính là một đầu bốn tay linh viên tinh thú nó thân hình u y nga tựa như núi cao cao lớn cả người quấn tinh quang giống như lấp lánh chiến g á p hiện lộ rõ ràng ra một cỗ thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm hùng hôn đến cực điểm khí thế như thủy triều hướng về lý thanh ý thì bọn người c u ầ n c u ộ n mà đi mỗi một bước đặt xuống đều như có thể để cho đại địa có chút rung động bốn đầu tráng kiện như trụ cánh tay tại không trung v u n g g ầ y vui đùa một cây thô to t r ư ở n g côn mang theo lực lượng hủy tiên h diệt địa hướng lý thanh ý thì bọn người hùng manh đ á n h tới lục giai t i n h thú lý thanh ý có chút hiếp mắt lên con mắt hướng về phía hoàng hùng liếc mắt ra hiệu để hắn xuất thủ ngăn cản đối phương ngầm hiểu triệu hồi ra cơ ảnh không chút do dự nên đón tiếp lấy giống lúc này lôi dao phát ra từ giống to lớn trong mắt nhìn về phía lý thanh ý lóe ra kích động thân xác dù sao đối thủ là lục giai tinh thú lấy hoàng hùng một cá nhân thực lực rất khó là bốn tay linh viên đối thủ bởi vậy đối mặt lôi dao xin chiến lý thanh y không có ngăn cản để nó cùng hoàng hùng cùng nhau đối địch lôi dao hưng phấn địa điểm động lên đầu múa thân thể hóa thành một đạo t ử sắc t i ề m điện nhanh chóng mà xông lên phía trước giống cựu tiêu lôi hải lôi dao bay tới giữa không trung phía trên triệu hồi ra từng đạo lôi vân tại bốn tay linh viên trên đỉnh đầu hội tụ tầng tầng lớp, lớp lôi vân chất thành một đống phản p h t hình thành một mảnh hải dương bên trong lôi xả tán loạn như thủng nước phẩm chất t i ê n lôi mang theo hủy thiên diệt địa tiếng oanh minh trong a thừa y này, linh là viên hội xuống.、Mà、hoàng Hùng thì là thừa cơ hội này, không động chút thì chút phát cơ cựu t Mà do dự ọ trọng n băng sân trưởng. Khổng lồ cương ảnh bên trên, đánh ra trọng hùng hồn giống như núi nhỏ trường ấn, hướng bốn tay linh viên g tay tới. t ra r đánh lồ cựu lúc nhất thời dày đặc công kích như cồn u g phong như mưa to hướng về bốn tay linh viên tuy nói hai quyền khó địch bốn tay nhưng bốn tay linh viên thế nhưng là có bốn cái tay cánh tay đối mặt hoàng hùng cùng lôi dao vây công nó không chút hoang mang không ngừng vung đánh bắt đầu cánh tay cùng tráng kiện trường côn đem từng đạo công kích n ệ diện chợt có một hai đạo lôi dao lôi điện đánh vào bốn tay linh viên trên thân nhưng vẹn vẹn chỉ là tại nó màu vàng hộ giáp bên trên kích thích một trận hỏa hoa cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương ngược lại để bốn tay linh viên càng đánh càng hăng song phương đánh nhau càng ngày càng kịch liệt tuy nói hoàng hùng cùng lôi dao đều là ngũ giai chiến lược bên trong người nổi bật nhưng dù sao tu vi không cao còn không có hoàn toàn trưởng thành đối mặt bốn tay linh viên dạng này lục giai đánh cho hiển nhiên có chút phí sức không có cách nào hoàng hùng cùng lôi dao đành phải riêng phần mình sử dụng mạnh nhất chiêu thức mới tại bốn tay linh viên trên thân lưu lại mấy đạo vết thương bốn tay linh viên nổi giận gầm lên một tiếng t cùng g ai ai, lúc đó thiên vũ quân cùng cái khác tinh thú chiến đấu cũng đã có tương đối kịch liệt kình phong tứ ngược đao quang kiếm ảnh thiên vũ quân nhân số tuy ít nhưng mỗi cái đều là tinh anh đối mặt tinh thú nhóm giống như là thủy triều mãnh liệt lại không gián đoạn công kích bọn hắn cấp tốc xếp chặt chẽ đội ngũ tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài sừng sững tại trong chiến trường ngay từ đầu chỉ có phòng thủ phần nhưng đại lý thanh y lại đem mạnh nhất mấy cái tứ giai tinh thú giết chết về sau không có kiềm chế thiên vũ quân chiến sĩ nháy mắt chuyển thủ thành công hướng về tinh thú nhóm phản s á t qua phổ thông tam giai t ứ giai tinh thú đã hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên vũ quân không bao lâu liền bị giết đến quân lính tan giã mà đổi thành một bên theo lôi dao gầm lên giận dữ nó vậy mà ở trong chiến đấu đột phá tấn thăng ngũ giai hậu kỳ long uy nháy mắt tăng vọt trực tiếp một đạo thần lôi tận diệt đánh c h ú n g bốn tay linh viên lồng ngực cương đại lực trùng kích để bốn tay linh viên thân thể cao lớn đánh sập trên mặt đất ánh vàng rực rỡ lồng ngực nháy mắt trở nên cháy đen một mảnh phá ra khói xanh t bốn tay linh viên ó phát ra một tiếng thê thảm gầm rú thân thể của nó bị cố lực lượng này lần nữa nặng nề mà đặt ở trên mặt đất tứ chi trên mặt đất kịch liệt dây rồi lấy dơ lên một mảnh bụi đất ngay tại hoàng hùng chuẩn bị toàn lực xuất kích đem bốn tay linh viên kết quả thời điểm phương xa bỗng nhiên chuyển đến quắt to một tiếng đầu này tinh thú về ta các ngươi có thể đi lý thanh y dìa nước mắt nhìn lại đã thấy một thân ảnh như ánh sáng kích xả mà đến trong lúc tháng qua người tới đã tới phụ cận là một cái khoảng bốn mươi tuổi nam tử trung niên thân hình khôi ngô thẳng tắp một bộ áo bào đen trên mặt lộ ra lạnh lùng thân s ắ c hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lý thanh y dìa b ọ n người trong ánh mắt mang một tia khinh thường cùng ngạo mạng thanh â m băng lánh m à cường n ạ n h nghệ tình các ngươi đả thương bốn tay linh viên công lao ta có thể thả các ngươi một ngựa cút nhanh lên đi dứt lời trên người hắn khí thế bỗng nhiên trong khoảnh khắc càn quét toàn bộ chiến trường thần cương cảnh chương 206. t h ầ n cương cảnh hư ảnh đánh g i ế t chương 206, t h ầ n cương cảnh hư ảnh đánh g i ế t quả nhiên vẫn là đến lý thanh y t h ì thầm than một tiếng tinh nguyên c h â n quý đối với võ giả có chỗ tốt rất lớn đặc biệt là cao d à i t i n h nguyên càng là như vậy một viên lục d à i t i n h nguyên dẫn tới cường giả cướp đ o ạ t là chuyện rất bình thường dù sao cái này đoạn nhạc phong cũng không phải quan hải hẻm núi cùng mê thất đại mạc loại này chim không t h e bị nơi hoang vu không người ở có thể để cho hắn tiếng chấm phát đại tài nơi này chiếm giữ phố xa sâm ớt cách đó không xa chính là nhạc sơn vương thành bên cạnh càng có vô số cái to to nhỏ nhỏ hệ thống thế lực hơi có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ bị người cho chú ý tới h ã n tại mảnh này tinh thai chi địa đánh cho như thế lửa nóng không bị người phát hiện mới có quỳ đâu bất quá cũng may đến chỉ là một cái thần cương cảnh mà không phải pháp tướng đại năng lý thanh y thì nhìn chăm chú nam tử trung niên ánh mắt bình tĩnh nói chúng ta nhọc nhằn khổ sở được đến chiến lợi phẩm các hạ một câu liền nghị một đi có thể hay không quá bá đạo chút thì tính sao nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường kẻ dứt lời trên người hắn khí tức đột nhiên bút lên thần cưng cảnh uy áp như một tòa nguy nga đại sơn hướng lý thanh y thì bọn người ép đi khổng lồ cảm giác áp bách để không khí đều trở nên nặng nề rất nhiều lý thanh y thì thần sắc không thay đổi ánh mắt nhìn t h ằ m chằm nam tử trung niên nửa ngày đột nhiên cười nhạo một tiếng nếu như ngươi hôm nay là pháp tướng cảnh ta ngược lại là bắt ngươi không có cách nào nhưng chỉ là một cái thần cương cảnh mà thôi thật sự cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu vương s o n g lý thanh y t ì hô to một tiếng có một bên tức sôi ruột vương s o n g lập tức lớn tiếng trả lời hắn đã sớm không quen nhìn nam tử trung niên nạo g mạng đức hạnh nghe tới lý thanh y để thanh âm liền vội vàng tiến lên không chút do dự trực tiếp sở chỉ huy có thiên vũ quân thi triển đại tinh quang tụ ảnh thuật lập tức một cái màu vàng hư ảnh ngưng tụ đi ra cái này hư ảnh cao tới trên trăm trượng toàn thân tản ra hảo quang trói sáng khuôn mặt uy nghiêm trong hai con ngươi hình như có ngôi sao lấp lánh bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực chậm rãi ngưng tụ thời điểm tựa như chiến thần hạ à thế vê anh t r u n g quanh tinh khư chi lực đều rất giống nhận dẫn dắt liên tục không ngừng hướng hư ảnh hội tụ khiến cho hư ảnh khí thế càng mạnh hơn một điểm bộc phát thời điểm lại cùng trung niên nam tử kia tương xứng đều đạt tới thần cương cảnh tình trạng thậm chí tại tinh khư chi lực dưới sự tác dụng còn phải mạnh hơn một điểm giết hắn lý thanh y dị hệ ngữ khí băng lãnh ánh mắt rơi tại trung niên nam tử trên thân sắc cơ càng thêm đồng thiên vũ quân ngưng tụ hư ảnh liền có thiên cương cảnh viên mãn thực lực trải qua hai ngày n ã y chiến đấu luyện hóa đại lượng t i n h nguyên thiên vũ quân tướng sĩ tu vi lần nữa được đến tăng trưởng hư ảnh thực lực tự nhiên cũng liền tăng lên tới thần cương cảnh đây cũng là lý thanh y dỉa dám đến cái này đoạn nhạt phong lực lượng một t r o n g pháp tướng không ra ai có thể làm gì được hắn hợp kích chi thuật nam tử trung niên nao nao trên mặt ngạo mạn thoáng thu l i ễ m nhưng vẫn như cũ khinh thường nói hừ một cái bóng mờ m à thôi còn thật sự cho rằng có thể cùng thật thần cương cảnh cường già chống lại nhìn ta như thế nào phá hủy ngươi vừa dứt lời nam tử trung niên trong tay tia sáng loay lên một thanh tản r a h u lãnh lam quang trường kiếm c h ố n g rông xuất hiện thân hình hắn đột một từ mặt đất mọc lên tay háo tại cường đại cương nguyên khuấy động xuống bay phân phật sau lưng một tôn to lớn cương ảnh từ phía sau hắn chậm dại dâng lên chỉ thấy nam tử trung niên cương ảnh trường kiếm trong tay vung lên bàn g bạc cương nguyên mãnh liệt mà ra bám vào tại toàn bộ cương ảnh trên thân sau một khắc cương ảnh thân hình loay lên nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại vương song phía trước sắc bén mùi kiếm hung hăng hướng vương xong chạy tới nam tử trung niên không hổ là thần cương cảnh cương giả liếc mắt liền xem thấu hợp kích chi thuật nhược điểm chỉ cần đem vương s o n g đánh g i ế t như vậy đại tinh quang tụ ảnh thuật ngưng tụ h ư ảnh tự nhiên liền tự sụp đổ đáng tiếc nam tử trung niên vẫn có thể nghĩ tới vấn đề vương s o n g há lại sẽ không có phòng bị sớm tại trung niên nam tử cương ảnh xuất hiện thời điểm màu vàng hư ảnh liền trước thời hạn một bước phòng thủ tại phía trước bảo kiếm quét ngang đem nam tử trung niên công kích ngăn cản chỉ nghe đinh một tiếng vang thật lớn phảng phát hồng trung đại lữ đinh hai nhức ó c dưới một cách này màu vàng hư ảnh dưới chân mặt đất nháy mắt dạn nước vết rách vết vô số hòn đá bị chấn động đến bay lên tại không trung hóa thành một m ị n mà nam tử trung niên đồng d ạ n g bị to lớn lực phản chấn đánh chúng bay rớt ra ngoài phanh phanh phanh sau khi rơi xuống đất nam tử trung niên liên tiếp lui về phía sau mấy bước mỗi lui một bước liền trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu hố có thể nghĩ lực lượng lớn đến bao nhiêu nhưng mà không đợi hắn ổn định thân hình màu vàng hư ảnh phản kích liền đã đến hai chân nó một điểm thân thể trong c h ư ớ c mắt nhảy vọt đến trên hư không bảo kiếm dơ lên cao cao q u a n thân hảo quan tỏa sáng phảng phất một viên rực rỡ ngôi sao ở trên chiến trường dâng lên năm trăm thiên vũ quân chân nguyên tại lúc này phi tốc bị rút lấy tập kết đến màu vàng hư ảnh trên thân bị cô động thành uy lực mạnh mẽ cơ ư nguyên n g cái này cơ ư nguyên n g giống như là thủy triều hội tụ hình thành một đạo kiếm k h í khổng l ồ kim quan g trói mắt giống như thực chất tản ra khiến người sợ h ã i khí tức hướng nam tử trung niên gào thét mà đi nam tử trung niên trong lòng giật mình lập tức c ư ơ n g ép ổn định thân hình hai chân bỗng nhiên đất đất đem tự thân cơ nguyên toàn lực vận chuyển lại hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm trước người nhanh trong múa kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp hình thành một đạo xanh huyền ảo phù văn lưu t r u y ề n phản phất có thể chống cự tất cả công kích vê anh kim sắc kiếm khí cùng xanh thảm kiếm mạc mánh liệt đụng vào nhau trong chốc lát tia sáng trói lóa mắt đâm vào người cơ hồ mắt mở không ra g ọ n sóng năng lượng như mánh liệt s ó n g cả hướng bốn phía khuếch tán chỗ đến không gian vặn vẹo biến hình mặt đất bị nhấc lên t ầ n g t ầ n g sóng lớn cự thạch nhao nhau bị chấn nát thành bụi phấn cương đại lực trùng kích để nam tử trung niên lần nữa hướng về sau bay đi sắc mặt của hắn trở nên chắng bệnh khoe miệm tràn ra một t i ê máu tươi hiện nhiên tại một vòng này trong dao phong bị nội thương mà mà u vàng hư ảnh nhưng như là một đạo màu vàng như thiểm điện hướng nam tử trung niên đuổi theo tại phi hành trong quá trình nó bảo kiếm trong tay không ngừng vung vẩy từng đạo màu vàng kiếm khí như mưa rơi hướng nam tử trung niên vẩy xuống những kiếm khí này mặc dù không bằng trước đó cái kia đạo kiếm khí khổng í k h lồ uy lực mạnh mẽ nhưng thắng ở số lượng đông đảo lại tốc độ cực nhanh để người khó lòng p h ò n g bị nam tử trung niên một bên tránh né lấy kim sắc kiếm khí công kích một bên đem thể nội cơ ư nguyên n g áp xúc đến cực hạ chật vật chạy trốn một hồi lâu mới bỗng nhiên đem áp xúc cơ nguyên thả ra một cố cường đại cơ nguyên phong bạo theo trong cơ thể hắn càn quét mà g i đem chung qu mượn cương nguyên phong b ả o hiểm hộ nam tử trung niên thân hình l ó e lên hướng màu vàng hư ảnh vào tới vô ảnh phá phong kiếm nam tử trung niên hét to một tiếng trường kiếm trong tay nháy mắt hóa thành vô số đạo màu lam kiếm ảnh những n à y kiếm ảnh như là trong bầu trời đêm lấp l ó e đời sao hướng màu vàng hư ảnh bào phủ tới mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lực lượng cường đại lại tốc độ cực nhanh để người khó mà phân biệt thật giả vương song đối mặt nam tử trung niên phạt kích không có chút nào e ngại khống chế màu vàng hư ảnh b ỗ n nhiên cầm trong tay bảo kiếm bắn ra tại không trung không ngừng xoay trọn hình thành một cái lớn hình tròn màu lam kiếm ảnh không ngừng mà đụng vào màu vàng trên hộ thuẫn phát ra liên tiếp tiếng vang lanh lảnh t ó é lên hỏa tinh như ngôi sao đầy trời tứ tán vẩy ra đợi màu lam kiếm ảnh bị tiêu hao triệt đề cái kêu màu vàng hư ảnh bảo kiếm như là hấp thu khó lường lực lượng đ ỗ n g nhiên bắn ra hóa thành một đạo t h i ể m điện hướng nam tử trung niên vào tới ông long long bảo kiếm ở trong không khí có chút rung động phản phất đều không chịu nổi tự thân khủng bố đến cực điểm lực lượng sao lại thế theo bảo kiếm tới gần nam tử trung niên thần sắc hoàng hốt trong lòng dâng lên một cỗ sợ hai trước đó chưa từng có quy nhất chạm hắn hét lớn một tiếng trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết cùng điên cuồng c h ú t xuống toàn thân cơ nguyên n g đem t r ư ờ n g kiếm toàn lực vung ra cái kia vô số đạo màu lam kiếm ảnh nháy mắt dung hợp làm một đạo cự đại màu lam lưới kiếm lưới kiếm phía trên cơ nguyên n g chi khí như là thác nước c h ú t xuống hướng màu vàng bảo kiếm nên đón tiếp lấy vê anh màu vàng bảo kiếm cùng màu lam lưới kiếm kịch liệt va chạm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang trong chiến trường nổ tung mặt đất bị nhấc lên ngàn tầng sòng lớn cự thạch bị nháy mắt vỡ nát thành bột mịt bụi mù tràn ngập che đậy nửa bầu trời nam tử trung niên dù thành công ngăn cản màu vàng bảo kiếm một kích trí mạng này nhưng cái tia khủng bố lực trùng kích lại như như bài sơn đ ả o hải đánh tới thân thể của hắn như d i ệ u đất dây không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài Phang! Một tiếng băng chầm, hắn nghề hồ Chập! chính hầu không thể không khủng kích ra Ta ta. Nam ba tiếng băng nặng ngã xuống ném ngươi trung niên tiếng nói còn không có rơi xuống, ba đạo khủng bố công kích từ trên ráng giết Một mà mặt một kim bộ tộc đất, tại đất tử từ trời cái đại đại rơi cự lạc có là xu sâu. lưu bố đạo láo vũ, to lớn oanh minh vàng tận mây xanh thanh âm chuyển khắp phương viên mấy chục dặm tháng bại đã phân xung quanh rất nhiều ẩn nút võ giả thầm nghĩ trong lòng bọn hắn m u ố n đánh lấy bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau tâm tư nhưng nghe đến kinh khủng như vậy động tĩnh vội vàng bỏ đi tiến về suy nghĩ tinh nguyên kỳ vật cường giả có được tháng vị kia đã đủ phân lượng đánh g i ế t thần cương cảnh võ giả hai trăm hai mươi lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được t ă n g cấp thu hoạch được minh hồn đan một đánh rết lục giai tinh thú tám trăm l ầ n tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩ thu hoạch được cao cấp tinh huy bảo dương một chương 207, cao cấp tinh huy tỉnh hóa tư chất phong ấn chương 207, cao cấp tinh huy tỉnh hóa tư chất phong ấn minh hồn đan năm văn linh đan đan bên trong tinh phẩm sau khi phục dụng n h ư n g lớn mạnh thần hồn gột rửa tạp chất nhìn thấy giới thiệu văn tắc lý thanh y thì trong lòng vui mừng thế mà là linh hồn loại bảo vật thực tế là khó được hắn đều nhớ không rõ bao lâu chưa từng tuân ra tới qua cái này vật phẩm bởi vì linh hồn loại võ học tu luyện là phi thường gian nan so với bình thường võ học tu luyện có nhiều cho nên cho tới hôm nay lý thanh y l i dưỡng hồn công còn tại tứ trọng cảnh giới bồi hồi khoảng cách ngũ trọng xa xa khó v ờ i nhớ k ỹ lúc trước cái kia ba văn linh đan luận h ồ n đan trực tiếp giúp ta dưỡng hồn công theo không đột phá tới nhị trọng đình phong cái này minh hồn đan thân là năm văn linh đan không biết sẽ có c ỡ nào rõ rệt hiệu quả đột phá dưỡng hồn công ngũ trọng lẽ ra không đáng kể a hắn âm thầm suy nghĩ dưỡng hồn công tứ trọng đã có thể thực hiện cách không lấy vật ngự vật phi hành không biết đệ ngũ trọng sẽ cường đại đến loại tình trạng nào đáy lòng của hắn không khỏi nổi lên từng tia từng tia chờ mong bất quá lý thanh y l i vẫn chưa nó b loại tình huống này cho dù là trong trò chơi lý thanh y thì cũng không dám tùy tiện mạo hiểm bởi vì hắn tu luyện dưỡng hương công thế nhưng là mang giới chữ lưỡng giới dùng chung vạn nhất tu luyện ra đường rẽ quỷ biết trong trò chơi bảo hộ cơ chế có thể hay không có hiệu lực đem linh hồn đang thu hồi lý thanh y thì ánh mắt chuyển hướng một kiện khác vật phẩm cao giai tinh huy bảo dương tinh nguyên bảo dương mở ra tinh nguyên trúc phúc tinh thú bảo dương mở ra tinh quang tụ ảnh thuật Cái này, cao cấp i này t không c h ra l lục giai thanh i n thú xuất theo liền y thì n h n dự đoán cái này cao cấp tinh huy trong bảo dương vật phẩm mặc kệ là chất còn là lượng đều so ngũ giai tinh thú tuân ra cái dương tốt hơn một cái cấp ở tinh nguyên liền không nói lý thanh y khi chuẩn bị đem ngũ giai lục giai tinh nguyên đều cho lôi dao nhìn có thể hay không thích tụ ra một tôn lục gia yêu thú đi ra ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại trong lòng bàn tay viên kia bóng ánh sáng long lanh trên hạt châu mặt hạt châu này ngược lại là cùng lúc trước tinh nguyên trúc phúc hạt châu có chút tương tự đều là tròn trịa trong suốt khác biệt duy nhất là chính là cái này cao cấp tinh huy t ị n h hóa hạt châu là tuyết trắng mà không phải vàng màu vàng cao cấp tinh huy t ị n h hóa tinh h ư c h i lực ngưng kết hy hữu bảo châu ẩn chứa thánh thú thất lạc phúc phận c h i lực có thể đề cao người sử dụng tư chất đề cao tư chất lý thanh y d ì hà nội tâm cái thứ nhất liền nghĩ đến chính mình đối với tự thân tư chất nói thật hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng kiếp trước cũng không có người chân chính hiểu rõ qua những thứ này đại chúng đối với người chơi tư chất tốt xấu đều là đơn giản thông qua đồ đằng màu sắc đến phán định đỏ cam vàng lục làm tràm tím kim màu đ ồ đằng càng cao cấp hơn thăng cấp thu hoạch được điểm thuộc tính càng nhiều tư chất cũng liền càng cao nhưng loại này phán định có vẻ như cũng không chuẩn xác bởi vì liền cầm màu đỏ tư chất cùng thải s ắ c tư chất tới nói màu đỏ tư chất thăng một cấp bốn triệu thêm bốn điểm thải xác tư chất thăng một cấp bốn triệu thêm ba mươi sáu điểm giữa hai bên một cấp điểm thuộc tính t r ê n l ệ n h là ba mươi hai điểm m ộ ư ơ i cấp chính là ba trăm hai mươi điểm c h ậ t nhìn rất nhiều nhưng trên thực tế đến ba bốn mươi cấp cấp độ này tùy tiện đến một trang bị chỗ thêm điểm thuộc tính đều là mấy trăm mấy ngàn điểm này điểm thuộc tính căn bản tính không được cái gì hoàn toàn cũng không tính đặc biệt lớn t r ê n l ệ n h cái này liền để lý thanh ý gì hè mười phần khó hiểu nờ tờ cờ ở giữa mỗi một cấp tư chất t r ê n l ệ n h đều là phi thường to lớn vì cái gì đến người chơi cái này đồ đằng tư chất kém nhiều như vậy cấp biểu hiện đều không rõ ràng đâu còn có chính mình thải sắc đồ đằng tư chất thả tại nờ tờ cờ bên trong đến cùng tính ở đâu một cái cấp độ lý thanh y thì đối với này phi thường n g h i hoặc xa không nói liền nói v i ê m võ lý thanh y thì thành lập ngân hà thôn thời điểm v i ê m võ còn là cái nửa điểm tu vì không có thái kê nhưng về sau hắn đều chân cương cảnh lý thanh y thì còn là chân nguyên cảnh như thế xem ra chẳng lẽ thải sắc đồ đằng tư chất liền nở cờ bên trong cấp s cũng không bằng nhìn xem thủ hạ một cái tiếp theo một cái cất cánh mà chính mình nhọc nhằn khổ sở cũng mới vừa đột phá chân cương cảnh lý thanh y thì nói không ao ước kia là giả bây giờ có tăng lên tư chất cơ hội hắn cảm thấy mình trước hưởng dụng tương đối tốt thể nghiệm một thành cao tư chất cảm giác người chơi tư chất trước mắt đều ở vào phong ấn trạng thái tạm thời không cách nào tăng lên hệ thống thanh âm vang lên lý thanh y n g h ĩ phong ấn rồi tất cả mọi người tư chất đều ở vào phong ấn trạng thái cái kia đồ đằng tính là gì cung tư chất không quan hệ hắn một mặt một b ư ớ c có lẽ là vì thời gian lý thanh y n g h ĩ nghĩ hoặc hệ thống ngay sau đó lại chuyển ra một đạo thanh âm nhắc nhở đồ đằng là người chơi tư chất biểu hiện bên ngoài trước mắt chỉ phát huy một phần nhỏ nhất công năng duy trở đến đồ đằng hồn hóa về sau phong ấn mới có thể giải trừ đến lúc đó người chơi nhưng căn cứ tự thân đồ đảng phẩm dai thu hoạch được tương ứng tư chất tăng thêm nghe tới hệ thống giải thích lý thanh y thì mới hiểu được tới xem ra còn phải tiếp tục chờ đợi đồ đằng hồn hóa nhưng là muốn đợi đến lần thứ năm hệ thống đổi mới còn có một quãng thời gian rất dài đâu trong lòng của hắn thầm nghĩ kiếp khi liền diễn sôi nổi đại lượng thiếp mời đều đang nói đằng phẩm dai cao người chơi phát phát phẩm trước, thông một trong tán cất cánh. Lý Thanh、y、thì ra, lượng cao cánh. lúc hồn hóa đồ đàn dẫn bản đang đằng muốn báo Lý đều ở ấy Y Nghĩ thông suốt những suốt tinh tinh không không vì ấ n n đề à cái gì lý thanh y ghi k hệ nhữ g có mạnh hỏi hoàng hùng đáp ta tư chất quá cao thứ này phẩm cấp quá thấp không cách nào làm cho ta tăng lên cái này cao cấp tinh huy tịnh hóa cũng không được ca nghe tới hoàng hùng trả lời lý thanh y ghi hệ nhịn không được chửi bậy b ấ theo quá, ắ n liền lập tức hạt h n g suốt. châu p ấ t n vỡ vụn nồng đậm bạch quang bắn ra đem vương s o n g bá khỏa kịch liệt thuế biến bắt đầu xuất hiện sử dụng cao cấp tinh huy tịnh hóa thành công vương song tư chất từ s thành công để thăng làm cấp ss chương 208. sơ cấp linh đ i ệ chương hai t r ă n h tám sơ cấp linh điệm trở lại ngân hà trấn bên trong lý thanh y l ì h ả vừa nghỉ lại không lâu t r â n thức liền vội vàng tìm đi qua hắn vô cùng lo lắng đẩy cửa vào trên mặt khó nén cái kia v ẻ mừng rỡ gấp giọng bẩm lanh chúa đ ạ i nhân lý kiên vừa mới t r u y ề n đến tin tức bọn hắn phát hiện một chỗ linh điệm linh điệm nghe nói như thế lý thanh y l ì h ả lúc này theo trên chỗ ngồi đứng lên trong mắt của hắn toát ra vẻ mừng rỡ vội vàng dò hỏi ở nơi nào tinh hải thôn phía nam trên một cái hòn đ o chân thức trả lời sau đó nói bổ sung bất quá bởi vì nơi đó sinh tồn rất nhiều cao gia yêu thú bọn hắn không cách nào thanh lý cho nên tạm thời vẫn chưa lên nào lý thanh y gì hơi gật đầu đối với này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn linh địa sao thế như ý nghĩa chính là linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu phổ thông địa vực địa phương loại địa phương này bình thường có linh mạch tồn tại có thể tụ tập cùng tịnh hóa linh khí trong thiên địa cứ thế mãi liền hình thành linh địa bởi vì linh khí nồng đậm rất nhiều cao gia yêu thú đều sẽ lựa chọn linh địa bên trong xây tổ cùng tu luyện ta đi qua nhìn một chút lý thanh y s u y tư một trận dứt khoát đứng dậy cất bước hướng bên ngoài đi đến linh địa sự tình không tầm thường mặc dù là khối bảo địa nhưng phong h i ể m đồng dạng phi thường cao tùy tiện bước vào rất có thể chọc giận trong đó cao ra yêu thú vì lý kiên bọn người an nguy lý thanh y thì còn là quyết định tự mình đi một chuyến ra cửa hắn kêu lên hoàng hùng cùng thiên vũ quân một đoàn người nhanh chóng hướng tinh hải thôn tiến đến vô tận chi hải một hòn đảo xung quanh mấy chiếc khổng lồ cự hạo như từng cái mảnh thu đứng vững tại trên mặt biển đen nhánh thân h ạ m phản xạ h à n quang đầu thuyền g ữ tợn đầu thú pho tượng tại quân quận trong sóng biển triển lộ gia uy nghiêm khí thế lý kiên đứng tại đầu tàu, chân nguyên cảnh định phong thực lực phong thích trưởng kiếm trong t từng môn thần u y đại pháo nháy mắt phun ra nóng bỏng ánh lửa hướng hòn đảo phía trên vào tới rầm rầm rầm những n à y chân nguyên pháo còn không có đánh trúng mục tiêu liền tại không trung bỗng nhiên nổ bể ra đến xa xa nhìn lại chỉ thấy hòn đảo phía trên vài đầu to lớn yêu thú theo trong miệng phun ra từng đoàn từng đoàn đông tuyết đem đối diện bay tới chân nguyên pháo oanh diện cho dù có chân nguyên pháo thành công rơi tại yêu thú trên thân nhưng cũng vẹn vẹn chỉ tại đối phương cứng rắn giáp sắc bên trên lưu lại một cái nho nhỏ điểm trắng căn bản không có tạo thành bao nhiều tổn thương băng lăng hộ thể lv 8 lâm băng va chạm lv 9 lạnh hơi thở phun ra lv 8 m a i rùa linh thuẫn lv 9 linh băng tái sinh lv 7 t r c ừ n g hai mươi chỉ thế mà toàn bộ đều là tứ giai tinh anh cấp buột nơi xa lý thanh y đã đáp lấy lôi dao chạy đến vừa lúc trông thấy một màn này không khỏi có chút lấy làm kinh hãi đây mới là hòn đảo tít ngoài d ì a vị trí yêu thú thế mà đều có thực lực như vậy cái kia vị trí trung tâm chẳng phải là càng khủng bố hơn lý kiên lý thanh y dì hô một câu để lôi dao đem bọn hắn đưa đến lý kiên vị trí cự hạm phía trên tham kiến lanh chúa đại nhân lý kiên vội vàng chạy tới n g ừ n g t ạ i lý thanh y thì trước mấy trượng xa vị trí sau đó một gối quỳ xuống hành đại lễ lý thanh y thì đưa tay ra hiệu lý kiên đứng d ậ y ánh mắt rơi tại hòn đảo phía trên đảo mắt một vòng chậm rãi mở miệng nói nói một chút tình huống hiện tại lý kiên đứng dậy cung kính đáp lại l ã n h chúa đại nhân từ khi phát hiện mảnh này linh địa đến nay chúng ta đều đang suy nghĩ lên đảo sự tỉnh nhưng tiến công một ngày không chỉ có không thể lấy được hiệu quả ngược lại dẫn tới càng ngày càng nhiều lân giáp rùa đến đây lý thanh y thì có chút n h ữ n mày hỏi vân tín đâu vân tín đại nhân để chúng ta ở đây ngăn chặn những này lấm băng lân giáp rùa hắn leo lên hòn đảo dò xét tình huống đi đi bao lâu một cách giờ đi lâu như vậy lý thanh y t ì hề mày nhữ lại đến càng sâu bên ngoài vây những y ê u thú này thực lực đến xem hòn đảo trung tâm tuyệt đối có càng mạnh ra hỏa không nói thất dai bắt dai chỉ ít ngũ dai lục dai là tuyệt đối có vân tín mặc dù thực lực không tệ nhưng cuối cùng không có đột phá thiên cương cảnh gặp được ngũ dai y ê u thú có thể còn tốt điểm nhưng nếu là lục dai căn bản không có sức đánh trả độc thân vào đảo tính nguy hiểm không thể bảo là không lớn hướng p ư ơ n g hướng nào đi thời gian dài như vậy không có vệ lý thanh y có chút không yên lòng quyết định tiến đến tìm kiếm một phen theo bên kia đi vào đi đảo trung tâm lý kiên vội vàng chỉ vào cái phương hướng nói lý thanh y rỉa nhẹ nhàng gật đầu một lần nữa trở lại lôi dao trên lưng sau đó quay đầu nói với lý kiên để hạm đội n g ừ n g bắn đi cái này lấm băng lân giáp ruộng phòng ngự quá mạnh các ngươi căn bản không có cách nào phá giáp cũng không cần lãng phí sức lực chờ ta ở đây nhóm trở về là được đúng lý kiên cao giọng đáp lại lý thanh y rỉa vung tay lên để lôi dao bay lên không t r ú n g hướng trong đảo bay đi nhìn thấy lý thanh y rỉa bọn người như thế trắng trận xâm nhập ở trên đảo lấm băng lân giáp quy lập tức trận mắt tròn xoe miệ to như chậu máu thông suất mở ra rét lạnh băng tiễn như như mưa rào hướng lôi dao gào thét vọt tới. trong lúc nhất thời hàng quang lấp lóe băng t i ễ n bắn trụn như muốn đem cái kia lôi dao cùng lý thanh y cùng nhau x u y ê n thủng nhưng lôi dao thực tế là bay quá cao viễn siêu băng t i ễ n tầm bắn những n à y băng t i ễ n còn không có với tới liền ở giữa không trung kiệt lực mà rơi hóa thành điểm điểm vụn băng tại không trung n ổ t u n g thấy công kích không có kết quả lâm băng lân giáp quy nhóm đành phải tại mặt đất tức giận g à o thét vừa bay vào hòn đảo đập vào mặt tươi mát cảm giác liền để đám người mừng rỡ rõ ràng có thể cảm giác trong đảo linh khí mức độ đậm đặc trí ít là ngoại giới hai lần mà lại càng đi bên trong bay qua nồng độ linh khí càng cao theo lôi dao xâm nhập phi hành phía dưới thảm c ủ bên trên màu xanh biếc đều cảm giác muốn càng dậy đặc bên trên một điểm không hổ là linh địa lý thanh y rìa cảm khái như thế linh khí nồng nặc nếu là đem t ỏ a linh tháp gắn ở như vậy cũng tốt hiệu quả nói ít cũng có thể lật cái lần lý thanh y rìa đứng ở lôi g i a o đỉnh đầu quan sát xuống dưới đem hòn đảo toàn cảnh thu vào đ á n mắt so với cái khác hòn đảo hòn đảo này diện tích có thể nói là phi thường nhỏ lọt vào trong tầm mắt chỗ địa thế bằng p h ẳ n g khoáng đạn cơ hồ vùng đất bằng thẳng chỉ có ở trung tâm hòn đảo mới có một tòa nguy nga hùng vĩ núi cao nguy nga đứng vững dưới núi cao loan h o a n g có rất nhiều n ô da bóng đen chi c h ấ t nhìn còn tưởng rằng là sườn núi nhưng cẩn thận ngưng thần nhìn lại mới phát hiện thế mà là từng cái hình thể to lớn quý yêu bọn chúng nặng nề g h giáp sát như là g ó núi tọa lạc ở trên mặt đất p h ú có Phúc! c lẽ là phát giác được lý thanh y gì bọn người ý đồ trên mặt đất thực lực mạnh mẽ chút quý yêu triệu hồi ra mấy k h o ả băng cầu hướng trên không đập tới tốc độ cực nhanh cũng may mà lôi dao phản ứng cấp tốc thân thể hố néo đem né tránh lý thanh y về đ o á n t r ư ở n g phát động công kích q u yêu tu vi trí ít tại ngũ dài trở lên thực lực này đã là tương đương cường hãn vợn quanh hòn đảo phi hành một vòng đều không thể phát hiện vân tín tung tích Cái này khiến lý thanh trong nhẫn i chứa đồ tiệm cận núi cao lý thanh y trợ thấy trên ngón tay chuyển đến một trận kỳ dị nóng rực cảm giác cảm giác khác thường lập tức gây nên chú ý của hắn hắn vội vàng đem thần thức dọ vào trong nhẫn chứa đồ tinh tế cảm giác một phen về sau từ đó lấy ra một viên phản phất từ băng tuyết tỉ mỉ điêu khắc thành trắng loan không tỉ vết tựa như dương chi ngọc trứng trái trứng này lý thanh y thì là nao nao hắn đều nhanh quên trái t r ứ n g này là lúc trước mở tinh toàn bảo dương mở ra bởi vì cần thời gian một năm ấ p trứng cho nên vẫn bị hắn thả ở bên người hiện tại hẳn là còn chưa tới thời gian một năm làm sao đột nhiên liền có phản ứng rồi n à y t r ứ n g vừa mới hiện thân liền có chút lay động tản mát ra ánh sáng dịu dịu t o á n g như gợn sóng nhộn nhạo lên hướng bốn phía khuyết tán đồng thời càng đến gần núi cao trái t r ứ n g này run run đến càng lợi hại cách vỏ trứng lý thanh y thì đều có thể cảm nhận được bên trong hân hoan nhẹ cỡng không kịp chờ đợi cảm xúc chẳng lẽ trên núi có cái gì hấp dẫn ngươi đồ vật lý thanh y thì nước mắt nhìn về phía mây mũ lượn lờ đ Nhẹ giọng thì thầm. chương hai trăm linh chín bạch loan bá thương chương hai trăm linh chín bạch loan bá thương đi tới trên đỉnh núi một mảnh tuyết trắng mênh mang cảnh tượng cự c đại đá lợm chẩm v á i thạch hoặc một mình đứng xững hoặc ba lượng thành đàn đột ngột đứng vững tại b i ể n tuyết mênh mông bên trong bọn chúng hình dáng bị băng tuyết phát h ỏ a đến càng thêm rõ ràng như từng đầu hung mánh cự thú d ư ơ nganh múa vớt nóng nhìn phương xa nhưng mà ngay tại cái này một mảnh ngân bạch cùng hoang vu trung ương lại như kỳ tích tồn tại từng khối từng khối xanh tươi mượt mà bãi cỏ lông ngỗng lớn đông tuyết rơi tại xanh tươi trên lá cây giống như là rơi vào trong lò lửa cấp tốc hòa tan biến mất theo gió chập trần thời điểm trên cỏ càng là thỉnh thoảng lại phun ra linh khí nồng nặc giống như thực chất hóa hóa thành từng tia từng sợi mờ m ị n s ư ơ n g trắng chậm rãi bay lên tràn ngập trong không khí ra linh khí hoa sương ngủ chắc hẳn phía dưới này nhất định là linh mạch vị trí lý thanh y thì trong mắt l ó e lên một tia kinh hỷ nhưng cái này vui sướng chưa ở trên mặt hoàn toàn tràn ra dưới chân nguyên bản tính m ị c h mặt đất lại không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt hắn vội vàng d ư ơ n g mắt nhìn lên nơi xa cái tia bị tuyết lớn chôn sâu một khối to lớn tảng đá lại bắt đầu có chút rung động tầm tầm tuyết động theo mặt ngoài dì rào trượt xuống ngã nát trên m lý thanh y gì trong lòng cả kinh lúc này cảnh d ắ c lên hướng bên cạnh lôi dao truyền đạt mệnh lệnh ra hiệu nó cách lại xa một chút quả nhiên theo tuyết trắng chấn động rất xuống cái kia tảng đá chân thực khuôn mặt dần dần triển lộ đúng là một cái thân hình cực kỳ khổng lồ quy yêu cái này quy yêu thân thể phảng phất một tòa nhỏ gò núi hắn đầu mới đầu ẩn nấp tại nặng nghề mai rùa bên trong chỉ có một đôi con mắt đỏ ngầu tựa như rực rỡ bảo thạch tại hát cá mai rùa chỗ sâu lóe ra u lanh ánh sáng sau đó chậm rãi ló lo ra long long long nương theo lấy quy yêu hoạt động mặt đất chấn động càng thêm m á n liệt phản phất thiên băng địa liệt đối đai nó hoàn toàn đứng người lên thân nguyên bản cái k i ế t như tử vật không có chút nào sinh cơ khí tức lại trong lúc đó khôi phục một cố vô cùng hùng hồn lại khí tức cường đại như mánh liệt xong cả bành trướng mà ra bay thẳng về phía chân trời thất giai đ ạ i yêu lý thanh y liệt lộ ra vẻ chấn động nhất định là thất giai không thể nghi ngờ cường hát như thế khí thế phát ra cảm giác c áp bách so sánh với t r ư ớ c viêm hỏa t á n nhân còn cường thịnh hơn mấy phần lập tức lý thanh y không dám có chút chần chờ cấp tốc đưa tay tại lôi dao trên đầu lâu trùng điệp vỗ một cái vội vàng hô nói đi mau nếu là lục gia yêu thú như vậy lấy thiên vũ quân cùng hoàng hùng thực lực còn miễn cưỡng có thể cùng đánh một trận nhưng con rùa này yêu là thất giai mà lại là thất giai bên trong cường giả thiên vũ quân cùng hoàng hùng tuyệt đối không thể nào là đối thủ lưu lại chỉ có đưa đồ ă n phần lôi dao cơ linh cực kỳ sớm liền quy hoạch đường chạy trốn lúc này được đến lý thanh y hẹn mệnh lệnh vội vàng quay người lại thân hướng phía sau lao đi đi lần này lý thanh y trong h ì t tay màu trắng yêu chứng không n g u y ệ n ý lập tức luồn lên nhảy xuống rằng co to lớn l ư ợ đạo cho dù là lý thanh y cái này chân cương cảnh cường giả đều áp chế không nổi tại một phen kịch liệt dãy rủa về sau cái này màu trắng yêu chứng lại trực tiếp từ trong tay của lý thanh y thì hãy bay ra hướng đỉnh núi cái kia phiến bãi cỏ lao đi trở về hoàng hùng hét lớn một tiếng tay phải nô ra cương nguyên trong hư không ngưng tụ thành một cái cự đại bàn tay hướng về màu trắng yêu chứng đuổi bắt mà đi bất quá này màu trắng yêu chứng linh tính mười phần linh hoạt cực kỳ phản phất như mọc ra mắt mấy cái xoay chuyển liền thành công tránh né đi hoàng hùng thấy thế còn muốn tiếp tục truy nhưng bị lý thanh y thì hãy ngăn cản cái này màu trắng yêu chứng không phải bình thường sẽ không có sự tình chứ không cần phải để ý đến nó lý thanh y hãy ngưng mắt nhìn lại đã thấy cái kia màu trắng yêu trứng tốc độ cực nhanh trong chớp mắt được như nguyện rơi tại trên cỏ mà về phần cái kia thất giai q u ý yêu thì là nhìn cũng không nhìn lý thanh y hiện bọn người l ư ớ t mắt con mắt chăm chú khóa chặt tại viên kia màu trắng yêu trên trứng chỉ thấy cái kia màu trắng yêu trứng vừa chạm vào đến bãi cỏ quanh thân liền nổi lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng như gợn sóng chậm rãi nộn n h ạ o lên đem trứng bao k h ỏ a trong đó ngay sau đó trên cỏ bước lên mở mịt linh khí phảng phất linh xả tranh nhau chen lần hướng màu trắng yêu trứng rung mánh lao tới vây quanh h ắ n không ngừng xoay quanh bay múa dần, dần hình thành một cái linh khí vòng xoáy. màu trắng yêu trứng tại linh khí vòng xoáy trung tâm kịch liệt rung động mỗi một lần rung động đều bắn ra một đạo màu vàng tia sáng theo linh khí tiếp tục dắt vào màu trắng yêu trứng bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang chậm rãi t h ứ c tỉnh ẩn ẩn truyền ra rất nhỏ rung động âm thanh cái kia sinh mệnh khí tức càng lúc càng nồng n ặ n g loan thoáng còn kèm theo một sợi khí thần thánh phát ra dần dần tràn ngập toàn bộ đỉnh núi cảm nhận được cái này khí thần thánh thất gia quy yêu trong mắt thần quang sáng bóng nhìn chăm chú màu trắng yêu trứng sau một lúc giống như là làm ra cái gì quyết định theo trong bụng chậm rãi phun ra một đạo màu lục tr không đợi cái kia màu lục chùm sáng tới gần l i ê n i ê n cùng run run mấy lần chấn động ra lăng lệ tình phong trực tiếp đem màu lục chùm sáng đánh bay ra ngoài thất gia i quy yêu liền vội vàng đem màu lục chùm sáng tiếp được nhìn qua màu trắng yêu trứng phát ra mấy đạo trầm thấp tiếng giống không biết có phải hay không ảo giác lý thanh y như thế mà tại cái kia tiếng giống bên trong nghe ra một chút cầu khẩn ý vị cái này màu lục chùm sáng là cái gì quy yêu lại đang làm chuyện gì lý thanh y thì lông mày nhữ lên để lôi dao dừng lại xa xa quan sát một màn này thấy cái kia quy yêu không ngừng mà vươn cổ lên tiếng ý đồ cùng màu trắng yêu trứng tiến hành giao lưu. nhưng từ đầu đến cuối không có được đến bất luận cái gì đáp lại rơi vào đường cùng quy yêu chậm rãi đem ánh mắt rời về phía lý thanh y thì bọn người vị trí ngắn ngủi trần trờ về sau lại miệng nói tiếng người vị tiểu hữu này còn mời giúp ta hướng bạch loan đại nhân văn này cái này quy yêu thế mà lại nói chuyện thiên vũ quân đám người khi nào gặp qua tràng diện này nhao nhao lộ ra như gặp quỷ mị hoảng sợ t h ầ n sắc lý thanh y có kiến thức của kiếp trước đối với này cũng không cảm thấy kinh ngạc chỉ là bình tĩnh giải thích một câu thất giai đại yêu linh trí đã phi thường cao biết nói chuyện rất bình thường nói xong ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại cái kia màu trắng yêu chứng phía trên đôi mắt chỗ sâu lấp lóe ra chiếu sáng dạng d ỡ tinh mang nghe quy yêu ý tứ viên này yêu chứng là bạch loan yêu chứng nội tâm của hắn không khỏi hiện ra nồng đậm kinh hỷ nếu thật là bạch loan vậy coi như phát đại tài bạch loan thế nhưng là đại hoang bên trong nổi danh linh đ i ể u là thánh khiết biểu tượng mỗi khi trải qua xuất hiện liền có thể mang đến điểm lành loại này hiếm thấy linh đ i ể u nếu như có thể phóng tới ngân hà chấn làm linh thú chẳng phải là thiên đại hào sự người muốn làm gì lý thanh ý khi nhìn qua quy yêu hỏi quy yêu phun ra một n g hẩn chứa nồng đậm yêu lực khí tức nhẹ nhàng rơi tạ dần dần đạm đạm màu lục chùm sáng phía trên. khiến cho nó một lần nữa tỏa sáng hào quang nghe lý thanh ý dè lời nói quy yêu trong đôi mắt bi thương chi s ắ c giống như thủy triều tràn lan sâu kín thở dài một tiếng chậm rãi nói ba ngàn năm trước ta tại linh mạch chỗ sâu dốc lòng tu luyện ngoài ý muốn cảm thấy được một cỗ kỳ dị mà cường đại linh lực ba đ ộ ta theo dõi mà đi lại phát hiện một viên tản r a thần bí tia sáng linh châu cái kia linh châu linh lực quá mức mê người ta nhất thời tham nghiệm tỏa ra ý đồ đem luyện hóa thu nạp nhưng mà ta lại đánh giá thấp linh châu lực lượng tại luyện hóa trong quá trình linh châu đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cùng bạo năng lượng cỗ năng lượng này nháy mắt xung kích ta yodan làm ta trọng thương sắp chết lúc kia ta dòng roi đúng tại thai ngén bên trong cũng nhận cô năng lượng này tác động đến từ đó về sau nó liền bị nhốt tại vỏ trứng này bên trong vô luận ta cố gắng như thế nào nó đều khó mà phá sát mà ra tâm ta mang ngày n ấ y đành phải đem mang theo bên người ngày ngày lấy tự thân yêu lực ô n dưỡng đem hết toàn lực duy trì nó cái k i a y ê u ớt sinh cơ chỉ mong có thể có một ngày xuất hiện bước mặt nhưng năm tháng rằng giặc hy vọng lại càng ngày càng xa vời nói đến đây quy yêu trong mắt mấy viên nóng ánh nước mắt theo trong hốc mắt trở xuống rơi trên mặt đất ném ra mấy cái hô to nó ngữ khí có chút nước nở nói bạch loan đại nhân thân là thiên địa linh thú một khi hàng thế trời xanh chắc chắn hạ xuống phúc phận ban ơn cho vạn vật sinh linh nếu như có thể bị phúc phận chi lực tiếp nhận như vậy ta dòng dõi liền có thể bằng vào cố lực lượng này nghịch thiên cải mệnh lại lần nữa thu hoạch sinh cơ bởi vậy c o n nhỏ bạn xuất thủ tương trợ mời bạch loan đại nhân phát phát từ bi xuất thủ cứu ta dòng dõi một mạng ta dòng dõi tuy nói huyết mạch không mạnh nhưng tư chất coi như không tệ sau khi c h u y ệ n thành công ta có thể để hắn đi theo tiểu hữu nhiệm vụ cứu vớt lấm băng lân giáp quy vương dòng dõi nhiệm vụ độ khó truyền thuyết nhiệm vụ ban thưởng nhỏ lấm băng lân giáp quy vương đi theo nhiệm vụ thời gian vĩnh hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa chạm vào phát lý thanh y thì liền biết việc này không giả ánh mắt của hắn không khỏi phát sáng lên đây chính là một cái yêu thú cấp bảy hậu đại a chỉ cần nửa đường không chết h i ể u trưởng thành đến thất giai là không có vấn đề có cơ duyên lời nói bắt giai cũng không phải không có khả năng phải biết thất bắt giai đoạn cái này tầng cấp ở trong đại h o à n g đã không tính thấp mặc kệ đến địa phương gì đều thuộc về cấp cao chiến lược lý thanh y thì thừa nhận lòng hắn động rất mau đem nhiệm vụ này vào lấy hắn một lần nữa trở lại trên đỉnh núi đi tới bạch loan yêu chứng bên cạnh xoe bàn tay ra tại trên vỏ trứng nhẹ nhàng vớt ve lên tiếng chấn an nói tiểu gia hỏa cứu tên vương bắt đạn này được hay không lý thanh y rìa dừng lại thuyết phục vừa mới bắt đầu bạch loan yêu t r ứ n g còn không ngừng rung động lộ ra có chút kháng cự nhưng theo lý thanh y r ì hiểu chi lấy tỉnh động chi lấy lý hứa hẹn một đống chỗ tốt về sau dần dần an tính lại đây là đáp ứng rồi lý thanh y r ì hề nhìn thấy bạch loan yêu t r ứ n g không còn kháng cự trong lòng thật cao hứng mau để cho l â m băng lân giáp u y vương đem rùa trứng đưa tới rùa trứng vừa đến bạch loan yêu chứng bên cạnh bạch loan yêu chứng liền không nhịn được đem chính mình chuyển s a một chút cùng rùa trứng ngăn cách khoảng cách xem bộ dáng là phi thường ghét bỏ nó đến nỗi như vậy h cái này dựa chứng dù nói thế nào cũng là yêu thú cấp bảy hậu đại à, bạch loan vậy mà như vậy chán g h é t mà vứt bỏ quả thực là ánh mắt quá cao bất quá lý thanh y lại cũng biết bạch loan làm linh thú xác thực có cao nạo tư bản dù sao nó hấu niên kỳ liền có thể có được thất giai thực lực dù cho không tu luyện nó điểm xuất phát cũng là tuyệt đại đa số yêu thú điểm cuối mà nếu như phát d ụ c tốt đẹp tới được đỉnh phong kỳ bạch loan thực lực còn có thể tăng thêm một bước bình thường đến nói đột phá k i u giai cũng không phải là việc khó có được như vậy tiềm lực cùng nội tình trứng mắt chỉ là một cái lâm băng lân giáp quy đúng là bình thường đối với này lý thanh y h i mặc dù tỏ ra là đã hiểu nhưng cũng không dung túng bởi vì cứu vớt ruột trứng bạch loan lại không muốn trả giá cái gì chỉ cần tại thương thiên c h ú c phúc chúng sinh thời điểm đem phúc phận thoáng phân phối thêm cho ruột trứng một điểm liền có thể cho nên cái này lâm băng lân giáp quy vương tinh khiết chính là lấy không làm gì không m u ố n mà lại đem đổ con ruột cứu quy yêu còn có thể chạy rồi tất nhiên cũng phải gia nhập ngân h à trấn cho chính mình cống hiến sức lực a mua một tặng một công việc quả thực không nên quá thoải mái tốt ta đa tạ đại nhân thấy r ù a t r ứ n g thành công đến bạch loan yêu t r ứ n g bên cạnh lâm băng lân giáp quy vương cảm kích nói đối với lý thanh y thì xưng hô đều thay đổi trở nên càng thêm tôn kính đúng rồi ta có một cái có thuộc hạ ở trên đảo mê thất ngươi có thể giúp ta tìm xuống hành tùng của hắn sao lý thanh y thì hỏi bạch loan chim sắc đắc t r ứ n g hắn một lát chắc là rời đi không được nhưng nội tâm còn là không yên lòng vần tín an uy ta biết hắn ở đâu lâm băng lân giáp quy vương gật đầu một cái nói hắn bị thủ hạ ta truy sát chạy trốn tới trong núi một chỗ linh đàm bên trong hiện tại ngay tại hấp thu linh đàm bên trong linh dịch cũng coi là nhân họ đắc phúc chắc hẳn chờ linh dịch hấp thu xong tất tu vi sẽ nâng cao một bước n g h e tới lâm băng lân giáp quy vương trả lời lý thanh y lập tức nhẹ nhàng thở ra đã vân tín không có việc gì như vậy hắn liền an tâm thời gian chậm rãi trôi qua trên đỉnh núi linh khí càng ngày càng nồng nặc lên bốn phía đều là một mảnh trăng xóa đ ỗ n g nhiên tại mọi người chú ý bên trong bạch loan yêu trên chứng bạch quang đại thịnh cái tia c h ó i lọi tia sáng trực tiếp xông lên vân tiêu đem một mảnh thương không nhuộn thành thánh khiết ngân bạch chi xác trong tia sáng bạch loan yêu chứng kịch liệt r u n động từng vết nứt như linh xả hốn lượn du tàu giang giác thanh thúy tiế sau một khắc một tiếng cao vút sụp sôi không linh trong suốt tiếng kêu to vang vọng dưới vòng trời như muốn xé rách cái này nặng nề thương cung một cái bạch loan phá s á t mà ra y ê u nhã dáng người bay lên bầu trời lập loẹ quang huy từ quanh thân dân g lên mà ra vung vại thế giới nó lông vũ trắng loan như tuyết mỗi một cây đều phảng phất là thuần túy nhất linh tơ bệnh mà thành t h á n h khiết quang mang bám vào ở trên l o ạ ra giống như m n g ảo sáng bóng hai cánh khai dương kéo theo chung quanh linh khí hình thành vòng xoáy chậm rãi lưu truyền cơ hồ cùng lúc đó trên trời cao phong vân biến ảo mây đen như mực quần quận mà đến trong g â y lát liền đem sáng s tầng mây chỗ sâu tường quang ẩn hiện hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh r o n g du ổi lại như có thiên nhạc đồng bình lượn lờ chuyển đến bạch loan ấu chim non cất giọng ca vàng h á n âm thanh nguyện truyền du dương phản g p h ấ t tận chứa t ị n h hóa vạn vật thuần túy tầng mây kia lên tiếng màn n ớ c màu vàng phúc phận như thiên hà ngược lại tả lại như ngàn tỷ tinh thần truy lạc p h n g trần rực rỡ trói mắt mênh ngông v ô n g ẩn tia sáng vẩy xuống đại địa tiếp xúc chỗ nơi hoang vu nháy mắt mênh ngông vâng ẩn tia n g vẩy x u n g đại hoang vu nháy mát hóa thành tia nước nhỏ lao nhanh mà xuống hội tụ thành ẩm mỗi một chiếc lá đều lõe ra sinh mệnh x n m biết trong núi ở trên đảo trong biển các loại thú vật phi cầm còn có hải thú nhao nhao tắm rửa tại phúc phận bên trong một mặt tường hòa yên tĩnh thân thể càng thêm cứng cỏi huyết mạch càng tinh khiết hơn phản phất thu hoạch được tân sinh cùng tiến hóa mà cái k i a lấm băng lân giáp quy chứng tại bạch loan t r ứ n g dưới sự c h i ế u cố thu hoạch được càng nhiều phúc phận chi lực toàn bộ t r ứ n g tại phúc phận chân bong xuống trở nên thần bí khó lường nguyên bản yếu ớt sinh cơ phản phất bị nhen lửao hỏa cháy hương t ự c hiện liệu nguyên chi thế chúc mừng thu hoạch được linh thú bạch loan phải chăng đem b nghe tới hệ thống thanh âm lý thanh y không chút do dự trả lời chúc mừng bạch loan trở thành ngân hà trấn thủ hộ thú làm toàn bộ sệ vợ cái thứ nhất lãnh địa thủ hộ thú nhân đây tăng lên bạch loan phẩm cấp cấp ba bạch loan lãnh địa ngân hà trấn phẩm cấp siêu cực phẩm linh thú tu h vi thất d i a i thủ hộ c h i lực bạch loan hà n g thế thủ hộ trong lãnh địa tất cả sinh linh đều đem thu hoạch được bạch loan c h ú c phúc phát sinh sự tính tốt sát xuất gia tăng trong lãnh địa mới ra đời n ở cấp cờ, s b ố chất sát xuất tăng lên thu hoạch được vương cấp thiên phú sát xuất tăng lên tất cả cây trồng sinh trưởng tốc độ tăng lên ba mươi cũng có sát xuất sinh ra tốt biến chủng cây trồng tất cả ngự thú toa kỵ đ ẳ n g cấp hạn mức cao nhất tăng lên mười cấp đây chính là linh thú lực lượng sao mạnh thực tế là quá mạnh lý thanh y thì tự lẩm bẩm thực lực này cái này thủ hộ kỹ năng quả thực cực kỳ cưng hãn không đợi hắn theo trong khiếp sợ tỉnh lại lại một đường h ã theo trong khiếp tỉnh lại l i một đường thu hoạch được yêu thú lấm băng lân giáp quy vương phải trăng đem lấm băng lân giáp quy vương liệt vào tiên đình thôn thủ hộ thú lý thanh y dễ vốn là còn chút do dự nhưng tư vấn một phen hệ thống về sau phát hiện có ban thưởng thế là lập tức lựa chọn xác định chúc mừng lấm băng lân giáp quy vương trở thành tiên đỉnh thôn thủ hộ thú làm toàn bộ sệ vợ cái thứ hai lãnh địa thủ hộ thú nhân đây tăng lên lấm băng lân giáp quy vương phẩm cấp cấp hai bởi vì lấm băng lân giáp quy vương phẩm cấp tăng lên ngay tại sinh ra biến dị biến dị thành công lấm băng lân giáp quy vương biến dị trở thành trung phẩm linh thú b á thương b á thương lãnh địa ngân hà trấn tiên đỉnh thôn phẩm cấp trung phẩm linh thú tu vi lục giai thủ hộ tri lực bà thương thủ hộ lãnh địa tao nổ nguy cơ lúc nhưng mở ra b á thương thủ hộ kết giới chống cự ngoại giới công kích kết giới cường độ căn cứ b á thương tù vi mà thay đổi mặc dù b á thương thủ hộ kỹ năng cũng không có bạch loan lợi hại như vậy nhưng lại phi thường thích hợp tiền đình thôn lập tức liền thu hoạch được hai con linh thú cất cánh nhìn qua huy phong lẫm liệt bạch loan cùng b á thương lý thanh y lỉa rốt cuộc gáp chế không nổi vui sướng trong lòng ngửa mặt lên trời cười to chương hai trăm mười hải lục lưỡng cư tác chiến chương hai trăm mười hải lục lưỡng cư tác chiến bạch loan thon dài thân thể phảng phất một đạo tia chớp màu bạc đột nhiên xông thẳng lên trời trong chốc lát cắm vào mê nó cái kia to lớn hoa mỹ hai cánh trầm chậm, chậm triển khai tản mắt ra thánh khiết q u a n huy giống như rực rỡ ngân hà chi thủy dương dương sai sai bay xuống trần thế những nơi đi qua vạn vật sinh linh đều vui sướng h ó t vang trên biển cả vô số thải sắc lộng lấy con cá nhao nhao p h á sóng mà ra trên mặt biển nhảy lên thật cao đúng như trong truyền thuyết cá chép h ó a rồng ở giữa không trung vũ động lân phiến tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới chiếu sáng rặn g rỡ bạch loan vờn quanh hòn đảo bay lượn mấy vòng về sau vừa rồi trở về như là cỗ sao trồi đắp xuống đang đến gần mặt đất lúc thân thể đã thu nhỏ vô số lần trở nên như là một cái vật trang trí kích cỡ tương đương nhẹ nhàng rơi tại lý thanh y t ì a đầu vai nó có chút n g h i ê n g đầu dùng cái k i a ôn nhuận m ỏ nhẹ nhàng đụng vào lý thanh y t ì a khuôn mặt nhu h ò a xúc cảm bên trong tràn ngập thân mật cùng tín nhiệm lý thanh y t ì a cũng là vô cùng yêu thích n h ư n không được dùng tay vớt ven ó bóng loáng l ô n g vũ một bên lâm băng lân giáp quy vương chậm rãi tới gần bá thương bên người to lớn trong con người tràn đầy từ hãy cùng vui sướng đại nhân như thế đại ân ta lâm băng lân giáp quy nhất tộc nhất định đời đợi kiếp kiếp khắc trong tâm h ả m thể chết cũng đi theo đại nhân tả hữu lâm băng lân giáp quy vương tiếng như h ở tại r o n g t n quen quần. Bá tất h ư ơ n g u hiện, cả l â m băng lân giáp quy trong huyết mạch đều sẽ xuất hiện một tia bá thương huyết mạch đến tiếp sau nếu có ngày tư trắc tuyệt lấm băng lân giáp quy liền có cơ hội thông qua một tia này huyết mạch đột phá giàn buộc trở thành mười ba thương lý thanh y rỉa vẻ mặt tươi cười cao h ứ n g nói hoan nghênh gia nhập ngân hà t r ấ n theo trên đỉnh núi xuống tới lâm băng quy vương mang lý thanh y tiến về nhìn vân tín tình huống giờ phút này vân tín nhắm chặt hai mắt ngâm tại linh đàm bên trong toàn thân cương nguyên p h u n g trào phản phất hóa thân thành một cái cư thú không ngừng mà thôn p h ệ quanh thân linh dịch phát ra khí tức thế mà đã đột phá thiên cương cảnh hơn nữa còn tại tiếp tục kéo lên bên trong cái này đầm linh dịch chính là linh mạch trăm năm qua tích xúc hắn rơi vào nơi này cũng coi như được là cơ duyên bố trí lâm băng vương cười nói lý thanh y rỉa nhẹ nhàng gật đầu còn phải đa tạ quy vương thẳng thái linh đàm ở trong này trên trăm năm l â m băng quy vương không có lý do không biết dạng này đều không có ngăn cản vân tín nói rõ vì yêu còn được bởi vì khoảng cách vân tín đem linh dịch hấp thu hoàn thành còn cần không ít thời gian lý thanh y lại cũng không có lưu ở chỗ này chờ dù sao biết hắn không có việc gì là được t h ờ i quan sát một phen liền cùng l â m băng quy vương cùng nhau rời đi trên đường lý thanh y cùng l â m băng quy vương trò chuyện biết được ở trên đảo còn có mấy trăm đầu l â m băng lân giáp quy nội tâm liền bắt đầu có ý đồ với chúng nó dù sao những n à y quy yêu từ tiệu sinh tồn tại linh địa bên trong thụ linh mạch tập bổ thực lực không tầm thường phần lớn có tứ giai thực lực ngũ giai lục giai cộng lại cũng có gần mười đầu nhiều đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng không thể bỏ qua cái này lấm băng lân giáp quy hình thể to lớn chí ít cũng có thể trở đi mấy trăm h ả o người mà lại lực phòng ngự cực mạnh công k í c h khó mà phá p h ò n g nếu như dùng để làm chiến xa t ọ a kỵ đây chẳng phải là vô địch lý thanh y thì hệ thầm nghĩ một đám lớn quy yêu đáp lấy trên trăm h ả o người x ô n g pha chiến đấu chiến trận kia sợ là còn không có đánh liền có thể đem người hủ chết đi chỉ là nghĩ đến cũng là người ta nhận hết sôi trào đem ý nghĩ này cùng lấm băng quy vương nói về sau nó lúc này biểu thị không có bất cứ ý kiến gì chất nó cổ dối dài ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí d à i thanh âm chấn thiên động địa chuyển khắp toàn bộ hòn đảo liên tiếp tiếng đáp lại tại hòn đảo các nơi vang lên ngay sau đó mặt đất chấn động kịch liệt từng đạo bóng đen liền từ phương xa cấp tốc chạy đến thanh thế to lớn bùi đất tung bay không bao lâu mấy trăm đầu lấm băng lân giáp quý như nước thủy triều đen kịt vọt tới trước mắt bọn chúng thân thể khổng l ồ dưới ánh mặt trời lóe ra băng l á n h kim loại sáng bóng mỗi một bước đạp lên mặt đất đều để mặt đất rung động không thôi phản phất viễn cổ cự thú tại h à n quân lý thanh y phóng tầm mắt nhìn tới trong lòng tràn đầy rung động cùng phản phất lôi đình và quân mấy chiếc tựa như trên biển cự thú nằm ngang cự hạm lặng lặng rừng s á t ở sóng cả bên trong theo một tiếng này ra lệnh dáng người mạnh mẽ hải thần vệ môn như phi yến cấp nước động tác nhanh nhẹn theo hạng bên trên ngư dược mà xuống vững vàng rơi ở trên đảo bọn hắn từng cái thần sắc trang nghiêm nắm chặt binh khí trong tay trong mắt đằng đằng sắc khí nhưng mà không đợi bọn hắn khởi xướng công kích mặt đất đ ố n g nhiên run dày dữ dội phản phất một trận cỡ nhỏ địa chấn trận liền thấy cái tia từng cái to lớn bóng tối theo trên mặt nước đằng không, mà lên, che khuất bầu trời bay vọt không trùng sau đó rơi ẩm ẩm đám người bên cạnh cái kia rơi xuống đất tiếng vang đinh thái nước góc khiến cho toàn bộ mặt đất vì đó run r u dày phảng phất không chịu nổi gánh nặng giống t ừ n g đầu lâm băng lân giáp quy ngựa mặt lên trời gầm thét uy phòng lấm lấm xếp đội ngũ những n à y lâm băng lân giáp quy thân thể vô cùng to lớn mai rùa bên trên lóe ra hàn quang hũ lãnh phảng phất là một tầng không thể phá vỡ tinh thiết bọn chúng tráng kiện tứ chi như là bốn cái cây cột mỗi một lần đạp đất đều để mặt đất chấn động mai rùa bên trên ba trăm hào hải thần vệ đứng thẳng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy hăng hái ha, ha chúng ta đi đầu một bức đá ngồi lấm băng lân giáp quy h ả i thần vệ môn hương phấn gào lên trên mặt tràn đầy tự hào cùng đắc ý bọn hắn hướng những cái kia chỉ có thể tại mặt đất đi bộ đáng thương đám ra hỏa cao cao làm ra một cái khoe khoang thủ thế sau đó lớn tiếng h é t lớn chỉ huy lấm băng lân giáp quy như như mũi tên rời cung hướng phía trước v ọ t mạnh mà đi lấm băng lân giáp quy nện bước nặng nề nhưng lại cực kỳ cấp tốc bộ pháp mỗi một bước đều g ơ lên một mảnh bụi đất cường đại lực chúng kích hướng bốn phía k h u ế t tán xem ra uy thế m ư i phần mai rủa bên trên hải thần vệ môn càng là u y phong bát diện toàn thân bọn họ vũ trang thân mang màu xanh đậm bên cạnh một người hì hục hì h ụ t công kích trong miệng hồi đáp nhanh hơn hai trăm linh nhức đầu rồi đâu làm sao vòng cũng có thể đến phiên chúng ta đây là một tòa chưa từng thăm dò hòn đảo cũng là hải thần vệ trang bị lấm băng lân giáp quy chỗ thứ nhất thí luyện chiến trường thời e gian t r vẹn vẹn chỉ dùng ba canh giờ so với trước kia hơi một tí một mươi ngày nửa tháng đến nói thực tế là nhanh quá nhiều đơn giản thô bạo ngưỡng bức lý thanh y vì hãy nhìn về sau hết sức hài lòng rời đi chương hai trăm một mươi một hàn băng cực ngục hoạt động kết thúc chương hai trăm mười một hàn băng cực ngục hoạt động kết thúc màn đêm bông xuống băng q u y đảo bên trên một mảnh tinh khư chi lực hội tụ như là màu vàng thác nước chút xuống đem toàn bộ hòn đảo bao phủ ở bên trong khiến cho toàn bộ hòn đảo giống như hải đăng ở trên vô tận chi hải phá lệ sáng tỏ theo tinh khư chi lực chút xuống từng đạo quang ảnh ở trên hòn đảo ngưng kết đi ra có lơ lửng giữa không trung có đứng n g ư n g trên mặt đất phát ra chấn thiên động địa giống lên một tiếng hòn đảo trung ương đỉnh núi lý thanh y thì ngồi xếp bằng tại trên cỏ hai mắt nhắm chặn quanh thân không khí rung động kích thích từng cơn sóng gợn nhưng kỳ quái chính là đây cũng không phải cơ ư nguyên n g ba động mà là một loại khác kỳ lạ hơn đặc biệt lực lượng đi lý thanh y thì đột nhiên mở to mắt trong mắt mịt mở h u quang loay lên không có bất kỳ động tác gì nhưng phía trước khối kia to lớn cự thạch lại đột nhiên vỡ v ụ n ra sập thành vô số khối nhỏ linh hồn chi nhận quả nhiên c ư ờ n g đại một kích uy lực có thể so với chân cương cảnh cường giả thấy này trắng cảnh lý thanh y thì khỏe miệng khẽ n h hết tại phục d ụ n g minh hồn đan qua đi hắn dưỡng hồn công đột nhiên tắc mạnh tiến vào đệ ngũ trọng linh hồn chi nhận chính là dưỡng hồn công đệ ngũ trọng giải tỏa kỹ năng mới nay kỹ năng mạnh phi thường trên uy lực không thua tại bình thường cơ nguyên công kích n g l à i ảnh tia hình dạng giống như là một đầu cự hình cá sấu hắn thân thể giống như núi khổng lồ toàn thân tản ra hùng hậu hung hãn khí thế ánh vàng rực rỡ trên thân thể chỉ có một đôi trong mắt huyết hồng vô cùng như là hai tòa tùy thời muốn phun trào núi lửa lấp lóe trong bóng tối khủng bố tia sáng mỗi một lần chất động đều tản mắt ra sức uy hiếp mạnh mẽ nó cái tia to lớn miệng mở ra lộ ra từng dây bén nhọn như phong răng nanh giữa hàm r ă n g hình như có tinh thần chi lực lưu chuyển phản phất có thể tùy tiện xé nát thế gian và v ậ t dài lại tráng kiện cái đôi giống như một đầu linh động tự mãng tại không trung tùy ý đ ô n g đưa mang theo tiếng gió gào thét bằng bạc khí tức thả ra uy áp bức người chí ít là lục giai tinh thú không thể nghi ngờ đêm nay tinh thai chi địa thế mà tại băng quỹ đạo sớm biết liền t r ừ chút nhân thủ ở bên người lý thanh y lìa đem bên người có thể phái người đều phái đi ra một cái đều không có giữ ở bên người cái kiêm nghĩ tinh thai chi địa vậy mà nơi đây hình thành lại nói nguyên lai tưởng rằng trong đại mạc tinh thai chi địa đã đủ nhiều nào nghĩ tới trên biển càng nhiều tối hôm qua một đêm liền đánh hai cái đêm nay đoán chừng càng nhiều lý thanh y thì c ả m khái nếu như đổi lại trước kia nhiều như vậy tinh thai chi địa b à y ở trước mắt hắn căn bản không có biện pháp xử lý nhưng bây giờ không giống ngân hà trấn tại mấy ngày nay trong hoạt động cấp cao chiến lược đã trưởng thành giống hoàng hùng vân tín đều đã là thiên cương cảnh cao thủ đặc biệt là vân tín đang hấp thu s o n g linh dịch về sau tu vi càng là tăng vọt đến thiên cương cảnh viên mãn một thân chiến l ư c trực tiếp ngũ giai mười ba tinh nhất cử siêu việt hoàng hùng trở thành ngân hà trấn mới đệ nhất cao thủ Còn có lý thanh y lìa đối với một bên lẫm băng quy vương nói lẫm băng quy vương run lên thân hình khổng lồ đứng thẳng lên nói tuấn lãnh chúa đại nhân mệnh dứt lời nó thân thể bay lên không Thướng tinh nhất chút tức, toàn bộ tinh thai chi địa tinh thú nháy mắt khư chi phương nhận không che khí chi nháy hung hán được Bang Vương nào giận, không giấu cái lực đặc Cảm kia đi. địa Lâm dày mà Quy địa bộ So ợ chết, lên. s với bình thường yêu thú tinh thú còn là khuyết thiếu đối với cao đẳng sinh vật cơ bản nhất kính sợ chỉ thấy lâm băng quy vương trôi nổi ở trong hư không trong ánh mắt không có chút nào ba động có chỉ là vô tận l ệ n h lùng sau lưng của nó một đạo to lớn hình tròn pháp trận chậm rãi nổi lên trên pháp trận p ư ơ n g lit nha lit nít chú văn như là nồng độc nhanh chóng di động biến đổi cuối cùng treo cao tại lâm băng quy vương phía sau như là một vòng bước lên trắng sáng vô cùng l o á mắt h à những nơi đi qua không gian phản phất bị cái này cực hạn rét lạnh bằng băng không khí ngưng kết thành sương hoa bay là tạ vệ xuống tinh thú nhóm tre giả măng mọc công kích chi thế lập tức bị cỗ này rét lạnh ngăn chặn thân thể của bọn nó bị một tầng lại một tầng bông tuyết cấp tốc bao khoả động tác trở nên chậm chạp cứng nhắc mà đầu kia lục giai cá sấu tinh thú cứ việc ra sức dãy rua cứ việc ra s c d ã a to lớn cái đuôi tại không trung v u n g vầy đem từng tầng từng tầng đông tuyết xé nát nhưng cũng cuối cùng khó mà ngăn cản cái này như thiên uy pháp trận chi lực nó cái k i a t r o n g mắt màu đỏ ngòm bên trong nguyên bản hung quang bị băng hàn thay thế cuối cùng toàn bộ thân thể cao lớn bị vững vàng đóng băng tại một tòa to lớn băng điêu bên trong duy trì dương nhanh múa v ố t tư thái lại không nửa phần hành động chi lực còn lại tinh thu thì càng không chịu nổi sớm liền tại hàn băng cực ngục bên trong hóa thành hình thái khác nhau băng điêu hoặc là dương cánh muốn bay hoặc chạy như liên tập kích đều bị dừng lại trong nháy mắt này càng lợi hại hơn là pháp trận này thế mà còn là tính tiếp、tục. mỗi khi trong hư không tinh khư chi lực ngưng kết bước phát triển mới tinh thú còn chưa kịp nhảy nhót một chút liền sẽ cấp tốc trở thành một bộ mới băng điêu trong lúc nhất thời phương này trong không gian phảng phất biến thành một tòa băng điêu điện đường vô số băng điêu tại pháp trận phát ra ưu làm kia sáng dưới sự chiếu rọi loé ra băng lánh sáng bóng tản ra khiến người sợ hãi tính mịch khí tước đây chính là nghệ thuật ta lý thanh y thì ánh mắt chất động nhịn không được lên tiếng cảm khái nhã quá nhã không hổ là thất giai đại yêu cựu tính kỹ năng không hổ là sống mấy ngàn năm lão quái vật quả nhiên lợi hại nắt cảm giác tranh l ệ thời gian không nhiều lẫn băng quy vương khẽ quát một tiếng. sau một khắc viên tia hình pháp trận một trận lấp lóe tiếp lấy chính là một trận thanh thúy mà liên miên bất tuyệt tiếng bạo liệt tầm vang vang lên phảng phất ngàn vạn lưu ly đồng thời vỡ vụn rung khắp thiên địa cái tia từng tòa băng điêu vô luận là thân hình to lớn còn là nhỏ nhắn một chút tinh thú đều trong nháy mắt sụp đổ v ũ băng như một bạc đông tuyết bay múa đ ầ y trời tại tinh quan g cùng pháp trận đ h u quang d ư ớ i sự chiếu rọi lóe ra hóng ánh mà hào quang sáng chói dường như một trận trói lọi đến cực điểm băng chi thịnh yến đánh rết nhị giai tinh thú đánh rết tam giai tinh thú đánh rết lục giai tinh thú năm trăm một mươi lần tỷ thu hoạch được cao cấp tinh thú bảo dương một chương hai trăm mười hai tinh hải thôn thế lực khắp nơi thu hoạch chương hai trăm mười hai tinh hải thôn thế lực khắp nơi thu hoạch mở ra cao cấp tinh thú bảo dương thu hoạch được kim linh ngọc một lục giai tinh nguyên một ngũ giai tinh nguyên ba tứ giai tinh nguyên mười tam giai tinh nguyên năm mươi nhị giai tinh nguyên năm trăm n h ấ t giai tinh nguyên một nghìn kim linh ngọc ẩn chứa chân quý linh vận ngọc thạch có thể đem lãnh địa tăng lên trí kim cấp lãnh địa lãnh địa thăng cấp đạo cụ vật hiếm có lý thanh y ghi nhãn tỉnh sáng lên đem thu vào có thứ này tinh hải thôn phẩm giai ngược lại là có thể nâng lên nhức lên sau đó lý thanh y cùng lấm băng quy vương tiếp tục ở trên đảo du đã một phen thẳng đến không sai biệt lắm đem tất cả tinh thú quét sạch vừa rồi trở về lúc này trời đã không sai biệt lắm sắp sáng ngân hà trấn đám người cũng lần lượt l ĩ n h trở lại băng quy đảo bên trên hết thảy sáu tri đội ngũ tìm tới tinh t hai c h i điệu tổng cộng có ba tri thu hoạch tinh nguyên khoảng chừng hơn bốn mươi vạn tăng thêm l ắ m băng quy vương cùng những quân đội khác số lượng càng là đến năm trăm linh trở lên một đêm công phu so hoạt động trước ba ngày cộng lại thu hoạch còn nhiều hơn cái này khiến lý thanh y không khỏi c à n khái quả nhiên nhiều người chính là lực lượng lớn trong đó nhất giai tinh nguyên hơn tám mươi vạn nhị giai tinh nguyên hơn sáu mươi vạn tam giai tinh nguyên hơn bốn vạn tứ giai tinh nguyên hơn hai ngũ giai tinh nguyên một trăm tám mươi lục giai tinh nguyên ba cái tuy nói có một bộ phận tinh nguyên đã bị dùng xong nhưng lý thanh ý thì trong tay i nguyên h n có gần trăm vạn số lượng khổng lồ như thế số lượng tinh nguyên không thể nghi ngờ có thể để ngân hà trấn thực lực được đến biên độ lớn tăng lên tối thiểu nhất bằng vào những ngày tinh nguyên sắp hiện ra có hai trăm linh quân đội toàn bộ tăng lên tới chân nguyên cảnh là hoàn toàn có thể làm được đi thôi về trước tinh hải thôn đã hoạt động kết thúc như vậy cũng không có cần thiết tiếp tục lưu lại trên biển lý thanh y dì h ã vung tay lên mang hoàng hùng cùng vấn tín bọn người rời đi đến nội lâm băng quý vương lớn tuổi không nguyện ý bốn phía bốn ba lý thanh y dì h ã cũng không có làm khó nó để nó tiếp tục c h ấ n thủ băng quỹ đ ả o khi tất yếu vì tinh hải thôn cung cấp cung cấp trợ giúp liền có thể đương nhiên quý vương về sau tưởng tượng trước tiên như vậy thanh thịnh cái kia đoán chừng rất không có khả năng dù sao băng quy đảo làm sơ cấp linh địa đương nhiên không có khả năng để đó không dùng mặc kệ lý thanh y thì đã an bài lý kiên đối với ở trên đảo một chút địa phương tiến hành kiến thiết tương lai sẽ đánh tạo thành dùng cho bế quan tiềm tu hoặc là bộ đội tinh nhuệ bồi dưỡng nơi trốn tinh hải thôn bởi vì hoạt động đã kết thúc hành trình không có khẩn trương như vậy lý thanh y thì khó được có thời gian trong thôn đi dạo tuy nói tinh hải thôn theo thành lập đến bây giờ cũng chưa qua đi bao lâu nhưng phát triển cũng đã là coi như không tệ đi ở trên đường cái ngước mắt nhìn lại người đi như nước chạy rộn, rộn ràng, ràng người mặc các loại trang phục tinh hải thôn người xuyên qua trong đó hai bên phòng ốc c h ỉ n h t ề bài bố xen vào nhau tinh tế muôn hình muôn vẻ cửa hàng sắp hàng c h ỉ n h t ề từng cái hải thú bị lột ra cạo xương cắt thành tinh xào thịt lô hàng đóng gói vận chuyển về chỗ hắn ngoài ra rất nhiều trong biển dược liệu đặc sản chợ cùng hải thú thị theo đánh bắt được xử lý lại đến vận chuyển đều có một đầu tương đương hoàn chỉnh dây chuyển sản nghiệp sản lượng cũng là vô cùng lớn không nói khoa trương chút nào nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một cái cự đại hàng hải sản căn cứ vì ngân hà chấn các nơi liên tục không ngừng cung cấp sản phẩm lãnh chúa đại nhân sáng sớm tốt lành lý thanh y đi trên đường không ngừng có người hướng hắn vân an bọn hắn nở nụ cười nhìn về phía lý thanh y trong ánh mắt tràn ngập tôn kính những người này trước kia có rất nhiều không nhà để về nạn dân có rất nhiều gặp chén ép khổ dịch tại gia nhập ngân hà c h ấ n về sau vượt qua cơm no áo ấm thời gian không chỉ có ăn ngon mặc đủ ấm thậm chí còn có thể tập võ học tay nghề đạm bạc người hưởng ăn nhàn phấn đấu người có hy vọng thần tiên sinh hoạt tự nhiên để các lĩnh dân đối với lý thanh y lại vô cùng cảm kích lý thanh y lại mỉm cười gật đầu đáp lại ôn hòa trong ánh mắt lộ ra một chút vui mừng lãnh địa phồn vinh lĩnh dân giàu có đây khả năng chính là làm một cái lanh chúa lớn nhất thành tự y trong thôn dạo bước vài v lý thanh y mới trở lại lãnh chúa đại sành phải trăng tiêu h à o kim linh ngọc đối với tinh hải thôn tiến hành tăng lên đúng chúc mừng tinh hải thôn tấn thăng kim cấp lãnh địa thuộc tính đặc biệt một bình hải trong lãnh địa tất cả thuyền h ạ m lực công kích gia tăng 20% đối với hải thú lực công kích ngoài định mức gia tăng 20%. t h u ộ c tính đặc biệt hai trấn hải trong lãnh địa tất cả kiến trúc lực phòng ngự gia tăng 15% đối với hải thú lực phòng ngự ngoài định mức gia tăng 30%. n h ì n qua tinh hải thôn mới tăng hai đầu thuộc tính đặc biệt lý thanh y âm thầm đất đầu tuy nói bình hải cùng trấn hải không có thêm da màu nhưng cũng chung quy chúng、củ. xem như tương đối thực dụng đi ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua không có tinh t h ú xuất hiện đại hoang bên trong rõ ràng yên tĩnh rất nhiều nhưng trong diễn đàn lại là đột nhiên náo nhiệt lên vì hấp dẫn người chơi tự do nhóm gia nhập các thế lực lớn nao h nhao lộ ra chính mình trên báo trải qua các người chơi thống kê về sau đại khái thứ hạng là dạng này tên thứ nhất hộ long bộ thu hoạch tinh nguyên tổng số năm mươi tám mươi bảy cái tên thứ hai cựu châu minh thu hoạch tinh nguyên tổng số ba mươi chín tám trăm hai mươi hai cái tên thứ ba tây sơn ánh trăng thu hoạch tinh nguyên tổng số ba mươi bảy sáu mươi năm cái tên thứ tư chiến hồn công hội Thứ 5 Tần Sơn. Cái xếp này thiếp ở trong diễn đàn xếp thứ nhất, dẫn tới Hàn hạng hạng chơi Sơn. này diễn đàn dẫn ngàn vạn người nhắn Cái xếp xếp mấy ở lầu ạ i l t hai id cái có cái phải i xếp hạng này gì? là lọt Lầu để vô lượng tiên tôn lần sau trực tiếp theo tên thứ hai bắt đầu sắp xếp đi tên thứ nhất này thấy ta đều đỏ mặt lầu ba id gà đánh chết người dạng này sắp xếp cũng không sai dù sao p h à m nhân cùng chân thần sao có thể tại một cái bảng danh sách bên trong lầu bốn id mua vé cào bồi đi quần lóp năm nhân ta cược một trăm khối thanh y h i ệ đại thần tinh nguyên tổng số so ba hạng đầu cộng lại đều nhiều lâu năm id để phương trượng hôn một cái câu thanh y ý ỉa đại lao cho một con số 999 t ầ n g 8 id l i ế u như yên rất muốn nhìn xem thanh y ý ỉa đại thần cùng các thế lực lớn cùng đài thi đậu a lúc nào làm đậu a 9.999 lâu id người nằm một cái mục duy trì xếp hạng thứ hai thứ mười thì là có quan hệ với quân đoàn bảng xếp hạng từng cái thế lực tại thu hoạch được đại lượng tinh nguyên về sau thực lực đều có rõ rệt tiến bộ nguyên bản không qua loạt quân đoàn thí luyện bây giờ cũng có thể thông qua bởi vậy từng cái quân đoàn như măng mọc sau mưa xuất hiện quân đoàn trên bảng xếp hạng rốt c u c không còn là hổ bí quân đoàn lẹ loi trơ trọi một cái hổ bí quân đoàn mở rộ t h ự cũng lực đã vượt ư t qua h là, là nói không chừng dù sao tây nguyên là có thể mua bán lấy những thế lực lớn này thực lực cùng bối cảnh theo người chơi tự do trong tay làm cái mấy vạn mười mấy vạn t i n h nguyên cũng không khó lý thanh y thì thầm nghĩ đối với những chuyện này không nhiều hứng thú lắm tiếp tục hướng xuống qua trừ phía trên hai cái thích mời cái khác t h i ế p mời nhiệt độ rõ ràng thấp rất nhiều bất quá nội dung vẫn có chút ý tứ trong đó có một tấm đến từ vạn an sơn mạch t h i ế p mời phía trên nói đông dương phong hệ thống thế lực đã bắt đầu thu phí bảo hộ hơn nữa còn cùng người chơi thế lực phát sinh xung đột sự tính nguyên nhân gây ra là một cái tên là c u ầ n lang thôn người chơi thế lực vì tiết kiệm khoản này phí tổn tại minh tinh trên lệnh bài làm giả kết quả bị hệ thống thực lực phát hiện sau đó hệ thống thực lực pháp tướng cảnh cường giả xuất thủ đem quần lang thôn trực tiếp hủy diện t i ế t mời phía sau phụ bên trên một đoạn video là cái kêu pháp tướng cảnh cường giả xuất thủ tràng cảnh trong video cái kêu pháp tướng cảnh cường giả toàn thân tản ra hào quan g trói sáng vẹn vẹn chỉ là tiện tay đánh ra một trường liền đem cùng lang thôn mấy ngàn quân đội hủy diện trang diện chấn động không gì sánh nổi thời gian dài như vậy nghĩ đến anh kỳ bộ lạc hẳn là cũng mau tới đi lý thanh y gì dày vớt vớt trong tay mình tinh lệ n h bài thầm nghĩ trong lòng cũng không biết nghĩ đến cái gì khoe miệng phát họa ra một vòng thú vị nụ cười chương 213. t h á c h liên kỳ đến pháp tướng cảnh chương hai t r ư hack liên kỳ đến pháp tướng cảnh lại là bảy ngày trôi qua tất cả sơn mạch phí bảo hộ đều đã dẹp xong viêm hỏa phong còn không có động tĩnh ngay tại lý thanh y dì hoài nghi hách liên kỳ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không thời điểm bất nhiên một c u u cực c kỳ cường đại lại khiến người sợ hai khí tức không có dấu hiệu nào bao phủ ở trên không tiên đỉnh thôn ngân hà c h ấ n lãnh chúa ở đâu nộp lên các người t i n h nguyên thanh âm k i ê n một ngạt hữu lực tựa như trên bầu trời vang lên trận trận sấm rền ở phía trên tiên đỉnh thôn không ngừng quanh quẩn hách liên kỳ đến lý thanh y dì trong lòng căng thẳng lập tức theo lãnh chúa đại sành bước nhanh đi ra hướng bên ngoài tiến đến đi tới tiên đỉnh thôn cổng xa xa liền nhìn thấy một đạo thân ảnh khôi ngô đứng nạo nghệ ở trong hư không một thân ánh và g i á n g n g ư ờ i như là to như cột điện nguy nga phía sau hắn một vòng pháp tướng như mặt trời lên cao hào quang sáng trói đem xung quanh tầng mây đều chiếu dọi đến trói lọi như khỉ la minh ngông mi mang phản phất thần chỉ hàng thế pháp tướng cảnh cái này hách liên kỳ thế mà đột phá pháp tướng cảnh lý thanh y thì ánh mắt ngưng lại trong lòng âm thầm có suy đoán c h ắ c không được cái này hách liên kỳ nhiều ngày như vậy cũng không có xuất hiện nguyên lai là trốn đến một nơi nào đó đột phá đi hiện tại đột phá thành công mới đến thu lấy từng cái thế lực tây nguyên nhìn cái này một mặt sát khí bộ dáng hẳn là zếp không ít nhân tài tới a cái này viêm hỏa phong thế lực thật sự là gặp vận rủi、lớn. vốn vậy vậy. hố. còn muộn như vậy thu. trên tay nơi nào được nhiều như vậy? Lý Thanh này liên không không nhiêu người là Lý lắp là lúc, thu thu, tay thửa thầm đột thật biết hách phá phải đầu. được được cao, Cái bao âm Y kỳ bị、hố. sự thật cũng đúng như là lý thanh y dự đoán hách liên kỳ bảy tám ngày đều không có lộ diện thu lấy phí bảo hộ rất nhiều thế lực lãnh chúa đều cho là hắn đem việc này cho quên tại tinh nguyên dụ hoặc trước mặt không thể cầm giữ ở nao h nhao tướng tinh nguyên đưa vào sử dụng ai có thể nghĩ tới chân trước vừa đem tinh nguyên dùng xong chân sau hách liên kỳ liền g i t đến tận cửa thuốc sổ sách những cái kia không bỏ ra nổi tinh nguyên các lãnh chúa lập tức như rơi vào hầm băng tâm lạnh một nửa vẹn vẹn một buổi sáng thời gian hệ thống thế lực bởi vì tương đối quy củ trung thực tình huống còn hơi tốt một chút nhưng người chơi thế lực cơ hội không có may mắn thoát khỏi toàn bộ đều gặp được tính hủy diệt đà kích trong đó bá đao tinh thành t h ả m nhất là viêm hỏa phong cái thứ nhất thảm tao hủy diệt nhất lưu thế lực toàn bộ lãnh địa kiến trúc hơn phân nửa bị phá hủy nở tờ cờ gần như chết hết mấy vạn người chơi bị g i ế t có thể nói là một đêm trở lại trước giải phóng còn lại bao quát thịnh thế cổ thành ở bên trong thế lực bởi vì thu được bá đao tinh thành ủ y diệt tin tức thật sớm sơ tán trong lãnh địa nở tờ cờ cùng người chơi tổn thất thì nhỏ hơn nhiều nhưng hơn phân nửa kiến trúc bị phẫn nộ hách liên kỳ phá hủy tổn thất chí ít tại mấy vạn kim tệ trở lên lãnh chúa đại nhân ta đã thông báo bạch l o a n tới hoàng hùng chẳng biết lúc nào đi tới lý thanh y gì hề bên người ở bên thai hắn nói khẽ được lý thanh y gì không chút biến sắc ở đầu hách liên kỳ đột phá pháp tướng cảnh là hắn không nghĩ tới vất quá cũng là không hoảng hốt thất giai chiến l ự c ngân hà trấn cũng có ngươi chính là ngân hà trấn lãnh chúa giao ra minh tinh lệnh bài hách liên kỳ hờ hững liếp nhìn lý thanh y gì h thanh em vô cùng bằng lãnh ngay vậy lý thanh y t ì h nhún vai không nhanh không chậm từ trong túi lấy da màu đỏ minh tinh t liếp nhìn liếp mắt trên mặt lộ ra biểu tình c ổ quái tựa như đang mong đợi cái gì trong lòng cười thầm một tiếng đem minh tinh lệnh bài ném ra ngoài hách liên kỳ ánh mắt động đều không n ú c nhích một chút chỉ là có chút nâng lên cánh tay phải nơi lòng bàn tay phảng phất có một cố vô hình vòng xoáy đột nhiên tạo ra hấp lực cường đại nháy mắt đem lệnh bài lôi cuốn lệnh bài tại không trung sẹt qua một đường vòng cung về sau vững vàng rơi vào hách liên kỳ trong lòng bàn tay hách liên kỳ túi đầu nhìn chăm chú trong tay minh tinh lệnh bài ánh mắt vừa mới chạm đến hai con ngươi con ngươi liền không bị khống chế co lại nhanh chóng cựu giai tinh nguyên chín nghìn Bát dai tinh nguyên, bởi ắ t d tinh n vậy nhất định là lý thanh ý ý ý đối với minh tinh lệnh bài động tay động chân ngươi chớ có ngậm máu phương người cái này minh tinh lệnh bài thế nhưng là ngươi phát cho ta ta một cái chân cương cảnh vó giả lấy cái gì động tay chân lý thanh y gì thần s ắ c thản nhiên n ế t miệng lên nộ công lại càng rõ ràng tất cao giọng nói ta nhớ được hách liên lanh chúa đã từng nói sẽ dựa theo minh tinh trên lệnh bài tính toán thu lấy tương ứng t i n h nguyên bây giờ ta cái này m i n h tinh trên lệnh bài thế nhưng là số âm hách liên lanh chúa có phải là nên cho ta bổ sung ta cho ngươi bổ trái trứng hách liên kỳ giận mắng một tiếng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lý thanh y、ấy. ánh mắt kêu p h ả n g phất muốn đem hắn ăn sống nứt tươi ngươi thật to gan cũng dám tại bản tôn trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh hán tiếng như lôi đình chấn động đến không khí c u n g quanh đều ông ông tác hưởng khổ khí tức thả ra. hướng lý thanh y đ h ép tới hoàng hùng thực lực tại trải qua đoạn thời gian này tinh nguyên luyện hóa về sau đã đi tới thiên cương cảnh viên mãn chiến l ự c mười bốn tinh thấy hách liên k ỳ khí tức mãnh liệt mà đến không chút do dự thôi động toàn thân cơ nguyên một cỗ hùng hồn khí tức từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra như là một mặt vô hình hậu thuẫn ý đồ đem hách liên k ỳ uy áp ngăn cản tại bên ngoài nhưng mà bọn hắn giữa cả hai tranh lệch thực tế là quá mức cách xa hoàng hùng cứ việc đem hết toàn lực chống cự nhưng rõ ràng ở vào hạ phòng căn bản trèo trống không được bao lâu làm sao hách liên lãnh chúa còn muốn đậu thủ, không phải là nói không giữ lời lý thanh y diệm ánh mắt c h ấ p động nhìn xem hậu phương như ánh sáng chạy đến màu trắng cái bóng nội tâm lập tức bình ổn xuống tới hử sâu kiến tồn tại đã dám đùa bản tôn liền muốn gánh chịu chọc giận bản tôn hậu quả hách liên kỳ ánh mắt băng hàn p h á p tương phía trên bàn tay khổng lồ chậm rãi n ô ra che khuất bầu trời như là dây núi hướng lý thanh y diệm bọn người vào đầu t r ụ xuống ly thanh â m cao vút văng lên bạch loan như là một đạo tia chớp màu trắng cực nhanh mà đến nó toàn thân tản ra thần thánh quang huy to lớn cánh chim triển khai phảng phất có thể che đậy thương cung bạch loan trong hai con ngươi tinh mang trợ hiện đỉnh c h á n linh vũ đột nhiên dựng thẳng lên quanh thân thần thánh quang huy điên c u ồ n g phun trào hội tụ thoáng chốc một đạo rực rỡ bạch quang như một vòng trăng non trợ hiện mang xe rách hư không rệ thế rơi tại bàn tay khổng lồ kia phía trên vây một tiếng c ự trưởng ở đây đợi s u n g kích phía dưới lại như yếu ớt như lưu ly li từng khúc dạn n ớ c sau đó hóa thành vô số tinh mang tan đi trong trời đất bạch loan hai cánh chấn động thân thể to lớn lơ lửng tại lý thanh y về phía trước cái kia thả ra khí t ứ c lập tức đem h á c liên kỳ uy áp cách trở để lý thanh y cùng hoàng hùng trở nên dễ dàng hơn đi. Lý thanh cũng không quay đầu lại hướng trong thôn lao đi hai cái thất giai cường giả đánh nhau bọn hắn còn là trốn xa một chút tốt bạch loan hách liên kỳ không có để ý đào tẩu lý thanh ý gì hề bọn người ánh mắt rơi ở trên người bạch loan sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi linh điệu làm sao lại tại loại này l ã n h địa nhỏ bên trong chương hai trăm mười bốn nhiên huyết chi pháp kịch chiến chương hai trăm mười bốn nhiên huyết chi pháp kịch chiến bạch loan cũng mặc kệ hách liên kỳ trần kinh toàn thân tản r a thánh khiết quang huy trở nên như là mặt trời trói trang hừng vực nó vươn cổ huyết d i to g i cao vút gáy gọi vang vọng đất trời thanh âm t i ê hóa thành như là như thực ch như quần c u ộ n sóng thần hướng hách liên kỳ đánh tới những nơi đi qua không gian nổi lên tầng tầng vận sóng không ngừng m ặ n mẹo chấn động phát ra ông ông cộng minh âm thanh hách liên kỳ sắc mặt r u lên p h á p tướng thân thể nháy mắt b ả n h trướng mấy lần như là một tôn cự thần d á n g lâm n h â n thế trên cánh tay của hắn nổi gân xanh tựa như từng đầu đốn lượng cự mãng ở trên da chậm rãi du động thả ra hung hãn khí t ứ c lôi cuốn hùng hồn pháp tướng chi lực b ỗ n nhiên vung ra một quyển quyển phong gào thét tại trên nắm tay hình thành một cái cự đại màu đỏ hòa cầu áp xúc không biết bao nhiêu năng lượng giống như một ngôi sao đang thiêu đốt đánh vào đối diện mà đến sóng âm ph trên bầu trời buộc phát ra chói mắt cường quang cường quang bên trong sóng âm cùng pháp tướng quyền phong rằng co cùng một chỗ phát ra lốp bốt tiếng vang giống như là vô số lôi điện ở trong đó nổ tung bạch loan thấy thế quanh thân quang huy càng tăng lên nó hai cánh mở ra thánh khiết quang huy như linh x á tại hắn quanh thân c ủ a vũ những n à y quang huy nháy mắt ngưng tụ thành vô số đạo sắc bén thánh quang chi tiễn lít nha lít nhít hướng hách liên kỳ kích xạ mà đi tốc độ cực nhanh như lưu quang nháy mắt để h á c liên kỳ căn bản không kịp phản ứng như c ù n phong như mưa to thánh quang chi tiễn trực tiếp đem h á c liên kỳ pháp tướng bắn ra thùng trăm làn lỗ lần này công kích Tuy nói không bị thương đến hách liên kỳ bản tôn nhưng cũng làm cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi d á m tổn thương ta hách liên kỳ quát lên một tiếng lớn l ử a giận trong lòng giống như là núi l ử a phun trào mãnh liệt mà ra hắn trừng mắt trừng trừng ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm chấn tiên h động địa lập tức quanh người hắn huyết khí bắt đầu điên cuồng c u ộ n g cuộn như một cái biển máu ở thể nội hắn sôi trào cái kêu huyết khí dần dần t h ẩ m tách xuất thể biểu đem hắn cả người bao phụ tại một mảnh nồng đậm trong huyết vụ hắn pháp tướng ở đây bàng b ạ huyết khí con chú nguyên bản thùng trăm ngàn lỗ thân thể cấp tốc chữa trị trở nên càng hiện ra một tầng đỏ như máu đường vân ẩn ẩn nhưng nghe tới trong đó chuyển ra hổ khiếu l o n g âm to lớn trong hai con người càng là huyết quang nổ bắn ra ẩn chứa nóng bỏng lực lượng phản p h ấ t một tôn t à thần h à n g thế theo huyết khí bộc phát hách liên kỷ khí tức liên tục tăng lên nguyên bản lực lượng cường đại tại lúc này càng là hiện cấp số nhân tăng trưởng hắn mỗi một bước bước ra đều để hư không phát ra tiếng vang trầm nặng phản p h ấ t không chịu nổi tiếp nhận hắn nặng không gian t r u n g quanh bị huyết khí ăn mòn trở nên vặn vẹo mà mơ hồ lấy bạch loan thực lực cầm xuống một cái vừa vào pháp tướng hách liên kỳ dư xài cái kia nghĩ cái này hách liên kỳ không phải bình thường thế mà nắm giữ kinh khủng như vậy bị pháp đốt máu bí kỹ mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân nhưng di chứng cũng là vô cùng nghiêm trọng liền nhìn bạch loan có thể hay không chống nổi đoạn thời gian này lý thanh y h ì con mắt chăm chú khóa chặt ở trên chiến trường trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng n h ư n huyết chi về sau hách liên kỳ một thân thực lực đã tiếp cận siêu việt lúc ấy viêm hỏa tàn nhân bạch loan tuy nói có được cường đại huyết mạch nhưng dù sao không phải loại kia am hiểu chiến đấu linh thú đối kháng cùng giai đoạn võ giả có thể sẽ tương đối nhẹ nhàng nhưng muốn vượt cấp chiến đấu còn là không dễ dàng như vậy thật là mỹ diệu a hách liên kỳ liếm môi một cái cảm nhận tự thân b ả n h trướng đến cơ hồ muốn nổ tung lực lượng nội tâm say mê đến khó lấy tự kiềm chế bao nhiêu mỹ diệu lực lượng a đáng tiếc không phải hắn hắn lơ lửng ở trong trời cao ánh mắt hờ h ữ n g liếc nhìn lý thanh y lìa liếc mắt cuối cùng rơi ở trên người bạch loan lạnh thấu xương sát cơ dâng lên mà ra linh thú lại như thế nào hôm nay nhìn hắn như thế nào rất chi hách liên kỳ hai chân trong hư không đập mạnh thân hình như điện nháy mắt vượt qua cùng bạch loan ở giữa khoảng cách phát tướng bên trên cái kia mây mù lượn lờ nắm đấm lôi cuốn sơn băng địa liệt lực lượng hướng bạch loan hung hăng đập tới nắm đấm chung quanh không gian đều không chịu được lay động phát ra khiến người sởn cả tóc g á y rung động thanh â m phảng phất tùy thời cũng phải nát vỡ ra đến bạch loan cảm nhận được cái này đập vào mặt khí tức tử vong hai cánh bỗng nhiên chấn động thánh k h i ế t quang huy giống như thủy t r i ề u mánh liệt đi ra cấp tốc trước người ngưng tụ ra trên trăm đạo bình t r ư ớ n g t ầ n g t ầ n g lớp lớp trồng cùng một chỗ ẩn chứa cường đại thủ hộ tri lực hách liên kỳ nắm đấm trùng điệp đánh vào bình chướng phía trên trong chốc lát màu bạc bình chướng bị huyết quang xâm nhi giống như lưu ly vỡ vụn da tiêu tán trong không khí trên trăm đạo bình t r ư ớ n g cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh xuyên một nửa còn không đợi tất cả bình t r ư ớ n g vỡ vụn to lớn lực trùng kích liền đem bạch loan chấn động đến hướng về sau bay rớt ra ngoài bạch loan hai cánh v ẹ i ra trên không trung thật sâu dấu vết thân thể đun g đưa ở giữa không trung ổn định thân hình ly bạch loan vẫn nộ hót vang một tiếng xông lên trên trời cao hai cánh mở ra thánh khiết chi q u a n rơi trên bầu trời lập tức trở nên phong vân biến ảo nguyên bản bình tĩnh khí lưu bắt đầu kịch liệt phun trào tại nó quanh thân hình thành một cái cự đại vòng xoáy vòng x o a y không ngừng mà dẫn động giữa thiên địa tự nhiên c h i lực đi theo vòng x o a y không ngừng xoay trở lấy càng lúc càng lớn trong chốc lát vô số từ tự nhiên c h i lực ngưng kết mà thành quang nhận theo trong vòng x o a y gào thét mà ra mỗi một đạo đều có mấy chục trợ giải ẩn chứa khác biệt lực lượng hoặc là tật phòng c h i lực hoặc là duệ kim c h i lực hoặc là lôi đ ỉ n h c h i lực những này quang nhận không ngừng bị áp suất ngưng tụ tia sáng lóa mắt tới cực điểm lực lượng cực lớn đến cực hạ như do tắp mưa rào hướng hách liên kỳ chút xuống những nơi đi qua không gian bị cắt ra từng đạo kẽ hở lộ ra trong đó dây đen phát ra tê, tê tiếng vang hách liên kỳ đối mặt cái này đầy tr không chút hoang mang pháp tướng phía trên che kín nồng đậm hết u y sắc bàn tay nô ra cấp tốc vũ động sau đó thế mà đem hai đạo ánh sáng lơi đao bắt lấy giữ tại trong lòng bàn tay hừ hắn h ư lạnh một tiếng bàn tay bỗng nhiên dùng sức nương theo lấy phịch một tiếng oanh minh cái kia hai đạo ánh sáng lơi đao thế mà bị hắn tay không bóp nát có huyết thần lực lượng ta chính là vô địch hách liên kỳ hét to một tiếng thân hình mẹ nhót tại quang nhận bên trong không ngừng xuyên qua hắn tay chân cùng sử dụng đem từng đạo quang nhận oanh bạo cho dù g à y đặc quang nhận như cũ ở trên người hắn lưu lại từng đạo lỗ hổng máu tơi chản chặt đi ra đều vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn. ngược lại để pháp tướng bên trên huyết khí càng thêm nồng đậm ta tính cũng càng thêm mãnh liệt kinh thế huyết thần t r ư ở n g hách liên kỳ pháp lực đổ xuống mà ra đ ỗ n g nhiên đánh ra một đạo giống như núi lớn nhỏ t r ư ở n g ấn cái này t r ư ở n g ấn lôi cuốn như thiên địa u y năng lấy rời núi lấp biển chi thế chậm dài đánh ra những nơi đi qua đem tất cả cướp đến quang nhận đều đánh nát cuối cùng rơi thẳng vào bạch loan quanh thân vòng xoáy phía trên nháy mắt trong vòng xoáy khí lưu bị q a y đến hôn loạn không chịu nổi bàng bạc lực lượng mất khống chế đến bốn phía tán loạn theo lực quyền tiếp tục xung kích vòng xoáy bắt đầu run dày kịch liệt từng đạo tia sáng theo trong vòng xoá Cuối cùng, tại cái tại này hai ủ y t trăm một mươi to năm huyết thần tàn niệm tịnh hóa c h i tức chứ hai trăm m ư ơ i năm huyết thần tàn niệm tịnh hóa c h i tức chết đi hách liên kỳ hai tay múa ở giữa pháp lực cùng huyết khí chi lực xe lẫn lẫn nhau d u n g hợp như hai đầu viễn cổ dao long tại hắn trong lòng bàn tay bước lên sau đó lại dần dần hội tụ thành một đầu huyết s ắ t thôn thiên đại mãng cái k i a đại mãng trợt vừa thành hình liền ngửa mặt lên trời thét dài hàn tiếng như hồng trúng chấn động đến tiên địa đều lung lay sắp đổ thân thể của nó vô cùng to lớn vốn lượn xoay quanh tại không trùng quanh thân tản ra nồng đậm huyết tinh cùng khí tức tà ác một đôi huyết mô băng lánh mà tàn nhẫn nhìn chằm c h ạ p bạch loan toát ra nồng đậm vẻ tham lam đem thôn thiên đại mãng triệu h o á n đi ra hách liên k ỳ tựa như là hao hết toàn thân lực lượng sắc mặt c h ắ n g nhuận cường h ã n khí tức lập tức biến mất trở nên hễ phải suy sụp bất quá hắn cũng không có chút nào bối rối ngược lại tràn ngập vẻ cột nhiệt trong miệng hô lớn tôn kính huyết thần đại nhân mời hưởng dụng ngươi bữa ăn ngon đi hắn hai đầu gối như hai tò núi nhỏ chậm rãi quỳ xuống Bờ môi r u nhẹ n nhẹ nói lầm bầm mỗi một cái âm tiết đều giống như theo sâu trong linh hồn n ộ i r a mang đối với huyết thần vô tận tôn sùng huyết sát thôn thiên đại mãng cao cao tại thượng nhìn về phía hách liên kỳ băng lanh t ả n khốc trong con ngươi lại hiện lên một k i a nhân tính hóa vẻ hài lòng c h ậ t mở ra mưa như chút nước nhựa rộng hướng bạch loan thôn phệ mà đi linh thú huyết lục tựa như ngưng tụ thiên địa tự nhiên thuần túy nhất linh khí tinh hoa đối với nó đến nói là không thể tốt hơn thuốc bổ đây là hung thú k h tức thôn thiên đại mãng lại ẩn chứa hung thú lực lượng lý thanh y thì kinh hô thấy cảnh này nơi nào vẫn không rõ h á c h liên kỳ trong miệng huyết thần nơi nào là cái gì thần rõ ràng chính là một đầu đến từ vô tận vực sâu tuyệt thế h u n g thú đây chính là h u n g thú a có thể bị mang theo h u n g thú chi danh tồn tại hãng thực lực khủng bố chi ít đều tại thập giai trở lên trên cơ bản có thể nói là có được vô thượng đủ để phá vỡ thế gian trật tự vĩ lực có thể cùng h u n g thú chống lại cũng chỉ có thần thú cùng thanh thú linh thú đều không được kém không chỉ một bậc c h á c không được cái này hách liên kỳ thi triển ra nhiên huyết chi pháp về sau nó mạnh mẽ lực lượng có thể xưng người tiên nguyên lai là thu hoạch được đến từ cái này đại mãng hùng thú lực lượng b ả thương lý thanh y dễ vội vàng giống to cảm nhận được hung thú khí thức dù là bạch loan thân là linh thú cũng không nhịn được lâm vào ngây người bên trong dù sao cũng là cái mới ra đời tiểu linh thú mới vừa từ vỏ trứng bên trong đi ra đều không thể trưởng thành đến thời đỉnh cao nơi nào đối mặt qua tình huống như vậy trong lúc nhất thời không kịp phản ứng ngay tại thôn thiên đại mãn g sắp đem bạch loan thôn vệ thời điểm một đạo che kín phủ văn kết giới c h ố n g rông h i ể n hiện ông ngong ngong kết giới mới vừa xuất hiện liền tản mát ra lóa mắt kỳ quang phù văn ở trong tia sáng nhanh chóng rụ động giống như là một đám linh động nằm lọc mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa cổ lão mà thần thánh lực lượng bọn chúng lẫn nhau liên tiếp tổ hợp hình thành từng đạo kiên cố phòng ngự b á thương thủ hộ tại lý thanh y lý hệ dưới sự triệu hoán thời khắc mấu chốt b á thương phát động nó thủ hộ kỹ năng tuy nói b á thương thực lực chỉ có lục giai nhưng tại tiên đỉnh thôn mảnh này trên sân nhà nhận l ã n h địa chi lực gia trì b á thương thủ hộ c h í ít có thể ngăn cản thất giai công kích thôn thiên đại mãng đ ỗ n g nhiên đụng vào kết giới phía trên trong chốc lát thiên băng địa liệt tiếng vang vang tận mây xanh bà thương dù đem hết toàn lực nhưng cái kêu ẩn chứa hung thú chi lực hết sắc thôn thiên đại mãng quá mức cường hành tại nó không ngừng va chạm bên trong bà thương thủ hộ không ngừng r u n động run run càng ngày càng phẳng p h ấ thôn tùy t ờ i lại tinh thần, vội vàng phun ra một đạo tinh khiết như linh tuyển hóa chi lực, rơi tại đều đổ. đạo muốn Luân phun một rốt cũng thần, vàng như tuyển tịnh sụp cục Bạch lực, hóa h lấy ra t thiên đại mãng cái kia giữ tợn đầu lập â u phía trên. À, Thôn thiên A. trên. mãng đại l tức phát ra một tiếng thê lương tuyệt luân vang động núi sông k u thảm h á n quanh thân cái kia nồng đậm m à t à ác huyết khí tại tịnh hóa chi lực tác dụng phía dưới cấp tốc tăng giã hóa thành từng sợi khói xanh trôn vùi vào trong không khí dưới cơn thịnh nộ cự mãng dốc hết có khả năng bỗng nhiên phun ra một ngụm như sông máu bốc hơi sương mù sương mù này rơi tại cực tốc phun ra tràn ngập ra vừa chạm vào tức bá thương thủ hộ kết giới liền t ừ t ừ rung động cơ hồ là trong nháy mắt liền khiến cho kết giới lung lay sắp đổ cho đến vỡ nát ra mà thôn thiên đại mãn g tự t h ầ n cũng bởi vì một cách này tiêu hao không ít lực lượng thân thể trở nên hư hảo mờ nhạt rất nhiều rốt cục đem tầng này mai rùa đánh vỡ hôm nay tất gọi các người biết đắc tội thần minh hạ tràng thôn thiên đại mãn phun lười rắn miệng nói tiếng người thanh âm k i a khàn giọng trói thai phản phất đến từ k i u u địa ngục bên trong n g ư ờ rùa để người nghe sòng phi thường khó chịu nói xong nó thân thể cao lớn đằng không mà lên như là một đạo tia chớp màu đỏm đỏ tản mắt ra sát ý vô tận. hướng bạch loan mánh liệt c ắ n xe mà đi miệng to như chậu máu mở ra lúc phảng phất có thể thôn thiên v h ệ địa khiến người sợ hãi chỉ là một đạo giả thân lại dám nói sàng thần minh thật sự là b u ồ n cười nhìn ta hàn băng cực ngục ngay tại cự mãng sắp nhào đến bạch loan trước người trước mắt phương xa chân trời một đạo phảng phất có thể che đậy t h ư ơ n g khung to lớn thân ảnh như cực nhanh chạy nhanh đến hắn phía sau một tòa tản g a ưu làm k i a sáng pháp trận chậm rãi bay lên trong pháp trận phù văn lấp lóe phảng phất màu xanh đậm trên mặt biển du tàu rực rỡ ngôi sao trong lúc tháng qua nó đã vắt ngang ở thôn thiên đại mãng trước đó sau đó một cỗ phảng phất có thể băng phong vạn cổ hàn lưu như xôi trào mánh liệt băng chi sóng thần gào thét mà ra trong chốc lát hàn khí tràn ngập đem thôn thiên đại mãng không gian chung quanh đều số đóng băng cái thiêu cự mãng cũng bị một mực giam cầm tại cái này hàn băng cực ngục bên trong không thể động đậy chỉ có trong hai con ngươi vẫn thiêu đốt lên vẫn nộ cùng không cam lòng hòa diễm tịnh hóa chi lực khắc chế yêu tả nhanh dùng t i ê n phú của ngươi kỹ năng đối phó nó lấm băng quy vương hùng hồn nặng n ề thanh âm phảng phất hồng trung đại lữ vang vọng đất trời cặp mắt của nó thâm thúy như v ư ợ sâu khóa chặt tại thôn thiên đại mãng trên th là một cái sống mấy ngàn năm sinh linh nó tự nhiên liếc mắt nhìn ra thôn thiên đại mãng chân thực thân phận cũng không phải cái gì h u n g thú bất quá là một đạo nhiễm h u n g thú lực lượng tà niệm mà thôi được sự giúp đỡ của hách liên kỷ mới ngưng tụ ra giả thân chứ có thể sử dụng một điểm h u n g thú lực lượng bên ngoài cùng h u n g thú bản thể cơ bản không có bất kỳ quan hệ gì thực lực cũng chỉ thất giai đ ỉ n h phong mà thôi liền viên mãn cũng không từng đạt tới nghe nói lâm băng quy vương lời nói bạch loan điểm nhẹ loan thủ không chút do dự dẫn động thể nội cái kia cấu ngủ say đã lâu bàng bạc lực lượng nó hai cánh mở ra thánh k h i ế t quang huy giống như thủy triều sôi trào máy liệt sau đó đều hội tụ ở phía trước trong hư không một cố đủ để tịnh hóa thế gian tà ác tịnh hóa c h i tức ngay tại cấp tốc ngưng tụ theo tịnh hóa c h i tức ngưng tụ bạch loan toàn thân thánh k h i ế t quang huy phảng phất bị rút ra trở nên ảm đạm vô quang lợi tịnh hóa c h i tức thành hình bạch loan bỗng nhiên trong mắt tia sáng loay lên cái tia tịnh hóa c h i tức như là một đạo nối liền trời đất thánh khiết của sáng liền ầm vang rơi đập đang bị băng phong thôn thiên đại mãng trên thân tịnh hóa chi lực phảng phất ngọn lửa vô hình, ngáy mắt xuyên tấu cứng, thẳng đâm vào đại mãng sâu trong linh hồn thiêu đốt nó linh h Huyết sát thân thể tịnh sát tại hóa c h i tức d ư ớ i sự tác d ụ n g k hai ô n ngừng g mà t n hăng ã càng ngày càng nhỏ, cho ngày nhỏ, đến t r i đi ệ t tan trong để t r ờ i đất sáu n h giết y bách tà binh thiên p thiên tuyển đài phẩm phẩm huyết thân h châu h chương đ cấp hai u trăm thần châu, châu mười sáu thần thoại đạo cụ. chứa Ẩn cụ. y ế t thần lượng lực bách binh đài huyết t h ầ n châu h á c h liên kỳ mắt thấy huyết sắc đại mãng bị đánh g i ế t trên mặt thành kính biểu lộ nháy mắt cứng kết thay vào đó chính là vô tận kinh hoàng cùng tuyệt vọng hắn hai mắt trở lên gắt gao nhìn chằm chằm đại mãng nơi tiêu tán miệng vô ý thức mở ra lại nửa ngày không phát ra được một tia thanh â m đến nóc trệ tại nguyên chỗ phản phất linh hồn bị rút ra thân thể không điều đó không có khả năng huyết thần đại nhân sao lại thế h á c h liên kỳ cuối cùng t ừ hết hầu chỗ sâu gạt ra mấy cái vỡ vụn đâm tiết thanh n m run dày t ị liệt hai chân mềm lún thân thể không bị khống chế sụi lơ ở trên mặt đất nhưng n n trước đó sử dụng nhiên huyết chi pháp lại triệu hồi da huyết sắc đại mãng giả thân giờ phút này khí tức trong người hỗn loạn tư mừng căn bản không có biện pháp lực r è o chống hắn tiếp tục chiến đấu do dự mãi hắn bỗng nhiên quay người muốn thoát đi nơi đây muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy lý thanh ý thì cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn chỉ huy lấm băng quy vương ngăn lại đường đi của hắn lấm băng quy vương thân thể cao lớn hơi rung nhẹ n g á y mắt biến mất trong không khí sau một khắc đã xuất hiện tại hách liên kỳ phía trước ngưng tụ ra một đạo tường băng phong tỏa ngăn cản con đường hách liên kỳ hoảng sợ đụng vào trên tường băng còn không có thoát thân liền bị trên tường băng hàn khí xâm nhiễm đông lạnh thành một bộ băng điêu không không muốn giết ta băng điêu bên trong hách liên kỳ trong mắt chuyển động mấy lần chật trở nên cứng nhắc lâm băng rùa vương s o n g trong mắt lam quang loại lên cái kế h o c h liên kỳ liền vỡ thành ngàn vạn khối nhỏ đánh giết pháp tướng cảnh võ giả ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động sáu trăm m ư ơ i một lần tỷ lệ rơi đồ thu hoạch được bách binh đài lý thanh y lại vây tay một cái đem cái kia bách binh đài thu được trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ đồ vật cũng không lớn lớn chừng bàn tay hình dạng có chút giống một cái phiên bản thu nhỏ cất giữ binh khí giá đỡ tên bách binh đài phẩm cấp đặc thù trang bị nói rõ trưởng thiên địa binh qua chi uy nạp cản khôn sát phạt chi khí trên đài tồn đầy sử dụng về sau trang binh tự động thu về đợi nạp năng lượng hoàn thành hậu phương nhưng tiếp tục sử dụng nạp năng lượng thời gian vì sáu mươi phút ừ m thế mà là kiện đặc thù trang bị lý thanh y thì chân mày gảy nhẹ trong mắt hiện ra một vòng v ẻ kinh ngạc đặc thù trang bị còn là rất hy hữu tương đối khó tuân ra thời gian dài như vậy từ khi linh hồ mặt nạ tuân ra đến về sau cái khác đặc thù trang bị hắn đều rất ít thu hoạch được hắn đem bách binh đài cầm vào tay thưởng thức một phen sau đó theo trong nhận chứa đ ổ lấy ra một trăm thanh kiếm tồn vào bách binh đài bên trong nói đến cũng trách kiếm này ở trong tay lý thanh y thì rất lớn nhưng vừa đến bách bên trong liền trở nên phi thường nhỏ bất quá theo một trăm thanh kiếm tồn đầy lý thanh y còn là cảm nhận được bách binh đài bên trên tán phát ra lăng lệ kiếm y ánh mắt của hắn băn khoăn một tuần tìm khối địa phương chuẩn bị thử một chút hắn u y lực đi lý thanh y ánh mắt hóa chặt tại cách đó không xa cự thạch phía trên tâm thần khẽ động trong chốc lát t r ă m chui lợi kiếm từ trên bách binh đài bắn ra tại không trung cấp tốc sắp xếp thành một cái huyền ảo tinh diệu kiếm trận kiếm trận một thành khổng lồ sát phạt chi lực dẫn tới tất cả kiếm đồng thời r u n động tiếng kiếm reo cao vút sụp sôi ngay sau đó như trường hồng quán nhận hướng cự thạch bắn ra cũng không tệ lắm lực công kích có thể so với thiên cương cảnh lý thanh y thì hệ bình luận cái này uy lực không tính là yếu nhưng cũng không tính được mạnh bình thường là một cái pháp tướng cảnh tuân r a đến đồ vật hơi có chút tạm được bất quá bởi vì không có phát động thiên tuyển vật phẩm thăng cấp lý thanh y thì hệ cũng có thể hiểu được có thể là kiếm phẩm chất không có đi đều là chút đào thải xuống tới đồ vật khả năng ảnh hưởng bách binh đài uy lực lần sau để hồ quân chế tạo một nhóm cấp bốn mươi hoàng kim vũ khí phóng tới bách binh đài bên trong nhìn có thể hay không tốt đi một chút lý thanh y thì hệ thầm nghĩ đem bách binh đài thu vào trong nhận chứa đồ Chật, bắt đầu quan sát trong tay viên k i a m ộ t mảnh huyết hồng hạt châu so với bách binh n à i h i ệ n nhiên là huyết sắc đại mãng tuân gia đến huyết thần châu càng thêm có lực hấp dẫn dù sao có thể cùng thần lực dính l u quan hệ đều không phải bình thường ra hỏa cái này huyết thần châu ước chừng ngón cái kích cỡ tương đương toàn thân b ả y biện ra một loại thâm thúy mà yêu dị màu đỏ giống như một viên bị máu tươi, ngâm ngàn năm hồng thạch, đỏ đến tươi đẹp trói mắt nhưng lại lộ ra khiến người sợ hãi âm trầm mặt ngoài bóng loáng như gương ẩn ẩn lưu chuyển lên một tầng nhỏ xíu huyết quang cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện phía trên nhan sắc càng đậm đỏ đến biến đen đường nét giang khắp nơi phát họa ra một cái đồ án đúng như trong mắt sinh vật con người xem ra cực kỳ quỷ dị hạt châu nội bộ c à n g phẳng phất là có từng tia từng tia từng sợi huyết vụ đang chậm rãi du động xoay quanh giống như vây ở hạt châu nội bộ hoan hồn muốn xông phá trói buộc ta ác khí tức tràn ngập ra lý thanh y lý tâm thần tham dò vào liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại mà sức mạnh nguy hiểm như trào lên dòng nước xiết không ngừng đánh thẳng vào cảm giác của hắn ý đồ mê hoặc tâm trí của hắn để hắn thần phục dưới cỗ lực lượng này cũng may lý thanh y n g h ĩ dưỡng hồn công đã tu luyện tới đệ ngũ trọng vội vàng tập trung ý chí theo cái này mê ho lúc này thật lâm à nguy h i băng thì t quy vương thanh em truyền đến con ngươi khoa chặt ở trên huyết thần châu tràn ngập vẻ kiên rẻ nó có thể rõ ràng cảm thấy được hạt châu này bên trong truyền đến tà ác lực lượng khủng bố đến mức nào so với vừa rồi huyết thần tà niệm còn muốn càng mạnh như thế đồ vật thả ở bên người nó không khỏi lo lắng lý thanh y thì lại nhận ảnh hưởng bởi vậy trực tiếp đề nghị đem hắn hủy đi nghe lâm b a n g quy vương lời nói lý thanh y lìa lông mày chăm chú nhau nói thật thứ này nguy hiểm hắn cũng biết nhưng tốt xấu là thải sắc cấp bậc đạo cụ muốn hắn hủy đi coi là thật không nỡ chẳng lẽ không có cách nào xử lý sao t ỷ như nói tỉnh hóa mất bên trong tà ác lý thanh y thì không cam tâm hỏi rất khó lâm băng quy vương lắc đầu trầm giọng nói hạt châu này bên trong l n chứa chính là hung thú lực lượng lực lượng này vô cùng tương đại như muốn thanh trừ ít nhất cũng phải thần thú hoặc là t h á n h thú mới được nhưng chúng nó đã sớm ẩn nấp thế gian không biết tung tích làm sao có thể vì loại chuyện nhỏ nhặt này xuất thủ ngay vậy lý thanh y c h ầ m mặc không nói suy tư một lúc lâu sau hắn vẫn là không thể chống cự dụ hoặc quyết định đem hắn giữ lại lớn không được một mực nhét vào trong nhận chứa đồ không lấy ra là được về sau nói không chừng liền có biện pháp giải quyết đâu dù sao đây chính là thải sắc cấp đạo cụ a lý thanh y v ì hề nghĩ như vậy phát giác được lý thanh y vi quyết định lẫn băng quỷ vương than nhẹ một tiếng cũng không có tiếp tục thuyết phục chỉ là phun ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn màu lam hạ lưu đem huyết thần trâu tầng tầng đó d ặ chương hai trăm một mươi bảy tiên g đình trấn lần thứ ba hệ thống đổi mới chương hai trăm một mươi bảy tiên đình trấn lần thứ ba hệ thống đổi mới lại là một tháng thời gian đi qua trong khoảng thời gian này trong diễn đàn có thể nói là một phái khí thế ngất trời vui mừng hớn hở mỗi ngày đều có đại lượng thiếp mời tuyên bố báo cáo đại hoang bên trong tình báo mới nhất những n à y thiếp mời bên trong trừ một số nhỏ cùng hệ thống thế lực có quan hệ cái khác đại bộ phận đều là liên quan tới từng cái người chơi thế lực trong đó nhiệt độ cao nhất thiếp mời có hộ long bộ chi thứ hai quân đoàn vải rồng quân đoàn thành lập từ ba mươi nhị giai binh tạo thành phân phối chiến pháp danh sưng đại h o a n g mạnh nhất quân đoàn hộ long bộ đại thần người chơi đệ nhất long hồn đột phá tam giai tấn thăng làm chân nguyên cảnh cao thủ đẳng cấp sông đến cấp ba mươi chín đứng hàng bảng đẳng cấp thứ hai cuối cùng hơn hai tháng lại một lần nữa đem tên thứ hai cùng tên thứ nhất trên lệnh đẳng cấp thu nhỏ đến cấp m ư ơ i p h ạ vi nạ cân tấn o hán u c i thứ h chức ấ vương nghiệp giả cấp sơn Châu công hội ấ xa xa. tập hiện. vương Có c kết vạn người quân đoàn tiến đánh cấp bốn mươi một phong lam vương chiến tổn chỉ là chín trăm linh người sáng tạo đại h o a n g mới ghi chép t ầ n hán sơn thủ lĩnh tần quân biểu thị đây là bọn hán mới nhất nghiên cứu bộ chiến thuật số tiền cao tới một trăm năm mươi kim tệ thông qua những n à y tiếp mời có thể gặp đến bằng vào trước đó hoạt động thu hoạch được t i n h nguyên long quốc khu từng cái thế lực phát triển đều phi thường cấp tốc mặc kệ là người còn quân đoàn thực lực đều có tăng lên không nhỏ lý thanh y liền nhìn xem những n à y tiếp mời trong lòng cũng không có quá lớn ba đ ộ thế lực khác phát triển mặc dù rất nhanh nhưng so sánh ngân hà trấn còn là so ốc x i n nhanh không có bao nhiêu dù sao ngân hà trấn mới là trong hoạt động lớn nhất bên thắng điểm này tại ngân hà trấn trong khoảng thời gian này tiến bộ liền có thể nhìn ra đầu tiên là nhân khẩu phương diện bởi vì hách liên kỳ bị giết toàn bộ vẹn i ê m hỏa h p vẹn một tháng thời gian ngân hà t h ấ n nhân khẩu liền gia tăng hơn một mươi vạn nhiều tổng nhân khẩu càng là đột phá năm trăm linh có nhiều nhân khẩu như vậy bổ sung chắc hẳn có thể để ngân hà trấn phát triển đi trên một cái giai đoạn mới sau đó chính là phương diện quân sự bởi vì ngân hà trấn giàu có vừa có hơn trăm vạn t i n h nguyên hai có giá trị mấy triệu kim tệ linh đan rượu dược cả hai điên cùng đầu nhập phía dưới ngân hà trấn hai trăm linh nghìn quân đội cơ hồ đại bộ phận đột phá đến tam giai chân nguyên cảnh thậm chí tư chất cường đại đã đến tứ giai chân c ư ờ n g cảnh cấp độ bộ phận này đám người lý thanh y để t r ầ n thức thô sơ giản lược thống kê một chút bao quát năm trăm h thiên vũ quân ở bên trong đại khái tại khoảng hai n g h n người hai cái chân c ư ờ n g cảnh cao thủ lốt mấy cái chân cương cảnh viên mãn hoặc là thiên cương cảnh quân đoàn trường có thể nói hiện tại ngân hà trấn mặc kệ là cấp cao chiến lược còn là trung đê đ o a n chiến lược đều đã siêu việt lúc ấy thời kỳ cường thịnh v i ê m hòa bộ lạc trừ hai cái này phương diện ngân hà trấn phó chức nghiệp đoàn đội tiến bộ cũng đồng dạng to lớn hôm trước ngân hà trấn nên đón trong lãnh địa người thứ năm mươi vương cấp chức nghiệp giả từng cái sản nghiệp phát triển phồn vinh mọc lên như nấm bởi vậy tại như thế bồng bột phát triển tình thế bên trong ngân hà trấn cũng nên đón tòa thứ hai thị trấn tiên đình trấn lấy tiên đình trấn bây giờ quy mô tổng thể phát triển tuy nói không kịp ngân hà trấn nhưng phồn hoa trình độ tuyệt đối từng có mà không kịp lý thanh y gì thầm nghĩ đi tại tiên đình trấn trên đường phố trên cơ bản nên có điều có liền chờ hướng ngoại giới mở ra còn phải chờ một chút lý thanh y hiệp nội tâm suy nghĩ bây giờ còn chưa đến mở ra thời cơ bởi vì thị trường viễn trình giao dịch công năng còn không có hủy bỏ các người chơi đối với họ phờ lìn giao dịch cũng không ưa qua loa mở ra không được hiệu quả gì chỉ có chờ đến viễn trình giao dịch công năng hủy bỏ thời điểm m ngay tại lý thanh y dì thở dài lúc hệ thống thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên hệ thống thông báo căn cứ trò chơi tiến triển hệ thống sắp tiến vào đổi mới trạng thái thời gian đổi mới vì hai mươi bốn giờ tất cả người chơi đem t ạ i sau mười phút tự động rời khỏi trò chơi Vì ngăn ngừa tạo thành không tất yếu tổn thất, mới không gian. tạo tất thất, tốt trò chơi thời chế chơi yếu mới lần này đổi mới nội dung chủ yếu có t r ở x u ố n g mấy điểm một người chơi bảng thuộc tính ưu hóa nhưng căn cứ cần lựa chọn giản dị hình thức hoặc kỹ càng hình thức giản dị hình thức người chơi danh vọng bốn triệu mấy theo sẽ ẩn tàng hai yêu thú bảng thuộc tính ưu hóa hủy bỏ yêu thú lượng máu thanh mạ nạ cùng bốn triệu mấy theo mới tăng tu vi cấp số đối với yêu thú thực lực tiến hành biểu thị ba chữ vật giới chỉ công năng ưu hóa vật sống bao quát chưa ấp chứng chứng sùng vật không thể tồn vào trong chữ vật giới chỉ bốn tăng thêm một bước ngậm giới chữ đạo cụ cùng võ học tỷ lệ rơi đ ầ năm người chơi tử vong trừng phạt tăng lên tử vong về sau sẽ không còn cưỡng chế hạ tuyến mà là tiến vào trong luân hồi luân hồi quy tắc lần đầu luân hồi thời gian vì hai mươi b ố giờ hoặc là sử dụng luân hồi phụ trực tiếp hoàn thành luân hồi luân hồi trong lúc đó nhưng hạ tuyến trong vòng bảy ngày nhiều lần tiến vào luân hồi người chơi trừng phạt gấp bội trong vòng bảy ngày lần thứ hai luân hồi người chơi luân hồi thời gian vì bốn mươi tám giờ ngẫu nhiên quên mất một môn kỹ năng không chứa mang giới chữ a kỹ năng không kỹ năng không bị ảnh hưởng trong vòng bảy ngày lần thứ ba luân hồi người chơi luân hồi thời gian vì bảy mươi hai giờ ngẫu nhiên ba môn kỹ năng trong vòng bảy ngày lần thứ tư tiến vào luân hồi người chơi luân hồi thời gian vì chín mươi sáu giờ q u ê n tất cả kỹ năng cùng võ học không chứa mang giới chữ võ học cùng kỹ năng sáu thị trường viễn trình giao dịch công năng hủy bỏ bẫy chém yêu hoạt động trường không hai thảo phạt ngân tranh sắp bắt đầu cụ thể hoạt động nội dung kính tỉnh h chờ m o n g đến rồi lý thanh y ghi h nhãn tỉnh sáng lên lần thứ ba hệ thống đổi mới bắt đầu